Chương 1, luân hồi mệnh bản, người ở rẻ chi mệnh. Chương 1, luân hồi mệnh bản, người ở rẻ chi mệnh. Lao trưởng, ta muốn học đánh cá. Kéo dài xuất thủy mặt nhà lê ở, một cái đầu đội mũ rộng vành gầy gò lao hán đang vùi đầu chỉnh lý lưới đánh cá. Nói chuyện thanh niên đứng ở một bên. Hắn búi tóc chỉnh tề, miên dày sạch sẽ, một thân thanh sam. Tuy không hoa lệ phô sức, nhưng cũng cùng tràn đầy tinh khí hoàn cảnh không hợp nhau. Nước sông um dung, hàn phong lâm liệt. Rõ ràng nguyên trên hồ từng chiếc từng chiếc ô đồng thuyền tinh la giải, các tung lưới bắt cá, để đặt mà lồng, treo lên hàn phong cần mẫn khổ nhọc. Lào ngư dân lường thanh niên một mắt, động tác trên tay cũng không dừng lại phía dưới, thiếu niên làng, ngư lan nghề này đê tiện, không xứng với được ngươi nuông chiều thân thể. Nghe Lào hán ta một lời khuyên, sớm đi đi thôi. Thanh niên nghe vậy, trên mặt có một kia bất đắc dĩ. Hán cũng nghĩ nghe người ta khuyên, nhưng bây giờ bốn. Lào trượng, tiểu tử bây giờ một thân một mình, cũng liền cái này thân chống lệnh trang phục. Nếu lại tìm không thấy sinh kế, sợ là không qua nổi mùa đông. Nói xong, hán hơi không người một cái. Thanh thần nói Quền Dương làm học phí, chỉ cần cho ta một kiện thô áo tê giải áo, cũng may cái này rõ ràng nguyên ngư làn kiếm ăn. Lão ngư dân trên tay một trận, cuối cùng ngừng lại trong tay sống, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem thanh niên khuôn mặt đây là một tấm tuấn tú trắng nõn khuôn mặt. Nói là thư hương môn đệ người có học thức, hoặc hảo môn quý tộc quý công tử đều có người tin. Duy trì có cùng bọn hắn đám này mỗi ngày gió táp mưa sa, làn da tháo đen ngư dân dựng không trên nửa điểm quan hệ. Lão hắn lại hiểu được thân phận của hắn. Mân Giang lưu vực có một đám phái tên là Cự Kình Bang hắn có được thương thủy 12 quật, trong bang đệ tử hơn vạn. Thanh niên chính là Cự Kình Bang từ gia đời thứ 3, người ở Dã Chi Tử, Tống Lâm. Tại cái này lớn như vậy Môn gia phủ, hắn cũng coi như nhân vật nổi danh. Không chỉ có bởi vì đoạn này thời gian Môn gia bên trên lời đồn đại Cự Kình Bang người ở Dã Chi Tử từ Lâm lén xông vào cấm địa, trục xuất ngoài bang, đổi theo cha họ, mà là bởi vì 3 năm trước đây một cuộc đại sự thương châu Tống thị môn phiệt 9 phòng đích nữ đem cùng Cự Kình Bang thông gia. Nguyên bản đám hỏi thời gian liên định tại 3 ngày trước, nhưng mà 3 ngày trước, hắn lại bị trục xuất Cự Kình Bang. Cự Kình Bang thế lực khắp Môn gia thập nhị chi lưu 25 thành, Môn gia phủ rõ ràng nguyên hộ giai trong đó. Lão ngư dân cũng không muốn dính vào môn này phiền phức. Có thể bốn, một nữ nhân khuôn mặt chợt tại trong đầu thoáng qua, lão ngư dân không khỏi có chút chần chờ nữ nhân kia mặc dù chuyện ác không trừ, nhưng cũng tính toán từng đối với ta có ân. Tống Lâm gặp lão ngư dân thần thái như thế, tâm không khỏi toáng nhấc lên. Xuyên qua một năm, hắn từ bắt đầu thỏa thuê mãn nguyện, cho tới bây giờ cùng đường mặt lộ, từng bước một dung nhập cái này dùng vũ lực vi tồn thế giới. Tống Lâm mẫu thân từ thịnh lan vốn là môn trang số 1 cường nhân, thủ đoạn lăng lệ, tu vi cao cường, một tay cự kình đao tạo nghệ ẩn ẩn sẽ vượt qua từ gia lão gia tử tử thương hải khinh hướng đáng tiếc thân là rượng nữ. Từ đầu đến cuối bị Từ gia đời thứ 26 phòng huynh đệ kiêng kỵ. 2 năm trước, Từ Thịnh Lan từng vì tiền thân Từ Lâm Như một mối hôn sự. 1 năm trước Tống Lâm xuyên qua lục, nàng cũng đã không hiểu chết yểu ở bên ngoài. Từ Thịnh Lan sau khi chết thủ hạ thế lực bị Từ gia 6 phòng huynh đệ đều chiếm đoạt, chỉ còn dư một cái bệnh thoi thóp người ở Dệ phụ thân nằm ở trên giường, còn cần Tống Lâm chiếu cố. 1 tháng trước, bất đắc cả đời Tống phụ Tống Thuận Dã cũng chết bệnh đầu giường, Tống Lâm trong bàng tỉnh cảnh càng giận khổ. Vì phân hắn bị triệt để đuổi ra cự kình bang nguyên nhân 4. Người ở Dệ Như Tử, đời này chú định cũng là người ở Dệ. Nhưng người đây, làm ở Dệ đều bị người ghét bỏ. Tử Lâm, cha ngươi làm cả đời đồ bỏ đi, ngươi càng là cái tinh khiết phế vật. Người một nhà các ngươi chỉ làm cho ta tự ra hổ thẹn." Lan gia cự tình bang. Lúc rời đi từ gia đời thứ 3 cùng thế hệ âm thanh chói tai từ bên hai. Tống Lâm không khỏi nắm chặt nắm đấm thôi. Lão ngư dân suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài, "Thả số ngươi đánh cá, đi theo ta a." Đa tạ sư phụ. Tống Lâm sắc mặt vui mừng, hướng lão ngư dân thi cái lễ. Tại Môn Giang phủ xung quanh dù đã 3 ngày, cuối cùng có người chịu tiếp nhận hắn sư phụ liền miễn đi, một chút đánh cá thủ đoạn đảm đường không nổi thời người. Ta gọi Trần Bình, sau này gọi ta Trần Bá liền có thể Tiểu tử Tống Lâm gặp qua Trần Bá. Tống Lâm gật đầu. Lấy hắn tình cảnh hiện tại, người khác chịu tiếp nhận đã là không dễ, từ không còn dám bấu víu quan hệ ân. Trần Bình hài lòng gật đầu, quay người đi vào nhà lều, lấy một kiện thô áo đưa cho Tống Lâm trên người người trang phục ở đây có nhiều bất tiện, đây là ta ngày thưởng xuống nước dự bị. Ngươi cái này thân vẫn là giữ lại ngày lễ ngày Tết xuyên á tiền tài sự tình thì khỏi nói. Ta cũng biết ngươi bây giờ không dễ. Đả tại Trần Bá. Tống Lâm tiếp nhận thô áo, cảm thấy có chút xúc động ha ha ha, lão hán ta không có con cái, ngược lại cũng không sợ tự kỉnh bằng khó xử. Bằng không nào dám lưu ngươi. Giống như nhìn ra Tống Lâm Tâm Tư, Trần Bình cười ôn hòa, mẹ ngươi đi qua mặc dù tính tình qué đản bá đạo, nhưng cũng tính toán đối với chúng ta rõ ràng nguyên trên hồ một số người có ân, một chút đồ vật cũng không cần giới hoài. Ngươi nói ngươi, dáng dấp sạch sẽ, so với cái kia quý công tử đều tu tú. Hà tất cùng chúng ta đám chân đất này pha trộn? Rõ ràng đối với hắn có thể hay không ăn phần này đắng, lão ngư dân cũng không xem trọng. Tống Lâm nghe vậy, cười khổ không nói. Cự Kình Bang chính là ngang ngược môn trang hắc đạo bang phái, rời đi cũng không đại biểu an toàn. Hắn cuộc sống sau này càng không đáng chú ý, thời gian mới có thể qua an ổn đến nỗi lấy lại công đạo. Trước Tiên Yên lặng góp nhạc thực lực a tốt, hôm nay canh giờ đã muộn, ngày mai đổi cái này thân lại đến đây đi. Gặp Tống Lâm cũng đáp, chân bình thản nhạt khoát tay là. Tống Lâm chỉnh trọng gật đầu, nắm chặt trong tay khinh bạc quần áo, lại cảm nhận được một loại nặng trĩu phân lượng. Hắn quay người bước ra nhà lều, đón chân trời trời chiều, trong lồng ngực không khỏi sinh ra một cấu nên đón tân sinh xúc động đi qua nhân sinh, thuộc về Từ Lâm. Hắn hiện tại, mới là thất hắn. Hô. Trung quanh phong cảnh, sự vật chợt chậm một cái trước mắt, hình như có một cỗ như có như không khí lưu đầy da dẻ viễn kia ba, khí vận sinh hóa ngươi lựa chọn từ bỏ tất cả bảo toàn tự thân, thành công tránh đi sát kiếp. Người ở Dễ Chi Mệnh đã có chút thay đổi. Liên tiếp tin tức tại Tống Lâm trong đầu hiện lên, không chờ hắn phản ứng, một quả vàng sáng chùm sáng từ lão ngư dân Trần Bình trên thân bay tới, trực tiếp chui vào trong đầu của hắn kiếp sau phùng sinh, trên đường gặp quý nhân thu được mệnh cách, ngu phu đây là. Tống Lâm không khỏi sửng sở, dừng bước. Trong đầu chậm rãi hiện lên một mặt kỳ lạ ngũ giác luân bàn luân hồi mệnh bàn, quán cổ thông kim. Cái kia luân bàn toàn thân màu đỏ, tiểu dáng cổ kính, năm cái phương vị đều có một chỗ lỗ khảm, vị trí trung ương cũng có cái càng lớn lỗ khảm. Phía trước bay vào đầu màu vàng sáng quan đoàn, bây giờ đang lặng lặng nằm ở trung ương trên cái lõm. Trừ cái đó ra, luân bàn trung quanh còn lơ lửng một quả màu trắng lóe trung sáng. Tống Lâm thử đem tư duy dung nhập trắng lóe quang đoàn. Một đạo tin tức lập tức hiện lên người ở rẻ Chi Mệnh, Phúc Họa Tương Ý điệp, mệnh bất do kỳ. Thường gặp quý nhân, cũng gặp ác nhân. Trắng lóe mệnh cách người ở rẻ Chi Mệnh. Nguyên lai like đây chính là mệnh cách của ta. Tống Lâm thầm nghĩ trong lòng, lại đem tâm thần dung nhập vàng sáng quang đoàn ngũ phù, một lòng chân thành, hậu tích bắt phát. Phấn một thế chi liệt, nếu nhất thời khói lửa, giống như ánh chiều tà, Hoàn kim mệnh cách, nguyện vọng chưa hết, mệnh số khó sửa đổi, có thể vào kiếp trước, trước mắt có thể chọn kiếp trước, ngu phù hoàn kim mệnh cách. Kiếp trước. Tống Lâm hơi kinh ngạc. Theo từng đạo tin tức dung nhập náo hải, Tống Lâm rất nhanh làm rõ ràng chính mình kim thủ chỉ công năng. Trong đầu luân bản tên là luân hồi mệnh bản có quán cổ thông kim chi năng, có thể mang theo hắn tiến vào thu hoạch mệnh cách kiếp trước. Mệnh bản trung ương lô khảm chính là chủ mệnh cách vị, dùng để đặt chủ mệnh cách, là tiến vào kiếp trước cần có sự dẫn. Thay lời khác tôi nói, chính là kiếp trước phó bản. Trung quanh năm cái vị trí là phụ mệnh cách vị, chỗ đặt mệnh cách đem ảnh hưởng hắn kiếp trước thân phận thì như cái này ngu phu mệnh cách, chính là một cái chủ mệnh cách. Tống Lâm nếu có thể hoàn thành ngu phu kiếp trước nguyện vọng, liền có thể thuận lợi đem năm cái phụ mệnh cách dung hợp làm một, biến thành thuộc về mình mệnh cách. Thay đổi kiếp này vận thế thậm chí, thiên phú. Tống Lâm tại cự kình bang lúc nghe qua một vài tin đồn. Thế giới này sinh linh đều có mệnh cách mà nói. Mệnh cách ảnh hưởng cả đời gặp gỡ, cũng ảnh hưởng thiên phú của mỗi người. Kiếp trước mệnh cách càng tốt, thành tựu càng lớn, kiếp này tiềm lực thì cũng càng cao. Một nhóm người thậm chí có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vô căn cứ thu được vô số tích lũy, từ bình thường không có gì lạ tiểu nhân vật nhất phi trùng thiên đương nhiên nhân vật như vậy ít càng thêm ít, mỗi một cái đều là trong truyền thuyết tại Hồng Trần tu hành Hồng Trần tiên. Mà căn cứ vào luân hồi mệnh bản tin tức, sinh linh mệnh cách căn cứ vào hắn kiếp trước xuất thân, gặp gỡ, thank you, chia làm trăm lóa, hoàng kim, xanh thảm, trợ phần giai. Trăm lóa mệnh cách người kiếp trước phần lớn tầm thường, có lẽ có thành thảm một nghề. Có người trời sinh tay chân linh hoạt, thích hợp nghề mục, dịch. Có người trời sinh thể phách cường kiện, thường thường sẽ đi thượng vũ phù con đường. Nếu gặp gỡ bình thường, vận đạo không đủ, liền có thể có thể biến thành một cái khổ lực đương nhiên, người giải Luôn có người so ngươi càng giải hoàng kim mệnh cách người chính là nhân trung tuấn kiệt, có nhất thời hào hiệp, có địa phương quan viên, cũng có ẩn cư sơn thủy văn nhân mà khách. Những thứ này trước mặt người khác thế phần lớn bước vào trong nhân thế tu hành đệ nhất đại cảnh, xây thể cảnh. Tại khí huyết, lưu âm, cương khí ba cái quan ải ở giữa, cùng người bình thường thế giới là hai cái giai tầng. Xanh thảm mệnh cách người tiếp trước càng là phi phàm, ít nhất đạt đến trong nhân thế thứ hai đại cảnh, thần phù cảnh. Ngũ trạng thai nghén ngũ hành thần quân, vị đời sau đặt vương kiên cố nội tình, hoặc tiên hoàng giáp trụ, hoặc là trong kiếm chi ma hoặc là tiên sinh đạo trung bốn. Dựa theo luân hồi mệnh bản tin tức Tống Lâm muốn đạt được chủ mệnh cách, chỉ có cùng người thiết lập quan hệ, ràng buộc, cũng chính là tục xương tăng độ yêu thích, sau đó liền có thể tiến vào chủ mệnh cách cái trước. Nhưng ở cái này phía trước, hắn cần thu được 5 cái thích hợp phụ mệnh cách, lấy toàn bộ mệnh trung ngũ hành. Khi tiến vào ngu phù kiếp trước sau, những thứ này phụ mệnh cách đem quyết định xuất thân của hắn, thiên phú, gặp gỡ, vận thế các loại đánh, cái so sánh. Nếu là phụ mệnh cách phối phương thỏa đáng, như kiếm tâm, hoàng kim, lưu ly cốt, hoàng kim, xảo thủ, xí bạch, linh sùng, xí bạch, các thiên phú mệnh cách tổ hợp diện có cơ hội dung hợp ra một cái sinh phẩm phẩm giai trời sinh kiếm cốt mệnh cách. Trời sinh kiếm cốt mệnh cách nếu có thể cùng tu hành kỳ tài, khắc cốt tiên tư các loại mệnh cách phối hợp, thậm chí có cơ hội dung hợp ra kiếm tiên trong loại trong truyền thuyết này mệnh cách. Mà so sánh chủ mệnh cách, thu được phụ mệnh cách phương thức lại muốn đơn giản rất nhiều. Chương 2 mệnh cách mạnh vụn, linh trùng. Chương 2 mệnh cách mạnh vụn, linh trùng bán mức quá rồi. Bánh hấp, mới ra lô bánh hấp. Bắt bạcà, bắt bạcà. Ngư lang chợ, tiếng người huyên náo đây là rõ ràng nguyên hồ các chỗ tụ họp, lui tới ngư dân, tiểu thường, tiểu lâu hai bán nối liền không, rực, tựa như một cái chấm nhỏ. Tống Lâm mấy ngày nay ở tạm ở một tòa ở vào bờ sông nhỏ nhà bằng đất. Nhà bằng đất vị trí vẫn vẻ, điện cực ở đơn sơ, bếp nấu càng là sập hơn phân nửa. Nhưng cứ như vậy hoàn cảnh, cũng hao tốn toàn thân hắn ra sản, mới từ một nhà ngư dân trong tay đổi lấy nửa năm thời hạn mượn. Có thể nói ngoại trừ trên người trang phục, hắn bây giờ trong túi một cái tử đều sợ không ra hung hục. Tống Lâm sờ lấy bụng, bữa trưa ăn bánh hấp sớm đã tiêu hóa hầu như không còn, cơn tối vẫn còn không có rơi trước tiên chống đỡ khẽ trùng a, ngày mai đi theo Trần Bá đánh cá, sinh hoạt cũng liền có hy vọng. Bất đắc dĩ bắt đầu, giữ nguyên áo nằm ở trên giường, tiếp tục nghiên cứu luân hồi mệ bản chủ mệnh cách lấy được mấu chốt ở chỗ cùng người thiết lập quan hệ ràng buộc. Tống Lâm thu được chân binh tiếp trước mệnh cách nguyên nhân chính là bởi vì hai người thành lập hữu thực vô danh quan hệ thầy trò vẫn mệnh liên lụy tạo thành vô hình nào đó ràng buộc. Ma phụ mệnh cách thu được phương thức nhưng là giết người. Sinh linh sau khi chết hồn phách rơi vào luân hồi, có xác suất bị luân hồi mệnh bàn bắt được, hóa thành một cái mệnh cách mảnh vụn. Mệnh cách mảnh vụn cũng không phải là hoàn chỉnh, bởi vậy chỉ có được tiếp trước một bộ phận đặc tính, thiên phú. Nhưng có thể thông qua luân hồi mệnh bàn dung hợp, sinh ra một cái hoàn toàn mới thuộc về Tống Lâm mệnh cách. Bóng đêm dần khuya, Tống Lâm nằm ở trên giường, Dần dần có một chút buồn ngủ. Hô hô trong gió đêm, một cái bóng đen lặng yên từ nhà bằng đất sau tiểu sông bò lên bờ, muợt bóng đêm lén, lén lén lút lút hướng về nhà bằng đất tới gần. Một lát sau, Quất Kết đang lúc Tống Lâm muốn chìm vào giấc ngủ lúc, một tiếng la khô tan vỡ âm thanh từ ngoài cửa truyền tới. Tống Lâm trong nháy mắt tỉnh tỉnh, thần kinh căng cứng trở thành một cây dây cung. Bên ngoài, có người. Từ rời đi cự kình bang sau hắn một mực rất cẩn thận, dù la lúc ngủ cũng sẽ ở cửa ra vào, vậy cửa sổ bố trí chút lá khô. Không nghĩ tới bốn, 13 ngày thời gian, các ngươi liền không nhịn được sao? Tống Lâm ánh mắt lạnh lẽo đúng lúc này, động tính ngoài cửa biến mất. Nửa ngày, Tống Lâm vẫn như cũ nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, cũng ngủ thật say. Các các, chốt cửa bị một chút khe mở. Cuối cùng ca một tiếng, ngoài cửa tĩnh lặng, tiếp lấy cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Một cái bóng người đen nhanh bước vào trong phòng, cứ bộ im lặng, hướng trên giường bóng tối đi đến đắp. Bóng đen dừng bước, nhìn xem trên giường ngủ say Tống Lâm, chậm rãi giơ lên một cái tay. Bỗng nhiên, một chân như trong đêm tối nhảy ra báo săn, trọng trọng đạp cho bóng đen ngã, "Tiểu tử ngươi." Bóng đen vội vàng không kịp chuẩn bị ngã lăn xuống đất, còn chưa chờ hắn phản ứng. Một đoạn băng lạnh mùi lao chống đỡ ở trên cổ của hắn nếu không muốn chết, tốt nhất thành thật một chút. Tống Lâm thanh âm trầm thấp, để cho bóng đen vung lên nắm đấm dừng tại giữa không trung. Trên cổ lạnh như băng lợi khí hắn rất quen thuộc, là các thượng dụng giải ngư đao mũi dao sắc bén mà dài nhỏ, đâm vào trên cổ chuẩn làm một đâm một cái lỗ thủng kế tiếp. "Ta hỏi, ngươi đáp." Tống Lâm một cước đạp ở người tới ngực, một tay cầm đao chống đỡ lấy cổ của hắn. Mượn mỏng manh nguy quang, người trên đất miếng vải đen che mặt, lệch ra mũi, mắt tăng rác, sau thay gặp má, trên thân vải xám thô áo lộ ra một cơ hấp nhập vị ngư tinh khí hảo, hảo. Người bịt mặt cảm thấy hiển nhiên, chỉ cảm thấy trước ngực phảng phất đè lên một tảng đá lớn. Cái này nhìn bạch bạch tỉnh tỉnh công tử ca, càng là một cái thân tạng bất lộ người lửng võ. Ngươi là đại phòng phái tới vẫn là 6 phòng người. Tống Lâm lạnh mặt nói ưn. Đại phòng? 6 phòng. Người bịt mặt nghe vậy rõ ràng sững sờ nói. Tống Lâm khẽ quát một tiếng. Giải ngư đao tại che mặt người trên cổ đẻ ra một đạo vết máu ta nói, ta nói. Người bịt mặt luống cuống, vội vàng nói, ta, ta gọi Lâm Tăng, là phụ cận ngư dân. Bởi vì nhìn ngươi quần áo bất phàm, xem chừng trên thân tiền tài tương đối khá, lại độc thân sống một mình cái này nơi hẻo lánh cho nên mới, cho nên mới đồng ý đồ xấu. Vị huynh đệ kia, không Tiểu gia, tiểu gia van, cầu ngươi đừng giết ta, ta thật là nhất thời tàn niệm. Ham muốn tài sản. Tống Lâm không khỏi cau mày, lập tức bừng lòng. Kỳ thực vừa rồi dễ dàng đã thủ, trong lòng của hắn liền có một chút suy đoán. Cái này Lâm Tam trên thân tuy có muộn cổ mùi cá tanh, lại so bình thường ngư dân muốn nhạt rất nhiều, hơn phân nửa là ngư lan trợ thượng dù tay thật nhàn đầu đường só chợ. Môn trang phụ thuộc về từ gia sáu phòng địa bàn. Hắn lục tốc từ Vân Phong thủ đoạn tán nhẫn, tâm tư quỷ quệ, chính là kém một bước liền đưa thân Tam trang hắc bạn nguyên nhân. Không đến mức phái ra một phế vật như vậy vị thiếu gia này, công tử, tiểu nhân thực sự là nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội. Văn cầu ngài giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi. Lâm Tam khắp khuôn mặt là hối hận chi sắc ai, lần thứ nhất giết người. Quả thật có chút không hạ thủ được. Tống Lâm nhíu mày thở dài, chậm rãi thu hồi Lâm Tam trên cổ giải ngư đao. Sau đó tại hắn mừng rỡ như điên trong ánh mắt, đột nhiên hướng phía dưới đâm một cái ách. Lâm Tam trừng to mắt, hai tay gắt gao bưng cổ. Tiếp lấy, cơ thể không tự chủ được từng đợt run lên dậy, khóe miệng tràn ra cốt cốt máu tươi ta thả ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tống Lâm chơ mắt nhìn xem Lâm Tam thất thở. Hắn hiện ra kia máu trong con ngươi có lần thứ nhất giết người sợ hãi, còn có một tia khó tả phấn khởi. Một lát sau Châu Lâm Tam triệt để chết hẳn. Tống Lâm đẩy ra bàn tay của hắn, từ đối phương lòng bàn tay vỡ xuống một thanh cắt dấu giải ngư đao. Nếu như hắn vừa rồi thật sự mềm lòng tha Lâm Tam, bây giờ trên cổ ghim giải ngư đao thi thể, có lẽ chính là chính hắn. Nắm giải ngư đao Tống Lâm lần thứ nhất giết người tay còn có chút run ánh mắt lại lộ ra một chút đi qua không từng có lăng lệ. Đương nhiên, trước mắt kia sáng lóe lên, một quả màu trắng lóe quang đoàn từ Lâm Tam thi thể đỉnh đầu hiện lên, cấp tốc dung nhập Tống Lâm cái trán thu được mệnh cách, linh trùng thứ nhất phụ mệnh cách. Thự nhiên chui tới cửa. Tống Lâm nhớ tới chính mình kim thủ chỉ, liền vội vàng đem tâm thần chìm vào náo hải. Luân hồi mệnh bản bên cạnh quả nhiên nhiều một cái quang đoàn linh trùng, tụ tập chí trùng linh, nhưng phải nhất thời nhanh trí, tài tư mất tiệp. Mệnh cách thiên tính xúc động, tốt nghiên cứu, lĩnh hội, dễ tổn thương thần lao trí. Sí bạch mệnh cách mạnh vụt, mệnh cách không được đầy đủ, không thể tiến vào kiếp trước, ngoại trừ bản thân người ở rẻ chi mệnh, đây là thứ hai cái sí bạch mệnh cách. Xem ra hoàng kim mệnh cách cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Đang giữa lúc suy nghĩ, từng cố mỏi máu tươi không ngừng xông vào hơi thở trước tiên đem cái phiền toái này xử lý. Tống Lâm ngồi xổm người xuống tại trên thi thể một hồi tìm tòi, rất nhanh tìm ra một cái xám xịt túi tiền. Hoa lạp đổ ra đến có 120 văn tiền, tương đương với một cái ngư dân mấy ngày thu vào, đầy đủ giải hắn trước mắt khẩn cấp. Cái này Lâm Tam huynh đệ, thực sự là bị thiên lôi đánh người tốt. Tống Lâm cất kỹ túi tiền, đầu tiên là quan sát một phen ngoại phòng tình huống, mới kéo lên Lâm Tam thi thể hướng khoảng cách tiểu sông trăm mét rõ ràng nguyên hồ dọn đi. Một lát sau, hắn đem một khối đá cột vào Lâm Tam trên thi thể, đẩy xuống rõ ràng nguyên hồ. Mãi cho đến thi thể triệt để chìm vào đáy nước, Tống Lâm mới hoàn toàn yên tâm. Vừa cẩn thận nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, ngoại trừ một cái bờ sông chẳng có mục đích trừ bốn. Dắt, một cái chàng nịch nữ cổ Tại trong sông đần độn nhìn xem Tống Lâm. Lục cục. Tống Lâm che lấy bụng đói kêu văn bụng, cấp tốc nhìn một vòng xung quanh. Không có người đây là một cái vô chủ chi việt rác. Một lát sau, Tống Lâm xách theo một cái chảng lịch về đến trong nhà, đầu tiên là cẩn thận dọn dẹp trên mặt đất lưu lại vết máu, mới bắt đầu nấu nước, giết vịt. Ngay vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Một quả màu trắng lóe quang đoàn từ chảng lịch đỉnh đầu bay ra, trực tiếp dung nhập Tống Lâm cái trán thu được mệnh cách, quan điều một con vịt, cũng có kiếp trước mệnh cách. Tống Lâm trong lòng một kỳ, tâm thần chìm vào náo hải, luân hồi mệnh bàn bên cạnh quả nhiên lại nhiều một quả màu trắng lóe quang đoàn con điểu. Một đời con điểu, ngước nhìn trừng không. Mệnh cách trời sinh giỏi về quan sát, linh tính tự nhiên. Sí bạch mệnh cách mạnh vút. Hắn nghĩ lại, cảm thấy bừng tỉnh đúng rồi, thế gian này sinh linh miễn là có sống, liền sẽ cùng đủ loại đủ kiểu nhân sự vật phát sinh gặp nhau, tự nhiên cũng sẽ tạo ra thuộc về mình mệnh cách. Trong truyền thuyết một chút sơn tinh giá quái cũng có thể bước vào tu hành, so người bình thường còn cường đại hơn. Mân Giang, Thanh Hà, Hắc thủy Tam Giang lưu vực dân gian, thậm chí có Long Quân, Yêu Vương truyền thuyết, nếu có thể thu được mệnh cách của bọn họ. Từng sợi hương khí dâng lên. Trong nồi thịt vịt đã đun rồi. Tống Lâm nhét đẩy cái bao từ sau Đi tới gian phòng xó xỉnh một khối đá mài phía trước, hai tay vén, chậm rãi thôi động đá mài, cứ bộ đi theo vai, eo, vượt không ngừng biến hóa, bỗng nhiên đang tu hành một môn luyện kình công pháp. Người thế gian đệ nhất đại cảnh, tên là xây thể cảnh. Xây thể cảnh lại phân khí huyết, lưu âm, cương khí ba cái giai đoạn. Mà tu thành hổ bảo kình, chu tất huyết, kỳ lẫn lực, nhưng là khí huyết cảnh giới ba cái trọng yếu tiêu chí. Khi toàn thân người huyết nục gân cốt đạt đến thường nhân thể chất cực hạn, động tính ở giữa phảng phất hồi báo chi lực, liền đại biểu xạ dẫn huyết tu đi tiểu thành. Tống Lâm lúc này tu luyện, là một môn tên là ma bản kình luyện kình chi pháp. Một lát sau, Hắn rường động tất lại, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, lực lượng của thân thể cũng tăng tiến một kia. Tống Lâm lại nhíu nhíu mày, lấy dạng này tiến độ, đem Ma bản kình tu tới viên mãn luyện ra một thân hổ báo kình, ít nhất cần mấy năm trở lại đây. Ma hổ báo kình đằng sau còn có chu tức huyết, kỳ lần lượt hai cái giai đoạn, mới tính đem khí huyết cảnh giới tu tới viên mãn. Lấy ra một thanh rải ngư đao, hắn trong phòng gián tiếp xây dịch, bắt đầu luyện tập một môn chiêu thức ngắn gọn đao pháp phát dương đao. Cùng Ma bản kình một dạng, thuộc về cự kình bang tầng dưới chốt bang chúng tu luyện công pháp. Môn này đao pháp quả càng, sát phạt hữu hiệu. Mặc dù không phải cao thâm lắm, lại là cự kình bang đệ tử hành tẩu giang hồ dựa dẫm. Tu tới viên mãn cũng không thể khinh thường. Nguyên bản pháp dương đao, dùng làm một thanh ba thước dài bốn tấc đao. Rất nhiều từng cảm thấy nó bình thường không có gì lạ người giang hồ, cuối cùng đều ngã xuống pháp dương đao lưỡi đao phía dưới. Tống Lâm bây giờ điều kiện không đủ, đành phải lấy dài bằng bản tay dài ngư đao thay thế. Nửa ngày Tống Lâm tu đao, trên mặt thoáng qua một tia vẻ ấm ức. Có lẽ là binh khí không đúng, cũng có thể là lạ nguyên nhân khác. So sánh ma bản kình tu hành, pháp dương đao tiến độ chậm hơn. Bất quá hắn cũng không có nỗi trí. Một năm qua vô số lần tu luyện, Sốn Đa đã, đã chứng minh mình quả thật không có đạo pháp bên trên thiên phú. Ngươi ở rẻ chi mệnh bên trên phê bình chú giải, càng là viết rõ ràng rành mạch bản kình, pháp dương đao, đều thuộc về cấp thấp công pháp. Nghĩ nhanh chóng tăng cao thực lực, ngoại trừ cần thay đổi công pháp tốt hơn, còn cần đại lượng tài nguyên nạp lên khí huyết. Nhưng quan trọng nhất là thiên phú. Không có thiên phú người tu luyện, 10 phần cải tấy, 1 phần thu hoạch. Người có thiên phú tu luyện, 10 phần cải tấy, 5 phần thu hoạch, thậm chí 7 phần, 10 phần ở trong đó chiến lệnh, chỉ có thấy tận mắt người mới có thể lĩnh hội. Tống Lâm nghĩ đến từ gia đời thứ 3 mấy cái kia tiên tư bất phàm. Đương chú ý lang xem cùng thế hệ, lông mày không khỏi nhăn sâu hơn. Chương 3 môn giang, kỳ duyên. Chương 3 môn giang, kỳ duyên. Sáng sớm hôm sau, Tống Lâm dậy thật sớm, đổi lại lão ngư dân cho thô áo, lại dùng Lâm Tam tiền tại thị tập mua ba khối bánh hấp, xem như hôm nay khẩu phần lương từ tới. Bên hồ nhà lều, lão ngư dân đang từ trong phòng truyện ra lưới đánh cá, cua lổng, cần câu các loại ngư cụ, xem ra đã bận rộn có một hồi chần bá, ta tới chậm. Tống Lâm liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Lúc này Thái Dương vừa mới dâng lên. Tống Lâm tự nghĩ dậy thật sớm, Không nghĩ tới lao ngư dân lên so với hắn còn sớm không muộn, nhưng cũng không sớm. Trần Bình vừa vội vàng sống vừa nói, đây chính là chúng ta ngư dân sinh hoạt, đi sớm về tối, dãi gió dầm mưa, so với ngươi tưởng tượng gian khổ. Bây giờ nếu là đổi ý, còn kịp. Tống Lâm ngày mai, định không đến muộn. Hắn ngữ khí kiên định. Nói xong lập tức tiến lên hỗ trợ. Chờ giúp lao ngư dân giúp xong sống, Tống Lâm mỉm hiếu kỳ nói, Trần Bá, hôm nay chúng ta làm cái gì? Hôm nay nằm lì trên internet, ta trước tiên mang ngươi làm quen một chút lấy sinh kế công cụ. Đây là cần câu, ngươi hẳn là nhận ra. Đây là cua lổng. Đây là chúc châm. Bộ lưỡi sử dụng đây là giải ngư đao lớn chừng bàn tay, thích hợp nhất giải cá, chặn dây, nạy ra xác. Cái này trước tiên cho ngươi dùng." Lão ngư dân đưa tới một thanh giải ngư đao vén tay áo lên cổ tay trong gió zét khẽ run lên chần bá. Tống Lâm ánh mắt rơi vào trần binh trên tay đúng, Trần Bình chợt nở nụ cười, thân là ngư dân, không thể không thông kỹ năng ơi. "Hôm nay ta liền trước tiên dạy ngươi một môn lão quả công, từ cơ sở treo lên. Đây chính là lão hán ta bản lĩnh giữ nhà." Hắn nói có chút tự gắt, lại không có nửa điểm tảng từ chi ý đạt tại chần bá. Tống Lâm trong lòng vui vẻ tới, cởi quần áo ra. "Ách bơi lội sẽ đi." biết một chút, xuống nước đi. Hoa Lạm, một canh giờ sau, Tống Lâm học xong Lãng Quả công. Lúc này hắn đang đứng ở bên hồ Elso trong nước, biểu lộ có chút buồn bực Lãng Quả công là một môn nông cạn trong nước thân pháp, nội dung đều là chút lự thủy, tá lực, ầm ức chi pháp, cũng không phải là rèn luyện nhục thân luyện kình pháp môn. Cho nên vẹn vẹn học được nửa canh giờ, hắn đã không cần lão ngư dân dạy. Nhưng vấn đề mới cũng theo đó xuất hiện. Phía sau nửa canh giờ, hắn nhiều lần luyện tập Lãng Quả công, hiệu quả lại luôn cùng trong tưởng tượng trên lệnh rất xa trên lý luận tới nói, Lãng Quả công tu luyện viên mãn, nhưng tại dưới nước gớm mức trăm hơi thở, phản phất cá bơi. Lão ngư dân kéo ống quần ngồi dựa ở dưới mái hiên, thành thơi quất lấy thuốc lão. Tống Lâm, luyện tập nửa canh giờ, đường nói ở mức chăm hơi thở phảng phất cá bơi, hắn thậm chí cảm giác không thay chính mình kỹ thuật bơi lội tiến bộ. Tu luyện ma bản kinh, pháp dương đạo lúc như thế, học tập lãng khoa công cũng là như thế. Thiên phú đầu này gông cùng xiển xích, khóa cứng trên đời này đại đa số người lên cao đường tắc thông minh có thừa, thiên phú không đủ, hoặc là lựa chọn phương hướng không đúng sao, bất quá khi một cái ngư dân nhưng cũng đủ. Lão ngư dân cười an ủi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trên đường trở về, Tống Lâm tại ngư lan chợ mua mười mấy đầu vui sướng cá con. Trung tiêu phí ba văn. Về đến nhà, bắt đầu giết cá thu được mệnh cách, tập ngư tập ngư, sinh nhi tại thủy, tập ngư chi mệnh. Sí bạch mệnh cách mảnh vụn, mệnh cách không được đầy đủ, không thể tiến vào kiếp trước. Nhìn xem tập ngư mệnh cách phê bình chú giải, Tống Lâm thần sắc cũng không hài lòng. Tiên phú, hắn cần một cái mệnh cách có thể gia tốc. Chỉ có so với thường nhân mạnh hơn tiên phú, mới có thể tại trong thời gian có hạn, đuổi kịp những cái kia xa xa dẫn đầu người thu được mệnh cách, tập ngư thu được mệnh cách, tập ngư. Liên tiếp giết 7 đầu cá, vẹn vẹn thu được 3 cái tập ngư mệnh cách. Còn lại có lẽ là mệnh không rất cứng, tiêu tan tại sinh tử luân hồi ở giữa. Tống Lâm yên lặng thở dài. Một cái có thiên phú tu hành mệnh cách, so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn tìm thu được mệnh cách, tập ngư thu được mệnh cách, tập ngư thu được mệnh cách, thân thủy thân thủy. Tống Lâm trong lòng vui mừng thân thủy, trời sinh thân thủy, hiện bơi tam dương. Mệnh cách trời sinh ngũ hành thân thủy, tu hành thủy pháp nhưng phải một thành tăng thêm. Sĩ bạch mệnh cách mạnh vụn ngũ hành thân thủy, một thành thủy pháp tăng thêm. Tốt tốt tốt. Cái này mệnh cách nếu có thể dung nhập tự thân, tu luyện lãng khoa công, pháp dương đao các loại công pháp, nhất định làm ít công to. Đã tập hợp đủ 5 cái phụ mệnh cách, có thể tiến vào ngụ phù kiếp trước. Tống Lâm tâm niệm khẽ động. Linh sông Quan điểu, thân thủy, tăng thêm hai cái tạp ngữ mệnh cách, đồng loạt đầu nhập phụ mệnh cách vị. Luân hồi mệnh bản thuận kim đồng hồ chậm rãi chuyển động năm cái mệnh cách tản mát ra từng sợi bạch quang, Lâm Không dung hợp ra một khóa hư ảo quan đoạn, cái này đến cái khác tên không ngừng lưu truyền áp sát. Khi luân hồi mệnh bản ngừng chuyển động, trong Lâm ánh mắt sáng lên. Mệnh cách này tia sáng chính thành cũng là màu trắng, lại có một thành phát ra nhàn nhạt hoàng kim, giống như đại biểu có một tầng cơ hội tấn thăng làm hoàng kim mệnh cách. Mặc dù vẻn vẹn có một thành, lại đại biểu hy vọng. Hùng Liệu sợi trắng bình độ, Lục Liễu Đe phía dưới xương khô sǒu ngủ phụ kiếp, khai Luân hồi mệnh bàn dỗng nhiên chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngưu Phu mệnh cách dỗng nhiên bộc phát một cỗ hoàng quang, đem Tống Lâm tâm thần nuốt hết. Trong hoàng hốt, từng màn bể tan cảnh quang ảnh thoảng qua, chạy xiết nước sông, mấy trăm giặm hồ nước, phồn hoa phủ thành. Vô số quần áo lam lũ bạch tẩm bốn, một tòa bạch cốt trắng xóa đến lập, đứng một cái hình dung tiểu tuy, tóc sam trắng, cầm trong tay đoàn đao nam tử. Dỗng nhiên, người kia quay đầu, vung đao. Thảm tuyệt đao quang trong nháy mắt bao phủ tầm mắt, thiên mệnh khó sửa đổi, sinh tử tùy tâm đời thứ nhất, ngươi sinh ra ở mân giang bờ nước một nhà ngư dân. Á bằng lý kinh nghiệm 1 tháng thời gian, ngươi cuối cùng phá sát mà ra. Giang Phong gào thét, ngươi tại vị trong giáp gian khổ vượt qua sinh mệnh đêm thứ nhất. Trong đầu tin tức truyền đến rác, Tống Lâm há mồm kinh hô, lại chỉ phát ra một tiếng non nớt rác. Tối đầu nhìn lại, thân thể của hắn lại thật trở thành một cái lông sù tiểu thủy vịt. Giang Phong gào thét, tiểu thủy vịt dùng mình một cái, núp ở rơm rạ trong đống run lẩy bẩy tháng thứ 2, ngươi bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, chung quanh còn có 7 triệu ngũ lớn, chung 12 con con vịt ngươi phát hiện mỗi ngày móm vịt lều là một cái mẹ đẻ con tôi ngư dân, tại mân răng lấy đánh cá mà sống. Thời gian phản phất ra tốc Tống Lâm lấy tiểu thủy vị gốc nhìn, thấy được vịt bằng lý còn lại mấy cái ngốc đầu ngốc nao đờ bạn, cũng thưởng xuyên nhìn thấy một cái khuôn mặt rã rõ rẩm xương ngư dân hắn chính là một thế này ngủ phu sao. Nhưng bình thường không có gì lạ trong lòng của hắn suy nghĩ tháng thứ 3, ngươi cánh chim dần dần phong, bắt đầu không vừa lòng tại nho nhỏ vịt lều ngươi thưởng xuyên ngựa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn xem những cái kia không buồn không lo chim chóc, giống như mười phần hâm mộ, lại như một bộ dáng vẽ bộ dáng, có chút hiểu được ngươi ngốc đầu ngốc nao bộ dáng đưa tới ngư dân một kia chú ý một ngày kia trở đi, ngươi trong chậu đồ ăn so mọi khi nhiều một ít tạp ngư ngựa mặt nhìn. Lên bầu trời, mộng tạc ngư. Hàn La nhận lấy con điểu Tập ngư mệnh cách ảnh hưởng. Như vậy, linh hướng cùng thân mạng thủy cách, lại sẽ vì ta một thế này mang đến như thế nào thiên phú? Tống Lâm thầm nghĩ lấy nhớ vào ngư dân bóng, người so cùng cột Tràng Lịch càng lộ vẻ tráng kiện tháng thứ tư, xuân nước sung ấm, cho vị dương cánh. Người cả ngày bay mệ cánh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt dã vọng đã không kiềm chờ đợi nhưng mà, nguy cơ lúc nào cũng so kỳ ngộ sớm hơn một bước một ngày này. Nữ dân đi tới vị liễu, bắt đi một cái to lớn con vịt hạc, ánh chiều tà bên trong, người chỉ nghe được một tiếng ngắn ngủi tiêu thẳng ngày thứ hai, ngày thứ ba. Bàng Lý Tràng Lịch bắt đầu không ngừng rạm bất cái kia ngư dân giống như xảy ra điều gì tình huống. Mỗi ngày muốn ăn một con vịt. Này đối Mân Giang hai bên bờ cùng khổ bách tính mà nói, hiển nhiên là một loại xa xỉ hành vi người biết tiếp tục như vậy, hòa sát thân sớm muộn đến phiên mình trên đầu đầu tháng tư, ngươi cũng lại kìm nén không được xung động trong lòng. Bay ra cánh chim, đập đủ nhảy lên bay nhảy. Giang Phong gào thét. Nguyên bản có chút thế giới hư ảo, trong nháy mắt này trở nên vô cùng chân thực ta bay lên rồi. Đây là Tống Lâm phản ứng đầu tiên cho đã, ta giống như có thể khống chế thân thể. Tống Lâm hạ ý thức bay mẹ cánh, lại bởi vì không quen con vịt cơ thể, đầu tựa vào trên vịt bên ngoài dập trên mặt đất. Từng cô mát mẹ Giang Phong, cách đó không xa Mân Giang tuần trảo không ngừng tiếng nước con quái kia đưa lưng về phía trời chiều từng bước một đi tới thân ảnh đều đệ thế giới này, lộ ra chân thật như vậy rác. Tống Lâm ngơ ngác ngác nâng lên đầu vịt, cùng phía trên ngư dân ánh mắt đụng vào nhau, là ngươi cái này chỉ con vịt nô à. Đây là Tống Lâm lần đầu tiên nghe được ngư dân mở miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo một tia ôn hòa. Nhưng trong tay hắn cái kia một thanh rải ngư đao nhìn cũng không giống như là hữu hảo vị sinh ngắn ngủi a. Khi Tống Lâm bị một đôi tay cầm lên cánh lúc, không khỏi đứng thẳng kéo xuống đầu vịt, một bộ bộ dáng sinh không thể luyến. Hắn được chứng kiến ngư dân thân thủ, mang lý con vịt rất nhiều, lại không có một cái có thể đảo thoát lòng bàn tay của hắn a. Ngư dân tối đầu nhìn xem trên tay con vịt, đối với nó yên tĩnh hình như có mấy phần kinh ngạc. Nửa ngày, không biết nhớ ra cái gì đó, cái kia ngư dân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Càng đem Tống Lâm thả lại vị liễu, quay đầu để một cái khác chàng nghịch rời đi gì tình huống, hắn vì cái gì thả ta? Tống Lâm không hiểu nhìn xem ngư dân bóng lưng, phát hiện mấy ngày ngắn ngủi ngư dân tựa như gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hiện ra mấy phần vẻ gian mua một ngày một con vịt còn gầy thành dạng này. Cái này ngư dân chẳng lẽ là luyện cái gì tà công? Bóng đêm dần khuya, vị bằng ly chuyển đến một tiếng phắc đặng. Tống Lâm lần nữa vượt mục thành công, nhanh chóng đạp nước cánh. Cuối cùng bình ổn rơi vào vịt bên ngoài giáp trên mặt đất ra, ta, ta lại trốn ra được. Hắn ngẩng lên đầu ánh mắt tò mò nhìn về phía cách đó không xa, một tòa lộ ra ẩm đạm ánh đèn nhà gỗ. Ngọn đèn tinh quý, nếu là bình thường ngư dân lúc này tự nhiên đã sớm nằm ngủ đây cũng là không tầm thường trô đi xem một chút. Nếu chạy trốn như vậy, kết thúc không thành ngu phu nguyện vọng cũng không ý nghĩa. Cũng không biết một thế này sau khi thất bại, còn có hay không cơ hội làm lại tống lâm mại khai cứ màng, vừa đông vừa đưa hướng về nhà gỗ tới gần. Một lát sau, trong bóng đêm một cái thon dài vịt cái cổ nhô ra bệ cửa sổ, theo cửa sổ khe hở hướng trong phòng nhìn lại chỉ thấy trong phòng trên bàn gỗ đốt một ngọn đèn dầu, cái kia ngư dân củ xuống bàn, đầu bên cạnh để một quyển sách, dường như đọc sách nhìn mệt mỏi không cẩn thận ngủ thiếp đi. Bên bàn gỗ mang lấy lọ đang ngủ cục trưng cái gì, bay tới từng sợi hương khí đây là. Bí tịch. Trong lâm ánh mắt đều bị sách trên bàn tịch hấp dẫn. Trong lòng ngờ tới ngu phu gần đây sẽ có biến hóa như vậy, đoán chừng cùng trên bàn bí tịch có liên quan. Mà một môn siêu việt ma bản kình phương pháp tu hành, đúng là mình trước mắt nhu cầu cấp bách chi vật ánh mắt tuân sát. Rất nhanh tại khuyết thiếu sửa chữa nhà gỗ só sỉnh, phát hiện một cái lỗ rách. Lại là phút chốc. Một cái toàn thân lông xám tiểu thủy vị xuất hiện trong phòng, lén lén lút lút hướng bàn gỗ tới gần phắt phắt phắt phắt. Nó nhún nhảy một cái, cuối cùng phí sức nhảy lên ghế, lại cẩn thận từng ly từng tí leo lên bàn gỗ, ánh mắt tò mò hướng bí tịch nhìn lại thao ăn ghi chép hồ vàng trang địa, ba cái nấm móc dấu vết loang lổ kiểu chữ đập vào tầm mắt, thes, quyển sách đã bên trong ký, yên tâm đầu tư, cất giữ. Tác giả là đại ước trường tác giả, bảo đảm chất lượng, sở trường. Ân, không am hiểu ở trong bảy làm nam nương chương 4 thao thực bắc ký, tổn thần quan tường đồ. Chương 4 thao thực bắc ký, tổn thần quan tường đồ. Khí huyết có ba cảnh, hồ báo kinh Chu Tố Huyết, kỳ lần lực nhân gian có Bôn An, Thảo, Huyết, Dị, Linh ăn ngũ gốc, luyện năm chủng, bổ bách thảo. Thảo ăn trong khí, gần cốt tự thành đèn đốt yêu đất trong phòng nhỏ, một con vịn cẩn thận đảo sách trên bàn tịch. Nhìn phút chốc, Tống Lâm đã đại khái hiểu rõ Thảo Ăn ghi chép nội dung đây là một môn kỳ lạ khí huyết cảnh công pháp, chủ trương lấy ăn vị bổ, đem thế gian đủ loại có thể ăn chi vật chia làm thảo, huyết, dị, linh bốn loại. Chúng ghi chép tam trang lưu vực 1000 loại thường gặp có thể ăn chi vật. Như mạo ăn thiên bên trong một cái mân giang có cá, nói rằng dùng, tốt ăn thịt, tính chất hung mãnh, ăn có thể tránh gần cốt Dưỡng khí huyết đối với nhập môn tu hành ngữ cửa người mà nói, đây chính là một bản thực bổ bách khoa toàn thư. Đáng tiếc bốn tiên chỉ còn lại ăn cỏ, huyết thực hai thiên, để cho người ta có chút tiến bước. Lại lật ra một tờ thao thực bách khí đồ. Một bức kỳ quái bức họa xuất hiện ở trước mắt. Dê thân mà người, giang hồ độ lớn, họa bên trong dị thú tựa như bày ra một cái thôn công, tư thái ẩn ẩn lộ ra một cỗ huyền ảo chi ý lúc này từng đạo tin tức truyền vào trong đầu lúc năm ba tháng, nữ nhân Tôn Nhị ngẫu nhiên đạt được kỳ duyên, lấy được thao ăn ghi chép nửa bộ, nội tạng thao ăn trăm, khí tổn thần quan tưởng độ bốn tháng. Ngươi thừa dịp Tôn Nhị Tâm thần mệt mỏi lúc, thấy được chân công diệu pháp, muốn lấy chàng nghịch chi thân bước lên con đường tu hành. Tôn thân quan tưởng độ. Tống Lâm nhìn chằm chằm cái kia kỳ quái quái thú độ, trong mắt kia sáng sáng rõ trong truyền thuyết quan tưởng độ trực chỉ tu hành căn bản, như danh sư tự mình chỉ đạo, so sánh nông cạn ma bàn tình không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tại trong cự kình bang, chỉ có một ít dòng chính mới có tư cách tiếp xúc. Ngươi ngưng thần chuyên chú, tâm thần dần dần chìm vào trong thao thực bạch khí độ một lát sau, Trong lòng hình như có sở ngộ linh hướng mệnh cách phát động ngươi tại tư mất tiệp, trời sinh ngã hiểu lĩnh hội thâm ảo công pháp ngư dân tôn nhị lĩnh hội hơn tháng chưa thành thạo thực bạch khí đồ trong mắt ngươi tựa hồ đồng thời không có độ khó gì. Tống Lâm chỉ cảm thấy một tia thanh lương từ sau đầu truyền đến. Trong hoàng hốt, cái kia trong bức họa kỳ thú giống như đối với hắn chớp trước mắt, thân thể màu đen đường cong bắt đầu dần dần biến ảo, từ năm út sắp hình thái chuyển thành ngồi xổm, một lát sau lại hóa thành phụ phụ, khi thì đứng thẳng người lên, khi thì một chân sững sững. Chốc lát, cái kia kỳ thú chợt bắt đầu buông động, dường như đánh quyền đồng dạng, tại đi một bộ huyền ảo phất tác động cái cọc từng bước họa thật sâu khắc sâu vào náo hải. Cùng lúc đó, Tống Lâm tâm thần thế giới lại cũng chiếu rọi ra một cái kỳ thú thân ảnh. Hoặc ra quyền Như Cung, hoặc Lâm Viên và Nguyệt, hoặc bay vọt trẻ không bốn. Thân thể của hắn vô ý thức đi theo kỳ thú động tác, chỉ cảm thấy cả người sức mạnh phảng phất vận làm một cỗ dây thừng, cơ bắp xương cốt khanh khách vang rọi, truyền đến từng cỗ tê tê dại dại đau nhức. Một lúc sau, trong dạng dày dâng lên từng đợt dòng nước cấm. Nguyên thân khí huyết tùy theo tản vào toàn thân, từng giờ từng phút tầm bổ cơ bắp gân cốt người đắm chìm tại trạng thái kỳ dị, cơ thể tùy theo bẩy ra thao thực bạch khí đồ bên trên tung công, động tính ở giữa, một chút không sai Khi huyết chu hành bắc hải, phi tốc tiêu hao này lên kia xuống ở giữa, gần cốt của ngươi sức mạnh tăng nhiều người thiên phú dị bẩm, cuối cùng lấy chàng lực chi thân bước lên con đường tu hành. Rất lâu, thống lâm tử trong tu hành lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy tinh thần mỏi mệt, đầu nặng chân nhẹ. Hắn hiểu được đây là linh hướng mệnh cách phát động hậu di chứng đồng thời cảm giác lực lượng toàn thân tràn đầy, thể nội hình như có một cỗ không dùng hết kình, trên cánh từng viên long vũ càng là thêm một tầng lộc lấy hảo một cái linh hướng mệnh cách. Thật rõ ràng hiệu quả, bằng vào tam một thế này thiên phú, tu thành hồi báo kinh hạ không ở trong tầm tay. Thậm chí có cơ hội nhìn trộm khí huyết sau đó lui âm, cương khí nhị cảnh ủng ngục. Trong bụng dũng nhiên tiếng sấm rền vang tiếng vang. Như thủy triều cảm giác đói bụng tựa như muốn đem dạ dày của hắn hòa tan. Thu được sức mạnh đại giới, là tiêu hao thân thể khí huyết khó trách ngư dân gần nhất sức ăn tăng nhiều. Thật đói. Đây hết thảy, lại là bởi vì linh hướng mệnh cách kết hợp thao thực bạch khí độ hiệu quả quá tốt đây là thứ gì? Thơn quá. Đương nhiên. Tống Lâm ngửi thấy một cỗ hương khí ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên lọ. Cơ thể bản năng nhảy xuống cái bàn, duỗi cổ lên thò vào trong nồi, nhìn xem từng khối tại trong nước canh lăn lộn sôi thịt. Hắn hít một hơi dài, Mặt mũi tràn đầy say mê mùng 8 tháng 4, ngươi lĩnh hội thao thực bạch khí đồ tiêu hao quá mức, tiếp tục bổ sung, ngươi nhìn qua nước canh bên trong lăn lộn răng cá mẹ hoa thịt, mừng rỡ trong lòng vật này chính là ngư dân Tôn Nghị lén vào mân giang đáy nước, hao hết tâm lực mới được một đuôi, bây giờ hắn tu hành thao thực bạch khí đồ khí hết thiếu hụt, bình thường ăn thịt đã không đủ đủ đáp. Nếu ăn vụng răng dung chi thịt, ngươi cùng Tôn Nghị đời này sợ lại khó cả hai cùng tồn tại răng cá mẹ hoa thịt. Trống Lâm nhìn xem tin tức, không khỏi lâm vào trầm trở. Tôn Nghị là ngu phu mệnh cách nhân vật chính, chính mình như ăn trộm hắn bảo ngư bốn. Một đạo kình phong bỗng nhiên từ bên cạnh đánh tới. Trống Lâm cả kinh vô ý thức quay đầu, một vòng thảm tuyệt đao quang trong nháy mắt lấp kín tầm mắt của hắn ngươi nghịch loạn đau dương, điên đảo luân hồi, thất bại. Người ăn vụng răng rung thịt, làm tức giận ngư dân tôn nhị. Bị vô danh một đao chém tới thủ cấp, hồn tiêu tan mân rằng bờ bắc. Đánh giá, mỹểu như hạt bụi. Không thu được mệnh cách kỳ duyên đao thật là nhanh. Thật là đáng sợ sắc ý. Tống Lâm tử trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, một mặt đổ mồ hôi, lòng còn sợ hãi sở lấy cổ. Đô nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Vội vàng xem xét luân hồi mệnh bàn, phát hiện năm cái phụ mệnh cách vị bên trong một cái tạm ngư mệnh cách đã phá toé còn tốt Tống Lâm thở dài một hơi chỉ cần ngu phu chủ mệnh cách còn tại, mất đi một cái phụ mệnh cách đại giới hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Sau đó Tống Lâm nhớ lại kiếp trước kinh nghiệm, muốn bắt đầu phục bản. Lại phát hiện trong đầu ký ức giống như là bị kín một tầng sa, chỉ nhớ rõ chính mình chuyển sinh trở thành một cái trang lịch, còn có ngu phu tôn nhị thao thực lục sĩ dung này một ít mấu chốt tin tức. Phương diện chi tiết tất cả đều là trống không, có loại phảng phất cách một đời cắt đứt cảm giác chẳng lẽ phải hoàn thành ngu phu nguyện vọng, ta mới có thể được đến trí nhớ đầy đủ. Con tốt, ta còn có cơ hội làm lại. Tống Lâm yên lặng suy tư kỳ thực ta cùng với ngu phu quan hệ, hẳn là cùng một trận tuyến. Tiềm lực của hắn rất lớn chỉ cần không chạm đến dây đỏ, đi theo bên cạnh hắn tự nhiên được kích lợi vô cùng. Trước mắt có giá trị nhất là thao ăn đi chép, còn có môn kia vô danh đạo pháp. Tại môn trang bên cạnh gặp phải ngư dân tốt nhị, hẳn là vẫn còn giai đoạn trưởng thành. So sánh tiến vào ở tiền thế bạch cốt đe đập bên trên nam tử, vô luận khí chất, ngoại hình đều có rất lớn khác biệt. Nhưng hai cái giai đoạn ngũ phù đều cho hắn một loại người mang huyết hải thâm cửu cảm giác. Dạng này người, tự nhiên đều rất khát vọng trở nên mạnh mẽ. Cho nên khi hắn nhìn thấy lò cái khắc trang địch, giống như đang ăn trộm răng dùng thịt lúc bốn. Chỉ có thể nói, Tống Lâm chết phải khuban. Dù sao ban đầu ở vịt bên ngoài giáp Cái kia ngư dân Tôn Nghị đã từng mềm lòng buông tha hắn một lần tiếp tục. Mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, Tống Lâm tâm niệm khẽ động. Lại một viên tạp ngư mệnh cách bổ sung vào luân hồi mệnh bàn. Bạch cốt đệ lập bên trên, thảm tuyệt đao quang sẽ qua, đem Tống Lâm lần nữa đưa vào mấy trăm năm trước thế giới. Một thế này, hắn muốn làm một cái chuyên tâm học tập đao pháp hảo vị, chương 5 trời cao, che mắt, mất vũ. Chương 5 trời cao, che mắt, mất vũ 4. Thiên mệnh khó sửa đổi, sinh tử tùy tâm đời thứ hai, ngươi sinh ra ở mận giang bờ nước một nhà ngư dân vịt bằng lý kinh nghiệm 1 tháng, ngươi phá xác mà ra tháng thứ 2, ngươi bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Xung quanh còn có bảy tiểu ngưu lớn, chung 12 con con vịt ngươi phát hiện mỗi ngày móng chính là một cái mẹ góa con tôi ngư dân bởi vì mệnh cách không thay đổi, cho nên cùng đời thứ nhất không nhiều lắm khác biệt sao. Tống Lâm lấy tiểu thủy vịt góc nhìn yên lặng quan sát tháng thứ 3, ngươi cánh chim dần dần phòng, bắt đầu rèn luyện cơ thể, bay nhảy giương cánh ngươi thường xuyên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một bộ dáng vẻ có chút hiểu được đầu này lại xuất hiện. Tống Lâm cảm thấy hẳn là quan điệu mệnh cách có tác dụng. So sánh linh hướng mệnh cách, cái mạng này ô phê bình chú giải càng thêm mơ hồ, để cho người ta có chút không nghĩ ra áp sát mệnh cách xuất hiện, quan điệu mệnh cách hẳn là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong lòng Tống Lâm suy đoán ngươi ngốc đầu ngốc não bộ dáng đưa tới ngư dân một tia chú ý có ngư dân ngắm, ngươi so đời thứ nhất càng lộ vẻ chán kiện một ngày này, nguy cơ tới, nữ nhân bắt đi một cái con vịt ngày thứ hai, ngày thứ ba. Tống Lâm biết mình tham gia thời điểm đến đầu tháng tư, ngươi kìm nén không được xung động trong lòng, đập đủ nhảy lên. Giang Phong gào hét, mang theo vài phần thế giới hư ảo, trong nháy mắt trở nên vô cùng chân thực cả. cả. Tống Lâm bay nhẹ cánh, vướng vảng rơi trên mặt đất. Một thế này, hắn không bao giờ lại là kiếp trước cái kia ngốc đầu vịt. Là ngươi cái này chỉ con vịt nổ a. Nữ nhân thanh âm khàn khàn vang lên giác. Việt bên ngoài dạp chàng nghịch nghiêng đầu nhìn xem tốt nhỉ, khẽ kêu một tiếng, bộ dáng nhìn không ra nửa điểm sợ. Cái này khiến Tôn Nghị có chút ngạc nhiên. Nhìn xem trước mắt chàng nghịch, ánh mắt của hắn có trong nháy mắt hoang hốt. Trong trí nhớ, rất nhiều năm trước môn trang bên cạnh, đồng dạng có một con con vịt, còn có một cái lợn đều không chạy được ổn hài đồng nhị ca, ngươi nhìn ngươi nhìn. Hai đồng ngu bàn tay ở trên mặt một vòng, lưu lại một khổ khổ nén ớn. Hắn lại đáp ý ngẩng đầu, chỉ vào sau lưng lốc đầu ngốc não lông xám chàng nghịch, ngươi xem ta vị thổ pháp, nó có thể lợi hại, không có chút nào sợ người, còn có thể bay, còn có thể che chở ta. Lợi hại. Lợi hại. Tam Nhi, thật lợi hại lúc đó 9 tuổi Tôn Nhị nói như vậy lấy đầu tháng tư, Mân Giang lần đầu gặp nhẹ nhàng khoan khoái Giang Phong bên trong, nữ nhân Tôn Nhị đem ngươi thả lại vịt lều ban đêm hôm ấy, ngươi lẻn vào phòng nhỏ, tập được Thao An Bách khí đồ. Nghe cục bốc khí lò, ngươi không có ăn vụng răng cá mẹ hoa thị, ghi nhớ Thao An ghi chép nội dung sau liền đem hắn đặt lại tại chỗ sau đó, mỗi khi trời tối người yên, ngươi tổng hội bày ra một chút đặc thủ tư thế thế mà bắt đầu tu hành. Trong lòng Tống Lâm một kỳ thời gian khôi phục lại bình tĩnh Tôn Nhị phải răng dùng trợ giúp, tiếp tục tu hành Thao An Bách khí đồ không còn hắc hắc còn lại tràn dịch ngươi thường xuyên vượt ra vịt lều, hoặc đi theo Tôn Nhị bắt cá. Họa tự mình Du đã tại Mân Giang mặt nước, dần dần học xong săn ngồi tốn cá, tay làm hàm nhai tôn nhị đối ngươi tổn tại dần dần tập mãi thành thói quen, nhìn qua ánh mắt của ngươi chợt có một tia ôn sắc. Đối với một con vịt, hắn cũng không có cái gì phòng bị, thưởng xuyên ở ngay trước mặt ngươi lập ra cái kia bản thao ăn ghi chép, linh hội thao ăn bách khí đồ khí huyết không đủ lúc, tôn nhị liền cầm trong tay giải ngư đao tại Mân Giang bên cạnh tu hành vô danh dao pháp. Ngươi phát hiện hắn lật qua lật lại, tựa hồ chỉ hội nhất thức đao pháp quan điệu mệnh cách phát động, ngươi trời sinh giỏi về quan sát, linh tính tự nhiên, có thể lĩnh ngộ một chút kỳ diệu ý cảnh ngươi ngày đêm quan sát ngủ phu luyện đao, dần dần cảm nhận được một tia huyền diệu chi ý bình thường ngư dân, bình thường đao pháp. Thảm tuyệt đao quang lại phản phất ẩn chứa vô tận sát ý, tra ngập báo thủ chi niệm tháng sáu ngươi cuối cùng hiểu ra, tốt nhị luyện đao pháp chính xác bình thường không có gì lạ, thậm chí chỉ có không chọn vẹn một thức. Thần kỳ không phải đao, mà là người này, một thức không chọn vẹn đao pháp trong tay hắn nhiều lần hơn vạn lần, rốt vào cả đời tín niệm, rút đi bình thường bản chất liền có sức mạnh thần kỳ một lòng chân thành, hậu tích bắt phát. Hoàng kim mệnh cách thần kỳ, ở đây hiện ra ngươi tính toán học trộm vô danh đạo pháp, lại gặp trở ngại tháng 7, ngươi không thu hoạch được gì tháng 8, ngươi không thu hoạch được gì năm sau 3 tháng, ngươi vẫn như cũ không thu hoạch được gì, trong lòng dần dần có từ bỏ chí niệm. Một cái không có cánh tay con vịt, lại như thế nào có thể sử dụng nhân loại sáng tạo đạo pháp đâu? Hoàng kim mệnh cách đạo pháp, không phải sĩ bạch mệnh cách có khả năng học được thời gian dần dần trôi qua, nữ nhân tôn nhị ngày đêm khổ luyện không ngừng, tới tới đi đi, lặp đi lặp lại đều là một đạo kia. So sánh khí huyết tu hành tiến độ Đao pháp của hắn tiến bộ tựa hồ càng nhanh một tháng lại một tháng, một năm rồi lại một năm, hắn phảng phất phải dùng cả cuộc đời thời gian truy tìm trong lòng mục tiêu không hổ là ngu phu, không hổ là hoàng kim mỹ cách. Hắn mỹ cách bên trong ít nhất bao hàm nhiều loại đề thăng đao pháp nộ tính tiên phú. Trong lòng Tống Lâm cảm thán, lập tức một lần nữa trấn tác tinh thần, đầu nhập ngày qua ngày không nhìn thấy con đường phía trước khổ tu. Dù la là làm không được tôn nhị như vậy ngu ngốc ngủ, hắn cũng muốn tận chính mình có khả năng, không phụ một thế này thời gian lại một năm nữa 3 tháng 2 năm còn đốn, trang lịch chi thân tuổi thọ đã qua nửa người gần cốt ngày càng cứng trắng, kỹ năng bơi dần dần tốt. Đối với đạo pháp tu hành vẫn không có đầu mối thân mạng thủy cách phát động ngươi trời sinh tân thủy, tu hành thủy pháp nhanh người nhất đẳng ngươi lấy chàng lịch chi thân tu hành lãng quạ công, tiến. Cảnh thân tốc ngươi đem lãng quạ công tu tới cửa cảnh, thoát thai hoàn cốt. Lãng Minh Ngông quả thần, lặn xuống nước nín thở, ung dung mơn dàng thủy đối với ngươi mà nói, như cá gặp nước hơn 2 năm ở trùng, ngươi cùng ngư dân quan hệ ngày càng chặt chẽ. Có khi sẽ giúp lấy hắn xuống nước bắt cá, thậm chí cùng nhau lén vào mơn dàng đáy nước, bắt giữ hiếm thấy răng dung tôn nhị thấy ngươi bất phàm, trong lòng kinh ngạc, phục mà vui vẻ. Ngẫu lấy được một hai đôi răng dung Cũng cùng ngươi chưa ăn mấy tháng sau ngươi cùng Tôn Nhị khí huyết dần dần có tạm thành, tại mân giang đáy nước có thể thăm dò khu vực dần dần tăng thêm một ngày này, ngươi ngẫu nhiên phát hiện đếm đuôi răng rung dấu vết, tùy theo lén vào đáy sông, tại trong thạch khe hở phát hiện một chỗ ẩn núp đáy nước ngư sảo nhìn xem ngư sảo bên trong mấy trăm đuôi răng rung, trong lòng ngươi lại hỉ, sông ra mặt nước hướng bắt cá Tôn Nhị gặc gặc kêu to. Tự phát hiện răng cá mẹ hoa tổ, ngươi cùng Tôn Nhị lại không thiếu bồi bổ huyết thực, tu hành thao ăn bạch khí độ tiến độ nhanh chóng. Nhờ vào đi qua giao hấn, ngươi đang tu hành lúc vẫn như cũ cẩn thận, tuyệt không tham công thiếu hút khí huyết tứ phản. Tôn Nghị lại hết sức cấp tiến, phảng phất đang cùng thời gian thi chạy. Qua tuổi mà đứng tóc hắn dần dần trắng, trên thân lưu lại một tia dấu vết tháng 5 tháng 12, trời đông giá rét người đứng ngơ ngác tại môn trang bên mở, nhìn lên bầu trời một cái cô nhạn bay qua. Chợt thấy trong lòng tịch liêu, nhất thời giữa thiên địa giống như chỉ còn dư chính mình. Cùng thiên thượng bay qua cô nhạn quan điều mệnh cách phát động giương cánh bầu trời dục vọng, tại thời khắc này triệt để bộc phát một thế này, người bản thể muốn làm bay lượn trên bầu trời vấn điều, vì cái gì khốn đốn giang hạ bên trong, lấy đắm nắng dài, tính toán đi học tập nhân loại đạo pháp, con đường của ngươi. Từ vừa mới bắt đầu liền đi sai, rất Huyết dài gào thét, Hắc Vũ xuyên không bôi đen quang thẳng vào hư không, phi tốc hướng cái kia cô nạn đuổi theo trước mắt, một cái lông vũ đầy đả thân thể duyên dáng lông trời đập vào tầm mắt cái kia cô nạn gặp từ mây giang phía dưới bay tới đen vịt, chỉ là khinh miệt tho nhìn, vỗ cánh bay khỏi. Ở trong mắt đó, chỉ có vô tận trời xanh rác, bên trên trời mây lại một tiếng tiếng hót đen vịt thẳng tắp bay về phía cô nạn. Một tiếng này khiêu khích tiếng hót, cuối cùng chọc giận lông trời. Nó buông xuống cao ngạo ánh mắt, cánh chim đảo qua, liền muốn đem có can đảm khiêu khích chính mình đen vịt đánh rơi trường không bỗng nhiên, bên trên trời mây hình như có hắc sắc điện quang xẹt qua một mảnh hắc vũ trong nháy mắt che đậy tầm mắt đấy đấy từng tiếng kinh hoàng tê mình, Mạn Thiên Phi Vũ, cô nhạn từ không trung rơi vào giang hà, gây nên một mảnh hoa âm rác, tiếng thứ ba thanh minh khi cô nhạn từ trong nước thò đầu ra, một cái đen vị tiên tính lơ lửng ở trên mặt nước, cái kia một đôi cao ngạo con mắt phảng phất tờ gương, bắn ra chính mình rơi xuống nước thân ảnh chật vật đấy ngẩng trời tối đầu thấp nhịch, đôi mắt cũng không còn đi qua cao ngạo trời cao, che mắt, mất vũ ngươi một đời. Quan điệu, ngước nhìn trừng không. Cuối cùng từ vô số trong cảm ngộ, bắt được một tia huyền diệu khó giải thích khí cảnh lấy vịt nước chi tân linh ngộ đạo pháp, vị sát sát chương 6, 3 tháng 3, thủy thần đế. Chương 6, 3 tháng 3, thủy thần đế. Thành công. Nhìn xem xám xịt đi ra ngõ trời, trong lòng Tống Lâm tung tăng. Phí thời gian con vịt nửa đời tuổi nhỏ, cuối cùng nổ ra áp sát nhất đạo. Mặc dù không phải ngụ phù vô danh đạo pháp, lại càng thêm thích hợp bản thân đây là một thức cùng mệnh cách trời sinh phù hợp, thuộc về chính hắn đạo pháp. Những tháng ngày tiếp theo, Tống Lâm tiếp tục cùng lấy ngư dân Tôn Nhị tu hành, sinh hoạt mặc dù đơn điệu nhưng cũng phấp phú. Quen đi tuần lại lại qua 3 tháng. Môn Giang hai bên bờ bỗng nhiên náo nhiệt. 3 tháng 3, bà thủy tiết. Thanh hạ, hạ thủy, Môn Giang Tam Giang chi địa cát trọng yếu nhất ngày lễ một chồng. Tại một ngày này, cần cụ dân chúng sẽ tế tự tiên tổ. Hướng trong truyền thuyết trưởng quản Giang Hà ba thủy nương nương cầu phúc từ Tôn A Khang, cá lấy được bội thu. Thuần khiết mây cảnh, giống như các dạn dị tâm linh. Sắp trời mờ vừa hướng sáng. Tống Lâm đi theo ngư dân Tôn Nghị bước chân, hướng về một chỗ địa phương xa lạ bước đi. Sau đó không lâu, một mảnh cực lớn bóng tối xa xa đập vào tầm mắt. Vô số đá xanh lủy thế vỡ đá, dường như một tòa từ trên trời giáng xuống núi cao cắt đứt nửa cái môn trang. Cái này càng là một tòa cao tới 200-300m, kéo dài đến Lý Trường Đế đập. Tại cái này khí cụ thiếu tốn nhân lại, kiến tạo dạng này một tòa đế đập, thật không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực. Chờ Tống Lâm đi theo Tôn Nhị đến gần, hắn phát hiện đê đập kiến tạo thời gian tựa hồ không giải, từng khối trên tảng đá chạm khắc vết tích rõ ràng kỳ quái. Tống Lâm lại suy nghĩ, nữ nhân xách theo giấy vàng hướng đến, không đi mộ địa tế điện tân nhân, tới một tòa đê đập bị rồi cái gì? Trầm mặc nữ nhân tìm một khối khô giáo đất cát, nhóm lửa hướng đến, tiện giấy, từng sợi khói xanh bay vào bầu trời. Hắn hướng về phía không có vật gì đất cát, hai đầu gối quỳ xuống đất, bóng lưng ẩn ẩn lộ ra mấy phần kiểm chế o o giang phong thế lương, phảng phất nói một đoạn những ngày qua ai oán. Từng sợi dương quang xua tan mây mù, chiếu vào trên cao mấy trăm thước lên đập. Ba phủ tại đê đập dưới bóng tối Sa Châu, lại tựa như một tòa ứ ám thiên uyên. Lợi xa đi tới cái này đến cái khác thân ảnh, trong tay xách theo hung đến tiền giấy. 3 tháng 3, bà thủy tiết. Bọn hắn cũng là đệ tế điện thân nhân muốn. Đương nhiên, ủy gối đất cát bên trong Tôn Nghị đứng dậy, ngước đầu nhìn lên so núi còn cao đê đập đỉnh chót. Trong lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào cầm một thanh sáng lấp loá giải ngư đao. Cùng lúc đó, nguy nga cao vút đê đập bên trên thêm một bóng người. Thân ảnh kia người mặc hoa lệ áo bào tím, đứng chắp tay, như một cái náo vũ trưởng không cô nhạn, hớn hở nhìn xuống nhân gian 3 tháng 3. Thủy thần tế ngu phu 10 năm như một ngày, khổ luyện đạo pháp. Cuối cùng tại lục liệu trên đê, chờ đến một mực chờ đợi người ngu phu đệ nhất hiệp, sát thân. Thời gian đột nhiên dừng lại, cực lớn lên đập, trong bóng tối Sa Châu, lao nhanh môn Giang thủy. Phản phất hóa thành một bức cực lớn bức tranh, theo tầm mắt vô hạn kéo lên. Tống Lâm thấy được trên đê đập ngạo nghễ mà đứng áo bảo tiếm trung nhân nhân, cũng nhìn thấy lẻ loi chờ chọi đứng tại trong Sa Châu, nữ nhân tôn nhị còn kiến hơi nhỏ bé thân ảnh. Còn chứng kiến trong vô tận cát vàng, từng đoạn từng đoạn vơi bày ở ngoài Cái kia sa châu tựa như chôn giấu vô số xương khô mộ, đem dài đến vài dặm đê lập quay chúng quanh trong đó ha ha ha. Một tiếng to rõ gà gáy, gọi trở về Tống Lâm ý thức ta tại sao trở lại. Hắn bừng tỉnh quay người lại, phát hiện mình lại trở về bờ sông phòng nhỏ. Hơn 3 năm ký ức từng ly từng tí bắt đầu ở trong đầu chợt hiện về, cùng nữ nhân Tôn Nhị ở trùng, tu tới cực cảnh lãng quạc công, tu hành thao ăn bách khí đồ quá trình, lĩnh ngộ áp sát nhất đao lúc huyền diệu ý cảnh bốn. Lần này, lại đều 10 phần rõ ràng nguyên nghịch loạn âm dương, điên đảo càn khôn. Lấy vịt nước chi thân làm bạn ngu phu Tả Hữu, theo hắn bước lên một đầu gian tân đường báo thủ. Đánh giá Lựa đời quan điểu, có một chút thành tựu ngươi đã vượt qua trước mắt kiếp trường tiến độ tồn tại thu được mệnh cách kỳ duyên, rằng cá mẹ hoa tổ, xí bạch. Từng đạo tin tức dung nhập náo hải. Tống Lâm lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu thì ra, chỉ cần tại 3 tháng 3 hôm nay đổi ngu phu đến Lục Liễu Đế tế bái thân nhân, liền coi như là qua cái này một quan. Tiếp tiếp, hắn sẽ gặp phải mệnh trung chú định kiều định, kinh nghiệm sát thân chi kiếp. Căn cứ vào luân hồi mệnh bản truyền đến tin tức, lần tiếp theo tiến vào ngu phu kiếp trước, cố sự sẽ theo Lục Liễu Đế cái này tràng cảnh bắt đầu. Nguyên nhân chính là như thế, trước đây kinh nghiệm đều trở thành cố định sự thật, hóa thành chân thực ký ức xuất hiện trong đầu tiếp tiếp, ngu phu nếu là báo thủ thất bại, một thế này tự nhiên triệt để kết thúc. Nếu là thành công, thì năm cái mệnh cách hợp lại làm một, dung nhập tổng lâm mệnh cách, từ đây nghịch thiên cải mệnh lục lưu trên đệ cái thân ảnh kia, chính là ngu phu mục tiêu cả đời cùng tiếp nối sao? Độ qua kiếp trường, tiến độ tồn tại, coi như hợp lý. Tiếp xuống sát thân kiếp, ta coi như thất bại cũng bảo lưu lại một phần chi nhớ, thao ăn ghi chép, áp sát nhất đạo, cũng là cực kỳ chân quý ký ức. Tổng lâm nghi trầm. Như vậy, cái gọi là mệnh cách kỳ duyên thì là cái gì chứ? Trong lúc niệm động, ngu phu mệnh cách bên trên một kia bạch quang hóa thành khối nhẹ phất qua người ở rễ mây cách, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên trong lòng. Tống Lâm tỏa ra hiểu ra, hắn chỉ cần chậm đợi mấy ngày, cái kia răng cá mẹ hoa tổ kỳ duyên tự sẽ tới cửa. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa to rõ gã gãy vang lên, kèm theo một tràng tiếng gõ cửa ai. Tống Lâm bỗng nhiên quay đầu. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa không nhanh không chậm, lại không có truyền đến đáp lại qua két. Tống Lâm mở cửa phòng, nhìn thấy một cái mặc hoa phục công tử ca, dáng người thẳng đứng ở trước cửa từ Hải Long. Tống Lâm lông mày nhíu một cái, thân sắc viền muộn xuống dưới lâm đệ, đã lâu không gặp. Công tử áo gấm lại nụ cười giỡn giỡn, một mặt sốt ruột ngươi đi làm cái gì? Tống Lâm ngăn ở cửa ra vào, một chút cũng không có mời người vào cửa ý tứ đêm qua đi truyền vừa trở về, còn chưa kịp trở về nhà liền nghe Lâm đệ bị đuổi ra khỏi nhà. Vi Minh cố ý trước tới xem, ngươi mấy ngày nay qua như thế nào? Từ Hải Long quan tâm nói, tham dò trong phòng nhìn một vòng. Khóe miệng khó mà nhận ra nhất câu xem ra, ngươi trải qua cũng không tốt ta. Tống Lâm không có lên tiếng. Một thân tô áo cùng đầy người giàu sang từ Hải Long, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Từ Hải Long là từ gia sáu phòng trưởng tử, từ nhỏ thiên tư thông minh, 15 tuổi liền bắt đầu đi theo phụ thân từ Vân Phong xử lý trong bang sự vụ, bây giờ tại trong cự kình bang đã là một võ chi chủ. So sánh hẳn cái kia ngang ngược vô lý đệ đệ, người này đưa thích tại trước mặt Tống Lâm diễn ra huynh hữu đệ cùng Tiên Mục. Hai huynh đệ danh xưng sáu phòng song hùng, một cái vũ lực kinh người, một cái xảo trá âm tàn. Về phần bọn hắn mục đích là cái gì, Tống Lâm trong lòng rất rõ ràng ai, ngươi tính tình này vẫn là như vậy, vừa thối vừa cứng. Từ Hải Long lắc đầu thở dài, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Lâm đệ, không như nghe Vi huynh một lời khuyên, sớm đi hướng trong nhà triệu vua, lấy ra mẫu thân người vật lưu lại. Vi huynh cũng là vì ngươi tốt, như vậy ta mới tốt giúp ngươi khuyên nhủ đại bá, đón ngươi trở về hưởng thụ phú quý. Hắn nói chân thành tha thiết, thể hiện ra một cái huynh trưởng quan tâm bảo vệ đệ đệ hoàn mỹ hình tượng. Tống Lâm nhìn xem gương mặt này, lại chỉ cảm giác buồn nôn phải không? Hắn mặt không đổi sắc thản nhiên nói, đa tạ từ đàn chủ hảo ý, ta ở đây, bây giờ quá rất tốt. Ân. Từ Hải Long khuôn mặt sắc hơi đổi, nhìn xem Tống Lâm con mắt, nữ trọng tâm trưởng nói, Lâm đệ, tính tình của ngươi thật nên sửa đổi một chút. Ta biết ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng không thích tu luyện, ưa thích vũ văn lụa mặc, còn nói cái gì văn nhân khí khái. Nhưng dạng này thời gian khốc cực, ngươi thật có thể chịu được sao? Nói một lần chót, mẫu thân của ta, chưa bao giờ lưu lại cho ta bất kỳ vật gì. Tống Lâm ánh mắt vượt qua Từ Hải Long, cũng không thèm nhìn hắn, đến nơi có thể hay không chịu được, cùng Từ đàn chủ không quan hệ. Ta Tống Lâm đã không phải người của Từ gia. Hà tất như thế, hà tất như thế. Từ Hải Long lắc đầu trở dài, trong mắt đã có một tia không kiên nhẫn một tháng. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, chính trọng nói, ta muốn đi một chuyến thương châu, một tháng sau sẽ trở lại đón tiếp quan sai bở. Ta hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể biết rõ, Từ gia đối ngươi hảo. Nói đi, hắn quay người rời đi. Ho ho ho. Từng cái thân ảnh bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng nhảy ra, theo sát Từ Hải Long thân sau. Tưng cổ khí tức cường đại hóa thành áp lực vô hình, gắn vào trên Tống Lâm thân. Tống Lâm lui lại ba bước, đứng ở sau cửa trong bóng tối. Nhìn xem những cái kia thân ảnh đi xa, yên lặng nắm chặt bên hông dài ngư đao. Từ gia một ít người vẫn đối với hắn nhìn chằm chằm, cho rằng đã từng phi tốc vượt khởi ngang dọc Tam Giang Tử Thịch Lan, chắc chắn để lại cho hắn một ít vật trân quý. Dù là Tống Lâm đã bỏ đi tất cả rồi đi cự kình bang, cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Trước đây bọn hắn bức Tống Thừa phong một năm, thẳng đến hắn chết ở giường bệnh. Bây giờ, đến phiên Tống Lâm. Trục xuất khỏi gia môn, một tháng kỳ hạn, bất quá là buộc hắn thỏa hiệp thủ đoạn. Trầm mặc rất lâu, Tống Lâm từ đầu giường ngăn tủ lấy ra một cái bức tranh, chầm chậm bày ra, một bức hiệp nữ thương long đồ xuất hiện ở trước mắt. Hình ảnh chỉnh thể hiện lên ám sát điệu, bối cảnh có trời xanh, bể tan cảnh cung điện, ba đầu giao hội dòng sông. Trên bầu trời, một đầu thương long đáp xuống, đè đập bên trên nữ tử án lấy binh khí bên hồng, một tay chống đỡ cái kia sơn nhạc một dạng đầu rồng. Giống như một tay cầm long, lại như nhẹ nhàng ăn ủi. Bức họa này là Tống Thừa Phong trước khi Lâm Trung Lưu cho Tống Lâm. Từ Thịnh Lan chính xác không có lưu cho hắn đồ vật gì, nhưng Tống Thừa Phong có. Cho nên hắn cũng không tính nói dối. Những người kia cũng sẽ không nghĩ đến, Tống Lâm lại đem bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn lấy được đồ vật, sáng loáng đặt ở trên mặt đuổi. Bởi vì đây đúng là một bộ thông thường vẽ. Tống Lâm đến nay không biết trong bức họa kia cất giấu bí mật gì. Tống Thừa Phong đi rất kỳ quặc, trước khi chết đã tê liệt 1 năm không cách nào nói chuyện. Hắn phỏng đoán cô gái trong tranh, có lẽ chính là mẹ của mình, Từ Thích Lan. Cái tiếc ở người khác trong miệng tính tình quái đản, vũ lực cường hành, như một đóa nở rộ tại Tam Giang phía trên hoa lan, hoành áp một thời đại kỳ nữ. Chương 7, Hồng Liệu Bái Cát, giáng cá mẹ hoa chiều. Chương 7, Hồng Liệu Bái Cát, giáng cá mẹ hoa chiều 6 phòng người nhìn chằm chằm nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Việc cấp bách là trước tiên tìm được răng cá mẹ hoa tổ, tiếp đó thông quan ngu phù kiếp trước thu được gấp sát mệ cách. Dạng này, công pháp, tài nguyên, thiên phú liền cũng không lo. Ta bây giờ chân chính thiếu, ngược lại là thời gian. Ha ha ha. Tiếng thứ ba gà gáy, Tống Lâm lấy lại tinh thần. Thu thập giữa mặt chạy tới rõ ràng nguyên hồ, chính thức hướng lão ngư dân học tập đánh cá thủ đoạn. Từ trụ cột chèo thuyền, tung lưới, đến thả câu, thu phóng mà lồng, tại trên nước nhận ra phương hướng, từ ban đầu luôn cúng tay chân, đến dần dần thuận buồm xuôi gió. Tận tới lúc giữa trưa phân, Tống Lâm cùng lão ngư dân trở lại bên hồ nhà Liễu, đơn giản ăn cơm trưa. Chân binh đạo, buổi tối giờ tuất tới một chuyến, dẫn ngươi kiến thức một chút chân chính bắt cá. Ngươi nếu không mệt mỏi, giữa trưa nghỉ ngơi lúc luyện tập một chút lãng khoả công, buổi tối có thể muốn xuống nước. Chân chính bắt cá. Tống Lâm liên tục gật đầu. Nghĩ thầm tối nay hành động, có thể hay không cùng răng cám mẹ hoa tổ kỳ duyên có liên quan. Dậm dậm. Hắn đâm đầu thẳng vào hồ nước, cuốn lên từng trận bọt nước. Bởi vì suy nghĩ tâm sự, Tống Lâm cũng không phát giác động tác của mình khiến quan hồn qua lưu loát rất nhiều, ở trong nước phản phất hóa thành một đầu cá bơi ẩn. Một màn này để cho ngồi ở gia đình sống bằng lều ở dưới lão ngư dân kinh ngạc há to miệng. Mới một đêm công phu, tiến bộ cứ như vậy lớn, chẳng lẽ hắn thực sự là thiên tài? Một lát sau, Tống Lâm cũng phản ứng lại. Thiên phú của mình tựa hồ thay đổi tốt hơn hơn 3 năm ký ức cùng thực tế dung hợp, lấy vịt nước chi thân đem Lãng Khoa công tu tới bục cảnh. Có lẽ vượt qua một cái trướng, tiến độ tồn tại, nhưng cái kia mệnh cách cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thiên phú của ta tiềm năng bất quá thay đổi quá nhỏ, tạm thời còn không thể xác định. Nghĩ tới đây, Tống Lâm tràn đầy phấn khởi đem Lãng Khoa công lật qua lật lại luyện từng lần từng lần lần một. Phát hiện quả thật có thể cảm thấy tiến bộ rõ ràng, cái này khiến hắn càng mừng rỡ. Một lát sau, lão ngư dân tiến đến thu thập bắt cá lổng, lưu lại Tống Lâm một người luyện công. Hắn lập tức lấy ra Giải Ngư Đao thử bắt đầu tu luyện Phách Dương Đạo Pháp. Lập tức đao quang như nước, tại mặt nước tu ra từng tầng từng tầng mỏng lãng, tựa như từng mảnh từng mảnh ngân bạch vậy cá lẫn quang phá sóng, một dương mới nổi lên. Phách Dương Đao, tiểu thành. Nửa ngày, Tống Lâm thu đao đứng tại trong nước, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. So sánh đi qua ngu rốt tay chân, Giải Ngư Đao trong tay hắn phản phát nhiều hơn một loại linh tính. Luyện 1 năm đều không tiến triển gì pháp dương đao, vẻn vẹn một hồi này công phu lại có nhảy vọt tiến bộ kiếp trước mệnh cách, áp sát nhất đao. Đúng là tăng cường thiên phú của ta. Đáng tiếc lực đạo bên trên vẫn có không đủ, thiếu khuyết một tia cương kình, không cách nào hiện ra môn này đao pháp hoàn cảnh. Giờ tuất, bóng đêm càng thâm. Một toàn rộng lớn rộn dịu bên cảng. Trên bờ bóng người lay động, đèn đuốc sáng trưng, liếc nhìn lại căn bản đến không hết có bao nhiêu thuyền ở đây chính là Cyber. Tống Lâm nhìn xem trên bờ rộn dịu cảnh tượng. Lão ngư dân gật đầu nói, Cyber ngang dọc 20 dặm, cả bên trong có thể đổ thuyền mấy vạn, trên bờ cỡ lớn cất vào kho 300, chủng tiểu thương khô 700 không chỉ có chúng ta rõ ràng nguyên hồ thuyền đánh cá, những cái kia qua lại mận Giang thương thuyền, có thể đi đi thanh hà, hát thủy hai sông bản lòng phi lớn, qua lại ngày đêm không ngừng, chính là mận Giang phủ bận rộn nhất khu vực một trong. Cái này một thịnh cảnh xây xong tại 600 năm trước, ngay lúc đó mận Giang thái thú Trần thuyền cô độc hợp thành mấy vạn lao lực, hao phí vô số nhân lực vật lực. Vị kia mận Giang thái thú, thật là kỳ nhân. Tống Lâm không khỏi khen một câu. Bến cảng kích thước như vậy, tại cổ đại xã hội là thật xem như kỳ quan. Nhưng mà quan hệ này, lấy mận Giang phủ vô số nhân sinh tính toán bến cảng, lại chỉ là cự kình bang nội tỉnh một trong. Một tháng sau, cho từ Hải Long tiếp quản Cyber, chỉ sợ lại muốn sinh ra rất nhiều phiền phức. Lão ngư dân vạch lên thuyền dừng ở bên bờ, cùng tới gần một chiếc trên thuyền cá ngư dân lên tiếng chào hỏi. Cái kia trên thuyền cá đứng một nhà ba người, cao tuổi ngư dân, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão phụ, còn có một cái dáng người vạm vỡ tiểu tử. Gặp Tống Lâm ánh mắt nhìn tới, tiểu tử kia đối với hắn lộ ra nụ cười thật thà. Trừ cái đó ra, xung quanh còn có tất cả lớn nhỏ không thiếu thuyền đánh cá xem ra người còn chưa tới cùng, đầu tiên chờ chút đã. Trần Bình đạo, hắn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngoại trừ Cyber, trước kia Trần Công Lực bài chúng nghị, dốc hết môn trang bạch thành chí lực thiết tạo một tòa đếm lý trường đế đập, giữ lại môn trang chi thủy, hội tụ thành bây giờ rõ ràng nguyên hộ. Lục Liêu Đê, Sợi Bở, Tráng Bình biến đỏ, Hồng Liệu Bái Các. 600 năm ở giữa nuôi vô số môn trang Bắc Tính, cũng làm cho Trần Công sự tích lưu truyền muôn đời. Nhắc lên vị kia môn trang thái thú, Trần Bình tự hào rất là tôn sủng. Chan đây phấn khởi điệu nói, nghe đồn hắn thư kiếm song tuyệt, tự xưng chân ngu cư sĩ chính là trước kia môn trang lưu vực nhất đẳng nhân vật Phong Lưu. Lúc tuổi còn trẻ đã từng song xáo giang hồ, cô nhạn phi tuyết, náo vũ trưởng không một tay kiêu quyết, mỹ nhân trong ngực, truyền vị nhất thời giai thoại. Tống Lâm Yến tính nghe, Những thứ này kỳ văn dật sự, hắn tại Cự Kình Bang lúc đã từng nghe qua một chút. Hàng năm ba tháng 3 Tam thủy tiết rõ ràng nguyên hồ Bạch Tính cũng sẽ ở Lục Liêu trên đệ tổ trúc tế điện, tế tự Ba thủy nương nương cùng Phúc Gen Vương. Bây giờ nghĩ đến, vị kia Phúc Gen Vương chân thân, cần phải chính là năm đó môn Giang Thái thú, Trần Cơ Chu. Một vị tại dân gian phong thần nhân vật truyền kỳ. Ha ha, để cho mọi người đợi lâu. Đang khi nói chuyện, xảy trên bờ đi tới một đám niên mã, đều là ngư dân ăn mặc. Cầm đầu hán tử một thân đoạn đả trang phục, thân cường thể kiện, giống như không sợ đêm đông rét lạnh. Hán tử kia cởi mở hướng đám người chào hỏi. Đem người leo lên một chiếc hơn 10m dài thuyền lớn dư lão đại khách khí. Các loại ngư cụ tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngươi thuyền này lão đại ra lệnh một tiếng, đội tàu lập tức liền có thể xuất phát. Tối nay gió mạnh sóng cao, tất có cá lấy được, bọn ta đã đợi không bằng rồi. Chúng ngư dân nhao nhao đáp lại. Tống Lâm nhìn một cái, các người người làn ra áo đen, xem xét chính là trải qua mưa gió lao tiền bố. Không giống Tống Lâm cùng Trần Bình, những thứ này truyền đánh cá cũng là một nhà mấy nhân khẩu cùng lên chẳng hảo, xuất phát. Chủ thuyền hô to một tiếng. Chung quanh vang lên một mảnh tiếng hò hét, trên trăm chiếc thuyền đánh cá nhao nhao kéo bờ. Theo sát chủ thuyền chiếc kia hơn 10m dài lớn truyền đánh cá lái vào rõ ràng nguyên hồn bóng đêm trắng bá, chúng ta cái này muốn đi cái nào? Tống Lâm tựa ở đuôi thuyền, cùng Bơi Trèo Trần Bình trò chuyện. Hắn chèo thuyền kỹ thuật còn không thuần thục, theo không kịp đội tàu tốc độ, bởi vậy lần này tất cánh từ lão ngư dân tự mình cầm lái ra trắng bình biến đỏ, đi Hồng Liệu Bạch Cáp. Trần Bình cười tủm tỉm nói, ra rõ ràng nguyên hồn cùng mân răng phân lưu miệng, tên là trắng bình biến đỏ. Chỗ kia dòng nước chảy xiết, chúng ta ô đồng thuyền chỉ có đi theo đội tàu mới có thể đi qua. Tối nay là tiểu triều ngày, giờ hợi đến giờ tí ở giữa thủy triều sẽ bao phủ 30 dặm Hồng Liệu Bạch Cáp. Bãi kia trên đầu khắp nơi sinh trưởng một loại tên là hồng liệu thủy lục cỏ cây, chính là sĩ cá mẹ hoa thích nhất chi thực. Mỗi khi gặp lúc này, cái kia phiến thủy vực thường sẽ xuất hiện răng cá mẹ hoa chiều. Một chút kinh nghiệm lão luyện ngư dân liền sẽ tại hôm nay liên thủ, tạm thành đội tàu. Dư lão đại là chúng ta bọn này lão hỏa kế để cử chủ thuyền. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi, thân thủ thế nhưng là bất phàm, dựa vào một đôi thiết quyền tại sợi trên bờ xem như có chút danh tiếng nhân vật. Lão ngư dân nói liên miên lại nhại nói, xem ra cũng là tuổi tác cao, trong ngày thưởng cô gia quả nhân, bây giờ đụng tới Tống Lâm tranh luận phải sáng sủa một chút răng cá mẹ hoa. Tống Lâm trong lòng khẽ động. Răng cá mẹ hoa chiều, răng cá mẹ hoa tổ. Hắn hí bạch mệnh cách kỳ duyên, xem ra ở trước mắt. Đúng vậy, cái kia răng cá mẹ hoa chính là môn trang đặc sản, ăn có thể dưỡng khí huyết, tránh gần cốt, là một loại có tiền mà không mua được bảo ngư. Thời gian đang tán gẫu chung trôi đi, một cánh rở sau đội tàu cuối cùng lái ra mấy trăm dặm rõ ràng nguyên hổ, tiến vào trắng bình biến đỏ. Tại chủ thuyền dưới sự chỉ huy, từng chiếc từng chiếc thuyền đánh cá ném ra ngoài dây gai lẫn nhau tương hộ, thuận lợi vượt qua mảnh này chạy xiết thủy vực. Lại đi thuyền rất lâu, một mảnh màu đỏ sẫm thủy vực cuối cùng xuất hiện ở phía trước. Từng đoàn từng đoàn nhiều đám đỏ tươi cành cây nô gia mặt nước, tại mọng manh dưới ánh trăng rất là yêu diễm đây chính là hồng liệu cây, đối với không người nào ích, nhánh hoa lại là răng, cá mẹ hoa thích nhất chi thực. Mỗi tháng lớn, tiểu chiều ngày, liền sẽ dẫn tới răng cá mẹ hoa nhóm hội tụ. Trần Bình đem thuyền mái chèo đưa cho Tống Lâm, chính mình thì lấy ra một cái liềm dao, ngươi tới chống thuyền, hướng về hồng liệu cây nhiều chỗ dựa vào. "Hảo." Tống Lâm gật đầu. Lúc này chung quanh thuyền cũng tại phơ tán, bắt đầu thu mạch nhiều đám nô gia mặt nước hồng liệu nhánh mầm. Sau đó lấy ra mang theo cối đá, Đem hồng liệu nhánh mầm mái trèo ra nộn hồng nước hồng liệu bãi cắt nước cạn cây nhiều, không cách nào bình thường thả lưới. Đem cái này hồng liệu hoa nhánh mái trèo ra chất lòng đặt lưới vây bên trong, có thể hấp dẫn mười cá. Trân Bình một bên làm việc, vừa hướng Tống Lâm truyền thụ kinh nghiệm. Một lát sau đội tàu thu hoạch đủ đủ lượng hồng liệu, lớn trên thuyền cá truyền đến cái kia dư lão đại hô quát, tất cả nhà kéo dài khoảng cách. Phía dưới lưới vây. Hắc. Được. Lão ngư dân nhóm nhau nhau hưởng. Ngay tại lúc đó, trong màn đêm lờ mờ xa xa truyền đến một hai tiếng hô quát, rõ ràng tối nay tiến vào hồng liệu bãi cắt đội tàu, cũng không chỉ bọn hắn một chi ô đồng tiền bên trên. Trần Bình lấy ra sớm đã chuẩn bị xong lưới vây, mặc vào cây gậy chúc cắm vào một người bao sâu trong nước sông, lại để cho Tống Lâm đem thuyền vạch ra 30m, đem bên kia cũng cắm vào đáy nước. Như thế liền tạo thành một đầu 30m lưới vây. Trung binh ngư dân nhóm cũng là trên thuyền bận rộn, phối hợp ăn ý, trên trong chiếc thuyền đánh cá rất nhanh liền ở trong nước kéo ra khỏi một cái cực lớn vòng nào nào. Một đống đống rạ nát hồng liệu nhánh mầm bị đầu nhập lưới vây trong vòng, nước sông rất nhanh nổi lên một tầng ám hồng sắc đây cũng là lưới vây săn cá thủ đoạn, bình thường không đủ nhân viên là tới không được. Hôm nay nhiều người, ta liền mặt dày hướng dư lão đại cầu mang đến danh hạch, hy vọng đêm nay vận khí tốt chút. Nếu có thể thu hoạch 1-2 đuôi, tháng này thời gian liền không lo rồi." Trần Bình vỗ trên tay một cái vụ gỗ, cười đối với Tống Lâm đạo Trần bá tri ân, không thể báo đáp. Tống Lâm trong lòng nặng trĩu. "Dạy người lấy cá, không bằng dạy người lấy cá." Phen này rốc lòng dạy bảo, lão ngư dân dụng tâm lương khổ. Tương lai đợi hắn cùng đội tàu thân quen, liền có cầm chi sinh tồn bản sự ai. Trần Bình xem thượng, khoát tay nói, "Cái gì có ơn hay không, ngươi tất nhiên chịu đi theo ta học, lão hán ta liền phải dụng tâm dạy." Nói đi, thành thôi ngồi ở mũi thuyền, nhìn qua bắt ngát mặt sông. Xung quanh thuyền đánh cá nhao nhao tắt đèn, nơi xa đội tàu tiếng ồn ào cũng dần dần lắng lại. 30 rằm hồng liệu bãi cát, trở đến tính trở lại. Rất lâu sau đó, từng trận thanh thủy bọt nước gầm thành, tại trong bóng đêm yên tĩnh vang lên. Chương 8, Mân Giang anh ổn, thấy mỏi liền điên. Chương 8, Mân Giang anh ổn, thấy mỏi liền đi tới. Thật tới. Nhỏ giọng một chút, đừng sợ nhiễu bầy cá. Trên thuyền cá từng cái thân hình im lặng đứng lên, nhìn xem cuồn cuộn sóng ngầm nước sông, mặt tràn đầy kích động xem ra hôm nay vận khí không tệ, bầy cá thật hướng tới chúng ta nơi này. Chân binh có chút ngoài ý muốn, nhỏ giọng đối với Tống Lâm đạo. Một lát sau, Hơn ngàn mét lưới vây bên trong mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn, hình như có nhóm lớn cá bơi đang tại đáy nước giành ăn. Tống Lâm gặp phụ cận trên thuyền cá, đưa dân nhóm nhau nắm chèo thuyền cây gậy trúc, ánh mắt nhanh chằm chằm mặt nước, một bộ tùy thời chuẩn bị xuống thủy cản ngư tư thế. Hắn cũng bắt trước, cầm lấy cây gậy trúc nói, "Trần Bá, ngài nghỉ ngơi trước, phía sau để cho ta tới." "Được." Trần Bình nở nụ cười hớn hở ào ào. Bầy cá càng tụ càng nhiều, có chút thậm chí nhảy ra mặt nước gây lên từng mạnh từng mạnh bọt nước, hưởng thụ lấy trận này nhân tạo tình yến. Cuối cùng, lớn trên thuyền cá, dư lão đại vung mạnh tay lên, xuống nước. Bộ thu rồi. Phát tải. Phát tải. Chỉ một thoáng, từng cái ngư dân nhảy xuống nước, cầm trong tay cây gậy trúc ra sức đánh mặt nước quấy nhiễu bảy cá. Tống Lâm cũng đi theo nhảy vào thấu sương nước sông, giơ lên cây gậy trúc chật vỗ. Hai cái, ba lần. Đập đến lòng bàn tay đau nhức, trong tay cây gậy trúc cầm ầm vang rồi, suýt nữa đứt gãy tiểu huynh đệ, cây gậy trúc kinh cá phải dùng sáo kinh, cẩn thận đem cột đánh gãy rồi. Nhìn ta dạng này bên cạnh truyền tới một thanh âm thật thà, chính là trước kia xảy bờ gặp phải tên Doconnect. Đã tại chỉ điểm. Tống Lâm nhìn kỹ động tác của hắn, hồi lâu hình như có sở nộ. Trờ lần tiếp theo chụp cá lúc Phân lực đến một nửa để cho cột tự nhiên rơi xuống, quả nhiên chụp ra mạng lưới lớn bắt nước, so trước đó dùng ít sức rất nhiều. Sau đó, hắn chụp ra từng đóa từng đóa sóng nước, học chung quanh ngư dân đem bảy cá hướng về nhà mình bố trí lưới vây bên trên đồi. Từng cái răng cá mẹ oa nhóm chấn kinh phân tán bốn phía bỏ trốn, một bộ phận lại may mắn chạy ra ngoài, một bộ phận lại không vận tốt như vậy, không đầu không bơi tự mình va vào, vào lưới vây. Bọt nước, sóng lớn, tiếng hô ẽo bốn. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồng liệu bãi cát ồn ào náo động lên náo, người người mặt lộ vẻ vui mừng anh. Một hồi kỳ quái kêu to vang lên. Trên thuyền cá đám người nhao nhao vô ý thức che lốt hai mặt lộ vẻ vẻ thổ khổ. Thanh âm kia phảng phất hài nhi khóc đêm, quỷ dị the thé. Chẳng biết lúc nào, đỏ nhạt dưới mặt nước hiện lên từng cái như u linh bóng tối, dưới đáy nước phía dưới phát ra trận trận sóng âm, chấn động đến mức đến không hết răng, cá mẹ hoa cái bụng trắng dã nổi lên mặt nước. Hoa. Một đầu giống như cá mập giống như đồn thủy quái bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, mở ra huyết buồn đại khẩu, hung dữ nuốt vào mấy cái răng cá mẹ hoa. Liên tiếp, một cái lại một con thủy quái thân ảnh xuất hiện, trang diện khiến người ta cảm thấy kinh dị là anh ổn. Bọn này xúc sinh, không tốt, chạy mau. Nữ nhân nhóm mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Nhao nhao bỏ lại cây gậy trúc nổi điện hướng truyền đánh cá bơi đi. Những thứ này nghĩ lại tại cửa sông Anh Đồn tính tình hung mãnh, ổ bụng có thể phát ra đáng sợ sóng âm, đầy miệng răng nhọn càng là có thể cắn một cái đánh gãy người nửa thân thể. Anh Đồn. Thống Lâm cũng sợ hết hồn. Đội vàng bỏ lại cây gậy trúc, lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng hét thảm. Phát ra âm thanh là vừa rồi còn tiện ý nhắc nhở chính mình tên đồ con. Bây giờ hắn đang bị một đầu hình thể có thể so với hai cái người trưởng thành Anh Đồn, gắt gao cắn đùi, từng cố ngoáo tươi đỏ thấm từ đáy nước tuôn ra. Tiểu tử mặt lộ vẻ đau đớn, ra sức dãy dụa. Nhưng người ở trong nước sức mạnh, như thế nào hơn được anh đồn loại quái vật này. Chớp mắt liền bị đẩy vào trong nước Á Thủy. "Nhanh, nhanh mau cứu Á Thủy." Trên thuyền cá truyền đến tên đồ con mẫu thân la lên. Bị một tiếng, cái kia qua tuổi lục tuần lão ngư dân lại phấn đấu quên mình nhảy xuống nước, muốn đi cứu mình nhi tử đừng tới đây. Tống Lâm tới không kịp nghĩ kỹ, một cái nếu lại Á Thủy cánh tay, thuận thế một cước đạp ở anh đồn đỉnh đầu. "Anh!" Cái kia thủy quái bị đau, miệng buông lỏng, cũng là bị Tống Lâm một cước đá vào trong mắt bên trên mau trốn. Tống Lâm thừa cơ kéo mui sắc trắng nếu Á Thủy hướng thuyền đánh cá bơi đi, phía sau là phẫn nộ truy đuổi anh đồn ngay vào lúc này uống. Giai 10m lớn trên thuyền cá bỗng dưng nhảy ra một thân ảnh, Lâm không ném ra một thanh siêu thép. Lại là cái kia đội tàu dư lão đại. Chỉ thấy cái kia siêu thép tại trong màn đêm xẹt qua một đạo dài lụa màu bạc, đâm thật sâu vào anh đột thật dày con thịt anh, anh đồn lập tức há mồm ngửa đầu, tiếng kêu thê thảm. Dưới ánh trăng nước sông bỗng nhiên từng trận sôi trào, hiện ra từng đảo khổng lồ bóng tối. Chúng quanh anh đồn phản phất nghe được đồng bạn kêu gọi, kết bè kết đội hướng Tống Lâm bọn người vây quanh. Trong lúc nhất thời, Tống Lâm cũng không biết chạy đi đâu. Hắn chẳng thể nghĩ tới đả thương một cái anh đồn, lại sẽ đưa tới một đoàn anh đồn trả thù ta tới ngăn lại bọn này xúc sinh người chạy trước. Ngay vào lúc này, Dư lão đại phát ra gầm lên giận dữ. Hắn bỗng nhiên niệm một phát đỏ thấp lục lực, chủ động hướng anh đồn nhóm lên đón tiếp lấy ầm ầm. Mặt sông sóng nước tung bay, huyết tinh tràn ngập. Dư lão đại quyền phong lại nhấc lên từng trận hồ báo thanh âm, đánh anh đồn ở trong nước lăn lộn, không dám tới gần. Rõ ràng là một vị luyện thành hồ báo kinh khí huyết cảnh cao thủ. Không kịp hướng Dư lão đại nói lời cảnh cáo, Tống Lâm lôi kéo A thủy ra sức bơi về phía trước mơn răng anh đồn, thấy máu liên điên. Cái này thủy quái tính tình là thù dai nhất. Cẩn thận. Trân binh chèo thuyền chạy đến cứu viện, đồng thời trong miệng hô to Hy vọng chạy trốn đang ở trước mắt, Tống Lâm lại đột nhiên dừng bước. Phía trước trên mặt sông, một chi nhúm máu xiên thép nổi lên mặt nước. Cái kia bị đá mù một con mắt anh đồn, ngăn ở bọn hắn đi tới trên đường. Cùng lúc đó, sau lưng mấy cái phương vị, nam, sáu đầu khổng lồ bóng tối đang từ dưới nước phi tốc mà đến. Tống Lâm thầm mắng một tiếng, trong lòng lựa vô danh lên. Phán trong một đêm mệnh cách kỳ duyên không có chờ đến, ngược lại rước lấy một thân tao. Hắn cũng lại không chịu nổi trong lòng nộ khí, đột nhiên rút ra bên hông giải ngư đao. Thất nhiên chạy không được, vậy thì không chạy. Anh đổn thân thể cao lớn ở trong nước phảng phất một cái mẫu đen đặc tháo. Tống Lâm buông ra đỡ lấy A thủy tay. Tay phải cầm ngược giải ngư đao thân hình như một đầu cá bơi trui xuống nước, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi đón nhận cái kia trong nước thủy quái hoa là phốc. Sóng nước cuồn cuộn, rọt rọt giọt, giọt nước lâm không va chạm. Anh đổn mở ra huyết buồn đại khẩu, hung dữ cắn về phía Tống Lâm. Lại bị hắn linh hoạt vừa né tránh tới, giải ngư đao trở tay đâm hướng anh đổn quấn suất lại một con mắt. Cái kia thủy quái thân thể khổng lồ, nhưng cũng linh xảo. Bại xuống đầu liền hướng Tống Lâm cánh tay tát tới. Tống Lâm mau tránh ra cái nải chí mạng cái cắn, vung đao tại Anh Đồn chán lưu lại một đạo bán chỉ sâu lưỡi dao. Tu tới cực cảnh lãng khoác công, tăng thêm tiểu thành pháp dương đao, để cho hắn có ở trong nước cùng quái vật này đối kháng tư bản đáng tiếp thân thể lực lượng không đủ, một đao này cuối cùng không thể đối với Anh Đồn tạo thành chí mạng thương hại. Anh, cái kia thủy quái tức thì nóng giận mà rít gào, tại dưới nước một đuôi đánh tới. Một cú cự lực nhấc lên sóng nước, đem Tống Lâm đẩy ra, Anh Đồn quay người cắn một cái hướng cổ của hắn. Tống Lâm trong lòng cũng lạ phát hung ác, lại ôm chặt lấy Anh Đồn cái đuôi, tại bụng nó đâm liên tục vài đao. Tình liệt máu tanh cận thân chiến đấu thấy trên thuyền đám người hãi hùng kia phía. Bị Tống Lâm Loan lệ trấn kinh, cũng vì hắn lao một vệt mồ hôi. Anh. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng thè thè anh mình. Tống Lâm Long mày nhíu một cái, thẩm nghị không ổn. Cái này anh đồn ở trong nước mười phần khó chơi, một cái con như vậy, như bị một đám vây rễ bốn. Chỉ có thử xem một chiêu kia. Tống Lâm hít sâu một hơi, lại chủ động bung lòng ra anh đồn. Cái kia thủy quái lúc này quay người hướng Tống Lâm cận tới, thình lình một vòng đao quang đập vào tầm mắt. Trong hoàng hốt, nó giống như nhìn thấy một mảnh bầu trời xanh thẳm, một vòng đao quang xẹt qua trên chín tầng trời vấn diệu. Sau đó Mạn Tiên Phi Vũ, hết thảy đều đã mất đi màu sắc. Một loại mất trọng lượng cảm giác không cách nào ức chế xông lên đầu, anh đồn toàn thân cứng ngắc, cảm giác cơ thể không ngừng chìm xuống phía dưới đi. Cái này để nó vạn phần hoảng sợ, bản năng phát ra sợ hãi anh minh. Sau một khắc, một thanh giải ngư đao xẹt qua, đâm bảo anh đồn con mắt. Anh ba. Sóng nước lăn lộn, trụ trọng thương anh đồn ở trong nước điên cuồng vận mẹo thân thể, phản phất nhấc lên biển động. Tống Lâm chết chết bắt được trên lưng nó xiết thép, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng vào đúng lúc này, năm cái anh đồn đã vọt tới phủ cận. Xong. Chạy đến cứu viện ngư dân nhóm thấy vậy, trong lòng một mảnh lạnh bướt. Chương 9, dạ dày sắc mệnh cách, giang cá mẹ hoa vương. Chương 9, dạ dày sắc mệnh cách, giang cá mẹ hoa vương. Thường chương huyết buồn đại khẩu cắn tới. Tống Lâm sắc mặt lạnh lùng, gặp nguy không loạn, một đôi tay gắt gao nắm xiên cá, chủ động đem thân hình dính vào thụ thương anh đồn sau lưng. Cái kia anh đồn đã mất đi thị lực, trong hỗn loạn ngược lại bị đồng bạn liên tục tấn trúng, kéo xuống mấy khối đống máu hết đũ. Mùi máu tươi dần dần nồng đậm. Mặt sông như một nồi lăn lộn nước sôi, mấy cái anh đồn bị mùi máu tươi kích động, bắt đầu chẳng phân biệt được địch ta điên cuồng cắn xé mân răng anh đồn, thấy máu liền điên. Tống Lâm nhớ tới Trần Bình mà nói, trong lòng vui mừng. Hắn tựa hồ thấy được một hy vọng sống sót hy vọng. Mân Giang Anh đồn chí thông minh phản phất ánh đồng, một khi thấy máu liền sẽ điên cuồng, chiến lực tăng gấp bội. Đây là bọn chúng chó đáng sợ, cũng là nhược điểm chí mạng anh, anh anh. Bị Tống Lâm xem như bia đỡ đạn anh đồn liên tục kêu rên, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, nó đâm đầu thẳng vào trong nước, chạy trốn bản năng cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Tống Lâm vẫn như cũ nắm chặt anh đồn trên lưng siết thép. Một khi buông tay, chắc chắn sẽ bị sau lưng điên cuồng anh đồn sẽ thành mảnh nhỏ. Trong chớp mắt, một người đếm đồn hoàn toàn biến mất ở trên mặt sông, chỉ lưu một đám ngốc lăng lưu dân. Vẩn đục nước sông dần dần tấu triệt. Tống Lâm nằm ở anh đồn trên lưng, dưới đáy nước chớp mắt liền không biết bơi ra bao xa. Mấy cái anh đồn tại sau lưng vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Quá rất lâu, Tống Lâm sắc mặt dần dần đỏ lên. Dưới đáy nước ngẩn đến quá lâu, hắn bắt đầu thiếu dưỡng. Nhưng mà nguy hiểm chưa giải trừ, hắn cũng chỉ có thể giậm trống. Cũng không biết qua bao lâu. Tựa như là một cái thế giới như vậy dài dằng dặc, lại hình như chỉ có ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp. Tống Lâm trước mắt từng trận biến thành màu đen, tim đập như trống chầu đây là huyết dịch hàm lượng oxy không đủ, đại não cũng bắt đầu thiếu dưỡng. Đương nhiên, một loại kỳ lạ ngứa từ trái tim truyền đến. Muyến bản nhảy lên như trống nhịp tim chậm dãi giảm bớt, từ mỗi phút trên trăm lần, chậm dãi giảm bớt đến mỗi phút vài chục cái. Tống Lâm một chút cảm giác vui lòng rất nhiều. Lại tiềm hành không biết bao xa, xem chừng có 2-30 hơi thở ở mức thời gian sớm đã vượt qua lãng khoả công trăm hơi thở cực hạn, hắn lại cảm giác thành thạo điều luyện, ít nhất còn có thể lại kiên trì vài phút tự vong áp lực bức ra thân mạng thủy ô tiềm lực, cải biến tiên phú của ta, thậm chí thể chất. Cái này khiến Tống Lâm nghĩ tới một loại sinh vật, cá sấu. Cá sấu là loài bò sát, dùng phổi hô hấp, lại có thể đem tim đập giảm xuống đến mỗi phút 23 phía dưới, dưới đáy nước gần nút thời gian giải tới mấy giờ. Trạng thái của hắn bây giờ mặc dù kém xa cả xấu, cũng đã siêu việt nhân loại cực hạn. Một màn này, kiếp trước vịt nước chi thần cũng từng trải qua. Chỉ là vịt nước dù sao cũng coi như thiên phú dị bẩm, cho nên không bằng lần này nhân thể rõ ràng như vậy. Tống Lâm không biết những người khác mệnh cách có hay không loại năng lực thần kỳ này. Có lẽ từ xưa đến nay, chưa từng có người nào nắm giữ một con cá mệnh cách. Cũng có thể là có, chỉ là kiến thức của hắn không đủ. Lúc này, dưới thân chấn động mạnh một cái. Cái kia anh đồn dưới đáy nước giống như đụng phải cái gì, ngừng lại. Tống Lâm kinh ngạc nhìn về phía trước. Một đầu rộng không quá nửa mét nhìn không thấy cuối đáy nước thạch khe hở, từng mảnh lấm ta lấm tấm, giống như một loại nào đó kỳ lạ khoáng thạch kia dáng, lúc này đang có từng cái răng cá mẹ hoa ở trong nước trườn. Mà dưới thân anh đổn thân thể khổng lồ, đầu vừa vặn cắm ở cái kia thạch khe hở bên trong răng cá mẹ hoa tổ. Thường gặp quý nhân, cũng gặp ác nhân. Tống Lâm ánh mắt như có điều suy nghĩ, hắn xí bạch mệnh cách kỳ duyên, lại thật sự ứng ở nơi này. Anh. Sau lưng truyền đến hung lệ anh minh. Tống Lâm vội vàng bung ra xiên cá, từ anh đổn trên lưng trui vào có thể dung một người thông qua thạch khe hở ảo ảo. Sau lưng sóng nước cuộn, từng cô vết tinh tràn ngập. Cái kia bị kẹt lại anh đồn bị đồng bạn điên cuồng tàn xé, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn chết tử tế. Tống Lâm xoay người lại, một đao hung hăng đâm vào anh đồn trán chính giữa. Cuối cùng là báo tối nay truy sát mỗi thủ thu được mệnh cách, dạ dày sắt. Một cái màu trắng lóe quang đoàn lầm không bay vào cái trán. Tống Lâm tới không bằng mừng rỡ, vội vàng trốn thạch khe hở chốt sâu. Một giây sau từng cái anh đồn đâm vào trên thạch khe hở, nhiều lần suýt nữa cắn hai chân của hắn, nhưng dù sao kém như vậy một phần. Phu cận răng cá mẹ hoa nhóm chân kinh, lập tức hú hướng hướng hướng nơi xa bỏ chạy. Tống Lâm quay đầu định thần nhìn lại. Cái kia một đầu tử vong anh đồn thân thể đã bị đồng bạn gặm ăn sạch sẽ, chỉ còn dư một cái kẹt tại trong thạch khe hở đầu. Anh, anh, anh. Một hồi kinh khủng sóng âm dưới đáy nước truyền lại. Mấy cái bỏ trốn không kịp giăng cá mẹ hoa cái bụng trắng dã, bị bén nhọn sóng âm chấn động nứt đi. Tống Lâm ôm lấy đầu, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Những cái kia anh đồn gặp không với tới Tống Lâm, còn muốn dùng tiên phú sóng âm đem hắn từ thạch khe hở bên trong bức đi ra đây là không cho đường sống a. Trong lòng Tống Lâm thầm hận. Ngay vào lúc này, thạch khe hở chỗ sâu trong nước, ẩn ẩn hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng quang. Trói hai anh minh lập tức dừng lại, mấy cái anh đồn như lâm đại địch. Bọn chúng phát ra chói hai sóng âm, giống như ngoại ý muốn đưa tới đáy nước chỗ sâu cái nào đó không biết tên tồn tại. Đương nhiên, một cái màu đỏ cái bóng từ thạch khe hở chỗ sâu như như đạn pháo vọt ra. Tống Lâm thấy được rõ ràng, cái kia càng là một đầu đỏ nhạt lần thiến, hình thể có thể so với anh đồn răng cá mẹ hoa vương. Cặp mắt của nó như hai quả bóng đen, khóe môi hai bên mỗi người chia ra ba đầu bóng ánh mọng nước râu rổng, lộ ra nhàn nhạt thường quang, tư thái dường như một tôn trong nước bá chủ. Roeng, răng cá mẹ hoa vương trực tiếp đụng vào mấy cái anh đồn nhấc lên đại chiến kịch liệt, lập tức đem đáy nước bùn cát quấy đến một mảnh vần đủ. Hoa Lạm, bình tĩnh trên mặt sông, một cái đầu đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước nguy hiểm thật. Tống Lâm miệng lớn thở hổn hển, trong mắt lưu lại một tia nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi tại đáy nước, răng cá mẹ Hoa Vương vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem những cái kia anh đồn sông đến thất linh bất lạc. Cái kia ngư vương tựa như trở thành tinh tinh quái, hành động ở giữa quanh thân tràn ngập một tầng nhàn nhạt huyết khí, ở trong nước sức mạnh bá đạo vô song, 2 3 lần liền có thể cắn chết một đầu anh đồn, một cái đuôi liền đánh bay một đầu. Gặp song phương đánh đến kịch liệt, hắn quyết định thật nhanh ra khỏi thạch khe hở. Cho đây còn nhặt được ngũ vĩ bị chấn choáng răng cá mẹ hoa, dùng dây lưng quần xuyên qua mang cá thắt ở trên lưng. Có thể nói ngư ông đắc lợi cái kiêng ngư vương sức mạnh cùng tu thành hội báo kinh dư lão đại so sánh, chỉ sợ cũng sắp xỉ như nhau. Bằng vào ta thực lực. Mà kệ, trước tiên ghi nhớ mảnh này vị trí. Thật vất vả phát động mệnh cách kỳ duyên, kết quả càng là dạng này một chỗ hiểm địa. Tống Lâm có chút trợ khóc trợ cười. Bất quá, răng cá mẹ hoa tọa vị trí dưới đáy nước hơn 100m chỗ sâu, cũng là không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Sau một lúc lâu, thể lực dần dần khôi phục. Hắn bắt đầu ở trong nước sông du động, tính toán tìm kiếm cứu viện đêm khuya nước sông băng lánh rét thấu xương. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống Lâm quóng đến bờ môi trắng bệ, cuối cùng nhìn thấy đen như mực trên mặt sông thoáng qua một điểm ánh lửa yếu ớt. Hắn vội vàng lớn tiếng la lên, "Ở đây! Nơi này có người!" Một chiếc thuyền con từ trong gió lạnh lái tới. Từ xa nhìn lại, cái kia thuyền đánh cá bên trên lờ mờ đứng một hạt bóng người, nắm gậy chúc dài dài, tại trong đèn đuốc kéo dài cái bóng ở đây. "Ở đây, huynh đệ, có thể dựng một liền thuyền sao?" Tiếng nói vừa ra, Tống Lâm ngạc nhiên nhìn đứng ở đầu thuyền thân ảnh huynh đệ. Trần Bình giống như cười mà không phải cười trân bá. Tống Lâm một mặt ngoài ý mến, gió đêm chậm chậm, một chiếc ô đồng thuyền hướng rõ ràng nguyên bờ hồ về tới. Tống Lâm ngồi ở mũi thuyền, nghe Trần Bình giảng thuật hắn sau khi rời đi chuyện phát sinh. Ngươi bị anh đồn đưa vào trong nước sau, đội tàu lập tức tổ chức nhân thủ cứu cứu. Nhưng mà mơn trang rộng lớn, đại gia tìm hồi lâu không có hiệu quả, đành phải thu lưới trở về. Cái kia A thủy một nhà gấp gáp trở về cứu chữa thương thế, chỉ nói rõ thiên nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Xem chừng là đương ngươi đã không có có thể còn sống, nghĩ đến đưa chút tang lễ tiền, lại không nghĩ để cho ta ở đây cứu ngươi. Quả nhiên, người hiện tự có thiên tướng. Trần Bình cười tủm tỉm nói ha ha ha, chính xác đúng vậy. Tống Lâm vò đầu nói, "Vào nước sau đó ta một mực bị những cái kia anh đồn truy sát, về sau may mắn đào thoát, lại được mấy đuôi bị anh đồn trấn choáng răng cá mẹ hoa." "Đúng." Hắn đương nhiên hiếu kỳ nói, "Trần Bá, lần này chúng ta bộ hoạch mấy đuôi giang dung." "Trư Ngụy, sát thân kiếp, Khải." "Trư Ngụy, sát thân kiếp, Khải." Trong lưới va vào ba con, tính cả đội tàu tổng cộng có 20 đầu. Mọi khi đi hồng liệu bái cắt bắt cá, phần lớn là không công mà lui, hôm nay coi là thật vận khí không tệ." Trần Bình lắc đầu nói, "Đương nhiên Nếu không phải như thế ngươi cũng sẽ không tao ngộ anh đồ nhỏm, kinh nghiệm, cái này kiểu tự nhất sinh. Hoa Phúc Tương Y Việ, lúc cũng vận á trân bá, đây có lẽ là vận khí của chúng ta đến. Tống Lâm cười cười, đem ngũ vị răng cá mẹ hoa giải khai, đầu nhập dưới ván truyền ngư thương bên trong hôm nay, cần phải chúng ta phát. Hắn nhìn về phía ngư thương, lại phát hiện Trần Bình nói ba đầu răng cá mẹ hoa, rõ ràng chỉ có hai đầu. Tống Lâm cho là mình nhìn lầm, vừa cẩn thận nhìn một lần. Chính xác chỉ có hai đầu trân bá. Hắn nghi hoặc nhìn xem Trần Bình. Rang cá mẹ hoa quý giá như vậy chi vật, Trấn Bình hẳn sẽ không nhớ lầm đi qua Tráng Bình Bến Đỏ lúc gặp Sậy Bờ Tuần Giang đội, bị Quốc Thủy. Trấn Bình thản nhiên nói bơ nước. Tống Lâm nhíu mày mười giúp ba, rõ ràng nguyên hồ bắt cá quy củ luôn luôn như thế. Lão ngư dân nói, tại thị tập phiến cá muốn thu thuê, ra sông bắt cá đồng dạng muốn thu thuê. Tuần Giang đội người liền canh giữ ở Tráng Bình Bến Đỏ, xuất nhập đều muốn bị phá một tầng chất béo, chỉ có những cái kia đại thương thuyền có thể ngoại lệ. 20 con cá rút sáu đầu, thật là quá tàn nhẫn. Tống Lâm nói thì tính sao? Cự Tình bang bang chúng tuy chỉ có vài đếm, thế lực lại khắp mân giang 25 thành phút thuộc chó săn đến không hết. Tần dưới chốt bách tính chỉ cần không đói chết, thời gian có thể qua là được. Trần Bình thần sắc bình tĩnh, xem ra sớm thành thói quen xảy bờ tuần tra đội. Tống Lâm âm thầm nhíu mày. Nghĩ nghĩ, hắn dưới đáy nước phát hiện rằng cá mẹ hoa tổ, địa điểm đại khái ở vào trắng bình bến đỏ sau đó. Sau này chỉ cần cẩn thận chút, hẳn là không bị quất thủy phong hiểm. Một canh giờ sau, sư đồ hai người thuận lợi về tới rõ ràng nguyên bờ hồ đây là Tống Lâm lần đầu tiên tới Trần Bình trong nhà. Giống như kiếp trước đơn sơ, một phòng một bàn một ghế dựa, tạo thành lao ngư dân nghèo khó sinh hoạt. Khi hắn thay đổi lão ngư dân quần áo sạch sẽ, lao khô tất lúc, lão ngư dân đã ở trong phòng nồi lửa lên, trên bề lò. Hai đầu xử lý sạch sẽ giang cá mẹ hoa trong nồi nấu lấy, trắng bệnh canh cá nồi mấy cây màu trắng cỏ cây dễ cây, phát ra từng trận thảo dược mùi thơm ngát. Tống Lâm thấy thế, cảm thấy kỳ quái. Giang cá mẹ hoa có giá trị không nhỏ, thường thường có tiền mà không mua được. Cái này lão ngư dân ngày thường tiết kiệm rất nhiều, hôm nay như thế nào đem hai đầu dùng cùng một chỗ nấu. Lão ngư dân lại sai ý, giải thích nói, trong nồi chính là bạch bình căn chính là trắng bình bến đỏ đặc sản, dược tính công chính, hữu ích khí hóa giải hiệu quả. Da cá mẹ hoa thịt bổ khí trắng cốt, lúc này lấy 3 năm trở lên bạch bình căn đun nhừ, hiệu quả tốt nhất. Tống Lâm khẽ gật đầu. Trước trước ngư dân Tôn Nghị cũng là làm như thế. Da cá mẹ hoa thịt hợp với bạch bình căn hầm ra canh cá, hương vị mặc dù không ngon, hiệu quả ít nhất tăng thêm 3 thành. Vẹn vẹn chỉ ăn thịt cá, chỉ có gia đình giàu có mới như vậy xa xỉ tới, ngồi xuống ăn a. Trên bàn điểm một ngọn đèn dầu. Lão ngư dân rót cho mình một chén rượu, sư đồ hai người một bên ăn canh cá, vừa tán gẫu chân bá, ngươi hội đạo pháp sao? Đạo pháp? Lão hắn năm nay 57, cầm đao tay đều biết run, làm sao cái gì đạo pháp? Vậy ngày những năm này một mực một người sinh hoạt, không cô đơn sao? A, sớm đã thành thói quen, một người ngược lại thân nhàn. Tiểu tử ngươi, ăn xong nhanh đi về, nhìn liền tâm phiền. Lão ngư dân một mặt ghét bỏ nói, cho Tống Lâm trong chén lại kẹp một khối thịt cá. Mãi đến một nồi canh thủy thấy đấy. Tống Lâm đứng dậy thu thập mặt bàn, dự định đi về nghỉ chờ đã, còn lại những cái kia răng dung ngươi mang về à? Lão ngư dân đột nhiên nói cái này. Tống Lâm hơi sững sờ. Hắn đã có răng cá mẹ hoa tổ, đối với cái này mấy con cá cũng không để ở trong lòng. Lão ngư dân đối với chính mình rất tốt, Tống Lâm bản dự định đem những cá này hiếu kính hắn cầm lấy đi. Đây vốn là ngươi bắt được cá, lưu cho ta làm cái gì? Lão ngư dân ôn hòa nói, ta biết trong lòng ngươi kìm nén một nỗi. Những cá này có thể trợ ngươi tăng trưởng chút khí lực. Lão hán ta cô gia quả nhân cũng không có gì hi vọng, tiền bạc đủ là được. Đúng, túi này Bạch Bỉnh căn cũng mang theo. Nói xong đem năm đầu cá cùng một bao Bạch Bỉnh căn nhét vào Tống Lâm trong tay, đem hắn đẩy ra gian phòng. Sau đó "cót két" một tiếng, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Trần Bá. Tống Lâm hướng trong phòng yên lặng thi lễ một cái, quay người rời đi. Trong ống sương sải đèn đuốc gặm đạm đao pháp lão ngư nhân mỉm cười lắc đầu, vung lên trên bàn một bát rượu độc, bỏ xuống trong tay giải ngư đao. Qua loa ly bàn trung cười nói, mờ màn đèn đuốc lời nói bình sinh dao này, hắn đã không muốn lại nhấc lên. Trở lại bờ sông tiểu phà ốc, Tống Lâm đem năm đầu răng cá mẹ hoa phá bụng lấy ra ruột xử lý sạch sẽ, treo ở trong phòng bóng mát vị trí. Cái này mấy con cá hắn chuẩn bị giữ lại chính mình ăn, bổ sung khí huyết cảnh tu hành cần tiết tiêu hao. Làm xong những thứ này, hắn bắt đầu tu hành thao thực bạch khí độ. Ho ho. Tống Lâm thân hình trong phòng không ngừng xe dịch, hoạt động hóa tĩnh, dựa vào trong trí nhớ cái kia kỳ thú tứ thái bảy gia tu công, kéo theo toàn thân từng khối cơ bắp gân cốt. Trong dạ dày hình như có một cái hỏa lô, nhanh chóng tiêu hóa vừa ăn răng cá mẹ hỏa canh. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, đỉnh đầu bốc lên từng trận bạch khí. Sau nửa canh giờ, Tống Lâm dừng bốc tu công, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Mở to mắt, thần thái sáng láng. Toàn thân hình như có một cỗ không dùng hết kình đạo đi tới xoa xỉnh thôi động đám mại. Tống Lâm cảm giác chính mình lực lượng của hai cánh tay, so trước đó ít nhất tăng lên một thành, xem chừng có thể có 200 cân. So sánh mà bản kinh hiệu suất, thao ăn bách khí độ hiệu quả thật là cái người. Vất quá, Tống Lâm cũng không tự mãn. Hắn biết mình cơ sở quá kém, bởi vì có răng dung thịt cá bổ sung, lần thứ nhất tu hành mới có hiệu quả rõ ràng như thế những cái kia tu thành hội báo kinh hào thủ, chí ít có 500 cân lực cánh tay. Một quyền vung ra, phản phất hội báo chi thế, quần kinh có thể đạt tới ngàn cân. Ta bây giờ còn kém xa lắm. Lấy hắn bây giờ thể phách, gặp phải môn trang đấy nước răng cá mẹ hòa vương, hoặc đội tàu dư lão đại, chỉ sợ đều không phải là địch. Chớ nói chi là hắn địch nhân chân chính, là cự kim bang. Là một tháng sau sắp từ Thương Châu trở về, tiếp quản sợi bờ từ Hải Long thời gian. Ta cần có thể tăng tốc tu hành, giúp ta tiết kiệm vô số thời gian tiến phú. Tâm niệm khé động. Luân hồi mệnh bàn nghịch thời châm xoay tròn 10 năm ngoài một lưỡi dao, đập cao như thiên uyên sắt thân tiếp, khai. Gió lạnh gào thét. Lục Liêu Đế dưới bóng tối, giang phong cuốn lên từng mảnh tắt vàng, lộ ra từng đoạn từng đoạn sơ khô. Tung bay tiền giấy, nhang đèn phói xanh. Từng cái quỳ xuống đất tế bái thân nhân thân ảnh. Đem vây quanh Đế đập xa châu, thổi phòng tựa như một tòa ứ ám ổ. Tống Lâm mở to mắt. Bên cạnh bỗng nhiên lao ra một cái bóng đen. Thân ảnh kia tay cầm rải ngư đao giống như một thước khỏe mạnh báo săn dọc theo thẳng đê đập một bước mấy mét, chớp mắt liền vọt tới ở giữa vị trí. Một cỗ sát khí ngút trời dựng lên. Tôn Nghị hai mắt màu son, sắc ý trong lực phối hợp khí huyết tràn ra bên ngoài thân, phản phất cho hắn phụ thêm một kiện huyết ý li sĩ mạch sâu con người, khí tràn bên ngoài thân. Nhờ nhờ trong lồng ngực sắc ý, hắn đã đạt đến chu tức huyết cấp độ. Trong lưng mắt sáng lên động tĩnh như thế, tự nhiên đưa tới đê đập bên trên áo bảo tím thân ảnh chú ý một lúc sau. Một mảnh kiếm quang tử khí từ đê đập đỉnh chóp phi lưu thẳng xuống dưới. Chương 11, cả thuyền kiếm khí đệ tinh hạ. Chương 11, cả thuyền kiếm khí đệ tinh hạ. 3 tháng 3, thủy thần Tế Ngư dân tôn nhị thân hình bay đạp như lưu tinh khi đó ánh bình minh vừa ló dạng, Lục Liêu Đế giống như một tòa u ám thiên nguyên một vòng đao quang chợt hiện, chạm phá hắc cá một lúc sau một mảnh kiếm mang màu tím phá vỡ ánh sáng của bầu trời, từ màn trời bên trong tiết phía dưới Lục Liêu trên Đế phảng phất mở một chiếc cổng trời, môn bên trong thân ảnh như trích tiên quan sát nhân gian, tiện tay vẩy xuống một kiếm, cô nhận phi tuyết, ngạo vũ. Trường Không. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất trở nên rất chậm, rất chậm. Lục Liêu Đế ở dưới Sa Châu, thống lâm nheo mắt lại. Bầu trời hình như có một cái cô nhận bay qua, tuyết bay đầy trời hóa thành một đạo di thiên kiếu bí lấy thế không thể ngăn cản bạo phủ, giống như cả truyền kiếm khí áp sập tinh hà, hắn không cách nào hình dung một kiếm này phong thái, trong lòng chỉ có rung động. Kiếm quang chốt xuống, như màu tím thác nước bao phủ tôn nhị nhỏ bé thân ảnh. Bịch. Một thân ảnh từ 100m không trung bất lực rơi vào nước sông, như một mảnh trong gió rụt bục rách, tóe lên bọt nước thất bại. Tống Lâm bất đắc dĩ nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón một thế này kết thúc. Trong một kiếm này, hắn thấy được trời và đất chiến lệnh. Nữ nhân tôn nhị tu vi vẫn còn khí huyết cảnh phòng chủ, mà cái kia lục liễu trên đê người thần bí, lạ lôi âm cảnh, vẫn là cương khí cảnh. Hắn mặc dù nghĩ tới ngu phù sẽ bại, Lại không nghĩ rằng sẽ bị bại triệt để như vậy, bị bại nhanh như vậy không đúng. Tống Lâm đương nhiên mở to mắt, hắn vẫn đứng tại trong sa châu. Thế giới chung quanh vẫn như cũ củng cố, cũng không có muốn ra khỏi ngu phù kiếp trước dấu hiệu điều này nói rõ bốn. Tôn Nghị còn chưa có chết, cái này sát thân kiếp còn không tính kết thúc. Rắc. To rõ vịt minh thanh. Lục Liêu trên đệ áo bảo tím thân ảnh nghiến lặng nhìn phía dưới, một cái màu xám vịt nước đột nhiên hướng mân Giang chạy đi, khí huyết cảnh liền có dao ý. Đáng tiếc gầm thanh tản vào giang phong, người đã không biết tung tích. Hoa. Hoa. Quần quần mân Giang thủy, đại tận bao nhiêu anh hùng truyện. Một năm rồi lại một năm, duy nhất không đổi vẫn là cái này, một giang xuân thủy. Tống Lâm bịt nước chi thân ở trong nước xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy Tôn Nghị thân ảnh tìm được. Trước mắt hắn sáng lên, nhanh chóng hướng phía trước bơi đi. Tại trong đáy sông bùn cắt tìm được một bộ bùn nhão một dạng thân ảnh còn có một hơi thở. Hắn phí sức nhô lên cơ thể của Tôn Nghị, cùng trong nước sông dòng nước xiết đối kháng hướng mặt nước bơi đi. Sau nửa canh giờ, Tống Lâm đem Tôn Nghị quăng trở về mân giang bên cạnh nhà gỗ nhỏ khục khụ khục khụ. Tôn Nghị nằm ở đơn sơ trên giường tây, không ngừng ho ra máu, sắc mặt hôi bại. Trên người hắn áo quần rách nát, từng đạo kiếm thương phảng phất rơi vào một mảnh kiếm khí tinh hà. Mình đầy thương tích. Tống Lâm chỉ có thể đứng ở một bên, thúc thủ vô sắc con viện ổ. Tôn Nghị bỗng nhiên lên tiếng, ta giống như sắp chết. Tống Lâm quay đầu nhìn lại, cái kia ngư dân lại không nhìn hắn, chỉ là như bùn nhão tựa như nằm ở trên giường, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn qua đỉnh đầu. Tống Lâm biết, người này đã đã triệt để mất đi lòng dạ. Kỳ thực, Tôn Nghị Thiên Phú tu hành cũng không mạnh. Nhận được thao hành ghi chép sau, tu luyện 3 năm mới miễn cưỡng bước qua chủ tức huyết giai đoạn. Hắn cho ỉ lại là cái kia một tức gần chứa tuyệt sát chi ý đạo pháp. Hoàng kim mệnh cách thiên phú, cũng toàn bộ điểm vào đao pháp nội tính bên trên. Bây giờ tối cường nhất đạo, lại thua ở địch nhân tiện tay một kiếm phía dưới. Một kiếm kia triệt để tiêu diệt trong lòng của hắn hy vọng báo thù. Tôn Nhị tâm tỉnh, Tống Lâm cảm động lây. So sánh cái kia cô nạn Phi Tuyết, Ngao Vũ Trường không một kiếm, hắn tại Mân Giang bờ lĩnh ngộ áp sát nhất đạo, đơn giản giống như đom đóm nhỏ bé tra. Đại ca, Tam Nhi. Tôn Nhị nằm ở trên giường, ánh mắt dần dần mất đi màu sắc, ta nhìn thấy các ngươi, các ngươi, là tới đón ta sao? Đại ca, ta không cần. Ta thật vô dụng Tam Nhi. Nhị ca không cần. Không tốt. Tống Lâm khẽ vỗ trán của hắn, âm thầm nhíu mày. Tôn Nghị cái trán nóng bỏng, theo khí huyết không ngừng trôi đi, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hướng đi một bên vạc nước, ngậm lên một cái răng cá mẹ hoa đặt ở Tôn Nghị bên đầu. Các cặc kêu hai tiếng, ra hiệu hắn ăn, lại điu tới một khối khăn mặt, chậm rãi lau Tôn Nghị trước ngực kiếm thương. Phốc phốc. Máu tươi căn bản ngăn không được. Vết thương kia bên trong phảng phất trận chứa vô số sắc bén kiếm khí, không ngừng tràn lan đường giằng co. Tôn Nghị cuối cùng bay đầu, nhìn xem bận bịu không nghỉ vết nước, ánh mắt lóe lên một tia sắc màu ấm. Chợt lại là trở nên thất thần. Trí nhớ của hắn giống như lần nữa trở lại nhiều năm trước môn trang bên cạnh lúc đó cũng là tại trên một cái giường này. Đại ca thẳng tắp nằm, khuôn mặt giống như dây trắng rộng khàn khàn cùng với ba tháng gió xuân, mở ra một đoạn ai đoán chuyện cũ 1 năm kia, mân răng rất nhiều mất tính, đều bị Trưng Thu làm lao dịch, đi tiến tạo lục Liêu Đê. Một năm kia, nhớ kỹ là tiến tạo lục Liêu Đê năm thứ 3. Cha giết Tam Nhi yêu thích nhất con vịt, đổi lấy một quyển vải trắng. Tống Lâm dần dần bị Tôn Nghị trong miệng cố sự hấp dẫn tiếp đó, cái kia vải trắng chùm lên đại ca trên mặt lúc đó. Lúc đó Tôn Nghị âm thanh dần dần thấp. Lúc đó thế nào? Tống Lâm rất muốn hỏi, một tấm vịt miệng lại không mở miệng được. Tôn Nghị mất máu quá nhiều ý thức đã lâm vào mơ hồ. Đương nhiên, trên mặt hắn thoáng qua một vòng hường quang. Ngư khí nhiều vẻ kích động, còn có một tia hoán hận, lúc đó, ta đi theo cha, đi ở một chi thật dài đội ngũ tông táng phía sau. Ada cẩn thận nhặt lấy trên mặt đất rơi vãi tiền giấy hắn nói, người sống có thể nghèo, chết nhất định muốn có tiền. Bằng không thì, bằng không thì đi xa lạ kia chỗ, đưa mắt không quen, lại phải gặp người ức hiếp hắn còn nói, chúng ta nhà nghèo, thu cả một đời đắng. Tiếp sau, nhất định muốn trở nên nổi bật. Tống Lâm Miên lặng nghe, một cái cùng chữ, quán xuyên rất nhiều dân chúng một đời. Vì kiến tạo lục Liễu Đê, thôn nhị một nhà đã nghèo sụp đổ xuống lưng. Liền cho đại nhi tử Liệm Thi Cốt đều phải bỏ đi tôn nghiêm, đi trộm nhặt người khác để qua trên đường tiền giấy về sau. Chà chết. Nương, cũng đi. Chỉ còn dư ta cùng A đệ. Gắn bó vì âm thanh im bặt mà dừng 3 tháng 3, thủy thần tế ngươi tại lục Liễu Đê phía dưới phát hiện một mảnh bạch cốt cắt mộ 21 năm trước, tân nhiệm môn giang thái thú Trần Cô Chu mạnh chương thu bách tính mở đập CD. Lúc đầu công trình gian khổ, tiến độ chậm chạp. Vì đẩy nhanh tốc độ kỳ Trần Cô Chu được đẩy nhanh tốc độ, gây nên vô số dân chúng rơi xuống nước sông quần quận quận, tang thân lục liêu đê phía dưới lúc 5-9 tuổi tôn nhị trong nhà Tráng Đinh đều bị chiêu mộ lao dịch, nắm giữ trên dưới 100 nhân khẩu tôn ra bắp bên 10 năm xây đập, lao dịch trương thu một nhóm lại một nhóm, vô số gia đình mất đi trụ cột. Các đại nhân trong mắt chỉ trích, lại trở thành mân gian hai bên bờ vô số dân chúng cực khổ xây đập năm thứ 3. Tôn Nhị huynh trưởng cũng bị trương thu lao dịch, không lâu chuyển đến tin chết. Hắn mệt chết ở lục liêu trên đê mấy năm liên tục lao dịch để cho mân gian rất nhiều bách tính đã vào được thì không ra được, số nhiều liền mai tang phí tổn đều không thể gánh vác. Vì ngăn ngừa dịch bệnh lưu truyền, Giám sát lại nhẫn tâm đem không người liệm thi cốt đẩy xuống lục liêu đê xây đập năm thứ 5. Tôn Nhị phụ thân cũng mệt mỏi chết ở lục liêu trên đê, tôn ra mấy chục người già trẻ em vì nuôi sống gia đình, tại Mân Giang ngày ngày trông làm lụng hồn về mênh mông. Rất nhiều hài đồng chết yểu mất sớm, nguyên bản nhân khẩu hưng vượng tôn ra, cuối cùng lại chỉ còn lại tôn Nhị cùng lấu đệ sống nương tựa lẫn nhau nhưng mà, cực khổ cũng không bởi vậy kết thúc chương 12, tham ăn thành tính, trùng cơm chi vị. Chương 12, tham ăn thành tính, trùng cơm chi vị. Tiến bá năm thứ 6, mới có 10 lăm tôn Nhị cũng bị chiêu mộ sau 3 tháng tôn Nhị cửa hải cuối năm trở về nhà. Chỉ thấy Hấu Đệ co rúm ở trên nhà cũ vắng rượi, thân như tuổi khô đầu giường trong chén chứa, là nửa bát ăn còn giữ lại đất vàng a, một ngày kia, 16 tuổi Tôn Nghị điên rồi hắn đã giết cấp đi trong nhà Tồn Lương hại chết Hấu Đệ ác lên cận, đuổi đi chạy tới nha dịch, chó hoang giống như nổi điên trống coi Hấu Đệ thi cốt một ngày, hai ngày ba ngày. Sau Tôn Nghị người mang gươm kiếm, bị nha dịch đặt lên lục liễu đê, cao cao tại thượng các đại nhân muốn để tất cả mọi người biết, cho dù là chết, lão dịch cũng chỉ có thể chết tại đây đây lập bên trên Tôn Nghị không có phản kháng nữa, khi đó hắn, bất lực phản kháng. Chỉ có đem một khỏa hạt giống tư hận, chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng 10 năm kiến bá. Tuân thị nhất tộc tao nội trở thành môn trang vô số dân chúng ảnh thu nhỏ 10 năm sau, Lục Liễu Đê xây thành tại môn trang phủ bên cạnh hội tụ thành một mảnh hồ nước khập lò, rõ ràng nguyên hồ thoáng qua lại là 11 năm trôi qua Lục Liễu trên đê cây xanh râm mát, thời gian cũng lau sạch tất cả đau đớn. Mỗi khi gặp 3 tháng 3 ba thủy tiết, rất nhiều bách tính vẫn sẽ mang lên hương đến tế phẩm đi tới Lục Liễu Đê, tế điện từng vị chết đi thân nhân cái này một tòa dùng vô số tính mệnh đại giới xây thành đế ấp, trở thành người sống trong lòng vĩnh viễn không cách nào nhạt đi vết sẹo cũng là tại một ngày này 30 tuổi ngu phu đem suốt đời tín niệm dung nhập một đao kiên quyết chém về phía trong lòng cừu địch nên đón sinh mệnh tuyệt vọng nhất, thất bại ngươi nghịch. Loạn ông dương, điên đảo luân hồi, thất bại. Mạc Khách Lâm Nguyên Phong nơi tay, cả truyền kiếm khí đè tinh hà. Sự bất lực của ngươi là dẫn đến ngu phu chết ở môn trang thái thú Trần Cô Chu dưới kiếm, trọng giết một nhân tố quan trọng nhất thế này lành giá, không thành tựu được gì. Không thu được mệnh cách kỳ duyên. Trong phòng nhỏ sự vật điểm điểm phá toái, nữ nhân tôn nhị cuối cùng vẫn là chết. Thời gian nghịch lưu quang ảnh bên trong, Tống Lâm lần nữa nhìn thấy Lục Liêu trên đê cái kia không thể chiến thắng áo bảo tím thân ảnh, cũng nhìn thấy trong đê đập ở dưới cát vàng, từng khối vô số sương cô. Cuối cùng, vô số sự vật kia sáng sập đập vào mắt vành mắt một cái trước mắt. Hắn thấy được tiến vào ngu phu ở tiền thế, cái kia tự mình đứng tại trên bạch cốt đê đập hình dung tiểu tụy hắn tử. Khóe miệng thản nhiên câu lên một tia thư thái cười. Tại cố sự kết cục sau cùng, cái kia ngu phu tựa hồ vẫn chiến thắng trong lòng xa không với tới đích nhân. Thất bại. Tống Lâm ngồi ở chỗ giường, nhìn xem phụ mệnh cách vị bên trên tạp ngư mệnh cách lại nát một quả. Ký ức vẫn dừng lại ở Tôn Nghị tắt thở một màn kia. Hưng liệu, sợi, trắng bình độ. Lục Liễu đê phía dưới. Xương khô sẩu. Nửa quyết thơ văn tạo thành 600 năm trước cầm ẩm sóng dậy chuyện cũ, thể hiện tất cả ngư dân tôn nhị thế thảm một đời. Hắn chỉ có một thành cơ hội tấn thăng hoàng kim vị sát sát mện cách, cuối cùng không có thể rút bên trên ngu phu gấp cái gì. Vì thế, lần này hắn biết ngu phu cũ nhân là ai, nhân sinh cuối cùng nguyện vọng là cái gì, cũng biết dẫn đến món này bị tịch phát sinh căn nguyên. Lục Liêu Đê, tại 600 năm sau hôm nay, lịch sử đã chứng minh cái này một tòa đê đập xây dựng, đúng là công tại Tiên Thu. Nhưng tại ngay lúc đó người xem ra Thân là môn trang thái thú Trần Cô Chu là hành xử chính sách tàn bạo ác quan, là dẫn đến bọn hắn thân hiếu chết ở lục Liêu Đê ở dưới kẻ cầm đầu. Tôn Nghị đại biểu không chỉ là một nhà mấy chục cái, cha, mẫu, huynh, đệ, thúc, bá cửu hận. Còn có ngàn ngàn vạn vạn cái chết ở lục Liêu Đê ở dưới Mân Giang mất tính. Cái này một món nợ máu, chung quy phải có người hoàn lại. Nhưng mà, Trần Cô Chu quá mạnh mẽ. Mạc Khách Lâm Viên Phong nơi tay, cả thuyền kiếm khí đệ tinh hà. Lấy hắn cùng Tôn Nghị ngay lúc đó thực lực, căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng báo thù như vậy, chỉ có thay đổi mệnh cách. Tống Lâm chợt nhớ tới Tại răng cá mẹ hoa tổ giết chết anh đồn, ta giống như được một cái dạ dày sắt mện cách. Luân hồi mệnh bản bên cạnh, một cái so con điểu, linh hướng mệnh cách hơi tối, nhưng so thân mạng thủy cách càng sáng hơn một phần mệnh cách, tiến vào Tống Lâm tầm mắt dạ dày sắt, trời sinh lớn dạ dày, tham ăn thành tính. Mệnh cách trời sinh ăn lực bất phàm, tiêu thực tốc độ khác hẳn với thường nhân. Tu hành thụ pháp nhưng phải một thành hai tăng thêm. Sí bạch mệnh cách mảnh vụn một thành hai, thì ra sí bạch mệnh cách tăng thêm hạn mức cao nhất, cũng không phải một thành chờ đã. Trời sinh lớn dạ dày, tham ăn thành tính. Ta giống như chú ý sai trọng điểm. Tống Lâm chợt khẽ giật mình. Ánh mắt thoáng qua kinh hỉ cái này, dạ dày sắt mệnh cách giống như, không, tuyệt đối là khí huyết giai đoạn tu hành thần cấp thiên phú. Tính khí ngũ hành tổ tổ, chính là khí huyết sinh hóa chi nguyên. Hai người cùng gánh vác hóa sinh khí huyết nhiệm vụ quan trọng, là vì hậu thiên cấp dễ. Nhưng mà mỗi người tỉ vị năng lực tiêu hóa đều có hạn mức cao nhất ăn quá nhiều thường thường sẽ đối với dạ dày tạo thành cực lớn gánh vác, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh phải mạnh. Nhưng có dạ dày sắt mệnh cách, nguyên bản ăn hết chỉ có thể tiêu hóa 6 7 thành đồ ăn, bây giờ lại có thể tiêu hóa 8 9 thành. Người bình thường chính là ăn thông thường ngũ cốc, ăn thịt, cũng có thể đổi kịp khí huyết cảnh tiêu hao cơ người. Nếu phối hợp chân quý huyết thực, bảo ngư, dưỡng liệu, hiệu quả thì nâng cao một bước. Thế giới này cũng không triệt để đoạn tuyệt người nghèo lên cao đường tắt, chỉ là khách quan những cái kia trời sinh phú quý người, càng gian nan hơn một chút đây cũng là mỹ cách. Trong lòng Tống Lâm Sinh thêm vài phần cảm ngộ. Sau đó tâm niệm khế động. Dạ dày sắt mệnh cách xẹt qua một đạo bạch quang, đầu nhập phụ mệnh cách vị. Bây giờ trên năm cái phụ mệnh cách vị. Theo thứ tự là linh trùng, quan điều, thân thủy, dạ dày sắt, cảm ngư, từng sợi quang hoa lưu chuyển. Sau đó một màn thần kỳ xảy ra. Chỉ thấy bao chùm vị sát sát mệnh cách chín thành màu trắng loá chấm dãi cởi ra một tia, hào quang màu vàng lóng tùy theo tăng trưởng, triển cư hai thành khu vực. Cái này biểu thị vị sát sát mệnh cách tấn thăng làm hoàng kim mệnh cách có thể tính chất, lại tăng lên 10 thì ra năm cái mệnh cách tiên phú càng tốt, phối hợp càng hợp lý, tấn thăng hoàng kim mệnh cách sát suất lại càng lớn. Nếu như đem cái cuối cùng tạp ngư mệnh cách cũng đổi, cái kia sát suất Tống Lâm nhất thời miên man bất định. Luân hồi mệnh bàn bắt đầu nghịch thời châm xoay tròn hung liệu sợi trắng bình độ, lục liễu đê phía dưới xương khô sǒu ngủ phù kiếp. Trong lòng Tống Lâm một kỳ, lập tức ngừng lại sát thân cấp lưu trữ, vì cái gì không thấy. Nghi nghi đem dạ dày sắt mệnh cách gỡ xuống, đổi lại một cái tạp ngư mệnh cách. Quả nhiên đánh mất lưu trữ xuất hiện lần nữa trước mắt có thể vào kiếp trường, ngu phu đệ nhất kiếp, sắt thân thay đổi phụ mệnh cách sẽ dẫn đến lưu trữ mất đi sao? Tống Lâm tối đầu trầm tư, cảm thấy cũng là hợp lý đánh cái so sánh. Nếu như hắn đem quan điệu mệnh cách đổi, một thế này còn có thể trở thành một con vị sao? Đáp án, chắc chắn không thể đổi. Không cách nào thông quan lưu trữ, căn bản là không có giá trị. Luân hồi mệnh bản phi tốc chuyển động. Bạch cốt trắng xóa lục liễu đê, thẳng tuyệt ánh đao lướt qua, mang theo Tống Lâm lần nữa tiến vào 600 năm trước cái kia ầm ầm sóng dậy thế giới. Một thế này Hắn nhất định muốn cải thiện ngư dân tốt nhị, chết ở Trần Cô Chu dưới kiếm kết cục, thiên mệnh khó sửa đổi, sinh tử tùy tâm đời thứ ba, ngươi sinh ra ở mân rằng bờ nước một nhà ngư dân vịt bằng lý kinh nghiệm một tháng, ngươi phá xác mà ra dạ dạ dạy sắt mệnh cách phát động ngươi trời sinh ăn lực bất phàm, quả thực là một cái thùng cơm. Trung quanh con vịt căn bản đoạn không được ngươi vẹn vẹn một tháng, ngươi cánh chim dần dần phong. Bắt đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vì rời đi vịt lều làm chuẩn bị tháng thứ ba, ngươi bay nhẹ cánh, đạp đủ nhảy lên đây chính là ta lực. Tống Lâm vui sướng trong lòng. Một thế này, hắn so đời thứ hai ước chừng trước thời hạn 1 tháng rời đi vịt lều. Sau này chỗ mã con đường càng hoàn mỹ hơn. Tương lai đối mặt Tinh Thần Hạ Nguyệt một dạng Trần Cô Chu thì càng nhiều một phần chắc chắn. Chương 13, quán truyền đỉnh phong, lãng khoả công tiến giai. Chương 13, quán truyền đỉnh phong, lãng khoả công tiến giai lúc đó. Nữ nhân Tôn Nhị Cương Thu hoạch được Thao thực lục, chưa bắt đầu tu hành. Người lén vào bờ sông phòng nhỏ, tập được Thao thực Bạch khí đồ. Sau đó một tháng, người bắt đầu một mình thăm dò môn trang, bắt cá trào tôm tự cung tự cấp. Dạ dày sắt mệnh cách tiếp tục phát động. Người đối tôn cá con của ai đến cũng không có cự tuyệt, đem bên trong chất dinh dưỡng đều tiêu hóa. Nán nuôi 1 tháng, ngươi hình thể đã siêu việt trưởng thành thủy áp, cơ bắp gân cốt đạt được tinh luyện, khí huyết thịnh vượng mấy lần tại bình thường thủy áp. Đầu tháng 4, Mân Giang lần đầu gặp, người áp kỳ duyên. Tôn Nhị nhìn xem từ Mân Giang bên trong tha đến một đôi răng rồng thủy áp, suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc. Thủy áp hiếm vật quý. Hắn không khỏi đưa ngươi coi là áp bên trong dị chủng, hữu hảo đối đãi. Tháng 5, ngươi tại Mân Giang đấy nước phát hiện một chỗ sử dụng ngư tổ, chỉ dẫn Tôn Nhị tiến về. Từ đây, các ngươi tu hành lại không khí huyết thâm hụt mà lo lắng, tu luyện thao thực bạch khí độ tiến độ nhanh chóng, khí huyết từng giờ từng phút tích lũy tăng trưởng. Ngươi cùng Tôn Nghị hai bên cùng ủng hộ, quan hệ ngày càng thân mật. Trong lòng hắn, ngươi dường như lão thiên phái đến giúp đỡ chính mình sứ giả. Chết đệ đốt lên trong lòng của hắn báo thù ánh lửa. Rèn luyện kinh lực, lĩnh hội đạo pháp. Các ngươi bắt đầu nhất đoạn gian khổ mà phong phú tu hành kết sống. Sau 3 tháng, ngươi dùng thủy áp chi thân bức vào hồ bảo kình, lực lượng đạt tới 500 cân. Tôn Nghị dùng 10 năm cơ sở vững chắc, càng làm 1 tháng trước đã bức vào hồ bảo kình, còn như hồ bảo, đao quang như luyện. Mân Giang bỏ nước. Tống Lâm trạm tại một chỗ đá ngầm một bên, kiềm chế lấy trong lòng nảy cững. Một thế này tiến độ đến nơi đây, Hắn đã triệt để siêu việt kiếp trước, đuổi kịp Tôn Nhị bước chân. Dạ dày sắt mệnh cách hiệu quả xa so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, trách không được độ dáng mặc dù không bằng Linh Dung, quan điệu mện cách lại chọn vẹn tăng lên một thành tấn thăng vạng sáng sắc suất. Nhưng mà, càng kinh hỉ hơn còn ở phía sau. Vài ngày sau quan điệu mện cách phát động, ngươi trời sinh giỏi về quan sát, linh tính tự nhiên, có thể lĩnh ngộ một chút kỳ diệu ý cảnh. Đầu tháng 8, Mân Giang bờ nước, Đao Ý Cẩm Minh đang luyện đao Tôn Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem từ trên trời giáng xuống ngươi. Trời cao, che mục đích, mất vũ kinh lịch tam thế khổ tu. Người xách hai năm trước lĩnh ngộ ra áp giết một đao. Đối đạo ý cảm nhận bén nhẹ ngự dần, từ ngươi phi hành dấu vết bên trong, cảm nhận được một ít không kém hơn đạo pháp của hắn ý cảnh. Sau đó, ngươi càng cố gắng tu hành, xuống sông bắt cá, bay trên trời bắt chim, ngày qua ngày chăm học khổ luyện, phàm phật muốn đem sinh mệnh mỗi từng phút từng giây đều đem nắm trong tay. Tốt nhị 10 điểm trấn kinh, cũng 10 điểm có hiệu. Một cái sẽ đạo pháp thủy áp, biết bao không thể tưởng tượng nổi a. Cái này dị bẩm thiên phú thủy áp, giống như thật sự là thượng thiên phải tới. Ở trên thân thể ngươi hắn cảm nhận được một loại siêu việt thường nhân kiên trì cùng chuyên chú. Loại trạng thái này lây nhiễm Tôn Nghị, hắn tiến hành tu hành càng khắc khổ. Thời gian như vậy qua khứ, một năm này, các ngươi trôi qua phong phú mà thỏa mãn. Về sau quãng đời còn lại, một đoạn này thời gian có lẽ đều sẽ thành các ngươi trong trí nhớ mỹ hảo hồi ức, khắc sâu tại lẫn nhau đáy lòng. Ngày hôm đó, ngày mới ánh sáng phát ra, Tôn Nghị như thường ngày tu hành thao thực bạch khí đồ, luyện tập vô danh đạo pháp. Ngươi lén vào mân giang đại nước, bắt đầu bắt rương ròng. Sau nửa cái giờ, ngươi bắt cá trở về, đem mấy kết thúc rương ròng để vào phòng nhỏ vạc nước. Đột nhiên phát giác một ít không đúng trong không khí lưu lại một cố hương đến mùi vị. Bành Người bỗng nhiên phá cửa mà ra, phát hiện mỗi ngày tại Mân Giang một bên luyện đạo thân ảnh, quả nhiên đã mất đi tung tích. Người đấy lòng không khỏi hiện lên nhất cố bất an. Hôm nay thời gian ngày 3 tháng 3, Thủy Thần Tế Ngư dân tôn nhị bỏ xuống người, một mình tiến về Lục Liễu Đê Tế Điện tân nhân. Người cảm thấy lo lắng, lập tức triển khai cánh chim triều Lục Liễu Đê bay đi. Như tôn nhị sách 2 năm trước tao ngộ Trần Cô Trụ, dùng tính cách của hắn, có thể nhịn được trong lòng kiều hạ sao? Đáp án rõ ràng. Đời thứ 2 Lục Liễu Đê tẩy bái, hắn mang theo ngươi. Một thế này, quan hệ của các ngươi càng thêm thân mật, hắn lại ngược lại đưa ngươi lưu lại. Đủ để chứng minh hết thảy. Rõ sông ở bên thải gạo thét mà qua đại địa cảnh vật dưới thân thể phi tốc trôi qua. Tống Lâm bay nhẹ cánh, hướng về Lục Liêu Đê phương hướng lao vụt. Bên trên khoảng cách trăm dặm thoáng một cái đã qua. Làm mặt trời triệt để dâng lên một khắc này, hắn rốt cục đuổi tới Lục Liêu Đê. Sa châu bên trong, một thân ảnh lẳng lặng, lặng quỳ trên mặt đất, trước người thiêu đốt hướng đến, tiền giấy từng sợi hơi khói bay vào bầu trời. Mà Lục Liêu trên đê, cái kia trong tưởng tượng áo bào tím thân ảnh cũng không xuất hiện. Vạn hạnh. Tống Lâm trong lòng hung hăng buông lòng. Năm nay Tam Thụy lễ hội, Trần Cô Chu bởi vì nào đó nguyên nhân không biết, cũng không xuất hiện tại Lục Liêu trên đê. Tống Lâm cũng không phải là sợ hắn, chỉ là hiện tại thời điểm chưa tới, chính mình cùng Tôn Nghị trưởng thành trước đó, trước giờ cùng Trần Cô Chu đối đầu không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng Tôn Nghị chính mình tựa hồ cũng không có cái này, nhận biết điểm này trách không được hắn. Hắn chưa hề cùng Trần Cô Chu giao thủ qua, đối hắn thực lực dù sao còn dừng lại đang tưởng tượng bên trong. Ngươi nhường một cái một mực sống ở xã hội tầng dưới chót nữ nhân, đi tưởng tượng môn giang thái thú mạnh bao nhiêu, xác thực cũng có chút không thực tế. Nhưng Tống Lâm kinh lịch tam thế, nhưng lại không thể không cân nhắc những thứ này. Làm sao nước của hắn áp chi thân mặc dù thiên phú dị bẩm, há miệng lại không thể nói trước tiếng người không cách nào cùng Tôn Nghị phân tích trong đó lợi và hại. Trở về đi. Một mực đợi đến mặt trời mọc, sa châu bên trong bách tính dần dần tăng nhiều, từng tiếng trầm thấp tiếng khóc, lộ ra đối thân nhân tưởng niệm. Tôn Nghị rốt cục đứng dậy, trên thân sát ý điểm điểm tản đi. Năm nay Tam thủy lễ hội, Trần Cô Chu trung kỳ là không có tới. Tự xê. Tống Lâm Hà to miệng, lúc này quay đầu đi ở phía trước. Nghĩ rằng ngày này sang năm, Tôn Nghị sợ là còn sẽ tới. Hắn nếu không đến, cũng không phải cái kia phấn nhất thế chi mãnh liệt, như nhất thời khói lửa ngu phu. Chính mình không cách nào ngăn cản lựa chọn của hắn chỉ có tại một năm này có hạn thời gian bên trong, cố gắng tăng lên thực lực của bản hắn. Chỉ ít. Ngày này sang năm, đón lấy cái kia tinh hà rơi xuống giống như một kiếm, thử một lần trận cô chu sâu cận tháng 3, bảy ngàn vô sự. Người càng cố gắng tu hành, dạ dày sắt mệnh cách phát động. Người tham ăn thành tính, hóa thân không đáy chi dạ dày, mỗi ngày điên cuồng ăn nan ăn, ăn, đem hết thể độ ăn chuyển hóa thành khí huyết. Linh xung mệnh cách phát động. Người không ngừng tiêu hao tâm thần linh hội thao thực bách khí độ, luyện tính hiệu suất nâng cao một bước. Hai cái mệnh cách phối hợp phía dưới, người tu hành tiến triển thần tốc, khí huyết ngày càng thị vượng, một chút tầm bổ gần cốt. Tháng tư Bình an vô sự. Một ngày này, ngươi tại Mân Giang bên bờ trên đá ngầm tu hành lúc, trên thân chợt dâng lên một cỗ huyết sắc. Xích mạch quán bên trong, khứa tràn ngoại thân. Kinh lịch 1 năm tích lũy, ngươi rốt cục tu thành Chu Tất Huyết. Động tĩnh ở giữa thể nội Chu huyết sôi trào, lực lượng tăng vọt, siêu việt ngàn cân. Ta lại tiến bộ. Tống Lâm đứng tại trên đá ngầm, cảm thụ thể nội vừa xa quá đi lực lượng, trong lòng sinh ra một cỗ hùng tâm chấn trí. Cái kia cao cao tại thượng Mân Giang thái thú, tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy tháng năm. Thân thủy mệnh cách phát động. Ngươi trởỡi sinh thân thủy, hiện nơi Mân Giang. Kinh lịch lâu dài đảy nước sinh tồn kinh nghiệm, thể chất thay đổi một cách vô tri vô giác cả biến, cuối cùng bằng vào rất nhiều cảnh ngộ, đem Lãng Khỏa công tiến giai thành trong nước thân pháp, U Du. Tuần sông tiêm u, đạp thủy đỏ sức sóng. U Du thân pháp là một môn cực giai trong nước thân pháp, ở trong nhân thế quán, sơn, mạnh, chiểu tứ đẳng công pháp bên trong, cũng thuộc quán truyền chi định phong. Khoảng cách sơn truyền chi pháp cũng bèn bèn cách xa một bước. Chương 14, đêm trăng, mơn dàng, nữ nhân. Chương 14, đêm trăng, mơn dàng, nữ nhân. Lãng Khỏa công tiến giai rồi. Tống Lâm trong lòng vui mừng. Lãng khoảng công tiến giai vũ trụ thần pháp, đề cao thật lớn hắn ở trong nước sức chiến đấu. Như lại gặp gặp anh đồn tập kích, nhất định sẽ không giống lần trước chật vật như vậy. Đáng tiếc, quan điều mệnh cách từ lần đó sau đó không tiếp tục phát động qua, dẫn đến áp giết một đao một mực dẫm chân tại chỗ. Trước mắt cảnh giới có thể lĩnh nộ mộ một ít đau ý, tựa hồ đã là trắng lóa mệnh cách cực hạn. Tống Lâm Yên lặng phòng đo lấy, nắm giữ dạ dày sắt mệnh cách sau đó, hắn tại khí huyết phương diện đã dẫn trước Tô Nghị. Nhưng so sánh Minh Hoàng mệnh cách Tô Nghị, đạo pháp của hắn tu hành tiến độ lại rơi ở phía sau không ít. Hai người thiên phú thiên vệ bất đồng, ở đây phân ra hai đầu sáng chói con đường. Dạng này tính đến, làm trắng lóa phẩm giai áp giết mệnh cách, tại khí huyết tu hành phương diện tiên phú đã là không tệ, nhưng mà, còn là còn thiếu rất nhiều. Thân là Mân Giang thái thú, cái kia Trần Cô Chu thiên phú sẽ chỉ cần mạnh. Hơn nữa, tại tài nguyên, công pháp cũng không thiếu tình huống dưới, ta một thế này vẫn dùng thời gian 1 năm tích lũy mới tu thành Chu Tức huyết. Áp giết mệnh cách nhất định phải tấn thăng vàng sáng, mới có thể vì ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Tống Lâm đấy lòng từ đầu đến cuối có một loại cảm giác cấp bách. Vô luận kiếp trước, cái này, hắn đều tại cùng thời gian thi chạy thắng năm. Người bắt đầu chuyên chú vào đao pháp tu hành Ngày đêm vất vả cần cù luyện tập cự kình bang chúng cầm dùng hành tẩu giang hồ đạo pháp, phát dương đao. Lần này, ngươi dự định từ cơ sở làm lên. Lãng Khỏa công nếu có thể tại vô số tích lũy bên trong tiền giai, tại quán truyền chi pháp cũng thuộc không tầm thường phát dương đao, có lẽ có thể vì áp giết một đao cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngày qua ngày, tháng 6, tháng 7 ngươi dùng thủy áp chi thân luyện tập phát dương đao, dùng cánh làm đao, có phần có một loại không giống với thân người khác cảm lộ. Ngươi dần dần từ bắt đầu không thững, càng về sau tập mãi thành tỏi quen. Đao pháp của ngươi ngày càng chắc chẽ. Phát dương đao từ nhỏ thành, đến lại thành. 28 tiểu đao pháp lập đi lặp lại vô số lần, mỗi một thức điểm dụng lực, mỗi một chiêu góc độ, tại trong lòng ngươi thủ đầu, gần như hóa thành thân thể bản năng. Đến tận đây, ngươi pháp dương đao khoảng cách Viên Mãn Chi cảnh chỉ kém một ít cảm ngộ. Trong lòng ngươi minh bạch, một bước này đã không phải đơn thuần khổ luyện có thể đạt tới. Đao pháp của ngươi từ đầu đến cuối khiếm khuyết một ít linh tính. Ngươi ý đồ từ áp giết một đao bên trong tìm kiếm cảm giác. Liên tiếp nhiều ngày, ngươi rốt cục hiểu ra quan điểm mệnh cách xem chính là trời cao chi chim, là vô ngần bầu trời. Cùng pháp dương đao cái môn này trong nước chiến pháp, là hai đầu còn đường khác. Dùng quan điều mệnh cách đi xem pháp dương đao pháp, chẳng lẽ không phải bắt trước bữa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một ngày này, ngươi ở trong nước dùng thủy áp hai cánh phá sóng phân thủy, sử xuất một thức tiểu pháp dương đao, lật qua lật lại vô số lần, vẫn không bắt được trọng điểm, không cách nào đền bù đao pháp bên trong cuối cùng một ít khuyết điểm. Ngươi ở trong nước ngây người một lúc lâu sau, tùy ý từng tầng từng tầng sóng nước cọ rửa thân thể. Kinh lịch nhiều ngày lĩnh hội, trong lòng ngươi giống như có một loại cảm giác muốn bấn ra, nhưng dù sao kém như vậy một ít. Rốt cuộc, thiếu khuyết cái gì? Tống Lâm nhìn một vũng nước sông, trong lòng có chút mê mang đúng vào lúc này. Một đợt sóng lớn ập tới, đem thân thể của hắn đẩy lui về phía sau. Vô ý tức sự xuất Vũ Thu thân pháp, đem sóng nước lực đẩy triệt tiêu. Ta giống như minh mạc rồi. Cảm thụ thân thể ở trong nước lắc lư, Tống Lâm trong lòng đột nhiên khẽ động linh xung mệnh cách phát động. Thân thủy mệnh cách phát động. Hai loại mệnh cách liên hợp động, lập tức đưa ngươi đưa vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Trong lòng ngươi giống như có điều ngộ ra, đem nhét vào ký ức nơi hẻo lánh ma bản kình một lần nữa tìm về, ở trong nước sử xuất ma bản kình thiên cân truy chi pháp. Ngươi hạ bản vững như bàn thạch, tùy ý nước sông sóng cả, thân này không rời. Trước đó hết thảy pháp dương đao tương quan ký ức, như sóng lớn giống như trong đầu đều rút đi. Về sau, quần quần vân giang thủy, một vòng đao quang chợt hiện. Đao quang như luân ánh sáng phá sóng, nhất dương mới nổi lên. Người pháp dương đao một lần nữa bước vào tiểu thành chi cảnh. Đao quang nhất chuyển, giống như vậy bạc phân thủy, mặt trời hay không. Người pháp dương đao lại lần nữa bước vào đại thành. Đương nhiên, đao quang lại chuyển. Hết thảy dị tướng ẩn vào thân đao, hóa thành cánh chim bạn tướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ mêng mông đao ý hiện lên. Như nhất dương phù thủy, đao ý bắn ra. Tháng 8, người lĩnh ngộ ma bản kình chân ý đem cảm ngộ đều dung nhập pháp dương đao, dung cứng như bản thạch hạ bản, gánh chịu pháp dương đao dương cương mạnh, dung hợp miên nhu sau đó kình, pháp dương đao, viên mãn. Mới ngày sau, người đem ma bản kình cũng tu tới viên mãn chi cảnh. Đến tận đây, người pháp dương đao vung làm ở giữa càng luật mà, lại không một tia khuyết điểm. Người bởi vậy minh bạch một cái đạo lý, một vị luyện lực cũng không thể làm. Ma bản kình tuy là rèn luyện khí huyết, tăng tiến khí lực luyện kính chi pháp, đồng thời cũng là một môn dạy ngựa như thế nào sử dụng, phân phối lực lượng pháp môn. Ma hổ báo kình sở dĩ dùng kình làm tên, mà không phải hổ báo lực, chính là lấy tên đám tiền bối dụng tâm lương khô. Chỉ có lĩnh ngộ kình lực cái dùng, mới tính chân chính bước vào tu hành cánh cửa. Chỉ có lực mà không biết dùng kình chỉ có thể làm cả một đời mã vu. Ma bản kình viên mãn về sau, ngươi cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình tu hành thao thực bạch khí đồ căn bản không có nhập môn. Có một loại hiểu, Tiêu tự cho là đã rất hiểu. Đến tận đây, ngươi rốt cuộc dừng lại tu luyện, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Phen này cảm ngộ nếu có thể hóa thành chân thật ký ức, vượt qua sát thân kiếp sau, ta trong hiện thực thực lực nhất định có thể phóng đại một bậc đi. Tống Lâm nghĩ đến, trong lòng nhiều vẻ mong đợi cùng lúc đó. Tu vi minh hoàng mệnh cách ngự dân tôn nhị, tu hành tiến độ đồng dạng không kém tại người. Lúc năm tháng năm, hắn theo sát ngươi sau đó bước vào Chu Tức huyết giai đoạn, bắt đầu vững chắc căn cơ. Tới trung tuần tháng 8 lúc, Tôn Nghị đã triệt để vững chắc căn cơ, cùng ngươi dắt tay tu thành Chu Tức huyết, hướng về kỳ lân lực giai đoạn cố gắng, đến mức Đao pháp phương diện. Kinh lịch nửa năm này tu hành, Tôn Nghị đao pháp càng tiến tiến, có lẽ là bởi vì ngươi tồn tại ảnh hưởng, hắn lạnh lùng nội tâm nhiều một ít ôn nhu, đao pháp dần dần thu liễm sắc ý, dần vào giản dị chi cảnh. Trong lòng ngươi cảm khái rất nhiều. Tu hành chi đạo, một vị tiến bộ dũng mãnh quả nhiên không thể làm. Thích hợp thời điểm dừng lại, nhìn một chút chung quanh phong cảnh, ngược lại có thể lĩnh ngộ rất nhiều thu hoạch. Thì ra là thế. Đúng là như thế. Tống Lâm đứng tại Mân Giang một bên trên đáng ngẩm, nhìn xem đau múa như gió, khí tức trầm ổn như thủy ngư dân tôn nhị, chỉ cảm thấy thu mạch rất nhiều động bên trong lúc có lặng lẽ đợi, lặng lẽ đợi mà khi tư động. Có đôi khi, một vị đầy bụng kinh luân lão thứ sính, đối nhân sinh cảm ngộ, có lẽ còn không bằng một tên thế sự xoay vần lão ngư dân khác sâu đạo pháp điểm thiên phú đầy tôn nhị, ở phương diện này phảng phất có một loại bản năng trời sinh chỉ dẫn lấy hắn tiến lên, chưa từng đi qua nửa điểm đường quân cơ. Vẹn vẹn điểm này, dù không tẹn minh hoàng mệnh cách đánh giá. 15 tháng 8, gió đêm lướt nhẹ đến sông, trang sáng theo người về. Nữ nhân Tôn Nhị đang đứng tại dưới ánh trăng lư đao. Ngươi lại một mình lơ lửng ở ánh trăng cửa hàng trắng mà sông, ngửa mặt trông lên trời cao. Lúc này ngươi, như đang ngẫm nghĩ thời khắc này mà chăng, phải chăng cùng 600 năm sau bắt đầu? Lại như đắm chìm trong nước sông, trắng sáng, mênh mông thiên địa ta độc nhất người ý cảnh bên trong. Ngươi đã 3 ngày không có lư đao. Ngươi một khi rảnh rỗi, liền xem muốn tất muốn tám. Đặc biệt là tại 15 tháng 8 cái này gặp tụ thời tiết. Đúng vào lúc này. Nhất đạo kéo dài cái bóng che khất mà sông, gắn vào đỉnh đầu của ngươi. Ngươi quay đầu nhìn lại. Đêm trắng, mơn mang, đáng ẩm, nữ nhân Còn có cái kia vung hướng chăng sáng đao ảnh, tạo thành một bức kỳ diệu cảnh trí. Ngươi Phúc Lâm tâm trí, quan điều mệnh cách, phát động. Chương 15, ngày 3 tháng 3, ngày trả thù. Chương 15, ngày 3 tháng 3, ngày trả thù ánh trăng như luyện. Ngay tại trên đá ngầm vung đao tôn nhị hình như có cảm ứng, đồng nhiên quay người. Giọng lớn trên mặt sông. Một đôi cánh chim màu xám phá vỡ nước sông, tựa như màu xám trăng khuyết treo tại thiên không. Trong chốc lát, thủy áp hai cánh trước khi không mở ra, đu chăng trong nháy mắt hóa thành một vòng mặt trời, phát ra hào quang sáng tỏ. Tích Súc đã lâu đau ý bành trướng mà ra, chém vào nước sông liưu lại một đạo hẹp dài vết đao. Cái này, Tôn Nghị trong tay giải cá đao dục dịch, trong lòng kích thích một cỗ mãnh liệt chiến ý. Đương nhiên, sông trên nước trước khi không đứng ngạo nghệ thủy áp một tiếng trừ lệ, trực tiếp chiều trên đá ngầm ngư dân kéo tới. Hảo đao pháp. Tôn Nghị cởi mở cười to, nhưng lại kìm nén không được trong lòng xúc động, dưới ánh trăng vung đao, chẳng tắc chém về phía bay tới thủy áp. Thảm tuyệt đao quang, mang theo lấy vô tận sát ý nhất mũi tái đi hai đạo đao ảnh trước khi không giao hội, lại đi ngang qua. Sau đó, vô số đao quang mật như giàn mạng, đinh đinh đang đang đụng vào nhau. Tống Lâm lấy khí huyết tràn ngập vào thân, cánh chim cường độ đã không kém hơn bình thường kim tiết. Đồng dạng đạt tới chu tức huyết giai đoạn tốt nhị, từng đao tràn ngập sát ý, cùng hắn đánh đến khó phân thắng bại. Tôn Nhị lao, chiêu chiêu tuyệt tình, không còn chỗ trống. Cũng là hắn tương lai muốn đi đường. Tống Lâm đao, dùng cánh là lưới đao, không bám vào một khuôn mẫu. Đồng dạng là tâm tính tư tưởng hiện ra 10 tháng 8. Lâm Giang châm rằm, đao ý của minh. Ngươi cùng Tôn Nhị dưới ánh chăng cuộc chiến, song song bước vào đấu nội chi cảnh. Một phen giao chiến xuống tới, đối diện phần mình đao ý lý giải càng thêm cắt sâu. Cuối cùng, lại lĩnh ngộ ra một thức hợp kích tuyệt kỹ. Một người nhất áp Lâm Giang nhìn nhau, không khỏi cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Tự C, tự C. Tống Lâm nhìn lên bầu trời mặt trăng, đối cái kia tương lai nhất định phát sinh quyết chiến, bỗng nhiên nảy một ít thắng lợi khát vọng. Dùng bọn hắn hiện tại trạng thái, thêm bên trên thời gian nửa năm. Năm sau ngày 3 tháng 3 kỳ hạ, song đao kết hợp, chưa hẳn không có còn hơn Trần Cô Chu hy vọng. Sau đó mấy ngày, người dốc lòng rèn luyện đao pháp, người cũng không bận vì nhất thời tiến bộ tự mãn. Từng lần một lập đi lặp lại luyện tập pháp dương đao, bay lượn trời cao, cánh chim là lưỡi đao. Người đem pháp dương đao gần như hóa thành bản năng của thân thể. Trên một điểm này, Áp giết một đao ngược lại có vẻ không bằng. Nguyên minh bạch đây là bởi vì áp giết mệnh cách chưa hoàn chỉnh, đối nó no ý cảnh lĩnh ngộ chưa đến đến cực hạn. Áp giết một đao ý cảnh, hạn mức cao nhất, thực ra cao hơn nhiều pháp dương đao, có thể làm ẩn tàng sắc chiêu. Đến tận đây, các ngươi tu hành tiến độ đã triệt để siêu việt cái trước. Ngày 9 tháng 9, đứng đao nhìn xa. Ngươi lại cùng Tôn Nhị hiện bơi mơn dàng, tại đáy sông một vị trí khác phát hiện cái thứ hai sỉ dung ngư tổ. Trong đó một đôi sỉ dung ngư thân trạng thái như châu, có thể xương bảo ngư. Ngươi cùng Tôn Nhị lại hỉ, hợp lực đem sỉ dung ngư vương cầm xuống, màn đêm buông xuống liền ăn ngon nê thể nội khí huyết của quận, gần như hóa thành thực chất. Ngươi minh bạch, khoảng cách khí huyết giai đoạn thứ 3 kỳ lần lực càng ngày càng gần. Nhưng mà, như thế nào kỳ lần lực? Trong lòng ngươi khó hiểu, học thức nông cạn như dân tôn nhị, lại càng không biết con đường phía trước nên đi phương nào. Nếu không phải gặp được ngươi sau đó luân phiên kỳ ngộ, có lẽ tại hắn có hạn trong cuộc đời, mãi mãi cũng không có cơ hội chạm đến cảnh giới này. Tháng 10, ngươi mỗi ngày dùng răng rông làm thức ăn, chuyển hóa khí huyết, quần quận không dứt tầm bộ nhục thân. Tháng 11, ngươi cuối cùng cảm giác lực lượng đạt tới nhục thân cực hạn, thể phách không nhận bộ dưỡng, dương thị truyền âm. Tu môi huyết thực tự động chuyển hóa làm thuần chính khí huyết. Mỗi khi chiến ý bừng bừng phấn chấn, toàn thân khí huyết phun trào, sôi như tương thủy ngân. Chu Tước huyết vẫn có có thể tiến bộ chỗ trống. Tháng 12, trời đông giá rét. Ngươi toàn thân khí huyết ngưng tụ như thật, kinh lực một phát, chu huyết sôi trào, lực lượng đạt tới đáng sợ 2000 cân. Lực đẩy núi đá, rút dao đoàn thủy. Sài Lang hổ báo, môn trang anh đồn dưới tay ngươi, vừa chạm vào tứ tử. Chu Tước huyết giai đoạn ngươi đã đi đến cực hạn, tiến vào không thể tiến vào. Nhưng mà đối kỳ lẫn lực chi đạo, ngươi vẫn là kiến thức được rồi. Tháng 1. Ngươi tại môn trang bờ nước vượt qua năm thứ 2. Đự nhân tôn nhị đuổi kịp tốc bộ của ngươi, bước vào chu tốc huyết cực hạn, đáng tiếc con đường phía trước không biết, hắn giống như ngươi bắt đầu giẫm chân tại chỗ. Theo thực bạch khí đồ chỉ có quan tường đồ, dạy người như thế nào luyện kình, lại chưa dạy người như thế nào phá cảnh. Mân Giang bờ nước, Tống Lâm đứng tại bên bờ, nhìn xem vẫn chưa từ bỏ tôn nhị, trong đầu trầm tư suy nghĩ. Khí huyết cảnh, khí huyết. Khí huyết tu hành bước đầu tiên là luyện lực khí. Bước thứ hai là dưỡng khí huyết. Như vậy bước thứ ba chẳng lẽ là luyện kình? Nhưng vì sao bước đầu tiên kêu hô bảo kình, bước thứ ba ngược lại kêu kỳ lực? Tống Lâm trăm mối vẫn không có cái giải. Hắn nắm giữ xem chìm, dạ dày sát mịt cách, ý cảnh, thể phách tiên phú lửa này nửa kia. Tốt nhất thì trực tiếp đem nội tính điểm tiên phú đẩy, tại tu luyện đao pháp phương diện nhất kỵ tuyệt trần. Tiên phú của bọn hắn khẳng định là đủ, nhưng không có tiền nhân chỉ đạo, thiếu khuyết tương ứng kiến thức, liền nghẹn sinh sinh cắm ở một bước này. Lực, kình, kình, lực. Đám tiền bối lấy danh tự như vậy, rốt cuộc biểu thị cái gì? Nghĩ không ra. Chân chân nghĩ không ra. Tống Lâm bất đắc dĩ lắc đầu hai tháng hai, long xi đầu. Mưa xuân liên tiếp rơi xuống bảy ngày, mặt giang nước sông tăng gọn. Người Lâm Giang mà đứng, tắm rửa mưa xuân. Trợ phát hiện ngày xưa trong chỉ tôn nhị lại khó được không có tu luyện, một người lặng lặng đứng tại màn mưa bên trong, ngưng thần nhìn về phương xa. Tự C, trong lòng ngươi ngạc nhiên, bay lên không trung, phát hiện quần quần mân giang thủy phượng phất một cái kéo dài vạn dặm ngân long, tự đại mà ngóc đầu lên. Hắn sẽ không? Lại yếu lĩnh ngộ đạo ý đi. Trong lòng ngươi kinh ngạc. Thế nhưng, sự tình tựa hồ cũng không phải như ngươi suy nghĩ. Xem mưa nửa ngày, Tôn Nhị thu đao trở về phòng. Ngày thứ hai, hắn đẩy cửa phòng ra, tiếp tục nhìn sông xem mưa. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư liên tiếp bảy ngày, lớn mưa rốt cục tạnh rưới. Ngươi nhìn xem Tôn Nghị quay người trở về phòng thân ảnh, không khỏi nhíu mày, hắn đến tụt cùng ngộ đến cái gì? Một ngày sau, ngươi lần nữa nhìn thấy Tôn Nghị lúc, phát hiện trên người hắn đồng bổ khí huyết giống như nhiều một ít nội liễm chi tướng, một phen giao thủ, nhưng vẫn là tại chu tức huyết phàm chủ. Thời gian thấm thoát mà qua, 15 tháng 2, 18 tháng 2. Mân Giang bờ nước, Tôn Nghị ngay tại thu thập rừng đến, tiền giấy, tỉ mỉ đưa chúng nó đóng gói tốt động tác của hắn rất nhẹ, rất nhanh, khí thế trên người lại càng ngày càng mạnh, dẫn đến trong phòng lưu động không khí phảng phất càng ngưng trệ. Hắn đang xúc thế, Tống Lâm biết rồi, Tô Nhị chờ đợi ngày này đã đợi tròn vẹn 10 năm. Hôm nay, hắn nhất định phải tại phụ thân, huynh trưởng thi cốt chứng kiến dưới, tự thân chính tay đâm tử định. Tống Lâm tử trong ánh mắt của hắn, thấy được trước nay chưa có kiên định ngu phu, minh hoàng mạnh cách, một lòng chân thành, hậu thích bạc phát, phấn nhất thế chi mãnh liệt, như nhất thời khói lửa, giống như mặt trời lặn. Ánh chiều tà. Rốt cuộc, Tô Nhị thu thập xong bọc hành lý, quay người đẩy cửa phòng ra. Tống Lâm vỗ nhẹ cánh chim, đi theo. Ngày 3 tháng 3, ngày trả thù. Xuất phát, chương 16, bằng hữu rượu, giết người dao cầu người phiếu. Chương 16 bằng rượu rượu, giết người đao cầu người phiếu. Phong gào thét, "Lục Liễu, tung bay!" Nơi này Tống Lâm rất quen thuộc, vô luận là cái kia vô số đá xanh xây chồng chéo lên đập, vẫn là trong trí nhớ bạch cốt trắng ngần lên đập, hắn cũng rất lạ lẫm, bởi vì đây đúng là hắn tiếp trước cái này, lần thứ nhất leo lên tòa này lên đập. Nhìn một cái, giọng lớn đê đập nghiêng nghiêng cắt đứt nửa cái màn giang, đem nước sông dẫn vào nhất tọa hồ lớn đê đập là Lục Liễu đê. Hồ lớn tự nhiên là Thanh Nguyên hồ, mà bọn hắn chỗ chờ đợi người lại còn chưa tới. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tống Lâm đứng ở một góc rio thụ đầu cảnh, Nó nhìn đi đập cuối lộ trình. Tôn Nhị thì đứng tại Liễu Thụ bóng ma dưới. Khí tức trầm tĩnh, không có nửa điểm không tiên dẫn. Hắn đương nhiên là có kiên dẫn. Một ngày này, hắn ít nhất chờ 10 năm. Thiên vừa bắt đầu trắng bệnh. Một sợi mặt trời mới mọc xuyên thấu qua đám mây, đem bầu trời nhuộm thành màu vỏ quýt đầy đập rộng lớn cuối đường. Một cái thân ảnh mạnh mẽ gián rồi, đón mặt trời mới mọc chậm rãi đi đến. Tôn Nhị mãnh liệt xoay người. Tống Lâm thẳng tắp thân thể ánh mắt hai người, cùng nhau khóa chặt cái kia thân ảnh. Thân ảnh càng ngày càng gần. Là hắn. Hắn thật đến rồi. Hoa phục màu tím dưới dáng người thẳng tắp như tùng. Mái tóc sạch sẽ lên bóng, đây là một cái nho nhã tuấn dật nam tử trung niên, khí chất phong độ để cho người ta thấy một lần liễm sinh lòng hảo cảm đáng tiếc. Như vậy một cái phong độ nhẹ nhàng người, hôm nay lại nhất định muốn cùng bọn họ điểm ra sinh tử. Trần Cô Chu, Tô Nghị nắm chặt giải cá đao, chủ động nên đón tiếp ấy. Hắn khí tức quanh người phun trào, gầy cường thân thể giống như ẩn giấu đi kinh đạo hải lãng. Hắn cùng đao trong tay của hắn một dạng, đã không kịp chờ đợi muốn phải chính tay đâm cửu nhân. Tống Lâm ánh mắt lại rơi tại Trần Cô Chu bên hông trên thân kiếm đó là một trôi hảo kiếm. Có thể đeo tại môn trang thái thú Trần Cô Chu bên hông kiếm, đương nhiên là một trôi hảo kiếm. Thân kiếm toàn thân tơ tằm văn, không ánh sáng, cũng không vỏ. Trôi kiếm dùng tử đàn là tài liệu, đỏ sẫm kiếm tuệ treo một mai ngọc bội. Hấp dẫn Tống Lâm ánh mắt, chính là cái này một mai tinh xảo ngọc bội. Phía trên khắc lấy một cái ngu chữ. Nếu để cho hắn cho một thanh kiếm này lấy tên, tất nhiên sẽ gọi đó, Trần Ngô kiếm. Có thể nắm giữ như vậy một trôi kiếm người, tất nhiên cũng là một cái kiếm pháp siêu quần cao thủ. Chúng ta, có thủ. Trần Cô Chu đã đi tới phụ cận. Tôn Nghị địch ý biểu hiện rõ ràng như thế, hắn như nửa điểm cảm giác không thấy, chẳng lẽ không phải một kẻ ngu ngốc. Tôn Nghị nói, có thủ Trần Cô Chu nói, "Nhưng ta tựa hồ cũng chưa gặp qua ngươi." Tôn Nghị nói, "Nhưng ta gặp qua ngươi." Trần Cô Chu hiếu kỳ nói, "Xin hỏi, chúng ta là ở nơi nào kết thủ?" Tôn Nghị ngưng lông mày không nói, tay bên trong rải cá dao điểm hướng cái kia lục liêu đê dưới, sa châu bên trong từng mảnh từng mảnh xương khô. Lục liêu đê đã xây thành 10 năm, có thể sa châu bên trong xương khô vẫn không bị nước sông rửa sạch. Có thể nghĩ năm đó nơi này đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu vô tội môn trang bánh tính, lại có bao nhiêu gia đình bởi vậy phá thành mảnh nhỏ. Tôn Nghị không nói gì. Trần Cô Chu lại cái gì đều hiểu. Hắn hỏi, "Cha mẹ của ngươi, huynh đệ bên trong?" từng có người vì vậy mà chết." Tôn Nhị Yên lặng gật đầu. "Quả là thế." Trần Gô Chu hiểu rõ, lại thản nhiên nói, "Năm đó sự tình, đúng là ta một tay chủ đạo. Việc này liên quan đến môn Giang trong năm dân sinh đại kế, chính là chiều hướng phát triển. Bây giờ đập đã xây thành, công tội thị phi, há lại có thể từ một mình ta đi cõng? Thân là môn Giang thái thú, hắn có thể đối một tên thân phận thấp kém như dân giải thích một câu, đã là mười điểm có được. Nhưng mà, Tôn Nhị tựa hồ cũng không lĩnh tỉnh. Cho thân nhân báo thủ, không quan hệ đúng sai. Tôn Nhị thanh âm khàn khàn như một đoạn cái cửa kéo qua gỗ. Hắn không có đọc qua sách, cũng không hiểu những đạo lý lớn kia. Hắn chỉ nhớ rõ năm đó ở Lục Liêu Đế Lục, giám sát nha dịch một roi roi hốt ở trên lưng, cái kia toàn tâm đau. Còn có mất đi hết thảy thân nhân lúc, vô tận thống khổ cùng bất lực. Mà tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu, chính là Trần Cô Chu. Hạ lệnh chiêu mộ lao dịch người, là hắn. Hạ lệnh đẩy nhanh tốc độ thời kỳ người, là hắn. Dẫn đến tôn nhị phụ thân, huynh trưởng bỏ mình người, vẫn là hắn. Năm đó từng có một nhóm dân chúng chịu không được xây đập gian khổ, ý đồ trốn tránh lao dịch. Kết quả sáng sớm hôm sau, Những người kia liền bị đẩy lên đè đập, tại một mảnh tiêu đen khóc cầu bên trong, cái này đến cái khác đầu người lăn xuống lục liễu đê dưới đó là Tôn Nghị lần thứ nhất nhìn thấy Trần Cô Chu. Cũng là hết thệ cửu hận bắt đầu. Không thể phủ nhận, đời sau bị Mân Giang Bạch tính Tôn sùng đẩy đủ Mân Giang Thái thú Trần Cô Chu. Ở thời đại này, đúng là hai tay dính đầy máu tanh da phụ, tốt là cái tính tình há tử. Thu này, ta tiếp. Sở dĩ, Trần Cô Chu cũng không có phủ nhận. Hắn nhìn về phía Tôn Nghị ánh mắt, thậm chí mang theo một ít nhàn nhạt thưởng thức. Hơn 20 năm trước, hắn đã từng xông xáo giang hồ. Tôn Nghị nhanh nhẹn ân kỷu bộ dáng, Nhưng mà nhường hắn nhớ tới không ít quá khứ bằng hữu. Đáng tiếc bây giờ những bằng hữu kia, một cái không còn nữa. Ta có thể để cho ngươi giết ta, chỉ cần ngươi có thực lực này. Bất quá, có thể chờ ta nhất đẳng. Hắn nhấc lên tay bên trong bao khóa da hiệu một chút, Tô Nhị một chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu. "Đã tạm." Trần Cô Chu cười nhạt một tiếng, mở ra bao khóa. Trong bao chứa là hương nến cùng tiền giấy, còn có một vỏ chưa mở ra rượu cùng hai cái cái chén không. Thiếu như vậy, Tô Nhị cùng Tống Lâm Yên lặng nhìn xem cái kia mân gian thái thú, đốt lên hương nến, tiền giấy, quay người đối lục Liễu Đế dưới xa châu. Chầm rãi bái ba bái. 3. Trần Cô Chu đẩy ra vỏ rượu giấy dán, đổ hai bát rượu. Quay người mặt hướng Tôn Nghị, truyền đạt một bát, nói ra, cái này vỏ rượu là 10 năm trước một vị lão hưu tặng cho. Mà cái này một bát vốn là kính cho những cái kia phụ lão hương thần. Hắn lại muốn mời Tôn Nghị uống rượu. Mùi rượu xông vào mũi. Tôn Nghị không do dự, nhận lấy bát rượu uống một hơi cạn sạch. Hôm nay hắn nếu đại biểu những cái kia chết đi người, tự nhiên không có lý do cự tuyệt cái này một chén rượu tang tiệc. Rượu có một vỏ, bát chỉ một đôi, người lại có hai cái rưỡi. Cho nên khi bọn hắn uống xong rượu, lúc ngẩng đầu lên, Liên nhìn thấy một cái thủy áp giưn cổ lên, tại vỏ rượu bên trong gùng gục gùng gục một trận uống ngượng ngượng. "Tự c, cái kia thủy áp đầu đầu, ánh mắt tựa như một vũng trăng trong nước hiện ra ảnh ngược, nhưng là có một ít mơ hồ men say." Mẫn Giang Thái thú lấy ra rượu, đương nhiên là hảo tửu, cũng là liệt tửu. Hảo tửu chẳng lẽ không phải bình thường đều là liệt tửu? "Ha ha ha ha." Trần Cô Chu tiếng cười tại lục liễu trên đê tung bay. Nhân sinh tình mật, rượu có thể vong ưu. Xem ra chính là một cái thủy áp, cũng có phiền náo của mình. Nụ cười của hắn vừa thu lại, nhìn về phía ngư dân Tôn Nghị, chậm rãi nói, "Uống xong chén rượu này, cái kia lên đường." Đi tốt. Tôn Nghị giật đầu, giơ lên giải cá đao. Hai người lại đều giống như tại hướng đối phương cáo biệt. Riệu, là bằng hữu diệu đao, đương nhiên cũng là giết người đao. Giở sông đương nhiên gào thét. Tôn Nghị toàn thân khí huyết phun trào, từng giờ từng phút tràn ra ngoài thân, phản vật vì hắn phụ thêm một tầng huyết sắc cái áo. Tích súc hơn 10 năm sát ý, rốt cục vào giờ khắc này mãnh liệt bộc phát. Đinh. Tôn Nghị thân hình nhanh như thiểm điện, giải cá đao giống như bôi đen đêm u quang, thẳng đến lấy Trần Cô chu lực mà đi đây là một trôi chí mạng đao. Tiểu Sảo lại linh hoạt, ẩn chứa sát ý ngập trời cùng tử hận. Nên đón một đao này, là một trôi tẩm văn bảo kiếm. Một chuỗi từ bất khả tư nghị góc độ, gạt về tôn nhị cái của kiếm. Kiếm, đương nhiên là tuyệt đỉnh hảo kiếm. Cái kia sử kiếm người, càng là 20 năm trước lừng lẫy nổi danh kiếm khách. Cô nạn kiếm khách, Trần Cô Chu. Các vị người đọc ba ba nhóm, đầu tháng có thể ném điểm 10 phiếu, giúp ta trùng kích một chút bảng truyện mới sao? Van cầu, xin nhờ xin nhờ, chương 17, Đao ý của Minh, hấp kích kỹ năng. Chương 17, Đao ý của Minh, hấp kích kỹ năng. Xuất kiếm trong mắt Trường kiếm trong tay bỗng nhiên dâng lên một cỗ chiến ý một loại đã lâu cảm giác khắp toàn thân, nhường Trần Cô Chu phảng phất về tới lúc còn trẻ đến mức hắn nhìn về phía Tôn Nghị ánh mắt đều có vẻ không đành lòng. Những năm gần đây, chân mu kiếm sớm đã biến thành một chuỗi bội sức. Hắn là suy nghĩ nhiều lại thể chất gặp một lần nhi cái này đã lâu cảm giác đáng tiếc. Trước mắt vẹn vẹn có khí huyết cảnh tu vi hắn tử, nhất định không tiếp nối hắn một kiếm này. Mũi kiếm càng ngày càng gần. Gió sông thổi lên Tôn Nghị một ít tmai. Hắn sắc mặt trầm tĩnh. Tay bên trong dài bằng bàn tay dài cá đao, đột nhiên sáng lên một vòng thảm tuyệt đao ánh sáng. Đao ý. Trần Cô Chu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Trước mắt cái này thường thường không có gì lạ ngự dân, lại lĩnh ngộ một ít không thuộc về khí huyết cảnh đạo ý. Thảm tuyệt đao quang ấn vào mí mắt Đế Đập, Sa Châu, vô tận xương khô. Đao quang kia giống như tại trong khoảnh khắc đem hắn đưa vào một cái tĩnh mịch thế giới. Thốc nhiên, Sa Châu bên trong xương khô cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm Trần Cố Chu, chống rung hốc mắt giấy lên điểm điểm u quang, bỗng nhiên hóa thành sát ý ngút trời cuồn tới. Tút, trong sáng tiếng quát, một cỗ tử khí kiếm quang phóng lên tận trời, đem sát ý, xương khô, hoàng sa, tất cả mọi thứ quét ngang trống không. Trần Cố Chu lập tức hồi phục tầm nhìn. Phía trước Tôn Nhị thân hình đã nhanh chóng qua mũi kiếm của hắn lấn người mà đến, giải cá đao phảng phất rắn độc lưỡi đâm về ngực của hắn. Hảo đao pháp. Trần Cô Chu khen một tiếng. Chân ngu kiếm chẳng biết lúc nào thu hồi lại, mũi kiếm nhẹ nhàng điểm đang mở cá trên đao, thời hợt hóa giải Tôn Nhị tất sát một đao. Hô. Một cỗ không biết là gió sông vẫn là đạo phong, cũng hoặc khí huyết nổi lên gió tanh. Tôn Nhị đem toàn thân khí huyết phun trào vào tay La Quang, cánh tay bị chưởng kiếm mở ra một cái miệng máu cũng không quan tâm, cưỡng ép biến hướng một đao tiếp tục đâm hướng Trần Cô Chu ngực. Ngay tại lúc đó, đao ý lại xuất hiện, giống như như một cỗ làn sóng hướng Trần Cô Chu dũng mãnh lao tới. A. Trần Cô Chu khẽ cười một tiếng, chiêu thức giống nhau, thế mà muốn ở trước mặt hắn dùng lần thứ hai. Đinh! Từ sắc kiếm quang tùy tiện phá hủy Tôn Nhị Đa Quang, bẻ gãy nghiền nát, đem hết thể đao quang đánh cho cuốn ngược mà quay về, nhất thời như cả thuyền kiếm khí, áp sập tinh hà, bạch bạch bạch. Tôn Nhị liên tục lui ra phía sau 3 bước. Hắn tối đầu, cầm đao cánh tay phải run nhẹ nhẹ. Lần thứ nhất chính diện giao phong, hắn đã gần đến có lẽ bại hoàn toàn. Dung thực lực ngươi bây giờ, tự hồ còn giết không được ta. Từ bỏ đi. Trần Cô Chu cầm kiếm mà đứng, thản nhiên nói. Từ bỏ? Tôn Nhị tối đầu nhìn trong tay rải cả đao Luyện hơn 10 năm đạo pháp, hao phí nửa đời thời gian, hắn sẽ buông tha cho sao? Đương nhiên không. Hắn nếu là sẽ buông tha cho, liền sẽ không là cái kia phấn nhất thế trí mạnh liệt ngũ phù. Cho dù có nhất chút hy vọng, hắn cũng quyết không buông bỏ. Đào quang tái khởi, Tô Nghị chân phát chạy gấp, đem giải cá đao giao cho tay trái, phấn khởi toàn thân lực lượng phi thân chiều Trần Cô chủ ngực đâm tới. Tay phải bị phản chấn tê dại, hắn còn có tay trái. Hôm nay một trận chiến này, không thành công, liền chỉ chết. Buồn cười. Trần Cô chủ khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một ít lạnh ý đinh, đinh đinh đinh đao kiếm gặp không ra hội. Kích thứ nhất Từ khí kiếm quang cuốn được giải cá đao giơ lên, Tôn Nghị vẫn cưỡng ép phát lực, làm đao thứ hai lúc, chân mu kiếm xẹt qua cổ tay của hắn, lưu lại vết máu thật sâu. Thiếu khuyết luyện tập tay trái, dù sao không bằng tay phải linh hoạt. Hừ Tôn Nghị rên lên một tiếng, tay trái gân tay đã đứt. Hắn buông tay ra trưởng, phải tay nắm chặt gặp không hạ xuống giải cá đao, lại lại ngạnh sinh sinh đâm tới đao thứ ba. Cái này đã là cuối cùng một đao. Hắn đã triệt để đánh bạc tính mệnh. Trần Cô Chu trong mắt tử khí xâm nhiên, vung ra kiếm thứ ba. Tử khí kiếm quang như ngân hà rơi xuống nước. Cuối cùng này một kiếm, hắn rốt cục đã không còn mấy may giữ lại. Lưỡi đao quang trong nháy mắt vỡ vụn. Tôn Nghị đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, muốn rách cả mí mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trần Cô Chu kiếm trong tay, còn có phía sau hắn. Ùng. Trần Cô Chu rốt cục phát giác không đúng. Đương nhiên, Tôn Nghị đem trước bộ ngực hướng đưa tới. Trường kiếm xuyên qua ở ngực, ở sau lưng đột xuất một đoạn tàn khớp mũi kiếm. "Ực!" một tiếng to rõ á minh. Khóe mắt liếc qua bên trong. Một cái toàn thân lông màu xám thủy áp cực tốc bay tới. Nó có mặt trời mới mọc mở ra một đôi cánh chim, như nửa tháng loan đao chém về phía Trần Cô Chu phần gáy. Trần Cô Chu lúc này trở lại rút kiếm lại phát hiện trường kiếm mảy may không động. Tôn Nghị dùng một đôi tay không xinh xinh nắm chặt thân kiếm, dùng bộ ngực của mình hạn chế lại cái kia bảo kiếm quay lại chỗ trống. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Cô Chu trong mắt lại hiện lên một ít thú vị. Một cái khí huyết cảnh lĩnh ngộ đao ý ngư dân thì thôi, một cái trộm uống rượu thủy quái vịt, lại cũng có có thể so với khí huyết cảnh thực lực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn có lẽ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Càng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị bọn hắn ép đến một bước này. Bây giờ kiếm trong tay bị Tôn Nghị hạn chế, hắn lại cái kia ứng đối ra sao? Giây lát ở giữa Một đôi khép lại ngón tay, đột ngột xuất hiện tại Tống Lâm trước mắt. Cái kia rõ ràng là huyết nhục tạo thành hai ngón, lạc trong mắt hắn, bỗng nhiên hóa thành một chôi tuyệt thế vô song bảo kiếm. Tống Lâm hai mắt trong sạch, cánh chim phi chấn, một cô mên ngông đạo ý triệt để bản ra. Ồ, Trần Cô Chu trong mắt rốt cục hiện lên một ít ngoài ý muốn. Hắn thật thật bất ngờ, sát thực cũng nên ngoài ý muốn. Một cái thực lực có thể so với khí huyết cảnh hảo thủ thủy áp, lại cũng có thể lĩnh ngộ đạo ý. Nhưng mà cái này lại như thế nào? Làm một tên thành danh, danh 20 năm kiếm đạo cao thủ, trong tay hắn cho dù không có kiếm, cũng sẽ không thua tại phát dương đao cái này thổ thiện đạo ý dưới. Một vòng nồng đậm tử sắc xuất hiện tại Trần Cô Chu giữa hai ngón tay, hắn một chỉ điểm hướng Tống Lâm Mi Tâm. Giữa ngón tay tím ý phản phất tử sắc lôi đình, nhanh như thiểm điện, lại cho người ta một loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Tự xê, áp minh tái khởi. Tống Lâm một đôi rộng lớn cánh chim đột nhiên kiềm chế, dáng người thẳng tắp lập lực vòng, phản phất một chôi tử từ trên trời giáng xuống đao. Sau một khắc đẩy trời lông màu xám che đậy Trần Cô Chu tầm nhìn, tâm thần nhất bừng tỉnh ở giữa. Hắn giống như nhìn thấy một mảnh bầu trời xanh thẳm, mà chính mình giống như hóa thành bay lượn trên chín tầng trời cô nhạn. Một chôi màu xám đao tử từ trên trời giáng xuống, bay đầy trời vũ. Hết thể sự vật đã mất đi sát thái, một loại mất trọng lượng cảm giác xông lên đầu, thân thể không ở lại chậm, chìm xuống, như muốn từ trên chín tầng trời rơi vào vô tận vực sâu. Không tốt. Trần Cô Chu vẻ mặt khẽ biến đạo thứ nhất đạo ý sau đó, lại còn có ẩn tàng đạo thứ hai đạo ý nhìn xem ngu ngơ Trần Cô Chu. Tống Lâm trong mắt lại không cái gì vui mừng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn còn hơn Trần Cô Chu tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Quả nhiên, một vòng tử sắc bỗng nhiên tràn đầy tầm nhìn, như nhất đạo sáng chói tinh hà, tại bên trên bầu trời chừng hai. Tống Lâm vẻ mặt đột biến, hắn rốt cục cảm nhận được vừa rồi tôn nhị cảm giác Tử sắc kiếm quang trong nháy mắt tách ra áp giết một đao chổ kiến tạo tâm thần ý cảnh, một đôi ngưng tụ tử sắc kình khí ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Tống Lâm vung tới cánh chim bên trên. Bành! Tống Lâm thân thể lập tức trùng điệp ngã văng ra ngoài, toàn thân trên dưới bị vô số tử sắc kiếm quang bao trùm. Trong hoàng hốt, hắn tựa như thấy được một cái cô nhạn bay qua trường không. Cái kia một đôi ánh mắt lạnh lùng, lộ ra bệ nghệ thiên hạ ngạo ý phốc tiên huyết phun tung tóe. Tống Lâm trở nên thất thần. Thất bại, cứ việc sớm có sơ liệu. Cô nhạn tuy bay, náo vũ trường không, không hổ là mẫn giang thái thú, Trần Cô Chu. Tại dạng này kiếm ý trước mắt, Hắn phát dương dao ý, áp giết một đao, lại lộ ra như thế nó lớt. Nhưng bọn hắn thật thất bại sao? Tống Lâm ánh mắt bỗng nhiên mượn qua Trần Cô Chu, nhìn về phía hắn sau lưng. Giống nhau vừa rồi kịch bản lại xảy ra. Không có khả năng. Trần Cô Chu vẻ mặt lại biến, vô thanh vô tức. Nhất đạo thê lương dao quang, mang theo sát ý vô tận, đều là tận tụ hợp vào một trôi tiểu xảo giải ca trong đao, nhẹ nhàng đâm ở trên lồng ngực của hắn. Là Tôn Nghị. Tại Tống Lâm đánh lén trong nháy mắt đó, Tôn Nghị cũng cùng nhau xuất thủ. Nhưng hai người dao ý không gì sánh được phù hợp, phản phất một thể, để cho người ta vô ý tức xem nhẹ. Trở phản ứng lại lúc, cái kia nhỏ bé rải cá đao đã đâm trúng ngực của hắn đao ý của mình, hợp kích kỹ năng. Hơn 2 năm qua Tống Lâm cùng Tôn Nhị ngày đêm làm bạn, đồng loạt lượt đao, ngoài ý muốn lĩnh ngộ ra một thức pháp đáy hỏm tuyệt kỹ. Tại một trận chiến này thời khắc quan trọng nhất, rốt cục có hiệu quả. Hô, một sợi kình gió thổi qua, thổi loạn trần cô chu chỉnh tề búi tóc. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực rải cá đao, có chút mê người. Tống Lâm rốt cục nở nụ cười. Chương 18, thiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm. Chương 18, thiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm cuối cùng thành công. Sao Tống Lâm bị một kiếm đánh rơi về sau, ném sau lưng Trần Cô Chu cách đó không xa trên mặt đất. Nhìn xem hai người hồi lâu không nhúc nhích dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Hảo Đao Pháp. Hồi lâu, chỉ nghe Trần Cô Chu một tiếng tán thượng. Mà Tôn Nghị lại kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn đối phương ngược vị trí. Nhất đạo tử sát kình khí hóa thành thật mỏng mạn sáng, chặn hắn giải cá đao con đường đi tới. Chỉ kém một ít. Hắn giải cá đao liền có thể mở ra Trần Cô Chu áo bảo, đâm vào ngực của hắn, xuyên thấu cái kia một mai phiêu động trái tim. Nhưng mà, tử sát kình khí xuất hiện, lại đem ngắn ngủi một ít khoảng cách biến thành không thể vượt qua bình chướng. Cương khí. Tống Lâm cũng rốt cục thấy rõ đó là cái gì. Khí huyết, lôi âm cảnh giới phía trên, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp luyện thành cương khí. Nó tựa như lớp kiến tường thành, lại như cái kia gần đằm 200m lục liễu đê, Trầm Tôn Nghị giải cá đao, trở thành hắn cả đời cũng không thể vượt qua trở ngại. Rồi, rồi, rồi. Tôn Nghị vẫn là không có từ bỏ, nắm giải cá đao cánh tay nổi gần xanh. Hắn đã, đã dùng hết lực khí toàn thân, nhưng mà giải cá đao nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Vì cái gì? Hắn không thể tiếp nhận. Bọn hắn tiên tân và khổ cao tổn tâm cơ, dùng trọng thương đại giới mới đổi lấy một cơ hội này, hắn thật không thể tiếp nhận. Tôn Nghị hai mắt đều là huyết sắc cùng sát ý bùng nhiên, hắn ngoại thân tràn lan khí huyết đều chảy ngược, gần cốt minh chấn, thể nội phảng phất truyền đến một tiếng kỳ lân rít gào ở thời khắc mấu chốt này, hắn vậy mà đột phá. Lập tức, Tôn Nghị lực lượng toàn thân ngưng làm một điểm, giải cá đao bỗng nhiên đưa về đằng trước. Sau đó, hắn tiểu triệt để ngây ngẩn cả người đinh. Một đoạn đứt gãy mũi đao ngã rơi xuống mặt đất, vô lực gãy hai lần. Tại kỳ lân lực cường hắn kinh ngự dưới, giải cá đao sát thực đi tới một phần. Chỉ là cái này một phần, là bởi vì đao gay mất. Oèn, từ khí kiếm quang dùng không thể ngăn cản chi thế bộc phát, Tôn Nghị thân thể như một mảnh trong gió rụt bông rách, vô lực rơi vào lục liêu đê dưới, thân trên không trung. Tôn Nghị ảm đạm hai mắt nhắm lại. Hơn 10 năm khắc khổ cố gắng, tại lúc này đều hóa thành dòng chảy. Hắn cũng không hối hận. Nhược tâm bên trong còn có tiếp đuối, chỉ có liên lụy cái kia toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn còn biết ố. Hô, lại một đường tử khí kiếm quang dâng lên, như mũi tên chiếu Tôn Nghị đuổi theo. Trần Cô Trù lanh mâu nhắm lại. Hắn rất thưởng thức cái này có dũng khí hướng mình vung dao nữ nhân. Nhưng đối với địch nhân Kiếm trong tay hắn từ không keo kiệt là tính mạng của bọn hắn vẽ lên điểm cuối cùng. Tự c, trong gió truyền đến một tiếng ám minh. Tôn Nghị đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy một cái toàn thân lông màu xám tuy áp, quên mình chiều hắn đánh tới. Mặt trời mới mọc dưới, nó ra sức triển khai cánh chim, dùng chính mình đơn bạc phía sau lưng, thay Tôn Nghị chặn trận Trần Cô Chu chí mạng kiếm thứ hai. Vành, chiếu mặt trời mọc, từng mảnh từng mảnh lông màu xám đầy trời tản mát. Có tung bay ở lục liễu đê bên trên liễu thụ đầu cảnh, có bay vào xa trâu, rơi vào từng khối trần trụi xương khô bên trên. Kết thúc rồi à? Tống Lâm Vô Thần nhìn lên bầu trời, Thân thể không ngừng rơi xuống dưới. Trên bầu trời xanh biếc, có một cái cô nhạn từ nam bay về hướng bắc, cũng không túi đầu số nhìn. Cao ngạo như nó, đối với đại địa bên trên phong cảnh là chưa từng đồng ý túi đầu nhìn nhiều. Bịch. Thủy áp thân thể đập thầm ầm vào mân trang. Một lát sau, tại Long Vũ tác dụng dưới, hắn tự động nổi lên mặt sông, thân thể lại đã vô lực động đậy. Nhìn vũ cánh đi xa cô nhạn, trong lòng trong mắt không khỏi hiện lên một ít hâm mộ, vì giúp đỡ ngư dân. Hắn nhất hai cánh triệt để bẻ gãy, có lẽ cả đời này đều khó có khả năng lại bay lên. Cả đời xem chim, ngửa mặt trông lên trời không. Cái này có lẽ chính là quan điệu mệnh cách, thu được mệnh cách thiên phú, ỷ phải thừa nhận hắn vận mệnh chi trọng. Tự xê, Tống Lâm không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi áp đầu chậm rãi ngực lại ở trong nước, dần dần bị từng lớp từng lớp sóng lớn bao phủ. Tại sau lưng của hắn có nhất đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, từng sợi kiếm khí màu tím xé rách lấy huyết độ. Khí huyết không được từ trong vết thương tràn lan, rất mau đem chúng quanh mặt nước nhuộm thành một mạch huyết hồng. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ. Không gian chung quanh, sự vật cũng dần dần như họa bố trí giống như một chút vỡ vụn. Thiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm. Ta cuối cùng có chút minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Tống Lâm trong mắt lóe lên một ít tức hận, nghĩ không ra một thế này, hắn lại chết tại Tôn Nghị lần trước. Hy vọng chính mình thay hắn đỡ được một kiếm kia về sau, Tôn Nghị có thể còn sống sót đi đáng tiếc đâu. Ngưu phu nhân sinh có lẽ còn đem tiếp tục, thuộc về hắn cố sự, lại muốn trước giờ kết thúc. Hoa hoa, nơi xa hình như có tiếng nước truyền đến. Tống Lâm hao hết khí lực quay đầu, từng trận phiếm hắc ánh mắt cũng đã thấy không rõ sự vật, làm hết thể dừng lại trong ngay mắt. Hắn giống như cảm giác có một đôi tay đỡ áp, nâng lên thân thể của mình ngày 3 tháng 3. Thủy thần tế ngươi cùng ngư dân tôn nhị leo lên lục liễu đê, quyết chiến môn trang thái thú Trần Cô Chu. Đao ý hoành không, kiếm lạc tinh hà. Đây là một trận cực kỳ đặc sắc chiến đấu. Các người đao ý cộng minh hợp kích kỹ năng, tại Trần Cô Chu trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, các người cuối cùng tiếc nuối bị thua, song song rơi vào môn trang. Hơn 10 năm cố gắng, tất cả hóa hư không. Cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận kết cục này. Thanh nguyên ven hồ phòng nhỏ. Tống Lâm ngồi tại đầu giường sâu sắc thở dài. Một trận chiến này, sắc thực đặc sắc xuất hiện, có thể đặc sắc lại như thế nào? Khắc sâu ấn tượng lại như thế nào? Hắn cùng Tôn Nhị thủ đoạn ra hết, cuối cùng vẫn là rơi xuống cái bọ mình thất bại kết cục. Muốn nói khác sâu ấn tượng, Trần Cô Chu cái kia phảng phất tinh hạ rơi xuống nước tử khí kiếm quang, mới là thật trong lòng bọn họ không cách nào ma diệt tấn ký. Chỉ có tự mình tinh lĩnh, mới có thể thể chất sẽ đối mặt một kiếm kia lúc, trong lòng không cách nào ngăn chặn cảm giác bất lực. Chờ một chút, Tống Lâm chợt khẽ giật mình. Thầm nghĩ, một thế này đều đã thất bại, Lục Liễu Đê bên trên phát sinh một màn kia, ta vì sao còn nhớ rõ rõ ràng như thế? Tâm thần thế giới, luân hồi mệnh bản quang hoa lưu truyện, truyền đến từng đạo tin tức sát thân kiếp đã qua. Nhưng loại tại chuyện xưa của các ngươi cũng không như vậy kết thúc, quần quần dân trong nước sông. Tô Nghị ngẩng lên người thoi thóp thân thể, thậm chí không lo được quay đầu nhìn một chút lục Liễu Đê bên trên tử địch, giống như nỗi điên triều mân rằng cái khác phòng nhỏ chạy đi. Dọc theo con đường này, chuyện cũ từng màn tại trong đầu lóe sáng lại. Huynh trưởng bị vải trắng đang đắp gương mặt, phụ thân dàn mưa khô gầy thân thể tàn phế, mẫu thân trước khi Lâm Trung bất lực rủ xuống bàn tay, cuối cùng dừng lại tại tuổi nhỏ đệ co quắp tại trên giường thi thể. Trong lòng của hắn rốt cục có một chút hối hận. Hắn rốt cuộc minh bạch, ngươi tồn tại ý nghĩa đối với hắn. Sinh tử gắn bó, không rời không bỏ. Hơn 2 năm làm bạn, Cả người sớm đã trở thành lẫn nhau thân cận nhất. Thân nhân trở lại bờ sông phòng nhỏ, hắn nổi điên tìm ra xỉ dùng nơi thị, Bạch Bình căn, hết thảy có thể chữa thương đồ vật, muốn phải cho ngươi ăn ăn, lại phát hiện ngươi không nhúc nhích nằm ở trên giường, phảng phất đã triệt để chết đi. Không muốn, không nên chết. "Vạn ngươi, tốt nhị dùng hơn 10 năm luyện đao luyện thành bình ổn bàn tay, lần thứ nhất không cách nào khống chế run dậy, nhất định phải cứu nó. Ta nhất định có thể cứu sống nó bỗng nhiên." Hắn giống như nghĩ tới điều gì, lại một lần bỗng nhiên xông ra phòng nhỏ. Thanh nguyên hồ bên ngoài, Bạch Bình biến đỏ. Tại cái nải năm đó phát hiện thao thực lục địa phương. Tôn Nghị không để ý thương thế đâm đầu thẳng vào trong nước, như bị điên hướng đáy sông bùn cắt trôi vào. 1m, 2m, 5m bùn cắt bên trong. Một cái kinh khủng quái vật bỗng nhiên mở to mắt. Chương 19, sát thân kiếp, cuối cùng. Chương 19, sát thân kiếp, cuối cùng. Quái vật. Tống Lâm không khỏi khẽ giật mình. Hắn đã sớm kỳ quái Tôn Nghị ở đâu lấy được thao thực lục nguyên lai là tại Thanh Nguyên Hồ bên ngoài Bạch Bình bến đò phát xuống hiện kỳ ngộ. Nhưng bởi vì nơi này có một cái kinh khủng quái vật trông coi, dẫn đến Tôn Nghị một mực không còn dám đến. Bây giờ vị giúp đỡ Tống Lâm Hắn nhưng là không lo được nhiều như vậy. Mân Giang gãy nước mấy mét sâu sắc nước bùn bên trong, một cái cá xấu miệng, hầu thân, tứ chi như con đế, hình thể người lùn quái vật tại đáy sông tiềm hành. Nó tựa như xuyên sơn giáp giống như ở trong bùn ghẻ qua không trở ngại, Lặng Yên không một tiếng động tới gần Tôn Nghị sau lưng. Thất ở bùn cát bên trong, Tôn Nghị thị lực hoàn toàn biến mất, hồn nhiên không biết nguy hiểm giáng lâm. Đột nhiên, một trương huyết bùn đại khẩu từ sau lưng hung hăng cắn về phía Tôn Nghị phần gáy. Oeng, Tôn Nghị giống như sau đầu mập mắt, đột nhiên quay đầu một quyền đánh vào quái vật mài miệng. Song Vương lập tức kịch liệt triển khai chém giết gần người. Quái vật kia thân thủ mạnh mẽ, ỷ vào lợi thế sân nhà, tại nước bùn bên trong xuất quỷ nhập thần. Ngoại trừ lần đầu giao phong ăn một chút thiệt thòi nhỏ, chiến đấu phía sau hoàn toàn chiếm thượng phong. Tôn nhị tình huống lại càng ngày càng không ổn. Hắn tại lục liêu đê bên trên chúng trần cô tru một kiếm, ban đầu bản thân bị trọng thương, tăng thêm cổ tay trái gần tay đứa gãy, lại mất đi hiểu rõ cá đạo. Trọng yếu nhất chính là, nơi này là mấy mét sâu sắc nước bùn, hắn hoàn toàn không có thị lực, chỉ có thể bằng cảm nhận chiến đấu. Chỉ một lát sau, Tô Nghị toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, trải rộng từng đạo vết cào. Đương nhiên, Hắn nổi điên hướng nước bùn dưới đáy bơi đi, lại đối quái vật công kích không quan tâm một cái. Hai phần quái vật kia tại tôn nhị trên thân cắn xé khối tiếp theo khối huyết đục. Phía trước không gian sáng lên, phản phất tiến vào một mảnh trong suốt trong suốt nước bùn thế giới, tôn nhị giống như là rốt cuộc tìm được mục tiêu, dùng hoàn hảo cánh tay phải hướng về phía trước chụp tới. Bắt lấy một đoàn trong suốt bùn đất. Ô, sau lưng quái vật im ắng gào ghét, giống như triệt để bị chọc giận, tung dữ cắn một cái tại trên cánh tay của hắn. Bùn náo cuồn cuộn. Tôn nhị phấn tận cuối cùng khí lực, một cước đạp tại quái vật đỉnh đầu. Bỗng nhiên nhấc núi bay, tê kéo một tiếng Càng đem cánh tay phải từ quái vật miệng máu bên trong lạnh sinh sinh đột lại, nhưng mà một bàn tay của hắn lại mãi mãi lưu tại quái vật kia miệng bên trong. Mười năm mãi nhất lưới đao, đập cao như thiên luyến. Sắt thân kiếp, cuối cùng, lần này là thật kết thúc. Từng mảnh từng mảnh quang ảnh vỡ vụn. Mơn dương bên bờ dưới ánh trăng khổ tu, Lục Liễu Đề bên trên tử khí kiếm quang, Tôn Nghị phấn tận cuối cùng khí lực kéo đứt cổ tay của mình. Hết thảy quang ảnh sụp đổ. Tống Lâm giật mình ngay tại chỗ. Thân là một tên đao khách Tôn Nghị, cổ tay trái gân tay đứt gãy, tay phải cũng mãi mãi lưu tại đáy sông quái vật miệng bên trong. Kết cục như vậy, Cái này không khỏi quá khốc liệt rồi. Sau đó, từng đạo tin tức từ luân hồi mệnh bàn tràn vào trong đầu Ngư Nghịch Loạn Âu Dương, điên đạo căn thôn, thành công. Một thế này, ngươi cùng Tôn Nhị sinh tử gắn bó, lẫn nhau cứu vớt, rốt cục giật tay vượt qua ngu phu đệ nhất kiếp, sát thân. Lại không biết hai cỗ thân thể tàn phế, phải chăng có thể lại ngóc đầu trở lại. Cái gì? Thành công? Trống Lâm một mặt nặng nhiên. Vì cái gì? Hắn rõ ràng không thể giết chết Trần Cô Chu, còn cùng Tôn Nhị song song trở thành tán tật danh giá, nhạ qua lương ấn, có một chút thành khỉu. Ngươi đã vượt qua trước mắt kiếp chương tiến độ tồn tại, thu hoạch được mệnh cách kỳ duyên. Hà Đồng Thái Thúy Thổ, Sí Bạch, Thái Thúy Thổ, Bạch Bình Dễ Sâu, Thúy Nguyệt Lãng Động. Vật này giống như thổ không phải thổ, chính là Bạch Bình căn vô số Thúy Nguyệt tích lũy, hủ hóa mà thành, quá tuổi chi danh. Mỗi một giọt thái thúy thổ đều là ẩn chứa thủy, thổ chi tinh khí, chính là chữa thương thánh phẩm, cũng nhưng làm cố bạn bồi nguyên chi thực bổ thuốc tốt, hiệu quả hơn xa bạch bình căn gấp trăm lần. Hơn 2 năm ký ức bắt đầu ở trong đầu từng cái lóe sáng lại. Tiến giai vũ trụ thân pháp, viễn mãn pháp dương đao, so với đời thứ 2 lĩnh ngộ cản sâu áp giết một đao. Những ký ức này là như thế rõ ràng, Tống Lâm minh bạch, hắn xác thực vượt qua ngu phu đệ nhất kiếp. Sát thân, chẳng lẽ nói chỉ cần mất tử, liền coi như vượt qua sát thân kiếp? Chờ chút, ngu phu đệ nhất kiếp, sát thân. Hẳn là đệ nhất kiếp sau đó, còn có đệ nhị kiếp. Tống Lâm rốt cục phát hiện hoa điểm. Tâm thần dung nhập ngu phu mệnh cách, nhất đạo tin tức lập tức hiện hiện tám thứ ti phương tận, cô nhạn ngạo trường không. Trước mắt có thể vào kiếp chương, ngu phu đệ nhị kiếp, tâm tằm. Thật là có đệ nhị kiếp. Tống Lâm triệt để kinh ngạc. Sát thân kiếp sau còn có tâm tằm kiếp, cái kia tâm tằm kiếp sau đó đâu, có thể hay không còn có đệ tâm kiếp? Có thể kinh lĩnh sát thân kiếp sau đó, một người nhất áp còn sót lại thân thể tăng thế. Nhựa một tên mất đi tay phải, tay trái cũng tản tật tật đau khách, tăng thêm một cái cánh chim bẻ gãy con vịt, đi khiêu chiến kinh tài tuyệt diễm Trần Cô Chu. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Tiếp tục. Vẫn là thay đổi mệnh cách, mở lại nhất thế. Tống Lâm trong lòng có một ít tự bỏ suy nghĩ, lại lại có chút không nỡ. Vì vượt qua sát thân kiếp, hắn đầu nhập vào nhiều như vậy tâm lực. Cự tự bỏ như vậy nói thật ra có chút không cam tâm. Thế nhưng là, sát thân kiếp sau đó song song tàn phế bọn hắn, còn có tư cách khiêu chiến Trần Cô Chu sao? Ha ha ha ba. Một tiếng to rõ gà gáy, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Trời đã sáng. Nhớ tới tối hôm qua cùng lão ngư dân Trần Bình nói xong, hôm nay muốn đi thăm viếng chân thụ thương Á Thủy, hắn lúc này đứng dậy rửa mặt đến mức ngu phu đệ nhị kiếp như thế nào vượt qua. Tống Lâm dự định trước tiêu hóa sát thân kiếp bên trong ký ức, tăng lên hiện thực thực lực, sau đó tiến vào xỉ dung ngư tổ, bắt được một chút xỉ dung tầm bổ khí huyết. Trong thời gian này như có thể thu được tốt hơn mệnh cách, mới có mở lại nhất thế ý nghĩa đến tiếp sau vượt qua tâm tàm kiếp cũng có nắm chắc hơn. Thực ra tại ý nghĩa của hắn bên trong, thay đổi mệnh cách tốt nhất là có thể mết vương thay tức đem chỉ có một tầng thủy pháp tăng thêm thân thủy mị cách, đổi thành phẩm chất tốt hơn đồng dạng có quan hệ thủy pháp mị cách, sử dụng ngư tổ bên trong một con kia ngư vương chính là mục tiêu của hắn. Có thể trưởng thành là sử dụng ngư vương bậc này trong nước bá chủ, mạng của nó nhân cách đương nhiên sẽ không kém. Như thao tác này, có rất lớn xác suất sẽ không ảnh hưởng tiếp chương lưu trữ, lại có thể tăng lên tiếp trước tiềm lực. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Như cuối cùng thực tế không cách nào vượt qua tâm tam kiếp, lại nếm thử thay đổi mà khác loại hình mị cách, thanh trừ lưu trữ, bắt đầu lại từ đầu. Hoàn mỹ. Tống Lâm vỗ tay phát ra tiếng, đẩy cửa rời đi phòng nhỏ. Tâm thần thế giới bên trong Ngưu Phu mệnh cách bên trên một sợi bạch quang hóa thành khói nhẹ, phất qua người ở rễ mệnh cách. Sí bạch mệnh cách kỳ duyên hà đồng thái tuyế thổ, kế hoạch. Không bao lâu, Tống Lâm cùng Trần Bình kết bạn đi tới A trong thủy gia, phát hiện hồn qua dẫn đầu đội tàu dư lão đại vừa lúc cũng tại. Dư lão đại tên là Ta Đức, hắn không chỉ có tổ chức nhân thủ làm một chi đội tàu, chính mình còn tại cả ổ trợ kinh doanh một nhà cao cấp. So sánh bình thường ngư dân, hắn thân gia khâu ít, thời gian cũng trôi qua thoải mái. Lần này A thủy tại gia truyền lúc xảy ra bất trắc, hắn thân là chủ thuyền tự nhiên muốn tận tâm giúp đỡ. Mà cái kia tên là A thủy chất phát thanh niên, tên đầy đủ gọi là Lam Tam Thủy. Một cái ngư dân bên trong 10 điểm thường gặp danh tự, chính như rất nhiều tiểu nhân vật hành thú nhỏ, hắn cũng có một cái nhỏ bé một tượng. Bái đội Tẩu Dư lão đại vì sư, học tập quy pháp, trở nên nổi bật, những cao tuổi cha mẹ không cần vì hắn khổ cực như vậy. Thành công. Gian phòng bên trong, Lam Tam Thủy đã tỉnh lại, chính thấp giọng tự an ủi mình tốt tiết mô thân. Thấy một lần Tống Lâm bọn người, hắn vội vàng hô một tiếng, nhìn xem Tống Lâm cái này ân nhân tứ mạng, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Tống Lâm lại sững sờ ngay tại chỗ. Chợt mắt nhìn xem một đoàn sĩ bạch hào quang từ Lam Tam Thủy đỉnh đầu dâng lên, trực tiếp đầu nhập trán của hắn dẹp tiến phía ba, đường gặp quý nhân. Tu hoạch được mệnh cách, Võ Phu chương 20, Võ Phu mệnh cách, trời sinh tự võ. Chương 20, Võ Phu mệnh cách, trời sinh thượng võ võ phu, trời sinh tự võ, thể phách cường kiện. Mệnh cách trời sinh thể phách mạnh hơn người bình thường, có thất phu chỉ dũng. Xí Bạch mệnh cách, kiếp trước cũng không nối tiếp, không cách nào tiến vào. Tống Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Tả Hữu, phát hiện tất cả mọi người thờ ơ, tựa hồ chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy mệnh cách xuất hiện lúc dị tượng. Lập tức trong lòng sinh ra vẻ vui mừng. Cái này Võ Phu mệnh cách có thể khiến người ta trời sinh nắm giữ một bộ cường kiện thể phách, vừa vận thay thế phụ mệnh cách vị bên trên cái cuối cùng tạp ngư mệnh cách đến mức có thể hay không dẫn đến kiếp chương lưu chưa biến mất, còn phải đợi quay đầu thử lại. Trong phòng nhỏ đám người một phen giao lưu. Biết được Dư lão đại đêm qua mời tới thanh nguyên cá ô tốt nhất đại phu, là A thủy xử lý tương thế. Hắn đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, còn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Lam Tam thủy cùng mẫu thân đối tống lâm nói cảm ơn liên tục, cảm niệm hắn đêm qua ân cứu mạng. Cái kia từng tiếng tràn ngập cảm kích ân công có lẽ chính là hắn có thể được đến vợ phụ mệnh cách môn nhân. Bất quá mệnh cách cuối cùng lại có một cái tiếp trước cũng không nối tiếp, không cách nào tiến vào nhắc nhở. Tống Lâm suy nghĩ một chút, trong lòng suy đoán có lẽ cũng không phải là mỗi người mệnh cách, tiếp trước đều có lưu manh liệt tiếp với, chỉ có nhất đoạn đầy đủ truyền kỳ nhân sinh mới có thể bị cái này thế giới nhớ kỹ đi. Tốt rồi, chúng ta vẫn là đừng ảnh hưởng A Thủy nghĩ ngơi. Dư lão đại bỗng nhiên cho trấn bình, Tống Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gia hiệu đi ra bên ngoài nói chuyện đi đến ngoài phòng. Dư lão đại thấp giọng nói, đại phu chạy nói, A Thủy mặc dù kiếm về một cái mạng, nhưng xuất sinh kia căn quá sâu, tăng thêm đêm qua từ đọ liệu bái cắt đổi trở về tốn thời gian quá lâu chân của hắn, chỉ sợ là một phế, phế đi. Tống Lâm, Trần Bình nghe vậy, đều là nhíu mày. 10 phần, 89. Dư lão đại thần sắc cảm động. Nếu là thanh nguyên cá ô tốt nhất đại phu, như vậy cái này 89 phần 10 chín luôn, chỉ sợ là thật không có hy vọng. Tống Lâm xuyên thấu qua khe cửa, nhìn xem xuỵu yếu mê man làm tăng thủy. Trong lòng ngũ vị tạm trấn ở kiếp trước, hắn cùng tôn nhị song song tàn phế, trong thực tế lại cũng muốn đối mặt chuyện như vậy đây chính là hiện thực. Một cái lòng mang ngậm tưởng chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, sau khi tỉnh lại muốn thế nào tiếp nhận kết quả này? Nguyên bản, ta lão hầu hết đã dự định tu hắn làm đồ. Việc này, A Thủy chính mình còn không biết a." Lão ngư dân chậm rãi nói, "Chúng ta không dám nói cho hắn biết, sợ đứa nhỏ này chịu không được đắc ích." Dư lão đại sắc mặt không đành lòng, "Vẫn là chờ hắn hồi phục một chút, rồi nói sau." Lão ngư dân bất đắc dĩ lắc đầu. Bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Tống Lâm trầm mặc một hồi, hỏi, "Làm sao không thấy A Thủy cha hắn?" "A Thủy đến tiếp sau trị liệu cần không ít tiền bạc, hắn đi trước chợ bên trên bán cá." Dư lão đại nói, "Đêm qua nhà bọn hắn trong lưới va vào hai cái thuốc xì dùng, cần thừa dịp mới mẹ mới có thể bán ra cái giá tốt." Lão Lâm không nỡ hao tổn, đại phu chân chức vừa đi, liền đi chợ bên trên. Còn lại đêm qua bắt được sỉ dùng các bạn đồng hành, lúc này đoán chừng cũng tại cái kia. Tống Lâm trong lòng không nói gì, đây chính là xã hội tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt a. Con trai bị cắn đứt chân, qua tuổi lục tuần lão phụ thân vì đến tiếp sau trị liệu, vẫn chịu đựng lo lắng đi chợ bán cá, chỉ vì có thể nhiều kiếm một hai cái bạc. Ta bảo các ngươi ra tới, chính là muốn nói chuyện này." Dư lão đại nói, "Tuần sông đội bờm nước ta đã giúp bọn hắn thêm vào. Có thể đến tiếp sau trị liệu chi phí không nhỏ, đội tàu lão hỏa kế nhóm liền tương lượng, các nhà tập hợp điểm tiền bạc." Sau này lại cho A Thủy tìm cái lương thiện bản đường, để cho hắn nửa đời sau có cái dựa vào. Hắn nhìn về phía một bên lão ngư dân. Câu nói này, tự nhiên là đối với hắn nói. Tống Lâm vừa mới thêm vào đội tàu, đêm qua Lam Tam Thủy mệnh đều là hắn cứu, bọn hắn ngoại trừ cảm tạ đâu còn có thể đối với hắn có yêu cầu. Lão ngư dân gật đầu nhận lời, vẻ mặt không thấy bất cứ chút do dự nào. Giúp đỡ lẫn nhau xắn vượt qua nan quan, vốn là đội tàu thành lập ý nghĩa. Trên đường trở về, lão ngư dân một mực cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tống Lâm cũng rơi vào trầm mặc. Hắn hơi xúc động. Nam giữ vợ phu mệnh cách A Thủy, Bị dư lão đại thu làm đồ đệ về sau, vốn nên có một cái ánh sáng tương lai. Nhưng mà một trận mài ý muốn, vợ phu mệ cách, như vậy mà đức đây chính là mệ. Cho dù nắm giữ mệ cách, thiên phú, người tương lai sinh con đường cũng không nhất định thông thuận. Lại tỷ như lão ngư dân Trần Bình, tiếp trước nắm giữ kinh diễm chắc tuyệt đạo đạo thiên phú, tiếp này không có gập gỡ, cũng chỉ có thể tại Thanh Nguyên bên hồ làm một cái bình thường ngư dân. Như vậy, ngu phu kiếp trước bên trong hắn cùng tốt nhị, có tính không gãy mất mệ cách. Tương lai còn có hy vọng khôi phục thực lực, lại leo lên lục liêu đế quyết chiến Trần Cô Chu sao? Sự tình không phát sinh, ai cũng không biết. Trần Bá Chúng ta đây là đi đây." Tống Lâm chợt phát hiện hai người lúc này chỗ đi con đường cũng không phải là đi Thanh Nguyên Hộ phương hướng. "Hôm nay không đánh cá." Lão ngư dân nói, "Ngươi theo ta đi chợ mua chút thuốc bổ, quay đầu lại đi ta cái kia lấy 2 phần tiền bạc cho Á Thủy một nhà mang hộ bên trên." "2 phần?" Tống Lâm hơi sửng sở. "2 phần?" Trần Bình gật đầu, "1 phần ta, 1 phần tính ngươi." Sau này tại đội tàu bên trong lăn lộn sinh hoạt, đạo lý đối nhân xử thế không thể thiếu. "Ta không kém điểm ấy. Ta tuổi tác đã già, ngươi sau này không khỏi gặp được khó khăn, có đội tàu giúp đỡ ta mới yên tâm." Đây chính là lão nhân gia trí tuệ độ tẩu, mặc dù không cần Tống Lâm góp tiền tiền tiện, nhưng hắn như chủ động hỗ trợ, nơi này đầu tình cảm cũng không phải là một hai cái bạc có thể cân nhắc. Nghe vậy, Tống Lâm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thật lâu không nói gì, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hoàn thành lão ngư dân kiếp trước nguyện vọng. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đi bồi thường. Bán mất quá rồi. Bát bà ca, bát bà ca. Bánh hóp ai? Đại ca, đến cùng một chỗ bánh hóp không? Một lát sau, Trần Bình cùng Tống Lâm đi vào chợ, mua không ít tầm bổ thuốc bổ, lại chọn lấy một cái thượng đẳng tinh bài, chuẩn bị đưa đi cho Á Thủy bổ dưỡng thân thể. Mua xuống những vật này tổng hao tốn hai lượng bạc hơn, có thể so với một cái xỉ dung giá trị đừng nhìn đồ vật không nhiều, tại Thanh Nguyên Hồ cái này không chỗ dựa địa phương, thảo dược, ăn thịt đều tình quý vô cùng. Ngược lại là trong nước bình thường tôm cá con cua, giá cả dễ tiện được do người. Lao ngư dân đối Tống Lâm nói: "Đi, trở về lấy bạc." "Được." Hai người đang muốn quay người, chợt nghe phía trước trong chợ một trận tiếng huyên náo. "Lão già, muốn ngươi cá là để mà ngươi." Vung tay Một tiếng quát chói tai vang lên. Tống Lâm ánh mắt không khỏi hướng đoàn người nhìn lại. "Đi." Chân binh khẽ lắc đầu, ra hiệu không muốn phát tác. "Tảo gia, van cầu ngươi cho đường sống đi. Nhi tử ta mới vừa gây chân, lần này bơm nước ngươi nhìn có thể hay không chứ thiếu yếu, chờ ta trong tay dư giả nhất định cho, nhất định cho." Trong đám người truyền tới một lão nhân bất lực tiếng cầu khẩn. Lão ngư dân bước chân dừng lại, lúc này quay người sâm nhập vào người. "Thanh âm này là La A thủy phụ thân." Tống Lâm nhướng mày, nhìn chung quanh một vòng. Tim lửa khối gạch vỡ năm ở trong tay, sau đó đổi đeo, rời đi cự kình băng về sau. Hắn định cho mình làm việc nguyên tắc là địa thấp, nhưng nếu gặp được nguy hiểm chính là lão ngư dân, cái kia không có ý tứ, hắn sẽ dùng trong tay cục gạch nói cho trợ du côn vô lại nhóm. Thất phu giận dữ, cũng có thể khiến người ta máu tươi ba thước. Như thế, cũng coi như xứng đáng A thủy võ phu mệnh cách. Chương 21, nửa đêm, khách đến thăm. Chương 21, nửa đêm, khách đến thăm. A thủy phụ thân ngã trên mặt đất, dùng thân thể gắt gao bảo vệ chính mình cá rọ, hai cái sĩ dung ngư tại rọ chúc bên trong nhảy nhót tức mừng. Một tên hẹn ba mươi mấy tuổi thanh yi nam tử, chính một mặt trêu tức dùng chân đạp ở trên mu bàn tay của hắn, lập đi lập lại ép dẫm. Xung quanh một đám người dáng vẻ lư manh, đều là thanh nguyên trợ nội danh du côn vô lại. Mấy tên đội tàu ngư dân rơi xuống trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, trên thân cũng là khắp nơi bờ bọn. Tống Lâm xâm nhập đoàn người lúc, lão ngư dân chính ngăn ở A thủy trước mặt phụ thân. "Lão già, ngươi cũng nghĩ xen vào việc của người khác." Nam tử kia trên mặt cười giận dữ, một cái đẩy tại lão ngư dân ở ngực. "Đương nhiên." Một cái tay cầm thật chặt cổ tay của hắn. Thanh y nam tử vô ý thức thoáng giãy giụa, lại không có thể kiếm mở. "Thật can đảm." Hắn trợn lên giận dữ nhìn một chút Tống Lâm, uy quyền triều trên mặt hắn đánh tới. Tống Lâm trong mắt lập tức hàn quang lóe lên giương tay. Một tiếng quát chói tai từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Dư lão đại tách ra đoàn người đứng tại trung nguy dân trước người, ngăn cản cái kia thanh ý áp bá. Tống Lâm yên lặng lui tới phía sau hắn, đỡ dậy trên đất a thủy phù thân, đồng thời để tay xuống bên trong cục gạch. Lại nghe Dư lão đại nói, "Tào Ngũ gia, ngươi như thế ức hiếp ta đội tàu người, hẳn là sắp thêm vào tuần trang đội, liền không đem Ngư Lan trợ quy củ để ở trong mắt." Hắn mới mở miệng, đúng là đánh đòn phủ đầu. Dư Hùng, Tào Kim sắc mặt một trận âm tình, nói, "Tốt, hôm nay ta Tào Kim liền cho ngươi Dư lão đại mặt mũi này, đi." Dứt lời vung tay lên, lại liền mang theo mấy cái dù côn vô lại đi. Sự tình như vậy rất quát giải quyết, cũng làm cho Tống Lâm có chút ngoài ý muốn. "Dư lão đại, ta..." Á thủy thanh âm của phụ thân có chút run rẩy. "Đừng nói nữa, rời khỏi nơi này trước." Dư lão đại đã ngừng lại hắn, nhìn thoáng qua xung quanh, dẫn người rời đi hiện trường. Một lát sau, một đám người trở lại ai trong thủy gia. "Ai?" Dư lão đại thở dài, "Nói một chút đi, hôm nay làm sao náo thành như vậy? Chẳng lẽ cái kia Tảo Kim lập tức sẽ thêm vào tuần trang đội?" Cửu thật không đem cá ô quy cũ để ở trong mắt. "Dư lão đại, việc này thật không trách chúng ta." Cái kia Tào Kim những ngày gần đây càng ngang ngược càng dở, ngày thường bán cá mỗi ngày cũng liền thu bà văn thưởng lệ tiền. Hôm nay hắn hết lần này tới lần khác muốn nói chúng ta bán là sĩ dụng, muốn thu bà thành bẩm nước. Đúng vậy a, đúng vậy à, một con cá muốn hốt bà thành, hắn còn không có vào tuần giang đội, trước tiên đem tuần giang đội quy củ học. Tiến vào Bạch Bình bến đỏ muốn hốt bà thành, tại chợ bán cá lại phải bà thành, cái này về sau ai chịu lỗi? Dư lão đại ngươi muốn cho chúng ta chủ trì công đạo a. Mấy tên ngư dân dồn dập tổ khổ. Thông qua bọn hắn lời nói, Tống Lâm chậm rãi minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Cái kia Tào Kim vốn là thanh nguyên trợ một cái quản sự tiểu đầu mục. Trên mặt nổi chịu trách nhiệm thay trợ thu lấy ngư dân lệ tiền, thực ra là Du Côn đã bá, thuộc hạ theo một đám người. Nghe nói hắn đoạn trước thời gian bực vào hồ báo kình giai đoạn, còn cùng sậy bờ tuần trang đội dựng vào quan hệ. Bởi vậy càng phách lối coi trời bằng vùng, gặp được sĩ dung loại này chân quý cá chủng mua bán lúc, trực tiếp làm lên bướn nước. Trống lâm lông mày ậm nhăn. Việc này nếu như tiếp tục nữa, tiểu cùng hắn có liên quan rồi. Sĩ dung ngư tổ nằm ở Bạch Bình bến đò bên trong, mặc dù có thể để tránh qua tuần trang đội bướn nước, nhưng muốn tới trợ bên trên bán cải thiện sinh hoạt, lại trốn không thoát tảo kìm cái này lưu manh ác bá. Người này là phi phước Tống Lâm thầm nghĩ trong lòng, lúc này đối mặt đám người Tô Khổ, Dư lão đại rất có vài phần bất đắc dĩ. Tao kiếm phía sau là Tuần Giang đội, Tuần Giang đội phía sau là cự kỳ bang. Nếu không phải hắn thực lực bản thân không tầm thường, chuyện ngày hôm nay chỉ sợ cũng không thể tiễn. Đến mức mấy người bị đoạt đi thị dung ngư, hắn cũng chính là không có cách nào cầm về. Đều đi về trước đi, việc này ta lại nghĩ một chút biện pháp. Dư lão đại đành phải như vậy an ủi lắm người. Các loại mấy tên ngư dân rời khỏi, chỉ còn lại lão đại cùng Trần Bình, Tống Lâm. Việc này, sợ là vẫn chưa xong. Hắn bỗng nhiên thở dài, đối Tống Lâm nói: Tào Kim người này cực kỳ mang thủ, ta tại lúc hắn còn có điều cố kỵ, sau này chính các ngươi tại chợ cá phải cẩn thận chút ít." Tống Lâm nói, "Dư lão đại là lo lắng việc khác hậu bảo phục." "Ai?" Dư lão đại muốn nói lại thôi, vỗ vỗ đầu vai của hắn, quay người rời đi đối với loại kia lột da mà nói, Tống Lâm hôm nay trảo hắn thủ đoạn cái kia một chút, đã để hắn có đầy đủ lý do tìm việc. Nhìn xem Dư Hùng bóng lưng rời đi, Tống Lâm nhíu chặt lông mày. Dư Hùng tính cách hào sảng, có chút chiếu cố hàng xóm hương thân, nhưng đã sớm bị hiện thực san bằng gốc cạnh, biết rồi trời cao bao nhiêu. Đối mặt cự kình băng đốc lột, hắn lựa chọn là nhường nhịn. Không phải vậy lại như thế nào? Đối với chỗ sâu xã hội tầng dưới chốt ngư dân mà nói, hắn là rất có bá khí chủ tuyển. Nhưng đối mặt tuần trang đội, cự Kim Bang, hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi đêm. Dần dần đông thẳm. Tống Lâm đem võ phụ mệnh cách ném vào luân hồi mệnh bàn, thay đổi cái cuối cùng tạp ngư mệnh cách. Năm cái phụ mệnh cách vị theo thứ tự là: Linh Dung, Quan Điểu, Thân Thủy, Dạ Dày Sát, Võ Phụ. Lập tức, hư hào áp giết mệnh cách một trận quang hoa lưu chuyển. Màu trắng lóe một chút rút đi, màu vàng sáng xâm nhiễm nguyên bản khu vực. Một mực đến màu vàng sáng xâm chiếm mệnh cách hảo quang 2 thành rưỡi, tăng lên nửa thành. Tống Lâm hơi mừng rỡ, kết quả này không ra hắn sở liệu. Dạ Dày Sắt Mệnh Cách là tu hành cất bước mấu chốt, Võ Phu thì là luyện võ thiên phú, hai đem so sánh, đương nhiên là Dạ Dày Sắt Mệnh Cách hạn mức cao nhất cao một chút. Nhưng nếu đơn bản về sức chiến đấu, Võ Phu Mệnh Cách mang đến tăng lên, có lẽ sẽ lớn hơn. Nhưng tất cả những thứ này còn cần tiến vào kiếp trước nghiệm chứng. Hắn lúc này đem tâm thần chìm vào ngu phu mệnh cách tẩm tự ti phương tận, cô nhạn ngạo trường không. Trước mắt có thể vào kiếp chương, ngu phu đệ nhị kiếp, tâm tảm. Kiếp chương lưu trữ vẫn còn ở đó. Quả nhiên, Võ Phu Mệnh Cách cũng không ảnh hưởng ta kiếp trước xuất sinh. Muốn đi vào sao? Tống Lâm tối đầu trầm tư một lát, cảm giác hiện tại đi độ tâm tàm kiếp năm chắc còn chưa đủ. Vẹn vẹn hắn cùng Tôn Nhị thân thể tàn tật, cũng không biết nên như thế nào khôi phục, vẫn là chờ tăng lên một chút thực lực, đi một chuyến xỉ dung lưu tổ. Nhìn xem cái kiêm ngư vương trên thân, có thể hay không đạt được tốt hơn mệnh cách. Cốc cốc. Tiếng tính trong đêm tối, một trận bước chân rõ ràng truyền đến. Tống Lâm dõng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Gõ, gõ gõ. Ngoài cửa truyền đến một trận có tiết tấu đánh. Ai? Tống Lâm âm thanh lạnh lùng nói, nửa đêm tới cửa, không phải là tặc bọn, chính là ác khách. Đại ca, ta sớm đã điều tra xong, tiểu tử này là gương mặt lạ, mới cùng Trần Bỉnh cái kia người không vợ học nghệ mấy ngày, không, có gì theo hầu. Chúng ta khách khí với hắn cái gì? Thoại âm rơi xuống, đại môn mảnh một tiếng bị đá văng. Hai cái thân ảnh đi đến đi đầu một người chính là ban ngày cái kia lưu manh đầu lĩnh Tào Kim. Sau lưng một người đại ca móc túi trốn náu, dáng người thấp bé, vừa nhìn cũng không phải người tốt lành gì. Tiểu tử, còn nhận cho chúng ta tào ra. Cái kia chó săn Trừng mắt Tống Lâm, nghiêm nghị quát. Tất nhiên là nhận ra. Tống Lâm liếc nhìn một bên ôm tay mà đứng, ra vẻ lanh khớp Tào Kim, nghiền ngẫm nói, buổi sáng mới thấy qua ban đêm lại tìm cửa. Hai vị tin tức thật đúng là linh thông. Đó là đương nhiên. Đắc tội tạo gia, hẳn là thật sự cho rằng cái kia dư hùng có thể che chở ngươi. Cái kia chó săn có chút dừng lại, lại quay đầu đối tạo Kim nói, "Lão đại, ta nghe nói tiểu tử này hồi qua cũng chính là bắt mấy kết thuốc xỉ dung. Ta cái này tìm tới cho ngươi, liền xem như hắn bội lễ." Ha ha ha. Ngươi lai, like, mục đích của bọn hắn đúng là cái này. Tống Lâm lúc này giật mình. Người này một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ, giống như ỷ vào tạo Kim cái này hổ báo kinh hảo thủ ý thế, đối với hắn đã là tay cầm đệm bóp. Gặp Tống Lâm không có phản ứng, người kia cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, quất, còn đứng ngây đó làm gì? Đem sĩ dung ngư giao ra, quỳ xuống cho Tào gia nhận lỗi. Hôm nay chuyện này a, coi như qua. Quỳ xuống. Tống Lâm nụ cười trên mặt một chút giảm đi. Chương 22, mệnh cách mảnh vỡ, ác lai. Like. Chương 22, mệnh cách mảnh vỡ, ác lai. Like. Thế nào, còn muốn phản kháng hay sao? Tào Kim rốt cục mở miệng. Hắn ban đầu ngài thường cực kỳ cao lớn, diện mạo hung ác. Cả người hướng chỗ ấy nhất sự, liền cho người ta một loại vô hình áp bách, tối nay, chúng ta chỉ là cầu tại. Nhưng Cái cái này góc hiếu lãnh, chính là là người, cũng chính là tại Thanh Nguyên Hồ nghe cái vào rồi. Cái đó là, chó săn cười hắc hắc, uy hiếp nói, đêm nay chúng ta tới cái này không ai có thể biết rồi. Ngoan ngoãn nghe lời, miễn cho chúng ta động thủ. Ồ, vậy mà, không có người biết sao? Tống Lâm tối đầu trầm tư. Bỗng ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, tốt, sĩ Dung Ngư, ta cái này cho hai vị mang tới. Nói xong rất là dứt khoát quay người, đến góc tường gỡ xuống phơi khô sĩ Dung Ngư, thuận tay cầm lên trên kệ một chôi dài cá đao. Hai vị, mời. Gặp Tống Lâm trung thực đưa lên sĩ Dung Ngư. Tào Kim lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. "Lục tử, thú hạng. Ha ha, tính toán tiểu tử ngươi tốt thời." Lý lão lục mặt lộ vẻ vui mừng đoạt lấy xỉ dung ngư, một đôi tác nhãn nhỏ dột trong phòng nhị loạn, giống như lại tìm lên thứ đáng giá. Gặp Tống Lâm một bộ mềm yếu có thể bắt nạt dáng vẻ, bọn hắn đương nhiên muốn nghiền ép ra càng nhiều giá trị. Nhưng mà đắc chí vừa lòng hai người lại chưa phát hiện. Tống Lâm ánh mắt cũng chính là tại nhìn chằm chằm lấy đỉnh đầu của bọn hắn nhìn. Thật giống như, cũng chính là đang đánh giá nào đó giá trị chuyển tiền vật. Đương nhiên, Lý lão lục ánh mắt sáng lên, "Ồ, bảo bối tốt." Hắn hai ba bước nhảy lên tiến lên. Cầm lấy Tống Lâm vừa mới đặt ở đầu giường hiệp nữ Thương Long hình một mặt cười đắc ý thình lình. Một vòng dao quang xẹt qua phòng nhỏ. Tây, Lý Lao lục giọa một cái giật mình, vô ý thức che cái cổ, lại phát hiện chính mình không có việc gì. Quay đầu nhìn lại, liền gặp mới vừa rồi còn sát khí bừng bừng tào kim, tào ngũ gia, cả người đã mềm nhũn xuống trong vũng máu. Tây, hách tốt nhanh. Đao, tao kia một tay che phủ lấy cái cổ, dẫm trào tiên huyết làm thế nào cũng chính là ngăn không được. Trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, cùng đồng đậm không thể tin. Cái kia nhẹ nhàng lực đạo, thế lương dao quang chính mình lại nửa điểm đều phản ứng không kịp. Tiểu tử này khí lực rõ ràng. Tào Kim nghiêng đầu một cái, triệt để tắt thở. Cho đến bỏ mình, hắn đều không thể nghĩ rõ ràng chuyện này. Đó là đương nhiên, dù Tào Kim đỉnh tiếp xúc nhiều đến chu tức huyết hảo thủ kiến thức, như thế nào lại minh bạch liền 600 năm trước Mân Giang thái thú cũng than thở đạo ý lợi hại. Tào gia, Lý lão lục đặt nông ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn chết thảm Tào Kim. Quả thực không thể tin được đột nhiên phát sinh một màn. Nhà ngươi Tào gia, chỉ sợ không còn khí lực của ngươi. Tống Lâm nhìn xem Tào Kim tắt thở, nắm giải cá đao ngồi xổm ở Lý lão lục bên người. Nhẹ giọng hỏi, các ngươi mới vừa nói Đêm nay không có người biết các ngươi tới qua, đúng không? Ngươi ngươi, ngươi giết tẩu ta ra. Ngươi, ngươi dám? Lý lão lục run rẩy chỉ vào Tống Lâm. Tống Lâm thanh âm lạnh lẽo, rốt cục không che giấu nữa trong mắt sát ý, ta hỏi ngươi, xác định đêm nay không có người biết các ngươi tới qua. A, đúng đúng, không có không có, đừng có giết ta a. Lý lão lục hô to một tiếng, hai chân run run, lại không nhịn được nước tiểu rớt quần. Tống Lâm thân trên có chút ngửa ra sau, chán ghét cau lại mũi. Đại gia, đại gia đừng có giết ta. Ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi cho ta một lần cơ hội. Là hắn, đều là cái kia Tào lão ngũ gia chú ý, thật. Ta thật không có muốn ham muốn bảo bối của ngươi a. Cậu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, cậu ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Một lần là đủ rồi. Lý lão lục bị sợ vỡ mật, quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Phải không? Tống Lâm Từ trong ngực hắn nhẹ nhàng rút ra hiệp nữ thương long hình tiến đến hắn bên tai ôn hòa nói, "Muốn phải cơ hội, tiếp sau đi." Ngất. Lý lão lục hai mắt bạo đột, gắt gao nắm lấy đâm vào cái cổ dài cá đao. Thân thể co quắp một trận về sau, dần dần bất lực mềm xuống dưới. Một lát sau, hai cái hoành hành nhất thời dư côn, trong phòng triệt để tắt thở. Hai đạo sĩ Bạch Quang đoàn đỉnh đầu bọn họ, cùng nhau bay vào Tống Lâm cái chán thu hoạch được mệnh cách, Phàm Phu tục tử thu hoạch được mệnh cách, A Lai. Tống Lâm đem tâm thần chìm vào náo hại. Lập tức nhìn thấy hai cái mệnh cách tin tức Phàm Phu tục tử, cả đời Phàm tục, như ngươi ta hắn. Sí Bạch mệnh cách mảnh vỡ A Lai, làm việc có ác, trong lòng vô ác. Mệnh cách cùng Phàm Phu không khác, tự ý đầu cơ trục lợi, tổn hại người mà lợi mình. Phương có thể lại khác hẳn với người bình thường, sinh sao hơn phân nửa thế lương. Sí Bạch mệnh cách mảnh vỡ. Đầu cơ trục lợi. Tống Lâm hơi hám trầm tư. Phàm phụ tục tử mệnh cách cùng tạp ngư mệnh cách không khác, hắn cũng không quá chú ý cái kia ác lai mệnh cách lại có mấy phần kỳ lạ. Cái này một mạng nhân cách cùng hắn người ở rẻ chi mệnh một dạng, không mang theo bất luận cái gì tiên phú. Nhưng độ sáng hết lần này tới lần khác lại cùng võ phụ mệnh cách bằng nhau, hắn nơi mấu chốt, đại khái là cái kia đầu cơ trục lợi mấy chữ. Tao kiếm có này mệnh cách, trở thành trong chợ áp bá, cướp đoạt đồ vật của người khác cho mình dùng. Đây cũng là mệnh cách nói tới đầu cơ trục lợi, hại người đích tà. Nhưng dùng hắn cứng rắn dùng tài nguyên đắp lên hồi báo kình tu vi, sự thật là bao cỏ một cái. Lực lượng của ta mặc dù không bằng hắn, tiếp trước tích lũy giao pháp cảnh giới, lại có thể tùy tiện đem hắn miêu sát. Tống Lâm dần dần giật mình. Như vậy, ta nếu đem mệnh cách này để vào phụ mệnh cách vị, ở kiếp trước sẽ thêm ra cái gì thiên phú? Vẫn là thời vận, gặp gỡ bên trên chuyển biến. Đúng rồi. Hắn chợt vỗ tay một cái, thầm nghĩ, mệnh cách đến tụt cùng có được hay không, để vào phụ mệnh cách vị nhìn xem dung hợp minh hoàng mệnh cách sát suất chẳng phải sẽ biết. Nghĩ đến tự làm, tâm niệm vừa động, ác lai mệnh cách bay vào phụ mệnh cách vị, thay thế vô phụ mệnh cách. Một trận quang hoa lưu chuyển áp giết mệnh cách bên trên, nguyên bản 2 thành rưỡi màu vàng sáng dần dần rút đi một ít. Không phải rất nhiều, đại khái thừa 2 thành 4 dáng vẻ lại vẫn giảm ít một chút. Tống Lâm khẽ lắc đầu, có chút thất vọng. Xem ra, ác lai mệnh cách cùng tạo thành áp giết mệnh cách bốn cái mệnh cách cũng không phù hợp. Sau này nếu là muốn làm cho nhất cái gì cùng hung cực các mệnh cách, ngược lại là có thể dùng tới. Mà bây giờ ác lai mệnh cách cũng chính là không phải vô dụng. Lần sau độ tâm tằm kiếp lúc nếu là thất bại, có thể thay thế vỡ vụn võ phu mệnh cách làm một cái kho đêm. Càng ngấm thẩm. Tống Lâm yên lặng lau trong phòng vết máu, tại sau phòng sông nhỏ bên trong thủy làm một thùng lại một thùng, mới rốt cục đem tàu kim, lý lao lục vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó kéo lên hai người thi thể, Lạng Yên hướng Thanh Nguyên Hồ mà đi bị bị. Tống Lâm thuần thục đem hòn đá cột vào trên thi thể, chìm vào trong hồ. So sánh lần thứ nhất đã là thông dòng rất nhiều. Cho đến thi thể dưới đáy nước triệt để nhìn không thấy tăng hơi, hắn mới vô tay hải lòng rời đi. Sau đó mấy ngày, cũng không có bất kỳ cái gì phiền phức tới cửa. Giống như Tào Kim, Lý lão lục như vậy người, tại một cái gánh hát động tiêu tiền bên trong pha trộn mấy ngày là chuyện thường xảy ra. Chí ít gần một đoạn thời gian không ai sẽ hoài nghi đến Tống Lâm trên thân. Liên tiếp năm ngày, Tống Lâm ban ngày đi theo lão ngư dân bắt cá, đem cuộc sống của mình che dấu bình thường mà đơn điệu. Ban đêm thì chăm chỉ tu hành thao thực bạch khí độ. Đồng thời tiêu hóa sát thân kiếp ký ức, Lãng Khỏa công tiến giai Vũ Du thần, cảnh giới Viên Mãn Pháp Dương Đao, ma bản kình rất nhanh đều thông hiểu đạo lý. Làm tiêu hóa những ký ức này về sau, hắn rõ ràng cảm giác được tiên phú của mình lại tiến vào một phần. So với bình thường nắm giữ sĩ bạch mệnh cách người, chỉ sợ cũng không nhiều bao nhiêu. Lại thêm tiếp trước tích lũy đao pháp cảnh giới. Bình thường hổ báo kình hảo thủ, tựa hồ đã không phải đối thủ của mình. Điểm này, tại Tào Kim thân thượng đã nghiệm chứng qua. Viên Mãn Pháp Dương Đao pháp, cái kia bao cổ căn bản không có năng lực phản ứng. Ngày thứ 5, Tống Lâm đã ăn xong năm cái sỉ dung ngư, toàn thân lực lượng lại tăng hai thành đạt tới 2450 cân. Khoảng cách hổ báo kinh 500 cân cánh cửa, vẫn có không nhỏ khoảng cách. Nhưng đến tiếp sau tài nguyên lại không đủ. Một ngày một cái sỉ dung ngư, bình thường tiểu phú gia đình cũng không chịu nổi. Bởi vậy rất nhiều tầng dưới chốt hổ báo kinh thảo thủ, phần lớn chừng 30 tuổi mới rựi vào khổ luyện từ từ tích lũy đi lên. Nhưng mà người bình thường một khi qua tuổi 30, khí huyết bắt đầu đi xuống dốc, tiềm lực cũng liền lấy hết. Giống như Tống Lâm như vậy trong ngắn hạn tăng thực lực lên, ngoại trừ nắm giữ thao thực bạch khí độ bực này công pháp, còn cần lượng lớn tài nguyên. Một tháng đã qua năm ngày, đêm mai được tìm Trần Bá Mượn Truyện, đi một chuyến sỉ dung ngư tổ rồi. Trong lòng của hắn ám hạ quyết định, lại không biết dùng thực lực của hắn bây giờ, tại 100m sâu môn Giang đấy nước có mấy phần đánh giết sĩ dung ngư vương hy vọng, chương 23, sắp chết thôi, tuần giang đội. Chương 23, sắp chết thôi, tuần giang đội. Ngày thứ 2, Tống Lâm như thường lệ tiến về thanh nguyên hồ, đi theo lão ngư dân tung lưới bắt cá, đưa lên qua lồng, còn có một tay đặc biệt xin cá chi pháp. Buổi chiều, lại đem bắt được cá lấy được kéo đến phiên chợ bên trên bán. Bận rộn cả ngày, thu hoạch 52 văn đồng tiền. Những ngày ngươi lấy được rồi. Sau này chúng ta đều như thế điểm. Lão ngư dân chính mình lưu lại 20 văn, đem còn lại giao cho Tống Lâm, vui mừng mà nói, "Ngươi làm việc xuất lực, ta mừng rỡ thay nhàn, ha ha ha. Ta ân trần bá." Tống Lâm không có trì hoãn, hai tay tiếp lấy đồng tiền, ở dưới ánh tà dương cười đến rất ôn hòa. Lão ngư dân ngợi cô đơn, hắn nguyện ý cho Tống Lâm cũng chính là nguyện ý thu. Những ngày chiếu cố hắn sau này tự sẽ gấp bội hoàn trả, cho Trần Bỉnh dưỡng lão tổng trung. "Ân." "Sai lầm, sai lầm, lão nhân gia nhất định sống lâu trăm tuổi." Dời đi thanh nguyên hồ. Tống Lâm thừa dịp sắp trời chưa đen, tại phiên chợ bên trên mua không ít túi, cùng hai cái cá rọ, chuẩn bị ban đêm bắt cá sử dụng. Chợt nghe bên trên ngư dân một trận nghị luận. Nghe nói không? Có người ở bên hồ phát hiện một cỗ thi thể. Chậc chậc, ta có thể nghe nói thi thể kia pha được một cái thằng a, xương hoàn toàn thay đổi, cũng không biết là ai. Tào Kim thi thể, nhanh như vậy tiểu bị người phát hiện sao? Tống Lâm bước chân dừng lại. Xách theo túi, cá giỏ, đội vàng rời khỏi. Ngư lan chợ bờ sông nhỏ. Quả nhiên có vài bóng người trạm ở trong ánh tà dương, giống như tại phụ cận tìm kiếm lấy cái gì. Tống Lâm thu hồi ánh mắt, hình dáng như vô sự mở cửa phòng đang chuẩn bị buông xuống cá giỏ túi, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng gọi hắn lại. Ha ha, tiểu tử kia xoay người lại, Tống Lâm động tác trên tay dừng lại, sau đó buông ra tay cầm cái cửa bên trên bàn tay, chậm rãi quay người. Dưới trời chiều, một tên mặc sợi bờ tuần trang đội phục sức nam tử đi tới, cái ống của hắn vác lấy một trôi tinh sắc chế tạo trường đao, tại trời chiều tia sáng dưới phản xạ hào quang. Tống Lâm yên lặng thở dài, phiền phức, tới cửa. Cái kia tuần trang sứ bước nhanh về phía trước, không khách khí chút nào hỏi, "Ta hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này, nhưng có nhìn thấy Trợ Lâm Tam tại phủ cận xuất hiện?" "Lâm Tam? Vị gia này, ta cũng không nhận ra người này." Tống Lâm một mặt mờ mịt, "Không phải Tào Kim, là Lâm Tam." Trong lòng hắn lập tức vương lòng đã thấy cái kia tuần gian sứ trên dưới đánh giá Tống Lâm một trận, hư lệnh nói: "Ngươi ở chỗ này như thế nào chưa thấy qua?" Thành thật khai báo: "Không phải vậy muốn ngươi lại mặt." Dứt lời, hắn tiến lên một bước, lại muốn lấy thế đè người. Tuần gian sứ cũng không phải là nha môn nha dịch, sẽ không cùng tầng dưới chốt ngư dân dạng đạo lý. Hắn phen này hành động, có thể lừa dối ra một chút tin tức tất nhiên là tốt, như thật cùng Tống Lâm không quan hệ cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Cái này, ta thật sự không biết cái gì Lâm Tam a." Tống Lâm một mặt vô tội, lui ra phía sau một bước, một cái tay điên lặng đặt tại bên hông dài cá trên nào. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, lại một đám người đi tới. Người cầm đầu trên người mặc áo đông, tay mang hộ ngón tay. Trang phục của hắn rất tỉ mỉ, tướng mạo lại không âm nhu, một con mắt tinh quang bốn phía, một cái khác nhãn nhưng lại trống trơn, lộ ra một cốt khíếp người hùng sát chi khí. Dường như cái này một đám tuần trang đội lều mục. Hoa gia. Cái kia tuần trang sứ lui lại một bước, thái độ cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Cung Kính nói, ta chính đề ra nghi vấn tiểu tử này, nhìn hắn không thành thật khai báo, định cho chút giáo huấn. Ngô Xuân. Hoa gia một chưởng tát tại cái kia tuần trang sứ trên mặt, mà trầm trầm, ngươi làm hại ta điệt. Chúng ta là tuần trang đội, không phải du côn đả bá, không có chứng cứ tiêu đuổi ngư dân động thủ, là ngày bình thường phách lối đã quen rồi muốn cưỡng ép bước cùng. Không dám, không dám. Cái kia tuần trang sứ liên tục phủ nhận, tối đầu không dám nói lời nào. Hừ. Hoa gia thở phào, đối Tống Lâm ấm và giải thích nói, vị tiểu ca này, hôm nay, thanh nguyên hộ tới gần sông nhỏ thủy vực nổi lên một cỗ thi thể, phần cổ có vết đao, đây là một kiện hung sát án, thủ hạ người gấp một chút, nhìn chớ chớp mắt. Không dám, không dám. Tống Lâm tối đầu, đồng dạng miệng không dám xưng. Thực ra đã bắt đầu nghĩ, tối nay đi sử dụng ngư tổ lộc. Muốn hay không đem tạo Kim hai người thi thể một lần nữa chôn một lần, miễn cho bị người khác phát hiện." Ừm. Cái kia Hoa gia Hải lòng gật đầu, dống giọng nói vừa chuyện, lạnh lẽo cứng rắn mà nói, "Thế nhưng, ngươi như gặp đến bất kỳ người khả nghi, nhất định phải đến tuần trang đội báo cáo. Nghe rõ ràng chưa?" "Đúng đúng, nhỏ minh bạch." Trống Lâm từ đầu đến cuối cúi đầu, không đúng dáng vẻ. "Đi." Hoa gia vung tay lên, mang theo tuần trang đội một đám người trực tiếp rời khỏi. Xem ra mặt trời xuống núi, bọn hắn cũng chính là dự định kết thúc công việc. Dù sao Tuần Giang đội cũng không phải nha môn, nếu không phải Lâm Tam thuộc về Ngư Lan trợ người, bọn hắn mới sẽ không quản cái này nhàn sự. Trong gió lạnh lờ mờ bay tới hoa gia chửi mắng, cái kia Tào Kim làm ăn gì, mấy ngày không thấy bóng dáng, loại sự tình này còn muốn ta tự thân xuất mã. Chênh thủ thời gian tìm ra hắn cho ta. Rõ. Nhìn Tuần Giang đội đi xa bóng lưng, Tống Lâm ánh mắt một trận lập loé. Cái kia Tào Kim phía sau Tuần Giang đội chỗ dựa, hẳn là vị này hoa gia. Người này làm việc thoạt nhìn rất nói quý cũ, lại không biết hắn phát hiện Tào Kim mất tích, lại biết được Dư lão đại, Tống Lâm bọn người đã cùng hắn từng có xung đột lúc phải chăng còn sẽ đối với mình như vậy ôn hòa? Thế nhưng, nếu để cho Tống Lâm lại làm một lần lựa chọn, hắn vẫn là sẽ giết người. Hắn là muốn địa thấp, lại không nghĩ làm một cái mặc người năn bóp rửa đen giúp đầu. Nhất định phải nhanh bước vào hồ bảo kình, mới có nắm chắc ứng đối đến tiếp sau khả năng nguy hiểm. Đêm, lớn như vậy thanh nguyên hồ ánh sao lấp lánh, tựa như một vùng ngân hà rơi vào hồ nước. Một chiếc không có điểm đèn ô đồng thuyền, tại Bạch Bình bến đỏ phụ cận thủy vực dừng lại. Đại khái chính là chỗ này. Tống Lâm nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh, đem thuyền chói tại một chỗ bên dưới vách núi, mang theo xiên cá cùng cá rọ một đầu đâm vào trong nước. Coco đem khuya cái nước, tầm nhìn rõ rất ngắn, rất thấp. Tống Lâm cố gắng trùng ba mắt, hầu như thấy không rõ dưới hồ tình huống. Một đường hướng xuống, 10m, 20m, 50m. Chiều sâu sớm đã siêu việt tìm cực hạn của thường nhân. Nhưng mà thân có thân thủy mệnh cách Tống Lâm, tăng thêm lãng khoả công tiến giai thành vũ du thần, lại chỉ cảm thấy một chút bị đè nén. Chớ hệt lặn xuống trong thước. Trung quanh triệt để hóa thành một vùng tăm tối thế giới, tĩnh mịch, tĩnh mịch, ngẫu nhiên bơi qua tôm, cá phạng vất địa ngủ cô linh. Tống Lâm bắt đầu ở đáy nước tìm tòi. Không bao lâu, phía trước loáng thoáng hiện hiện điểm điểm ánh sáng, tựa như ngôi sao trên trời. Một cái sâu không biết bao xa, giọng địa phương đạt tới 78m, chật hẹp chỗ cũng chỉ có nửa mét không đến cái nức, tường đầu xỉ sì dung ngư chính ở trong đó tự tại du ngoạn. Xỉ sì dung ngư tổ, đến rồi. Vừa rồi phát ra ánh sáng vật thể, chính là cá tổ bên trong kỳ dị khoanh thạch. Nếu không phải đặc điểm này, nơi này vẫn đúng là khó tìm a. Hắn cảm khái hướng về phía trước bơi đi. Đương nhiên, Tống Lâm Bình tức tĩnh khí, không nhúc nhích nằm dưới đáy nước nham thạch bên trên. Kẻ nước bên trong một cái cường tráng như châu xỉ sì dung hoàng du du bơi qua, hai con mắt bằng như đáy nước bóng đen, lộ ra nhàn nhạt hồng quang. Ngay sau đó, một cái, hai đầu lại liên tiếp 7 8 đầu xỉ dung ngư vương tử trong nước bơi qua, quấy lên từng trận bong bóng, gợn sóng. Ta đi. Tống Lâm con người bỗng nhiên co rú lại, giật mình suýt nữa sặc một cái nước sông. Xỉ dung ngư tổ ngư vương, lại không chỉ một cái. Cái này cùng hắn kiếp trước gặp phải tình huống hoàn toàn không giống. Sí Bạch Mệnh cách kỳ duyên, quả nhiên xa không phải ta tưởng tượng đơn giản. Tống Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Phạm la dị tượng, nhất định có nguyên nhân. Xỉ dung ngư vương thành đàn nguyên nhân, hẳn là cùng những quáng thạch này có quan hệ. Ánh mắt rơi vào kẽ nứt bên trong mạng lớn hiện ra điểm sáng quáng thạch bên trên, hắn lập tức trong lòng đại động. Chương 24, đêm trăng, ngư dân, Đao Quảng. Chương 24, đêm trăng, ngư dân, Đao Quảng. Đây là cái gì quan thạch? Tống Lâm Phí đi lao đại kính, tư tạng đã trong khe hở móc ra một hạt tinh quang cẩn thận quan sát. Cái này khoáng thạch có lẽ là lâu dài tồn dưới đáy nước, lộ ra một loại kỳ lạ thủy nhuận sáng bóng, độ cứng so với bình thường đồ sắt mạnh hơn, suýt nữa đem hắn xin cá đều cạy ra con. Tống Lâm Thu hồi quan thạch. Nhớ tới Trần Cô Chu cái kia một trôi chân ngũ kiếm. Thầm nghĩ, nếu có thể thu thập đầy đủ quan thạch, có thể hay không rèn đốc một trôi bảo đao. Suy nghĩ một chút, hắn vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Dùng xiên cá đào quãng, cái kia được tới khi nào đi? Lần sau đến thị dung ngư tổ nhất định phải mang lên một cái cái quốc nhỏ mới được. Tô Ngô Cục, lại một cái thị dung ngư vương bơi qua. Tống Lâm lẳng lặng nằm dưới đáy nước, không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn dự định cải biến kế hoạch. Cá tổ bên trong thị dung ngư vương quá nhiều, một khi khai chiến rất dễ dàng rơi vào vây công. Vẫn là đem thực lực tăng lên tới hổ báo kình lại đến, mới vừa rồi ổn thỏa. Qua hồi lâu, một đoạn thời gian rất dài không gặp thị dung ngư vương thân ảnh, Tống Lâm mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cái nước, tới gần từng đầu dung ngoạn thị dung ngư nhỏm. Cô, Đông Nhân ném ra xiên cá một cái sỉ dung ngư lập tức bị rê chúng thân thể ở trong nước điên cuồng dãy rủa. Tốt, khởi đầu tốt đẹp. Tống Lâm vui mừng, kéo động xiên cá phần đuôi dây cỏ, đem bắt được sỉ dung để vào cá rọ bên trong. Chân bán dậy bắt cá kỹ xảo, quả nhiên có mấy phần môn đạo. Hắn tiếp tục tiềm hành tới gần 10 cá, như thế lập đi lặp lại mấy lần, lại lần nữa bắt được ba đôi sỉ dung. Trong thời gian này lại có hai đầu sỉ dung ngư vươn bơi qua, Tống Lâm đều là coi chừng né tránh, lần lượt phát ra xiên cá. Trong lúc đó Tống Lâm mấy lần nổi lên mặt nước lấy hơi, lại tiếp tục lặn xuống. Dần dần đem hai cái cá rọ đều tràn đầy, tổng thu hoạch 25 kết tốt sỉ dung. Số lượng vượt xa quá lần trước đội tàu thu hoạch tổng số, một người có thể so với một cái đội tàu. Cũng chỉ có hắn như vậy thân có vũ trụ thân cùng thân thủy mị cách, mới có thể làm đến loại trình độ này. Không sai biệt lắm. Tống Lâm thu hồi xì cá, hướng mặt nước phủ đi, một đường vô sự. Xuân sao, nhất cái đầu phá vỡ mặt nước. Tống Lâm phun ra một ngụm trợ khí, xoay người lên thuyền. Nhìn hai cái cá rọ bên trong 25 kết thuốc xỉ dung, trên mặt không ức chế được vui mừng. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần bất an bất mà rồi. Dùng một ngày trước một cái xỉ dung, hiện tại có thể một ngày ăn ba đầu, năm cái chỉ cần sĩ dung ngư tổ tại, hổ báo kinh, chu tước huyết hai cái giai đoạn tài nguyên liền không cần phát sầu ô đồng truyền phá vỡ mặt nước, vẻ hướng trong màn đêm thanh nguyên hộ. Gió đêm giá rích. Một chiếc chiến thuyền tại mặt nước đi thuyền đây là một loại tính cơ động cực mạnh tuyển, thuyền thân thể hẹp dài, tốc độ cực nhanh, cánh buồm bên trên cùng một chỗ màu vàng con dê đồ án, chính là sợi bờ tuần trang đội đặc thủ tiêu chí. Lạnh quá a. Cái này đêm hôn khuya khoắt cũng không phải đại, tiểu tiêu, trên mặt hồ liền cái quỷ ảnh đều không có, cũng không biết còn tuần cái gì sông. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Hoa gia nghe xong lại muốn dạy huấn người rồi. Ba tên tuần trang đội đội viên đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt ngỗ nhiên tại Mạc Song Tuần Tra, có chút quá loa. Ừ hử. Một người Mạc cáo đông thân ảnh từ trong khoang thuyền ra tới, trùng điệp ho khan một tiếng. Hoa gia, ba người vội vàng ngẩng đầu đỡ ngực, Tuần Tra Mạc Song, "Ta nói qua, ta không phải thái điệp." Trần Tiểu Hoa nhất bản tay đập tại một người trong đó sau đầu, chỉ có một con mắt sát khí bừng bừng. "Đúng đúng, ta không dám tiếp tục." Trong lòng ba người âm thầm tê khổ, thật hối hận theo vị này cực nói quy củ Hoa gia. Nhà khác Tuần Giang đội vào lúc này, đều chốn ở gánh hát tiểu nương tử ấm áp trong lực vui đến quên cả trời đất. Ưu bọn hắn cái này một chi đốn ngủ còn muốn giữ lấy trời đông giá rét rõ sông khắp nơi tuần trà. Chân tiểu hoa lạnh hừ một tiếng, chắp tay nhìn trong màn đêm hồ nước, giống như tại suy nghĩ cái gì. Hoa gia, thế nhưng là vẫn còn lâm tam sự tình phiền não. Cái kia ba ngày khó xử tống lâm tuần trang sứ hỏi. Ừm. Chân tiểu hoa chậm rãi gật đầu, lâm tam mệnh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng kẻ giết người dám đối với chúng ta người lãnh tụ, chính là không đem tuần trang đội để vào mắt, không đem cử kình bang uy nghiêm để vào mắt. Việc này, bên trên có lệnh, nhất định phải tra rõ ràng. Cái kia tuần trang sứ con mắt nhỏ dọn nhất chuyện, nói, hoa gia, ta vẫn cảm thấy hôm nay tiểu tử kia không giống người tốt không bằng, ngươi là nghĩ tìm người gánh tội thay. Chân tiểu hoa duy nhất chứng mắt, người này tên là Lâm Hưng Thịnh, chính là Lâm Tam đường huynh. Có thể vì mình không bị phía trên trách phạt, nhưng căn bản không thèm để ý đường đệ chết sống. Quả thực không đem hắn hoa ra dựng đứng quy củ để vào mắt. Chân tiểu hoa chính nổi giận hơn. Bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía đen kịt mặt sông, chờ một chút, có động tĩnh. Ở chỗ nào? Không thấy được a. Đám người dồn dập thăm dò, lại phát hiện trên mặt sông đen kịt một màu không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hai mắt vững chắc bọn hắn, nhãn lực, nhĩ lực lại ngược lại không bằng độc nhãn hoa gia. Nơi đó, có một chiếc thuyền Chân Tiểu Hoa hắc cười một tiếng, ngón tay một cái phương hướng nói, nửa đêm vừa sông còn không đốt đèn, tất có vấn đề. Đi, đuổi theo, tại Thanh Nguyên Hồ không ai có thể nhanh hơn được Tuần Giang đội thuyền. Hô, chiến thuyền phá vỡ sóng gió, như mũi tên. Một lát sau, xa xa một cái ô đồng thuyền đập vào mắt. Màn đêm đen kịt, đầu thuyền lờ mờ ngồi một thân ảnh. Hắn giống như biết được mình đã trốn không thoát, dứt khoát ngừng thuyền tại trên sông lặng lặng chờ đợi Tuần Giang đội. Thế mà thật có truyền lên qua. Lâm Hưng Thịnh mãnh liệt vỗ tay một cái. Đừng nói chuyện. Chân Tiểu Hoa bỗng nhiên khoát tay áo. Nếu mày nhìn xem thuyền kia đầu tính toán thân ảnh, toàn thân tô áo lâu đội mũ rộng vành, khuôn mặt ẩn ẩn trong đêm tối. Rất phổ thông ngư dân cái trang, Trần Tiểu Hoa lại người thấy một cố khí tức không giống bình thường. Người này, quá bình tĩnh rồi. Thường xuyên lăn lộn giang hồ người nếu biết, càng là bên ngoài người bình thường, biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt, lạnh lùng độ dáng lúc, càng là muốn chú ý cẩn thận. Giờ phút này, Trần Tiểu Hoa tiểu tựa hồ rất không may, gặp phải một người như vậy. Nhưng, hắn thực ra cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì rất nhiều người cũng không biết, mặt ngoài cẩn thận chặt chẽ hoa gia, thực ra sớm đã là tu thành chu tức huyết cao thủ. Hoa gia, một cái nhỏ bé ngư dân, sợ hắn làm gì? Lâm Hưng Thịnh không để ý, trong lòng đối cái này cẩn thận quá mức tuần trang đội trưởng, là càng nhìn không thuận mắt. Quay đầu nếu không tìm một cơ hội, đổi một cái có thể dẫn hắn ăn ngon uống sướng lao đại. Ồ. Oh. Trần Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười như không cười nói, nếu không lần này, nhường ngươi lên chức thuyền bắt người. Ta ân hoa gia. Lâm Hưng Thịnh xoa tay lặng lẽ cười, phảng phất sợ Trần Tiểu Hoa đòi ý theo hắn hoa gia định xuống quý cũ, cái thứ nhất lên thuyền người, đi công đầu đêm nay lại nhỏ hơn phát một khoản. Hai chiếc thuyền càng ngày càng gần ôm bồng thuyền trên sông thuyền, từng đầu sĩ dung ngư tại cá giỏ bên trong nhảy nhót tung mừng. Ngồi ở mũi thuyền ngư dân lại vẫn không lúc nhích dùng bóng lưng đối tuần trang đội thuyền. Ha ha, cái kiêu nữ nhân, xoay người lại. Lâm Hưng Thịnh rút ra bên hông trường đao, nhảy lên thuyền mạn thuyền quá to. Giống nhau ba ngày đã nói, hắn vốn cho rằng cái kiêu nữ nhân sẽ giống tống Lâm Đồng Dạng ngoan ngoãn quay người ô Đồng người trên thuyền lại tựa như hoàn toàn không nghe thấy, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía đám người, lộ ra rất là cổ quái. Chân Tiểu Hoa càng cảnh giác, tiến lẳng lui ra phía sau hai bước. "Để ngươi đâu, ngươi là điếc vẫn là mù?" Lâm Hưng Thịnh lại trong lòng sinh giận, mắt thấy chiến thuyền càng đến gần càng gần, còn sót lại 3 mét lúc trực tiếp nhảy xuống đúng lúc này Ô Đồng thuyền bên trên thân ảnh, chậm rãi quay người. Hai chân đạp một cái, Ô, oh. tốt nên trống, sáng như tuyết đoá quang, tựa như một vòng bầu trời trong huyết, lại là mặt trời mới lên, nhất dương phục thủy dao quang chói mắt, vạch phá bầu trời đêm. Chiến thuyền bên trên, tuần giang đội mấy người sững sờ ngay tại chỗ, giống như thành hóa. Chương 25, một đến hai thành thủy pháp tăng thêm, mới mảy cách. Chương 25, một đến hai thành thủy pháp tăng thêm, mới mảy cách. Ô một cái đêm thiếu nhạo ở đầu thuyền. Tomo nhìn Lâm Hưng thịnh đầu, chăm dò thử mổ hai lần. Ung ngu cục cái kia đầu chậm rãi quần quần tới một tên tuần giang sứ dưới chân. A, người kia liên tiếp lui về phía sau, phát ra một tiếng sợ hãi kêu to cả kinh đêm thiếu vô cánh thoát đi, cũng chính là rốt cục tỉnh lại thất thần tuần trang đội đám người ánh mắt nhìn lại. Mặt sông một mảnh vắng vẻ, vừa rồi ô đồng thuyền sớm đã không thấy bóng dáng. Mà Lâm Hưng Thịnh, đâu của hắn lưu tại trên thuyền, thân thể lại chìm vào trong nước sông, vì mình cuồng vọng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Vừa rồi, đó là cái gì? Người thấy rõ sao? Không, không có. Chỉ cảm thấy, giống như bầu trời mặt trăng đè ép xuống, ta thấy được một phần mặt trời. Thật đáng sợ. Mấy người liếc nhau đều là từ trong mắt đối phương, thấy được nồng đậm nghi mà sợ cùng máy mắn. Đắc tội cao thủ như vậy, thế mà còn có thể sống sót. Thật sự là mộ tổ bối rối. Trở về lập tức cho tổ tông nhóm dân hương, còn có tam thủy nương nương. Đúng đúng, Phúc phận Vương cũng tới điểm. Chúng ta cần phải may mắn, không có thấy rõ mặt của hắn, vàng không đám người nghe vậy liền tục gật đầu, trong lòng càng may mắn. Lại không phát hiện một bên Hoa gia đã hồi lâu không nói chuyện. Một giọt mồ hôi lạnh từ Thái Dương chậm rãi trượt xuống. Chân tiểu Hoa ngu ngơ nhìn xem vừa rồi ô đồng thuyền ở tại mạt sông. Đao. Ý. Phổ Thông tuần trang đội nhân viên không thể nào hiểu được, hắn cũng hiểu được vừa rồi đao quang ý vị như thế nào. Hắn thậm chí thấy tận mắt. Đó là một lần đi cự kinh Bắc Lục còn phải một vị tự kình bang đại chủ, cương khí cảnh. Khí huyết, lô âm, cương khí. Bọn hắn những này tuần trang đội tiểu lâu la, có tài đứa gì? Dáng quát lớn bực này đỉnh tiêm cao thủ. Cái này bình tĩnh thanh minh trong hồ, lại vẫn ẩn dấu đi cao như thế người. Hắn rốt cuộc là ai? Một trận gió lạnh thổi qua. Hoa gia không khỏi dùng mình một cái, rật mình rật mình, áo lót của chính mình sớm đã ướt đẫm, thu hoạch được mệnh cách, phàm phu tục tử. Tống Lâm thu hồi ánh mắt, buông xuống nhón máu giải cá đao, thở phào một cái. Vừa rồi, thật sự là quá kinh hiểm. Quan điểm mệnh cách trời sinh mẹ cảm. Hắn từ trên người Trần Tiểu Hoa cảm nhận được một cô áp lực. Đó là một cái cao thủ chân chính, Tào Kim so sánh với hắn liền như một cái tạp ngư cùng sĩ dung ngư vuông khoảng cách. May mà, kế hoạch thành công. Hắn dùng đao ý kinh sợ Trần Tiểu Hoa, bằng không hơn 200 cân lực lượng, giao đấu lực cánh tay siêu việt ngàn cân chu tức huyết, thắng bại khó liệu. Bất quá chờ Tống Lâm bước vào hồ bảo kình, lực cánh tay đạt tới 500 cân, lại phối hợp siêu việt trước mắt cảnh giới lao ý, cần phải cũng không cần tối nay như vậy hư trương thanh thế. Một lúc lâu sau ô đồng thuyền vượt qua Thanh Nguyên hồ, một đường thuận lợi trở lại lao ngư dân ngừng thuyền nhà Liêu. Tống Lâm thu thập xong ngư cụ, thừa dịp bóng đêm đen hai giỏ sỉ dùng chuyển trở về nhà. Sau đó cầm lấy giải cá dao, bắt đầu giết cá thu hoạch được mệnh cách, tập ngư thu hoạch được mệnh cách, thân thủy thu hoạch được mệnh cách, cường kiện. Ồ. Tống Lâm giết cá tay một trận, nhưng lại phát hiện một cái chưa thấy qua mệnh cách. Tâm thần chìm vào não hải cường kiện, thể phách cường kiện, siêu quần bát tụy. Mệnh cách trời sinh thể phách mạnh hơn đồng loại, khí lực rèn luyện nhanh người nhất đẳng. Sĩ bạch mệnh cách mạnh vỡ. Khí lực rèn luyện. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Mệnh cách này thiên phú phương hướng, hẳn là hổ báo kình giai đoạn khí lực tu luyện. Độ sáng thậm chí không bằng thân thủy mệnh cách, đối hắn hiện tại mà nói, đã là chô dùng không lớn. Tiếp tục giết cá thu hoạch được mệnh cách, tập ngư thu hoạch được mệnh cách, tập ngư. Liên tiếp 20 đầu sỉ dung ngư, cho hắn cống hiến 7 cái tập ngư mệnh cách, một cái thân thủy mệnh cách, một cái cường kiện mệnh cách. Trống lâm bất đắc dĩ bắt đầu. Trong lòng đã không quá ôm hy vọng. Bình thường loại cá, thân thủy mệnh cách phẩm chất hẳn là cực hạ. Thu hoạch được mệnh cách, tập ngư thu hoạch được mệnh cách, tập ngư thu hoạch được mệnh cách, thân thủy đem cuối cùng năm cái sỉ dung mở ngực một bụng, kết quả không ngoài sở liệu, chỉ xuất một cái thân thủy mệnh cách. Ùm. Các loại. Hắn chợt sử sờ. Nhìn kỹ lại, Phát hiện cái kia thân thủy mệnh cách độ sáng, giống như so trước đó lấy được càng sáng hơn một phần. Cái này không phải là ảo giác. Thân thủy, trời sinh thân thủy, hiện bơi tam giang. Mệnh cách trời sinh ngũ hành thân thủy, tu hành thủy pháp có thể được một đến hai thành tăng thêm. Sí bạch mệnh cách mảnh vỡ, một đến hai thành thủy pháp tăng thêm. Tống Lâm mắt sáng lên, suy nghĩ quần quật. Đồng dạng là thân thủy mệnh cách, phẩm chất lại cũng có khoảng cách. Thợ như, có ngư dân cơm đều ăn không đủ no, có người lại có thể bằng vào cố gắng lên làm tiểu lão bản. Đồng nhân không đồng mệnh, đồng mệnh bất đồng vận. Ta đã hiểu. Mới thân thủy mệnh cách xẹt qua một đạo bạch quang, ném vào luân hồi mệnh bàn, thay thế nguyên bản chỉ có một thành tăng thêm thân thủy mệnh cách. Như thế, linh xung, quan điệu, thân thủy, dạ dày sát, võ phù, năm cái mệnh cách đều có sở trường. Linh xung cùng quan điệu sáng nhất, gần như đạt tới sĩ bạch mệnh cách cực hạng. Thân thủy, dạ dày sát thứ hai, đều là một đến hai thành thủy pháp tăng thêm, võ phù mệnh cách độ sáng thì lại hơi mở đi một chút. Áp giết mệnh cách hảo quang vàng nhạt lại tăng lên, từ hai thành năm tăng phúc đến hai thành sáu. Tốt tốt tốt. Tổ Lâm mừng rỡ trong lòng. Cuộc sống tương lai càng ngày càng có hy vọng rồi. Khoảng cách thời hạn 1 tháng còn có 25 ngày, được không ngừng cố gắng. Sau đó mấy ngày, tu luyện điên cuồng tu luyện. Tống Lâm toàn thân tâm đầu nhập vào trong tu luyện, một ngày năm cái xỉ dung coi như ăn cơm, lực lượng bắt đầu không ngừng tăng trưởng, thực lực thành cầu thang, tiểu lên cao. Tại đem lực lượng cái này một yếu hạng bổ túc về sau, hắn cảnh giới viên mãn pháp dương đạo, u vũ thân dần dần lại không gông cùm xiển xích. Ngay tại tu hành ngày thứ 3 lúc, lão ngư dân đưa tặng nhất bao lớn bạch bình căn đã ăn xong. Hắn xuất ra tảo kim thân thượng tích tu được 12 lượng bạc, lặng lẽ tiến về môn trang phủ mua một chút. Thưa huệ, 3 cân 7 năm sinh bạch bình căn đồng thu ngải chín lượng bạc. Tiếp thúc trưởng quỷ khuôn mặt tươi cười chất thành một đoàn, nhìn chằm chằm đầu đội mũ rập rành, trên người mặc tô áo lưu dân. "Chín lượng." Tống Lâm giật lại mình, Bạch Bình căn mắt như vậy sao? "Vị khách quan kia, Bạch Bình căn rế đấy, nước không nên đọ móc, tất nhiên là giá cả cao. Ngươi như chơi đắt có thể mua chút 3 năm sinh Bạch Bình căn, 3 cân chỉ cần một lượng bạc thêm nửa quán đồng tiền." "Bất quá, cái này liệu quả, khả năng phải kém hơn một chút." Trưởng quỷ xoa tay lặng lẽ cười. Hắn đã nhìn ra, trước mắt khách nhân ăn mặc mặc dù mộc mạc, trong túi nhưng là thật có bạc đây chính là một món làm ăn lớn. Liền muốn bảy năm sinh Tống Lâm Ba đem túi tiền vỗ lên bàn, trong túi có tiền, đương nhiên phải dùng tốt nhất. Nhưng hắn nhưng không có lập tức buông tay, lại nói: "Bất quá trưởng quý, ngươi được lợi ích thực tế một chút." Đương nhiên, trưởng quý lập tức tươi cười, ngón tay đang tính trên bàn vạch một cái rồi, như thế số lượng lớn, nhất cân cho ngài ưu đãi 300 cái tiểu tiền, 3 cân tổng thu ngài 8 lượng bạc như thế nào? Hắn lại nói: "Quý khách kích thước, bản điếm già trẻ không gạt, cho bán bạch bình tần tuyệt đối niên đại sưu túc. Ngươi như đến Thanh Nguyên Các Ô, xảy bờ loại kia hỗn loạn chi địa, có thể không dám hứa chắc." "Tốt rồi, cho ta bọc lại đi." Tống Lâm vui mừng lấy ra bạc tính tiền. Có thể đi xây bờ rạng kia nơi sản sinh mua hàng, chính mình cũng sẽ không cố sức chạy tới môn gia phủ. Một lát sau, Tống Lâm đi ra tiệm thuốc, đè lên mũ rộng vành bước nhanh rời đi. Trong lòng bỗng nhiên truyền qua một cái ý niệm, Bạch Bình căn mắc như vậy, trần bá trong nhà như thế nào phòng nhất bao lớn? Lại là hai ngày qua thứ, tại đại lượng tài nguyên nạp lên dưới, Tống Lâm thể phách càng cường kiện, toàn thân từng đạo cơ bắp, gân cốt cứng như đồng sắt, lực lượng tăng trưởng nhanh chóng. Hắn cách 500 cân lực cánh tay hội báo kình cánh cửa. Càng ngày càng gần. Một khi vượt qua, thể phách sẽ biến, ra quyền phảng phát hồi báo bổ nhào. Thực lực tương nên đến bay vọt về chất, chương 26, tâm tăng tiếp, bắt đầu. Chương 26, tâm tăng tiếp, bắt đầu. Trong phòng nhỏ, Tống Lâm đang đánh quyền. Tương Lâm một lặp lại thao thực bạch khí đồ bên trên tung công. Hắn đã có rõ ràng cảm giác, tối nay tiểu tử có thể đột phá hồ báo kình, bước qua 500 cân lực cánh tay cánh cửa. Năm ngày, bình quân mỗi ngày 20 cân lực lượng tăng lên. Lực cánh tay từ 2450 cân, tăng lên tới gần 500 cân. Gia quyền kình lực càng là gần ngàn cân, một quyền có thể đánh chết một đầu con nghé con. Cái này nghe tới có chút khó tin. Thực ra ngươi được có thao thực bách khí đồ thị dung ngư mệnh cách tiên phú, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy, người bình thường căn bản là không có cách bắt chước. Vượt qua sát thân kiếp sau, Tống Lâm có thể cảm giác tiên phú của mình lại tăng lên một cái giai tầng, dạ dày sắt mệnh cách ảnh hưởng dưới, tiêu hóa năng lực gia tăng rất lớn, mà lại mỗi một ngày thể chất đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên. Cũng không biết thay đổi mệnh cách về sau, vốn có tiên phú có thể hay không phái hóa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, tiếp theo lại nghĩ thông suốt một sự kiện, khó trách kiếp trước chia thành một kiếp một kiếp. Điểm mấy cái giai đoạn là đang từ từ cải biến thể chất, tiên phú Trực tiếp từ sĩ bạch mệnh cách tăng lên tới minh hoàng mệnh cách, thân thể sợ là không chịu nổi như vậy biến đổi lớn. Như thế nói đến, mỗi một lần vượt qua kiếp chương sau dừng lại tiêu hóa một phen, mới là lựa chọn tốt nhất. Thể chất, thiên phú tăng lên liên quan đến tính mệnh, nửa điểm gấp không được. Hô! Một quyền vung ra, không khí bay phất phới. Tống Lâm toàn thân chấn động, chợt đứng yên ở nguyên địa. Thể nội khí huyết nhanh chóng lưu chuyển, toàn thân huyễn nục, làn da càng ngày càng uốn, gân cốt truyền ra một trận tê dại. Đương nhiên, cái kia tê dại chi ý như kinh đảo hải lãng, biển động mãnh liệt, từng viên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu tuôn ra ngoài thân. Tiếp theo tại nóng hội sóng nhiệt bên trong bay nhanh một hơi, hình thành khắp nơi hồng ánh muôi nước động. Dũng, Tống Lâm cũng nhịn không được nữa, một quyền vung ra, lại có từng trận hổ báo rít gào thanh âm. Oen, phía trước đá mài lập tức vỡ vụn. Bảnh, hắn lại bay lên một lượt, càng đem đá mài bị đá lướt ngang ra ngoài 3 mét, đâm vào góc tường chia 5x7. Hổ báo kinh lực lượng, có thể đánh nát đá mài. Kinh lực cương dương, mang được giò người. So sánh kiếp trước thủy áp chi thân, Tống Lâm đối lần này tăng lên, cảm thụ càng thêm rõ ràng. 500 cân lực cánh tay, kết hợp eo, vai, vượt lực lượng, đánh ra ngàn cân quyền kình ngưng làm một điểm đã không phải là bình thường mà lực, mà là cương dương đến cực điểm tình đúng. Tại hắn giai đoạn này, khí lực đã không thể gọi lực lượng, mà hướng gọi kinh lực. Bằng không thân thể phàm thai chi thân, lại có thể nào đánh nát ngàn mãnh trăm độc đám mãi. Ngày thứ 2, ngày thứ 3. Tống Lâm dần dần quen thuộc tăng vọt kinh lực, vững chắc căn cơ. Thân thể kinh lực còn tại tăng lên, tốc độ lại chậm lại. Kinh lực đạt tới 530 cân tà hữu, mệ cách mang tới thiên phú tăng lên cơ bản tiêu hóa. Tống Lâm mắt sáng lên, giữa lông mày cũng không vui mừng. 12 ngày trôi qua, dùng trước mắt tiến độ, 1 tháng sau nhiều đến nhất đến chu tự huyết giai đoạn. Thực lực như vậy đặt ở Thanh Nguyên Hồ Ngư dân bên trong tự nhiên là đủ, nhưng cử kình bang bên trong như vậy người lại chỗ nào cũng có, tại Tam Giang Lưu vực càng lớn trong giang hồ, vực này tu vi cũng bất quá Tam Lưu tiêu chuẩn. Hắn còn cần nhiều tài nguyên hơn, cùng với càng tiên phu tốt. Hiện tại, Tống Lâm nhìn thoáng qua sắc trời, trăng lên giữa trời, giờ phút này đã là giờ tí. Nếu muốn đi sử dụng ngư tổ, đến một lần một lần chỉ sợ đã hưng đông, dễ dàng gặp gỡ sáng sớm đánh cá ngư dân. Trước vào tâm tam kiếp, tìm kiếm lộ trình. Hắn suy nghĩ một chút, tâm thần chìm vào náo hải, đem võ phu mệnh cách từ luân hồi mệnh bàn gỡ xuống, đổi lại ác lai mệnh cách Linh xung, quan điều, thân thủy, dạ dày sát, Ác Lai Ác Lai mệnh cách vị trí tại phía dưới cùng. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, lần này tâm tạm kiếp nếu là thất bại, tái sát suất cao sẽ là cái này Ác Lai mệnh cách đây là một lần thí nghiệm, cũng là vì lấy được sử dụng Ngư Vương mệnh nhân cách về sau, toàn lực ứng phó vượt qua tâm tạm kiếp làm chuẩn bị. Như ba đời thật vất vả đánh ra lưu chữ, thật không có bất kỳ cái gì hy vọng ông. Luân hồi mệnh bàn nịch kim đồng hồ chuyển động. Nhất đạo thế lương đao quang từ lục liễu đê bên trên xẹt qua tẩm tử ti phương tận, cô nhạn ngạo trường không. Tâm tạm kiếp, bắt đầu, thiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm. Ba đời, người xuất sinh áp đảo, khắc khổ cần cù, nửa đời tu hành chưa bao giờ có một khắc lơ đễng. Tại sinh mệnh năm thứ 2, ngươi cuối cùng dùng bản thân cố gắng, Thiên Phú phong thái, đang lâm lục liêu đê, cùng ngư dân Tôn Nghị đồng loạt khiêu chiến 600 năm trước tinh tài tuyệt diễm vân giang thái thú, Trần Cô Chu. Thế nhưng, phàm tục thân thể, há có thể thắng thiên. Ngươi cùng ngư dân Tôn Nghị tại ngôi sao Hạo Nguyệt giống như Trần Cô Chu trước mắt, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa lâm viên một kiếm, cô nhạn ngạ vũ. Các ngươi kiên trì, cuối cùng là rơi xuống cái thân tàn phế thể chất thiếu hạ trạng. Không sai, ai lại biết được đây là kết thúc, vẫn là bắt đầu. Dung long dạ của các ngươi, như thế nào lại tùy tiện chịu thua. Tháng 3, Tôn Nhị lén vào Bạch Bình độ dưới nước bùn, dùng tay phải tản tật đại giới mang về Thái Tuyế thổ. 3 ngày sau, ngươi cuối cùng từ trong mê ngủ tỉnh lại, Hoàng Du Du đi ra phòng nhỏ, lần đầu tiên liền thấy được bờ sông một cái luyện đao thất ảnh. Tay run giãy cánh tay, lệnh ra xoay lưới đao Tôn Nhị tàn thế. Mất đi thường dùng tay phải, hắn đành phải dùng trái tay cầm đao. Nhưng mà, hắn tay trái cổ tay cũng là đoạn. Quá khứ thường tại Mân Giang một bên tê lương, thảm tuyết bắc quang, phản phất trên bầu trời chết đi lưu tinh, một đi không trở lại. A Vì cái gì? Vì cái gì? Tôn Nghị vút xuống rải cá đao, từng quyền mãnh liệt đấm vào xương đáng ngẩm, trong mắt thống khổ, cừu hận pháng phất tiêu đốt hỏa diễm. Cuối cùng, hóa thành sâu sắc bất lực, hắn rút cuộc nắm bất ổn đao, mà một tên liền đao đều nắm bất ổn đao khách, lại sao có tư cách hướng Mân Giang Thái thú báo thù? Tự C. Tống Lâm bước chân, muốn lên phía trước án uỷ vũ nhưu nhân. Thinh Linh bị trên mặt đất nô gia cục đá mất tự do một cái, thân thể thẳng tắp ngã vang ra ngoài. Tự C. Tống Lâm một mặt mở miệng. Thương thế của hắn đã nghiêm trọng đến đường đều đi bất ổn sao? Không hổ là sát thân kia a. Con vịt ngố ngươi đã tỉnh. Ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Tiếp lấy, một cái đại thủ coi chừng ngưng lên trên đất thủy áp. Tự xê, Tống Lâm ngẩng lên đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tốt con vịt. Tốt Nhị mặt mũi tràn đầy kích động, hốc mắt fiếm hồng ngươi khởi tử hoàn sinh về sau, tốt Nhị phản phất đạt được nào đó khích lệ, bắt đầu một lần nữa tu hành đạo pháp, chăm chỉ không ngừng. Một tháng thời gian tuôn rơi mà qua, thân thể của ngươi dần dần bắt đầu khôi phục, khí huyết tràn đầy toàn thân, đã có thể chạy có thể nhảy. Nhưng cánh xương cốt đứt đoạn, đời này chỉ sợ cũng không còn cách nào bay lượn trưởng không cả đời con điểu, ngưỡng vọng trường không quan điểm mệnh cách phát động ngươi phù hợp hấp sát mệnh cách, bắt được một ít mơ hồ ý cảnh, đối áp giết một đao cảm nộ càng sâu. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối buổi tang, đã mất đi cánh, nên như thế nào dùng lại ra áp giết một đao. Đầu tháng tư, mưa xuân nhu đông, ngươi cùng Tôn Nghị nhiều lần nếm thử, vẫn vô pháp khôi phục thân thể tàn tật. Một lần xuống nước, ngươi thậm chí suýt nữa chết đối môn giang bên trong. Ngươi rốt cuộc minh bạch, thương thế như vậy đã không tầm thường thuốc trị thương có thể khôi phục. Huống chi Tôn Nghị đã mất đi tay phải, tay trái gần tay trọng tục thì sao? Liên tục một tháng khổ luyện, so với Dĩ vãng càng chuyên chú, càng thành kinh gấp trăm lần. Nhưng hắn vẫn như cũ cầm không vững chôi lảnh nhẹ nhàng giải cá đao. Loại trạng thái này các ngươi, thật sự có hy vọng chiến thắng Trần Cô Chu sao? Tháng 5, tháng 6. Dạ dày sắt mệnh cách phát động linh xung mệnh cách phát động quan điệu mệnh cách phát động ngươi đứng tại môn trang một bên trên đáng ngẩm, nhìn nước sông cuồn cuộn. Rốt cục lấy dũng khí, đạp đủ nhảy lên. Vân Mệnh đã vào tuyệt cảnh, ngươi quyết định bung ra hết thảy, bắt đầu một lần cuối cùng nếm thử. Chương 27, áp so với người hung ác, người so với áp điên. Chương 27, áp so với người hung ác, người so với áp điên dự thế, to rõ áp vang lên triệt thủy bờ. Một đôi cánh chim gặp không triển khai tựa như cái kia mới học dương cánh chim chóc, từ trên vách đá bay thấp. Ngươi đã được an cả ngã về không? Không thành công, liền bị nước sông chết đuối. Một cơn sông gió thổi qua. Sau đó, người toàn thân cứng ngắc, thẳng tắp rơi vào màn sương, lập tức bị nước sông cuốn quẩn bao phủ. Tự C, ngươi cũng không dễ dàng buông tha, áp cái cổ nhô ra mặt nước, ở trong nước ra sức giãy giụa. Toàn thân chu huyết sôi trào phảng phất một tầng huyết khí, tràn đầy khí huyết điên cuồng tràn vào hai cánh, chống lên từng cây vỡ vụn sương cốt, da thịt. Người trong lòng minh bạch, làm như vậy đã là đang nhiều ma. Khí huyết không phải cương khí, nó chỉ là so với người bình thường càng cường kiện hơn huyết không cách nào như cương khí như vậy điều kiện tự nhiên. Một cái sơ sẩy nhất định khí huyết bạo loạn, toàn thân xương cốt đứt từng khúc, gần cốt tại quần bạo khí huyết trùng kích vào vòm và miệng. Thường tây lông vũ dưới lỗ chân lông chảy ra huyết dịch, treo chống bắt thịt da thịt bắt đầu mãng lớn hoại tử. Người hai mắt sung huyết, gần như sắp muốn mất đi ý chí. Rốt cục, một đôi cánh chim ở trong nước bỗng nhiên chợt hai. Phốc phốc từng tiếng nổ vang, khí huyết quần bạo dâng trào, gặp không hóa thành một mảnh huyết vụ. Đột nhiên, người toàn thân chấn động, một đôi cánh chim nổ tung đẩy trời khí huyết, bất lực hạ xuống nhất đạo bọn nước đánh tới. Ngươi nhìn cái kia vô ngần bầu trời, đầu dần dần chìm vào trong nước. Ngươi lại một lần thất bại, mà lần này thất bại đại rồi. Hỗn loạn bên trong, Tống Lâm mở to mắt, nhìn thấy mờ tối trong phòng nhỏ, một thân ảnh ngồi yên lặng. Đang dùng miệng ngậm giải cá đao, tại đèn đuốc dưới túi đầu cẩn thận từng ly từng tí châm ngòi lấy cái gì? Ừm. Tống Lâm bỗng nhiên trừng to mắt, là Tôn Nhị. Chính mình vậy mà không chết, bị cái này ngư dân tử mẫn trang bên trong cứu được trở về. Chợt, Tống Lâm lộ ra cười khổ. Cảm thụ thân thể một cái tình huống, so trước đó càng thêm chuyển biến dấu. Kết quả như vậy, còn không bằng chết mở lại nhất thế được rồi đâu. Hắn đang làm gì? Trống Lâm tò mò nhìn Tôn Nghị bóng lưng. Phốc phốc. Một cú vết dịch gặp không chảy ra. Tôn Nghị rên lên một tiếng, nghe có chút thống khổ. Sau đó, hắn nhấc tay trái, đối trên bàn mọt đèn, dùng miệng ngậm giải cá đao, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra từng cây đứt gãy bên tay, đưa chúng nó từng cái dựng cùng một chỗ. Mờ nhạt đèn đuốc bên trong. Cái kia trên cổ tay vết đao lộ rõ, máu thịt be bét, thoạt nhìn dị thường huyết tinh tán nhẫn. Tôn Nghị gắt gao cắn lấy giải cá đao. Sắc mặt thống khổ được vặn méo, mồ hôi như thác nước trôi rớt mạng lượn vào áo tự xê, ngươi điên rồi. Tống Lâm bỗng nhiên nào tới. Hắn đúng là muốn cắt đứt gần tay đứa gãy, để bọn chúng một lần nữa kết đế cùng một chỗ. Đây không phải điên rồi là cái gì? Cho dù dùng Tống Lâm chơi liệu, cũng bị Tôn Nghị điên cuồng làm chấn kinh. Hắn có thể tiến vào kiếp trước làm lại, có thể Tôn Nghị. Cái này ngắn ngủi nhất thế, dù là người của hắn xin a. Thật là thằng điên. Con vịn ố. Tôn Nghị quay đầu nhìn về phía Tống Lâm, thoáng khổ trên mặt gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Các các. Tống Lâm không được mổ lấy cánh tay của hắn, trong nội tâm phẫn nộ. Thật tốt, không để ngươi con vịn ố, tốt con vịn, tốt con vịn. Tôn Nghị vui vẻ mà cười, bung ra ngoài miệng giải cá đao, dùng miệng tha lên trên bản vải trắng băng bó cổ tay. "Tự C, tự C, ngươi thực sự là ngu ngốc." Tống Lâm nhìn xem một màn này, liên tục trĩu mắng, lại chỉ có thể phát ra một trận cặc cặc câm thanh. "Ha ha ha." Tôn Nghị cười ra tiếng. Hắn mặc dù không rõ Tống Lâm tại kêu cái gì, lại cảm nhận được một cố quan tâm chi ý. "Tự C." Tống Lâm yên lặng thở dài, tâm tình hết sức phức tạp. Nguyên lai, like, không chỉ có hắn không hề từ bỏ, Tôn Nghị cũng chính là vẫn luôn không có buông xuống. Có thể, cố gắng của bọn hắn thật có hiệu quả sao? Đoạn chi tiếp tục huyện độ tái tạo, như thế nào bọn hắn cấp độ này người có thể làm được? Tự C, Tống Lâm Yên lặng đem đầu tựa ở cái kia nghi ngư dân cánh tay trên vai, không nhịn được lại thở dài. Ngươi là tại, lo lắng ta sao? Lần này, Tố Nhị rõ ràng cảm nhận được Tống Lâm cảm xúc, trong lòng không khỏi sinh ra một dòng nước ấm. Một con vịt có như thế linh tính, chẳng lẽ không phải so với cái kia lạnh lùng người, càng giống là một người? Đáng tiếc, nhờ ngươi bồi tiếp ta chịu khổ. Tố Nhị khẽ vớt cái kia thủy ấp cánh, thận trọng bộ dáng, giống như chỉ sợ lại tổn thương cái kia yếu ớt cánh. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi cánh. Nhờ ngươi một lần nữa bay lượn trời xanh. Hắn ánh mắt không có tiêu điểm mà nhìn xem trên bàn nhỏ đen, giống như an ủi, giống như hứa hẹn, lại như tự lẩm bẩm. Ta biết, ngươi một mực ưa thích bay trên trời đến bay đi. Chớ khỏi cánh về sau, ngươi tự chủ chính mình đi thôi, đi tìm thuộc về ngươi nhân sinh, đừng có lại đi theo ta. Tố Nghị cũng không thèm để ý bên người thủy áp, là có thể nghe hiểu hay không chính mình lời nói đây chỉ là quyết định của hắn. Tại lúc còn rất nhỏ cha tiểu nói với hắn, làm người nhất định phải có mục tiêu. Một khi quyết định sự tình, tự phải bỏ ra hết thể cố gắng. Như vậy, ngươi nhất định sẽ thành công. Sở dĩ Nữ dân Tôn Nhị nhận định sự tình thì nhất định phải làm được. Nhất định sẽ. Tháng 6, bao đột kích. Một người nhất ráp lặng lặng ngồi tại rách nát trong phòng nhỏ, tùy ý mưa gió tồi tệ, nguy nhưng bất động. Hôm sau, Phong Ngừng Vũ ở Tôn Nhị đẩy cửa phòng ra, nhấc lên dài cá đao, như thường ngày đi vào trưa tản trong mưa gió, triển khai tư thế, trùng tụ tay trái đao. Đao quang như trong gió dương liễu, nghiêng lệch, bất lực, rồi lại giống như chuốt xuống cầm đao một đời người tâm khí, chậm mà kiên định. Một chuôi nhỏ bé dài cá trong đao, phản phất chí nghiên lặng lượn dục một mai thần kỳ hã rỗng. Tháng 7, tháng 8. Tôn Nhị Như cũng không hề từ bỏ. Hắn ngày qua ngày luyện đao, tu hành, không nóng không đợi, phản phất trong lòng sớm đã có mục tiêu. Mỗi ngày đến đêm khuya lúc, bờ sông phòng nhỏ trên tường, đèn đuốc đều sẽ chiếu rọi ra một cánh tay cái bóng, dao ảnh hạ xuống, vết máu phun tung tóe hắn cho là người sớm đã nằm ngủ. Lại không biết đều đến loại trình độ này, hắn còn không chịu từ bỏ sao? Nhìn xem Tôn Nhị vô số cái ngày đêm vụng trộm tránh đi hắn, lần lượt đầy ra gân tay, cường tự chịu đựng thống khổ bộ dáng. Tống Lâm nỗi lòng cuộn cuộn, muôn tự vấn lòng, hắn như vậy đều không có lựa chọn từ bỏ, ngươi có tư cách gì từ bỏ? Đúng a? Cái này dù sao cũng là thuộc về tôn nghị nhân sinh, hắn có quyền lợi quyết định lựa chọn của mình đồng dạng. Tống Lâm cũng chính là có quyền lợi lựa chọn nhân sinh của mình. Phấn nhất thế chi mãnh liệt, như nhất thời khói lửa, giống như mặt trời lẫn ánh chiều tà. Tốt, ngươi đã như vậy kiên định, một thế này, ta liền mời ngươi đi đến tận muôn muôn. Cho dù 10 năm, 20 năm sau, không thành tựu được gì chết giả mân dàng, cũng chính là không oán không hối. Tống Lâm trong lòng ám hạ quyết định 89, trùng dương, nhất dương phù thủy, trầm thái thông suốt. Một ngày này, tôn nghị giống như gặp phải việc vui gì, hắn lại không tiếp tục luyện đạo. Ngược lại lấy được rất nhiều người thích An Tô Tiếp, không được muốn nói với ngươi lấy rất nhiều quá khứ chuyện lý thú. Thậm chí, hắn còn mua được một bầu rượu, cùng ngươi uống ba chén lớn, còn có một canh đặt ở trắng trời sế chiều, bởi vì ngày mai muốn lên đài cử. Chương 28, Hồng Ly mị cách, Sý Bạch Kỳ duyên. Chương 28, Hồng Ly mị cách, Sý Bạch Kỳ duyên mùng 10 tháng 9. Là đêm, ngoài cửa sổ ánh trăng đẹp đẽ đẽ đẽ, phá lệ vắng vẻ. Bầu trời âm trầm, mây cũng chính là màu tím nhạt, phong cũng nhẹ. Ngay cả mơn dàng không bao giờ ngừng nghỉ sóng lớn, giống như cũng chính là so với bình thường nhiều hơn một phần yên tĩnh. Một thân ảnh Lặng Yên từ trên giường ngồi dậy. Tiên Lặng nhìn xem bên giường tiểu tổ bên trong thủy áp, đem hình dạng của nó khắc ở trong đầu về sau, kiên quyết quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Lại muốn bỏ lại ta? Người bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Tôn Nhị bóng lưng rời đi. Suy nghĩ một lát, Lặng Yên đũi nheo. Thuận lấy dưới anh chăng loang toán dấu chân, đi qua môn gian gặp Lệnh Hiểm chờ Đường Song, các người một trước một sau đi tới một mảnh tung bay đầy bạch bình thủy vực. Bạch bình biến đỏ sinh yêu nghiệt, thái thuế thổ bên trong sinh hạ đồng. Đây là một cái chưa trưởng thành trong nước cử quái, thân giống như người lùn, lực có thể là sông. Trong tàn phế thể chất thiếu ngư dân biết mình không phải là đối thủ, bởi vậy mấy tháng đến nay như bị điện tử mình hại mình thân thể, ý đồ ngắn ngủi tiếp tục gân tay. Hắn thành công. Mặc dù tiếp tục gân tay siêu siêu vẹo vẹo, 10 điểm ảnh hưởng dùng đao, nhưng đối sắp chuyện cần làm, hắn cuối cùng có một phần 10 niềm tin. Thế mà thật làm cho hắn thành công. Tống Lâm trong lòng nặng nhiên. Sau đó Minh Bạch Tôn nhị dự định. Bạch Bình biến đỏ dưới thái thuế thổ rượu dụng vô cùng, đã từng đem Tống Lâm từ sắp chết biên giới cứu trở về. Nếu là đại lượng sử dụng, cũng chính là không phải là không có một ít chướng khỏi một người nhất áp tàn tật khả năng. Nhưng mà Nơi đây có Hà Đồng bực này quái vật ở trong bùn trông coi. Tố Nghị không còn cách nào khác, duy có một lần lần đẩy ra gân tay để bọn chúng bằng vận khí tiếp tục, mới có nắm chắc cứng đối. Bịch. Tố Nghị nhảy xuống nước, nháy nhãn không thấy bóng dáng. Không tốt. Tống Lâm vội vàng gọt tới bờ sông. Đột nhiên, trung quanh thế giới từng khúc vỡ vụn, số đổ thành vô số quái ảnh, đột nhiên rút vào Tống Lâm hốc mắt. Hắn lập tức ngốc tại chỗ, nhìn đồ ám giống như vực sâu mà sông. Tố Nghị, hữu chết như vậy, đây hết thảy phát sinh quá đột ngột. Mới lén vào dưới nước mấy hơi thở, chẳng lẽ hắn vừa chạm mặt liền bị Hà Đồng miểu sát? có thể mấy tháng trước chiến đấu rõ ràng. Tống Lâm trong lòng khẽ giật mình, nhớ tới luân hồi mệnh bản tin tức đây là một cái chưa trưởng thành trong nước cự quái, thân giống như người lùn, lực có thể là sông. Mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, nó không ngờ kinh trưởng thành đến tình trạng như thế. La Thái Thúế tổ thần kỳ, vẫn là Hà Đồng bản thân yêu nghiệt. Thời gian, đời sau, lại muốn cùng thời gian thi chạy a. Nguyên nghịch loạn âm dương, điên đảo luân hồi, thất bại. Bạch binh biến đỏ sinh yêu nghiệt, Thái Thúế tổ bên trong sinh Hà Đồng. Ngươi liền một cái chưa trưởng thành Hà Đồng đều không thể chiến thắng, làm sao dám luận đối mặt Trần Cô Chu, vượt qua tâm tầng kiếp? Thế này đánh giá, không thành tựu được gì, chưa thu hoạch được mệnh cách kỳ duyên. Thanh Nguyên Hồ, bờ sông phòng nhỏ. Tống Lâm trầm tư hồi lâu, đẩy cửa phòng ra tiến về bờ sông nhà lệnh. Màn đêm buông xuống, hắn tự phiên chợ bên trên mang về một cái cốc chim, hai tấm lưới đánh cá, bà thanh xin cá, chuẩn bị tối nay đi săn sỉ dung ngư vương đêm qua mặc dù thất bại, lại làm cho hắn rõ ràng trong lòng mục tiêu. Muốn chữa thương, cần đại lượng thái tuyế thổ. Muốn thái tuyế thổ, tự dưng không thể không đối mặt Hà Đồng. Mà muốn đối phó sông kia Đồng, vẹn vẹn tôn nhị một người khôi phục một phần nhỏ chiến lực hiện nhân là không đủ chính mình nhất định phải thu hoạch tốt hơn mệnh cách, gia tăng tiên phú nội tình, mới có hy vọng trước giờ khôi phục thương thế. Mà cùng thuộc trong nước bá chủ thị Dung Ngư Vương, là cái lựa chọn tốt đêm. Chi chít khắp nơi, một chiếc ô đồng thuyền nhanh chóng sẹt qua mã hồ. Tống Lâm toàn thân áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, đem thân hình che được cực kỳ chắc chắn, vẫn là lần trước áo tơi khách cách căn mặc. Sau đó không lâu, Lâm Cận Bạch bỉnh bến Đào Thủy vực. Hắn dừng lại ô đồng thuyền, mang theo lưới đánh cá cùng xiên cá ném vào trong nước. Rất nhanh, trăm mét sâu dưới nước thị Dung Ngư tổ đập vào mắt. Từng bày thị Dung tự tại Du Ngoạn, 3 năm chỉ thị Dung Ngư Vương thành thơ đi dạo. Lỗ nhân mổ mổ bên này khe đá, gặm gặm bên kia thủy tảo. Tống Lâm đợi chờ hẹn nửa khắc đồng hồ, rốt cục đợi đến một cái ngư vương lật đàn, cầm lên xiên cá tụ sông tới hào hào đấy nước sóng ngầm phun trào, một mảnh động đầu. Thân hình nguyện như châu ngẻ giống như sử dụng ngư vương lực lớn vô cùng, ở trong nước lực lượng siêu việt ngàn cân. Đáng tiếc trí tuệ của nó không đủ, hai ba lần liền bị Tống Lâm che được xoay quanh. Cuối cùng, nhắm xiên cá đâm ở trên lưng. Thứ hai xiên, đệ tam xiên, phân biệt bắt chéo gãy của nó, phần ù. Cái kia ngư vương một trận dãy rủa, dần dần bất lực. Lối ra đáy nước bỗng nhiên ám lưu rung động, hình như có đại lượng sĩ ngư vương ngửi được động tĩnh, ngay tại chạy đến. Tống Lâm đội vàng lôi kéo nửa chết nửa sống ngư vương hướng mặt nước bay lên. Xuân Dao, nhấc cái đầu phá vỡ mặt nước, Tống Lâm xoay người lên thuyền, kéo trong nước ba cây sợi dây, phí đi lao đại kình mới đưa nặng đến hơn 200 cân ngư vương kéo đến trên thuyền. Sau đó bành nhất côn đập vào ngư vương trên trán, bổ sung một kích chí mạng. Một viên dường như mặt trời nhỏ chùm sáng bay ra, đầu nhập Tống Lâm cái trán thu hoạch được mệnh cách, hồng ly. Xong rồi, Tống Lâm vui mừng trong bụng, liền tranh thủ tâm thần chìm vào náo hải chỉ gặp cái kia hồng ly mệnh cách hảo quang cực kỳ chói sáng, độ sáng lại so với quan điểu mệnh cách không kém nửa phần. Cái này độ sáng, hẳn là sĩ bạch mệnh cách cực hẳn a. Tống Lâm xem xét lên mới thu hoạch mệnh cách hồng ly, trời sinh hồng ly, trong nước bá chủ. Trời sinh khí huyết hùng hậu, mấy lần tại đồng tộc, có trở thành trong nước một phương bá chủ tiềm năng. Tu hành thủy pháp có thể được một thành năm tăng thêm. Sĩ bạch mệnh cách mạnh vỡ, một thành năm thủy pháp tăng thêm, khí huyết mấy lần tại đồng tộc. Cực phẩm. Cái này hồng ly chi mệnh, tuyệt đối là sĩ bạch mệnh giai bên trong cực phẩm. Đối khí huyết cảnh tu hành tăng thêm, siêu việt trước mắt hết thảy mệnh cách. Riêng là nắm giữ cái này một cái mệnh cách, liền có thể thông suốt khí huyết cảnh. Thậm chí, bước lên lưu ngân cảnh, tu thành thương long xương, kiếm lợi lớn. Tống Lâm ngồi ở mũi thuyền, vui vô cùng. Lúc này đem hồng ly mệnh cách đổi đi lên, thay đổi một đến hai thành thủy pháp tăng thêm thân thủy mệnh cách. Lập tức gấp sát mệnh cách ánh vàng tăng vọt, lại từ nguyên bản 2 thành 6, tròn vẹn lên cao đến 4 thành 4. T. Tống Lâm suýt nữa lên tiếng kinh hô. Thuật không hợp thối thượng tăng lên. Thủy pháp tăng thêm từ 1 đến 2 thành đến 1 thành 5, tấn thăng vàng sáng sắc xuất lại tăng lên 1 thành 8, gấp 6 lần tăng phúc, quả thực là chất biến. Có lẽ Cùng Hồng Ly mệnh cách trời sinh khí huyết hùng hổ thiên phú cũng chính là có quan hệ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào ngu phù tiền thân, nhìn xem mệnh cách này liệu quả. Bịch. Tống Lâm lại lần nữa nhảy vào trong hồ, lần này lại mang theo một chôi có chim. Qua hồi lâu đầu của hắn mới một lần nữa nhô ra mặt nước, mang về tròn vẹn nửa cái cá rọ chớ hẹn mấy chục cân quan thạch. Hẳn là đủ dung luyện ra một cái giải cá đao. Quay đầu tìm thợ rèn ổ đồng truyền phá vừa mặt nước, dung nhập thanh nguyên hồ bóng đêm. Bóng đêm đen kịt. Vừa rồi chi chít khắp nơi bầu trời, đông nhiên ẩm đạm âm trầm, phảng phất sắp nên đón một trận mưa lớn. Tùng Lâm một đường tắm đầu trèo thuyền, dự định đội đang đổ mưa phía trước về đến nhà. Ba rồi ba rồi. Cơn phong đột khởi, giọt mưa lớn như hạt đậu cuối cùng rơi xuống. Trên mặt hồ tầm nhìn càng giảm xuống. Tắm đầu đi đường Tùng Lâm, trong lòng Đống Nhân chuyển qua một cái ý niệm. Mười hai ngày, cũng không biết Thái Tuế thủ mệnh cách kỳ duyên lúc nào phát động. Tổng không đến mức nhường chính ta đi Bạch Bỉnh bến đỏ dưới đảo a. Nơi đó thế nhưng là tuần trang đội đại bản doanh. Sau đó, bỗng nhiên vang một tiếng vang thật lớn ô đồng truyền tại bóng đêm đen kịt bên trong, va và vào một nhóm trong đêm tối đồng dạng chưa đốt đèn đội tàu, thân thuyền rung mạnh, suýt nữa tại chỗ giải thể. Ai? Không tốt, bọn hắn muốn đen năm đen, đen. Cầm vũ khí, từng tiếng sợ hãi hú vang vọng bầu trời đêm. Cái kia trên thuyền lớn hai nhóm nhân mã cấp tốc tiến ra, như lâm đại địch. Từng đạo nồng đậm khí huyết cuồn cuộn, hóa thành một mảnh kinh người sát khí đè ép xuống. Bọn hắn nguyên bản tiểu đang tiến hành không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, tinh thần 10 điểm cận chương. Bị bất thình lình va chạm, căng thẳng cảm xúc trực tiếp nổ. Có bằng hữu nói dạng sáng đổi mới thời gian quá coi ầm, về sau thời gian đổi mới đổi thành mỗi ngày không điểm một chương, 18 điểm một chương. Chương 29, đêm mưa gió sát kiếp. Chương 29, đêm mưa gió sát kiếp. Hơn 20 mét lớn lên trên thuyền lớn, giờ phút này đang đứng hai đám nhân mã. Một tên râu quai nón hắn tử, thân mang cẩm ý điệp, thắt lưng vượt kim đao, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu lão đại, ngươi tuần trang đội hẳn là muốn đen nan đen." "Đen nan đen?" Tại hắn đối diện là một tên cao gầy như cây gậy trúc giống như nam tử, tay bên trong gấp siết chặt một cái túi vải màu đen, đồng dạng như Lâm đại địch nhìn chằm chằm phía dưới áo tơi khách. Nghe vậy mặt âm trầm nói, "Đàm Nhiễu, đừng giả bộ. Người này không phải ngươi tụ nghĩa giúp, người của ta." Đàm Nhiễu cả giận nói, "Người của ta có thể có loại bản lĩnh này, nửa đêm tại Thanh Nguyên trong hồ chính xác tìm tới một chiếc đèn đều không có điểm tuyển." con trực tiếp đột vào. Cái này, Tiêu lão lớn không khỏi sửng sốt một chút, chần chừ nói, thật không là người của ngươi. Đàm Nhiên nói, cũng không phải người người. Hai người đều nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem núi Vương. Đàm ban chủ, Tiêu lão lớn bất đắc dĩ giải thích nói, chúng ta cũng chính là không phải lần đầu tiên giao dịch, ta nếu muốn đen nan đen, hà cớ còn ở lại chỗ này cùng ngươi rong rãi. Cái kia, hai người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía đứng yên trong mưa áo tơi khách, hắn rốt cuộc là ai? Lặng lẽ đợi. Ngoại trừ giọt mưa lớn như hạt đậu đánh rất thanh âm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Toàn thân áo tơ đầu đội mũ rộng vành áo tơ khách cũng không có đáp lại lời của hai người, lặng lặng đứng tại màn mưa bên trong, toàn thân lộ ra một luồng khí tức thần bí. Lạch cạch lạch cạch, mưa càng rơi xuống càng lớn. Trầm mặc, vô tận trầm mặc. Tất cả mọi người cảm giác bầu không khí phảng phất sắp nát tờ. Bao quát Tống Lâm, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại thời điểm này còn có người tại Thanh Nguyên trên hồ đi thuyền. Càng không có nghĩ tới có người sẽ giống như hắn, nửa đêm đi thuyền đèn cũng chính là không điểm, tại trên hồ lén lút làm giao dịch. Cái này va chạm, quả thực muốn xô ra đại sự đến tận cùng là cái gì vật khí, mới khiến cho hắn mỗi một lần ra hổ đều gặp được tuần dương đội. Hơn nữa nhìn các một đám người dáng vẻ, cũng không phải cái gì thiện với hắn lối. Sở dĩ đối mặt hai vị thủ lĩnh hỏi thăm, hắn trầm ngâm một lúc lâu sau. Tại hai người muốn không nhịn được tò mò, rốt cục dùng thanh âm cản hàn, nói, "Ta nếu nói, chỉ là đi ngang qua, hai vị tin sao?" "Đi ngang qua?" Tiêu lão đại, đám kia nghe vậy, không khỏi liên nhau, hiển nhiên đều không thể nào tin được. Các hạ thật biết chê cười. Ha ha. Hai người nhìn xem Tống Lâm, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Thật sự là đi ngang qua. Tống Lâm lặp lại một lần, dứt lời, huy động truyền mái chèo, không muốn lại cùng đám người này rông dài. Tuần Giang đội người lén lút giao dịch chính là cái gì, hắn cũng không có hứng thú, cũng không muốn trọ phiền phức, bại lộ chính mình thân phận. Lạch cạch lạch cạch, mưa như chút nước, mưa như chút nước xuống. Nước mưa rơi vào kiều lão lớn trong tay túi vải màu đen, thẩm thấu trong đó, lập tức một hương thơm kỳ lạ tản vào không khí. Mùi vị kia, Tống Lâm thân hình chợt một trận chấn đả. Ngay tại lúc đó, hai tiếng quát chói tai từ phía sau lưng truyền đến. Kiều lão đại Đàm Nghiễm ánh mắt đối mặt, đều là từ trong mắt đối phương thấy được gầm trầm sát ý nhìn thấy Tống Lâm thật muốn đi, bọn hắn ngược lại muốn cho hắn lưu lại. Lần này giao dịch quan hệ trọng đại. Một khi tin tức tiết lộ dẫn tới cự kình bang chú ý, Song Vương chắc chắn bị đến lôi đỉnh đại kích. Đến lúc đó đừng nói hắn kiểu lão lớn khó giữ được tính mạng, căn cơ tại 300 dặm bên ngoài Đỏ Hồ thành tụ nghĩa rút, cũng phải hôi phi yên diệt, cả người lẫn vật không lưu. So sánh cự kình bang loại kia hành hành tam giang cự vô phách, chỉ có 180 người tụ nghĩa rút, quả thực so với sâu kiến còn nhỏ yếu hơn. Sở Dĩ Cái này lão tơ khách xuất hiện coi như thật sự là trùng hợp, hôm nay cũng không thể trách bọn hắn lòng dạ được các. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Nói đến là đến, nói đi là đi, coi chúng ta là cái gì rồi? Tiều lão lớn rút ra một chôi so với thân hình của hắn càng phải giống cây gậy trúc trường kiếm, trong mắt sát ý hiện lộ hết. Không cho đi sao? Tống Lâm Phai người nhìn Tiều lão lớn trong tay túi, bỗng nhiên nở nụ cười. Thái tuyế thủ. Cái kia quen thuộc mùi thơm ngát, bát muẩn từ hắn kiếp trước đã đã dùng qua thái tuyế thủ. Cùng loại bạch bình căn, rồi lại so với bạch bình căn mùi vị rõ ràng hơn mới gấp 10 lần. Khó trách tối nay trùng hợp như vậy đánh vỡ hai đám nhân mã giao dịch. Nguyên lai, like, hết thảy đều là mệnh cách kỳ duyên chỉ dẫn. Thái tuyế thổ ẩn chứa thủy chi tinh khí, hiệu quả hơn xa bạch bình căn cấp trăm lần. Phối hợp sĩ dung ngư vương nấu ra canh cá, nhất định có thể trợ hắn lực lượng nhanh chóng siêu việt ngàn cân, bước vào chu tất huyết cảnh giới. Hiện tại bọn hắn coi như muốn cho hắn đi, hắn cũng không có ý định đi. Hô. Nhất luồng kình phong phất qua đám người chỉ cảm thấy ánh mắt loáng một cái. Cái kia ô đồng thuyền bên trên thân ảnh đã nhảy lên rất lớn, chậm rãi chiều kiểu lao lớn rồi ra một cái tay, lấy ra. Cái gì? Tiểu lão lớn không khỏi sửng sợ. Thái tuyế thổ lấy ra. Trống Lâm yên lặng gỡ xuống bên hông rải cá đao, ngữ khí bình thản. Ngươi quả nhiên là vì thế mà đến. Tiêu lão lớn lập tức bị chọc giận. Người này vừa rồi sợ tác sở vi, đúng là đang đùa bỡn chính mình. Bá. Hắn bỗng nhiên chính là một kiếm, thẳng đến cái kia áo tơ khách mặt. Bỗng nhiên, một mảnh sáng như tuyết đao quang xẹt qua bầu trời đêm, Tiêu lão lớn bỗng nhiên cả người giật mình tại nguyên chỗ. Tạch tạch. Một vố huyết dịch đỏ thắm nhỏ xuống, hỗn hợp có nước mưa, rất mau đem bông thuyền nhiễm được một mảnh đỏ sẫm. Oen. Tiêu lão lớn ngửa mặt nga xuống. Cả người đã không một tiếng động đám người không khỏi cùng nhau lui ra phía sau một bước. Nhìn lấy trên cổ hắn vết máu thật sâu, ánh mắt hoảng sợ. Dài gần hai thước trúc kiếm, đối đầu bất quá lớn chừng bàn tay dài cá đao, lại là kết cục như vậy. Sớm đã tiến vào chu tức huyết nhiều năm, sợi bờ tuần trang đội năm đại thủ lĩnh một trong tiểu lão đại, cứ như vậy, chết rồi. Ngươi người lấy ra, làm sao lại không nghe đầu. Tống Lâm ngồi xổm người xuống, đẩy ra tiểu lão đại bàn tay, gỡ xuống túi vải màu đen. Hắn thật không muốn giết người. Một nhóm người này như toàn bộ chết ở chỗ này, ngày mai sợi bờ tửu sắp biến thiên. Cự kình băng truy tra xuống tới, phong tỏa mặt sông. Tương lai một đoạn thời gian hắn đem không cách nào tự nhiên tiến về sĩ dung ngư tổ đương nhiên. Một người chết không cách nào trả lời vấn đề, cũng không có hối hận chỗ trống. Rít, cùng tiến lên. Nơi này là trên thuyền, chúng ta đã mất đường tối lui. Bên trên, khí huyết quân quận, sát khí tràn ngập. Từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, mấy chục cái thân ảnh giơ đao lên kiếm chiều tống lâm bộ tới. Tiều lão đại chết khơi dậy cái này đám người liều mạng huyết tính. Bọn hắn nếu dám có cự kình bang tự mình giao dịch thái tuế tổ, trong lòng liền có không giống thường nhân chơi liệu. Hô, một vòng ánh đao lướt qua. Ba tên tuần trang đội nhân viên dồn dập che phủ lấy cái cổ. Ánh mắt không thể tin đao thật là nhanh, thật là đáng sợ giao phác. Cái kia che đậy tầm mắt hào quang, đến tột cùng là cái gì? Đao quang như luyện, cắt phong đoản mưa. Nước mưa tuôn rơi mà rơi, huyết thủy vảy ra bầu trời đêm. Hồi lâu dao ngừng, phong rừng. Tống Lâm đứng tại màn mưa bên trong, chung quanh một mảnh ngã xuống thi thể. Tô Mục Đàm Nhiệt thất thần nhìn xem một màn này, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Vô số hạt mưa theo gió nghiêng nghiêng đánh vào trên thân hai người. Hắn toàn thân sớm đã ướt đẫm, lại không biết là hắn còn là nước mưa. Mà trước mắt áo tơi khách, mang theo mũ rộng vành, từ đầu đến cuối một bộ trông dong bình tĩnh dáng vẻ. Giọt giọt nước mưa rơi vào giải cá trên ao, thuận lấy thân dao hóa thành điểm điểm đỏ sẫm huyết thủy. Chết hết, tất cả mọi người chết rồi. Chỉ còn lại có hắn một cái đàm nghĩa không biết đối phương vì cái gì đem hắn lưu lại cuối cùng. Nhưng hắn biết rồi, cái này áo tơi khách muốn giết mình, cũng chỉ cần một đao. Giờ phút này, hắn cũng chính là rốt cuộc minh bạch, một màn kia sáng chói đao quang ý vị như thế nào đó là đao ý cái này áo tơi khách, là một tên lĩnh ngộ đao ý tuyệt đỉnh cao thủ. Cốc cốc, bước chân vang lên. Nhí từng bước một đi tới áo tơi khách đàm nghĩa nắm chặt tay bên trong kim đao, trong lòng là vô tận tuyệt vọng. Đoét, rất xin lỗi tại chính văn bên trong viết những thứ này. Hôm nay là thứ hai, sách mới cần muốn xung kích bảng truyện mới mới có thể có thành tích tốt. Sở dĩ phiền phức đại gia mỗi ngày đều có thể truy đọc một chút. Phát tấu chứng nói, bình luận, nguyên phiếu đều có thể tăng lên bảng truyện mới bài vị. Cho dù ở đây chụp mũ một cũng được. Chỗ bình luận truyện cũng chính là có đăng ký vào tặng, những này đều đối bảng truyện mới ảnh hưởng to lớn. Ta ơn sự ủng hộ của mọi người rồi. Xin nhờ xin nhờ, chương 30, biến thiên rồi. Chương 30, biến thiên rồi. Bích đang nghĩa bất lực rơi xuống trên mặt đất, cổ tay buông lỏng, kim đao lạc ở một bên. Hắn cuối cùng cũng không thể nâng lên dũng khí phản kháng, nhưng mà, trong dự đoán lưỡi dao cũng không hạ xuống. Hỏi ngươi một vấn đề." Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. "Ngươi ngươi hỏi đi." Đàm Nghĩa cúi thấp đầu, hai mắt vô thần. "Hắn không hỏi trả lời có thể tha cho ta hay không loại này nói nhảm." Nhân sinh một khắc cuối cùng, hắn chỉ nghĩ cô mà chân quý. Chỉ nghe Tuống Lâm thản nhiên nói, "Ngươi là thực lực gì?" "Ta." Đàm Nghĩa vốn cho là hắn là muốn hỏi thái tuế thổ sự tình, nghĩ không ra đúng là cái này nhảm chán vấn đề. Không khỏi tự giễu một tiếng, một tên nhỏ bé chu tức huyết tu la, tại các hạ trước mắt, không đáng giá nhất tới. Cái kia, hắn lại là cái gì thực lực? Tống Lâm ngón tay chỉ ngựa mặt té xuống tiểu lão lớn đàm nghĩa trả lời, cũng là Chu Tức Huyết. Chớ nhìn hắn chúc kiếm giở người, thực ra so với ta còn không bằng. Ừm. Tống Lâm chậm rãi gật đầu đối thực lực của mình có một cái đại khái phán đoán. Bình thường Chu Tức Huyết giai đoạn hảo thủ, tuy tiện có thể vượt cấp mà chiến. Có lẽ là quan điểm mệnh cách môn nhân, những người này ở đây trong mắt của hắn động tác chậm có thể, bất quá là một nhóm không có sức mạnh mã phu. Nhưng cũng chính là cứ như vậy. Chu Tức Huyết chi bên trên là kỳ lạ lực, những cao thủ này đã là phi nhân giống như tồn tại, lực lượng siêu việt 3000 cân, mình đồng ra sát. Hắn giải cá đao, đại khái không cách nào phá phòng. Càng sâu người, tỉ như từ Hải Long, tỉ như cái kia thể phách yêu nghiệt đệ đệ, từ Hải Bằng. Thực lực của bọn hắn Tống Lâm không rõ ràng lắm, nhưng ít ra đã là lôi ông cảnh. Lại thêm cự kình bang cao thâm công pháp truyền thừa. Tống Lâm tối đầu một chút suy nghĩ, lại nói, tiểu lão lớn thực lực như vậy, tại Tuần Giang đội bên trong bài thứ mấy? Tuần Giang đội năm đại thủ lĩnh, thực lực sàn sàn nhau. Bên trên còn có một vị phó thống lĩnh, một vị đại thống lĩnh, đều là kỳ lân lực tu vi. Đang nửa mặc dù nghi hoặc, vẫn thành thật trả lời. Gặp Tống Lâm tựa hồ không có vấn đề. Hắn nhịn không được nói, Vị cao nhân này, nhưng là muốn cùng Cự Kình Bang đối địch. Nếu là như vậy, ta khuyên ngài vẫn là cẩn thận chút. Cyber Tuần Giang đội bất quá cự kình bang người ngoài biên chế phụ thuộc, thực ra không coi là gì. Như chân chính chọc giận tới Cự Kình Bang, Thương thủy 12 quật, 360 phân đạn, trải rộng Tam Giang lưu vực mấy trăm thành trì. Tuy tiện một cái phân đạn lực lượng, ngươi cho dù chạy ra ngàn dặm cũng vô pháp trốn qua truy kích. Ừm. Thống Lâm chỉ là bình tĩnh gật đầu. Tại Cự Kình Bang chờ đợi một năm, hắn đương nhiên biết được đối thủ cường đại cỡ nào, đây cũng là hắn một mực đợi tại Thanh Nguyên Hồ Nguyên nhân. Cũng không đủ thực lực, tuyệt không có khả năng trốn qua Cự Kình Bang nhãn tuyến. Năm đó nếu không phải cự kình băng nội tình huống đồng dạng phức tạp, một chút theo hắn mẫu thân người cũng vẫn gọn, hắn thậm chí không có cơ hội từ đó rút ra. Cái kia Đàm Nhiễu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tống Lâm, "Ngươi có thể đi." Dao Quang xe qua, gọn gàng Đàm Nhiễu gắt gao che phủ lấy cái cổ, ánh mắt không thể tin, còn có một ít giải thoát nhẹ nhõm. Rốt cục, không cần lo lắng đề phòng. Quả nhiên giam cùng cự kình băng là để người, là không sẽ lưu lại hậu họa. Lạch cạch lạch cạch. Mưa to hơn dữ dừ. Tống Lâm đơn giản thu thập một chút chiến trường, xác nhận không có bất kỳ người nào còn sống, mới yên tâm nhảy xuống thuyền lớn, vạch lên ô đồng thuyền rời khỏi. Vọng đêm âm trầm, bạo vũ lại bỗng nhiên lớn lên. Ngày thứ hai, xảy bờ biến tiên rồi. Hai chiếc thuyền lớn bị sáng sớm ngư dân phát hiện, đem tin tức báo lên. Không bao lâu, tuần trang đội thống lĩnh, phó thống lĩnh, dẫn đầu còn lại 4 vị đội trưởng đuổi tới hiện trường. Nhìn xem trên truyền máu tanh một màn, không khỏi trong lòng cuồng loạn đã bao nhiêu năm. Lần thứ nhất có người dám ở cự kình bang đại bản doanh, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Không có người sống, tất cả đều là một đám mất mạng, vết thương chí mạng tại chỗ cổ. Ngoại trừ Kiều Minh thủ hạ 11 người, còn có một nhóm từ bên ngoài đến bàn phái. Sơ bộ suy đoán, hung thủ chỉ có một người cũng không phải là hai đám nhân hỏa cũng tạm thành. Nhưng đêm qua nước mưa quá lớn, không có phát hiện hung thủ lưu lại dấu vết khác. Một lát sau, đám người rộn rập hồi báo. "Lão tử." Tuần Giang đội trưởng Linh Vương chính sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Đi Mân Giang phủ, đem việc này báo cáo phân đàn. Chuyện này, chúng ta chỉ sợ không tiếp nổi." "Đúng." Phó thống lĩnh tử phục tuân lệnh, dẫn theo một đám người đi thuyền mà đi, đồng dạng là lo lắng. Sáu phòng con trai trưởng Từ Hải Long sắp tiếp nhận Mân Giang phủ phân đàn, tại cái này quan khẩu lại xuất hiện loại sự tình này, hắn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Sau đó, một đám người bắt đầu quét dọn hiện trường xác nhận người chết thân phận, di vật. Hoa hoa gia. Một tên tuần trang đội đội viên ngồi xổm ở một cỗ thi thể trước, thanh âm có chút run rẩy. Cái này tử trạng, hắn trước đó không lâu giống như mười thấy qua. Xuyệt. Trần Tiểu Hoa vội vàng ra hiệu, thấp giọng nói, "Đừng nói chuyện, chuyện này, chúng ta không biết. Chí ít chúng ta không thể là cái thứ nhất biết đến." Bằng không, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một ít u ám. Đúng đúng đúng. Cái kia tuần trang đội nhân viên liên đội vàng gật đầu. Hai người sinh lòng ăn ý, biết rồi đây là một vòng xoáy khổng lồ. Nếu là nói ra bản thân đã gặp được hung thủ, công lao không nhất định có. Phiên phức khẳng định sẽ dẫn đầu tới cửa. Lúc này đối với kiểu lao phát hiện lớn thái tuế thổ, cũng tự mình đào móc chuyện giao dịch, tuần trang đội nội bộ giống như còn không biết được. Lời nói phân hai đầu. Tống Lâm hôm nay như thường lệ bắt cá, kéo lưới, còn hết sức tốt vận câu lên một cái nặng 3 cân thủ linh tám, bán ra 50 văn giá tốt. Về đến trong nhà, xúc lên một cái vạc nước, cắt lấy 3 cân sử dụng ngư vương thịt, lại cẩn thận từng ly từng tí phân ra 2 lượng thái tuế thổ, bắt đầu đun nhừ. Sau nửa canh giờ, trong nồi tung bay mùi thơm khắp nơi. Tống Lâm Miệng lớn ăn nước hiệp, một bên suy nghĩ liên quan tới Thái Tuế thủ mệnh cách kỳ duyên sự tình đêm qua lấy được Thái Tuế thủ tổng cộng có nhất cân hai lượng, so với trong tưởng tượng thiếu hơn nữa ít rất nhiều. Có lẽ là Thái Tuế thủ ẩn sâu đáy sông, không dễ dò móc, cũng có thể là tại cái này 600 năm sau thời đại, Bạch Bình độ dưới vẫn như cũ có cùng loại Hà Đồng như vậy quái vật thủ hộ. Chờ một chút. Trong lòng của Hàn Du lên, cái trán suýt nữa chảy ra mồ hôi lạnh. Hà Đồng. 600 năm trước Hà Đồng, vẹn vẹn mấy tháng đã thành yêu nghiệt, một kích miểu sát tốt nhị. Nếu là sống đến bây giờ, chẳng phải thật trở thành trong nước cự quái. May mắn may mắn Tống Lâm Vũ ở ngực, âm thầm may mắn không có tùy tiện tiến về Bạch Bình Độ. Vạn nhất sông kia đồng còn sống, hắn nhưng là thân tử đạo tiêu rồi. Trong lòng của hắn phòng đoán, lần này lấy được thái toế tổ, hẳn là xí Bạch Kỳ yên trọ vui khởi động. Cùng lúc trước xỉ dung ngư tổ một dạng, đến tiếp sau còn sẽ có thu hoạch. Đã no đầy đủ, thoải mái. Tống Lâm Vũ buông xuống bắt đũa, vô vô cái bụng. Trong phòng triển khai thông công, bắt đầu tu hành thao thực bạch khí độ. Sau nửa canh giờ, hắn toàn thân khí huyết bước hơi, ấm áp thông suốt toàn thân, tại dạ dày sắt mệnh cách tác dụng dưới, khí huyết chuyển hóa hiệu suất hết sức kinh người. Một lần thao thực bạch khí đồ đánh xong, lực lượng lại tăng một phần. Sau đó lần thứ 2, lần thứ 3. Bóng đêm dần dần sâu. Tống Lâm rốt cục trầm dãi tu công, hai con ngươi thần thái sáng láng, lực lượng lại tăng một thành, đạt tới gần 600 cân. Trước đó đá mài trong tay hắn, hiện tại đã nhẹ nhàng cảm giác không ra cái gì phân lượng. Đây chính là thiên phú khoảng cách sao? Tống Lâm trong lòng cảm khái. Càng là tu hành, hắn càng là cảm thấy mệnh cách, thiên phú chênh lệch to lớn, cũng chính là càng cảm giác bản thân nhỏ bé. Một cái không hoàn chỉnh minh hoàng mệnh cách còn như vậy Những cái kia nắm giữ hoàn chỉnh minh hoàng mệnh cách, thậm chí sinh thảm mệnh cách người trưởng thành về sau, lại đem cường đại cỡ nào. Hôm nay, nhất định phải vượt qua tâm tăng kiếp. Tâm thần chìm vào náo hải. Luân hồi mệnh bàn bên trên, quan điểu, linh xung, hồng ly, dạ dày sát, võ phù mệnh cách. Cùng nhau nở rộ trước này chưa có hà quang. Tống Lâm ánh mắt kiên định. Một thế này, hắn đã là toàn lực ứng phó. Cảm ơn mọi người hôm nay khen thưởng, nguyên phiếu, còn có bình luận cùng truy đọc, bản truyện mới ổn định tại 60 tên tà hữu, vô cùng vô cùng cảm tạ đại gia. Tóm lại, hoan nên tiến vào nhóm đến chọc ta hỉ hả cường 31, hoàn mỹ nhất thế. Hồng Ly mệnh cách phát động. Chương 31, Hoàn mỹ nhất thế, Hồng Ly mệnh cách phát động tẩm tử ti phương tận, cô nhận ngạo trường không. Tâm tam kiếp, bắt đầu đời thứ tư. Deme, ngươi từ trong mê ngủ tỉnh lại. Lần này lại là trong đêm, là tăng lên Hồng Ly mệnh cách nguyên nhân sao? Trong lòng ngươi hiện lên một cái ý niệm, đột nhiên, một cỗ đồng bổ khí huyết từ sâu trong thân thể hiện lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân gân cốt, huyết độ. Hồng Ly mệnh cách phát động lần này trọng thương, giống như kích hoạt lên trong thân thể ngươi nào đó cất giữ thiên phú. Ngươi phát hiện chính mình đối khí huyết trên sự khống chế tăng lên một bậc thang, toàn thân khí huyết có thể tinh luyện, tổng lượng thu nhỏ. Chất lượng tăng lên. Hình như có một ít cương khí chi năng dạn dày sắt mệnh cách phát động võ phụ mệnh cách phát động ba loại mệnh cách liên hợp động, lập tức sinh ra kỳ diệu phản ứng. Ngươi trời sinh thể phách cường kiện, khí huyết hùng hậu, tiêu thực tốc độ khác hẳn với người bình thường. Ngươi dùng kinh người khí huyết chuyển hóa hiệu suất, đem mấy ngày nay tồn nhị cho ăn thái tuế thổ, sử dụng ngư bên trong chất dinh dưỡng đều hấp thu, sau đó chuyển hóa làm tinh luyện sau đó khí huyết. Mới khí huyết ôn hòa năng nghề, phản phát thần chứa một loại sinh cơ bừng bừng, như nước chảy từng giờ từng phút làm dịu hai cánh của ngươi gần cốt. Giống như xuân phong hóa vũ, nhuyễn vật gợi y mãng. Thương thế của ngươi dần dần có một ít dấu hiệu chuyển biến tốt. Cái này? Thế mà, Tống Lâm mở to mắt, ánh mắt ngạc nhiên. Hồng Ly mệnh cách phối hợp võ phu, dạ dày sắt, sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng, phản phất từ sĩ bạch mệnh cách đến minh hoàn mệnh cách chất biến. Khó trách, khó trách có thể làm cho áp giết chi mệnh tần thăng vọt đến 2 thành 6 tăng vọt đến 4 thành 4. Sau đó, thời gian phản phất đệ xuống tiến nhanh 10 ngày thời gian, bỗng nhiên mà qua. Nữ nhân đối ngươi thức tỉnh dị thường muốn dỡ, sau đó rơi vào thân thể của mình không chọn vẹn buồn dâu bên trong. Hắn bắt đầu tự mình hại mình ngươi để ở trong mắt, cũng không lại ngăn cản. Lúc này ngươi đã minh bạch, sắt thân chi kiếp chính là thuộc về ngư dân số mệnh. Bảo kiếm phong tử ma lựa ra, như không trải qua kiếp nạn này, hắn như thế nào dục hỏa chủ sinh, tôi luyện tâm tính, dùng bé nhỏ chi thân đi chiến thắng cao ngạo ngông cuồng tự đại chẩn cô chu. Sát thân, tâm tảm, những sinh mạng này bên trong kiếp nạn sẽ chỉ làm hắn trở nên càng cường đại. Tháng tư, Tôn Nghị trùng tu tay trái đao, đao quang như trong gió dương liễu, nghiền lệnh, bất lực. Cái kia thậm chí không thể xưng là đao quang. Nhưng mà, ngươi nhưng từ bên trong thấy được một mai hạt giống của hy vọng. Nếu có thể vượt qua sát thân chi kiếp, hắn nhất định có thể lĩnh nộ càng kinh khủng đao ý. Sau đó mới đến đêm khuya, phòng nhỏ mờ nhạt đèn đốt dưới, kiểu gì cũng sẽ chiếu rọi ra một cánh tay cái bóng. Đau lạc, máu tươi, kiên quyết mà kiên định trung tuần tháng tư. Thương thế của ngươi tốc độ khôi phục tăng tốc, tại chất biến khí huyết ôn dưỡng dưới, hai cánh của ngươi đã có thể rất nhỏ động đưa. Tôn Nhị xem cái này vui vô cùng, ngươi cũng hiểu được, khoảng cách thương thế triệt để khôi phục còn rất xa, rất xa bất quá, chỉ ít có nhất chút hy vọng. Tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ngươi cũng chưa rõ ràng rành rỗi. Ngươi mỗi ngày lâm rang mà trông, không phải tại quan sát Tôn Nhị luyện đao, chính là tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời phi điệu bay lượn quy tích. Ngươi giống như bắt được một ít mơ hồ ý cảnh. Quan điểu mệnh cách phát động ngươi cả đời con điểu, ngưỡng vọng trường không. Đối áp giết một đao cảm ngộ càng sâu. Đã mất đi cánh, Hàn La liền không thể dùng lại đao. Tô Nghị có thể chuyển tu tay trái đao, ngươi làm sao không có thể dùng áp mọ là lưới đao? Ngươi cuối cùng tại trong lòng bừng tỉnh, chính mình từ vừa mới bắt đầu tiểu chui vào giúp vào sừng châu. Năm đó vừa có thể dùng cánh làm đao, vì sao hiện tại liền không thể? Tầm mắt bua ra, phía trước ngừng lại là một mảnh đường bằng phẳng. Linh xung mệnh cách, phát động. Ngươi trời sinh tài tư mất tiệp, giỏi về nghiên cứu, lĩnh hội Ngươi lập đi lặp lại lĩnh hội thao thực Bách khí đồ, trong đầu linh quang lóe lên, giật mình giật mình cái này cũng không chỉ là một môn luyện kính tung công, cũng là một môn thân thể quyền thuật chi pháp. Như thế nào thân thể quyền thuật chi pháp? Quyền cước đầu vai, thắt lưng vượt mông lưng, răng chảo cánh kết thúc, đều có thể là phong. Thú loại dùng chảo, răng tấn công, cớ gì? Chim mông dùng chảo, mỏ cầm địch nhân, cớ gì? Nhân loại lấy tay chân đi săn, cớ gì? Cái kia thượng cổ tham ăn thực chi thú, vốn là có miệng nuốt tứ hải, bụng thực vạn vật chi năng, dùng cái gì đi săn chi? Phương pháp này quan tượng thượng cổ chi thú, chính là coi đây là nền, chỉ ra công pháp chi chân ý. Thì ra là thế. Tống Lâm nhìn xem một màn này, không khỏi tầm mắt mở rộng. Theo thực bạch khí đổ đồ án tại hiện lên trong đầu. Con dê thân mặt người, hổ răng mục lớn, cái kia dị thú hình thể biến hóa khó lường, nhất cử nhất động, phản phất đều là ẩn chứa viền áo tri ý hắn cũng không dám lại xem nhẹ cái môn này tồn thần quan tường đồ. Một lúc lâu sau, Tống Lâm mở to mắt, vẻ mặt đại hỉ. Hai cánh một cỗ dòng nước gớm nhanh chóng thẩm đấu, dùng nguyên bản mấy lần tốc độ tư dưỡng đứt gãy gần cốt. Nếu như nói trước đó khí huyết tại chữa thương lúc, giống như người mù sờ voi. Hiện tại khí huyết tại tầm bổ gần cốt lúc phản phất mở thấu thị, một chút, dọn dọn, đều là tinh chuẩn không gì sánh được. Hung Ly mệnh cách mang tới khí huyết chất biến, tăng thêm thao thực bạch khí độ lĩnh nộ càng sâu, nhưng hắn khí huyết thật có một ít cương khí chi năng. Linh xung mệnh cách, thiện nghiên cứu, lĩnh hội, dễ dàng hao tổn tinh thần cực hộ trí. Quá khứ thật là coi thường đó. Nửa tháng trôi qua, người thể phách càng cường tráng, linh xung mệnh cách được này duy trì, trước đó không bị đào móc tiềm năng đều hiện ra. Thương thế của ngươi tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh. Trung tuần tháng năm, thương cân động cốt 100 ngày. Thương thế của ngươi mặc dù bởi vì cô nhạn cương khí nguyên cơ 10 điểm nghiêm trọng, vừa tại khí huyết tầm bộ dưới khôi phục năm thành, người hoạt động đã không còn đáng ngại, cũng có thể ngắn ngủi bay lượn bầu trời. Mùng 3 tháng 6, người lâm gian mà đứng, bỗng nhiên tấn công mà nước, mỏ dài hóa thành z lạnh chi nhận, sinh sinh đục xuyên một con đường qua anh đồn đầu lâu kiên dương. Quan điểu mệnh cách phát động ngươi áp giết một đao lĩnh nộ càng sâu, sơ bộ bước vào đao ý chuyển hóa tự nhiên chi cảnh. Ngươi rốt cục khôi phục quá khứ năm thành chiến lực. Ngày tại lúc đó, Tôn Nghị vẫn còn đang luyện đao, tay trái đao. Như quá khứ hơn 10 năm một dạng, trầm ổn, chuyên chú, cho dù hết thảy bắt đầu lại từ đầu, trên người hắn cũng không thấy một tơ một hào nhũ chí. Trương Thế của ngươi chuyển biến tốt đẹp, nhường tôn nhị trong lòng đã mất lo lắng, rốt cục khôi phục chân thành chi tâm. Được này tăng thêm, hắn nghiêng lệch đao pháp cũng chính là nhiều hơn một phần an ổn kiên định. Đao kia pháp bên trong một ít những lệch, ngược lại nhường hắn ra chiêu lúc nhiều hơn một phần kỳ quỷ. Hắn lại tiến bộ. Không hổ là hết thảy thiên phú đều điểm tại đao đạo bên trên minh hoàng mỹ cách. Tống Lâm nhìn xem một màn này, trong lòng càng hái. Hôm nay là mùng 9 tháng 6, khoảng cách ngày 9 tháng 9 chúng cửu, còn có 3 tháng. Hắn cũng đã không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Song kia đồng hấp thu thái tuế tổ tinh khí, tương lai sẽ chỉ càng ngày càng lợi hại có thể trong lòng của hắn từ đầu đến cuối thiếu khuyết một chút chắc chắn đáy sông mấy mét sâu sắc nước bùn, thị lực là một trận chiến này trở ngại lớn nhất. Muốn làm sao? Tống Lâm nhìn sóng cả quần quần vân dương, nếu là thất bại, dẫn đến võ phù mệnh cách vỡ vụn. Một cái tác động đến nhiều cái, linh xung mệnh cách không cách nào lĩnh ngộ thao thực bách khí độ, hai cánh thương thế khôi phục thế tất cũng đem chậm chạp. Một thế này, đã 10 điểm hàm mỹ. Hán Tuyệt không cho phép chính mình thất bại. Trong lúc bất tri bất giác, nước sông tràn qua Tống Lâm chân màng. Một loại cảm giác kỳ dị truyền đến, cùng thân thể kết nối nước sông, phản phất dọc theo vô số thân cảnh, tay chân hồng ly mệnh cách, phát động Cảm tạ nửa ấm thu thủy, lỗ lỗ thai heo khen thưởng, cảm tạ Mát Tân Huyền sư, bạn đọc 2400, ngọc ngảo chi đến, bạn đọc 6608, độc tâm mập mạc duyệt phiếu duy trì. Cảm tạ tất cả mọi người phiếu đề cử đương nhiên, trọng yếu nhất là các ngươi một mực truy đọc, bình luận. Cục, chương 32, linh tốc tiếp xúc, khống thủy khống thổ. Chương 32, linh tốc tiếp xúc, khống thủy khống thổ ngươi trời sinh hồng ly chi mệnh, thủy pháp thiên phú vượt mức bình thường, thể nội ẩn tàng tiềm có thể bắt đầu thức tỉnh. Thân thể của ngươi cùng nước sông tiếp xúc trong mấy mắt, phản phất dung nhập trong đó, cùng nước sông không phân khác biệt. Sóng lớn đập, sóng nước lưu động, cá bơi kiếm ăn. Ngươi tùy tiện bắt được chúng quanh nhỏ xíu chấn động, tại dưới nước phảng phất thêm một cái con mắt. Ngươi cảm giác lực tăng lên rất nhiều, thức tỉnh tiên phú bản năng, linh tức tiếp xúc. Linh xung mạnh mẽ cách phát động ngươi linh cơ khế động, đem rất nhiều cảm ngộ dung nhập vũ du thân, đối trong nước thân pháp linh ngộ cao hơn một tầng. Ngươi thiên phú kỳ tài, đem vũ du thân tiến giai thành sơn chuyển chi pháp. Xôn xao. Tống Lâm đâm đầu thẳng vào trong nước, một loại phảng phất trở về mâu thai cảm giác từ toàn thân lỗ chân lông phản hồi mà đến. Thời khắc này, hắn giống như thật trở thành một cái cá bơi, dừng thủy trúc lãng, hiện bơi tâm dàng. Thì ra là thế. Loại cá năng lực này biết, thật thần kỳ. Hắn hiểu được dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân, là lỗ chân lông. Bình thường loài cá có thể thông qua vậy cá bên trên rất nhiều mắt thường không thể nhận ra cảm giác lỗ hổng, cảm nhận hoàn cảnh xung quanh nhỏ bé chấn động, truyền lại tới thần kinh, dưới đáy nước hình thành một mảnh phạm vi tầm nhìn, tức là cảm giác lực. Mà hắn nắm giữ Hồng Ly mệnh cách, tại thủy pháp tăng thêm đạt tới một thành năm cái này dị bạch mệnh cách cực hạn lúc, rốt cục đột phá chủng tộc giới tuyến, thông qua lỗ chân lông đạt đến đồng dạng hiệu quả. Trải nghiệm lấy cái này cảm giác kỳ diệu, Tống Lâm có chút hiểu được. Cái kia bạch bình độ dưới Hà Đồng, vậy cũng nắm giữ năng lực như vậy. Đương nhiên Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị. Chúng quanh nước sông tựa như cùng thân thể chặt chẽ kết hợp, tâm niệm vừa động, một trận sóng nước nhẹ nhàng nhộn nhạo lên. Ồ, Hồng Ly mệnh cách phát động ngươi trời sinh hồng ly là trong nước bá chủ. Một thành năm thủy pháp tăng thêm phía dưới, ngươi ẩn ẩn có một loại cảm giác kỳ dị, chỉ thiếu một chút, ngươi liền có thể nhường chúng quanh nước sông vì ngươi sử dụng. Kém một chút, ngươi liền có thể diễn hóa ra trời sinh khống thủy chí năng. Thế nhưng, cách xa một bước, nhưng là trời cùng đất khoảng cách. Khống thủy thiên phú chính là sinh mệnh chi gông cùng xiềng xích, nếu không có đầy đủ nội tình, hoặc tinh thần công pháp, đời này chỉ có dừng bước tại đây trong lòng ngươi minh bạch. Tấn thăng minh hoàng mệnh cách sát suất, ít nhất phải vượt qua năm thành mới có một ít đột phá cực hạn khả năng. Năm thành sát suất sao? Tống Lâm trong lòng hiện lên một ít tiếc nuối áp rất mạnh giai tấn thăng vàng sáng sát suất bây giờ là 4 thành 4, muốn vượt qua năm thành tiết điểm này, nói nghe thì dễ. Ngày mai, nên đi Bạch Bình độ, nhất định phải tại Hà Đồng trưởng thành phía trước đánh giết nó. Mùng 10 tháng 6, Bạch Bình biến đỏ, một người nhất áp Lâm giang mà đứng. Các người bốn mắt tương vọng, đều là từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một loại kiên định. Lần này, ai cũng đừng hòng bỏ sót ai. Sinh tử gắn bó. Tôn Nghị chậm rãi rời ra đất từ cổ tay tay phải. "Tự c, không rời không bỏ." Tống Lâm nâng từ bản thân tàn tật cánh sám. 3. Tàn chi giao kích. Một người nhất áp lập tức bèn nhìn nhỏ cười. Sau đó, Bạch Bạch cùng nhau nhảy xuống nước, hướng mấy chục mét sâu sắc đáy sông kín đáo đi tới. Một lát sau, một mảnh như đáy nước rừng mưa trải rộng vô số bạch bình căn lòng sông. Tống Lâm cùng Tôn Nghị không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đâm vào nước bùn. Lặng lẽ đợi, nhất rơi vào thâm thủy nước bùn, chung quanh thế giới lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tôn Nghị, Tống Lâm lẫn nhau gân bó, dựa lưng vào nhau, một bên chìm xuống. Một bên cảnh giác cảm giác động tĩnh xung quanh. Hồi lâu, xung kia đồng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Hai người lại cảm giác toàn thân lỗ chân lông thời khắc bị kim đâm bình thường, khí tức nguy hiểm không ngừng truyền đến. Bọn hắn minh bạch, cái kia yêu nghiệt định nhưng đã từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát bọn hắn. Một khi bọn hắn buông lỏng cảnh giác, liền sẽ khởi xướng lôi đỉnh một kích. Tung ngục đúng lúc này, Tống Lâm giống như không nén thở được, há mồm phun ra một cái bóng bóng. Nước bùn tại áp lực dưới rốt vào miệng mũi, sắc đến hắn vô ý thức giàn co. Một cái mọc đầy lông đen tay, đồng nhiên từ nước bùn bên trong chụp vào Tống Lâm cái cổ. Không tốt. Trong Lâm bật hơi trong nháy mắt đó, Tôn Nghị liền biết không ổn. Hắn gần như bản năng quay người, muốn bảo vệ phía sau đồng bạn. Nhưng mà, Hà Đồng một kích này đánh lén vô thanh vô tức, đúng là từ bên trên mà đến. Cố Hữu tư duy hạn chế Tôn Nghị, hắn một đao xẹt qua nước bùn bù hụt, trong lòng nhất thời siết chặt. Nước bùn bên trong, một đôi cùng loại con đít mục đích con mắt hiện lên ý mừng. Đương nhiên, trong mắt thủy áp hai cánh một cái, thân hình tại nước bùn bên trong hóa thành nhất mũi tên nhỏ, dùng mỏ là lưỡi đao, chúng điệp đâm vào Hà Đồng người lùn giống như trên thân thể. Phốc phốc. Nước bùn bên trong truyền đến Hà Đồng tê thảm. Thành công. Tống Lâm trong mắt lóe lên một ý nhỏ nhọn. Linh tức tiếp xúc lần đầu sử dụng, liền cho một trận chiến này đặt vững thắng lợi cơ sở. Một bên khác, Tôn Nghị nghe tiếng đại hỉ, Hà Đồng Têu thản phảng phất cho hắn chỉ dẫn, lúc này một đao đâm vào nước bùn. Cứng rắn xúc giác phản hồi đang mở cả trên đao, hắn mạnh mẽ thu đao, né qua Hà Đồng phản kích lợi trảo, thân đao mang về một cố tiên huyết. Rầm rầm rầm. Nước bùn đột nhiên tuôn ra đánh lén không thành bị ám toán Hà Đồng, lập tức rơi vào cuồng bạo trạng thái. Một người, nhất áp, nhất quái, tại đáy sông kịch liệt triển khai trăm giết. Đập đến vô số bùn nhão cuồn cuộn, bạch bình biến đỏ dưới nước sông triệt để đục ngầu. Thật mạnh Tống Lâm tránh đi Hà Đồng nhất trảo tập kích, cảm thụ một kích này cường độ, trầm dật mình đi qua 3 tháng trưởng thành. Cái này tương lai trong nước cự quái thực lực quả nhiên đột nhiên tăng mạnh, lực lượng thậm chí vượt qua kỳ lân lực Tôn Nghị một đoạn, dùng trạng thái của hắn bây giờ, cơ hồ là lao liền tổ thường, sát bên liền chết. Sở dĩ, cuộc chiến đấu này hắn căn bản không dám để cho Hà Đồng cận thân, ỷ vào linh tức tiếp xúc cảm giác lực, một mực tại bên cạnh cho Tôn Nghị đập phụ trợ. Mà đã tiến vào kỳ lân lực Tôn Nghị, bằng vào tinh thông, kỳ quỷ tay trái đạo pháp, vẫn là có cùng Hà Đồng sức đánh một trận. Thời gian dần trôi qua, mặt đối với hai người vây quét Hà Đồng thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Tống Lâm Phảng phất trở thành tôn nhị một đôi mắt, ở một bên thỉnh phảng quấy rối, mỗi lần Hà Đồng từ nước bùn bên trong xuyên ra phát động tập kích lúc, đều là có thể tại thời khắc mấu chốt cấp cho chỉ dẫn. Bất quá cái kia yêu nghiệt thể chất cũng chính là sát thực cứng hãn. Chiêu nhiều như vậy tổn thương, vẫn là hành động tấn tiếp, sinh long hoạt hổ đáng tiếp chiến đấu cây cân sớm đã nghiêng. Có có thể cảm nhận cảnh vật chung quanh Tống Lâm ở đây, xung kia đồng đã mất đi lợi thế sân nhà. Thắng bại, từ vừa mới bắt đầu đã nhất định. Rống rống, Hà Đồng càng cuồng bạo, cổ họng phát ra trận trận trầm thấp táo bạo gào thét. Rốt cuộc Nó cũng nhịn không được nữa. Oèn. Vô số nước bùn bỗng nhiên siết chặt, dường như bị lực lượng vô hình điều khiển từ bốn phương tám hướng chiếu tống lâm đè ép mà đến. Trong lúc nhất thời, mềm nát nước bùn phản phất hóa thành nhất tòa lồng giam, đem thân hình của Hàn Khoa Kính hành động trở nên 10 điểm chậm chạp. Đây là cái gì? Tống Lâm đột nhiên giật mình, cảm nhận bên trong, xung kia đồng khí tức một chút trở nên suy yếu rất nhiều, lại vẫn giữ lấy tôn nhị la quăng, lạnh sinh sinh hướng Tống Lâm lao đến. Hắn đúng là dự định lấy trước Tống Lâm khai đao, đánh giết cái này có thể khắc chế nước của nó áp. Tốt tinh thần quái vật. Tống Lâm, Tôn Nhị trong lòng hiện lên suy nghĩ. Trên mặt lại lộ ra một vòng ngán ý nụ cười. Cơ hội, đợi lâu như vậy, bọn hắn chờ chính là thời khắc này. Song kia đồng như không sử dụng một chiêu này, trực tiếp trốn chạy, bọn hắn còn thật không có nắm chắc đánh giết quái vật này. Hô, một trước một sau, hai cỗ đao ý đồng thời dâng lên đao ý của mình, hợp kích kỹ năng. Hai cỗ đao ý không gì sánh được phù hợp, dường như một thể triều hạ đồng chạm tới. Nhưng mà Song kia đồng cảm nhận, giờ phút này đều bị phía trước Tống Lâm hướng dẫn. Nhìn xem không chỉ có không phòng ngự ngược lại chủ động triều chính mình vọt tới truy áp, cái kia đáng sợ trên mặt, lập tức lộ ra một ít nhân cách hóa nhếch răng cười. Phốc suy chương 33, nghịch suối bạch khí, anh thủ giao tâm. Chương 33, nghịch suối bạch khí, anh thủ giao tâm. Phốc phốc phốc. Ba tiếng lợi khí xuyên thấu thân thể thanh âm, gần như đồng thời vang lên. Tiếng thứ nhất đến từ một chi thật dài vượt mỏ, hắn phản phất lưỡi giao xuyên thấu hạ đồng cánh tay, rơi vào bộ lực của nó 1 phần 3. Tiếng thứ hai đến từ hạ đồng lợi trảo, hắn hai cây móng vuốt đã rơi vào cái kia thủy áp cái cổ, chỉ kém một phần, nó liền có thể triệt để đem cái kia đáng ghét thủy áp đánh chết. Nhưng mà, tiếng thứ ba xuyên thấu huyết nhục thanh âm, nhường hết thể đều dừng lại. Một chuôi rải cá đao phá vỡ Hà Đồng ở ngữ hực đục, từ phía sau tâm xuyên thấu trái tim của nó yếu hại. Ô ba, Hà Đồng xấu xí si khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn chậm rãi cúi đầu, đối mặt một đôi ngón lệ, quyết tuyệt vi nhãn. Sau đó, đã từng mạnh mẽ thân thể rốt cuộc làm không lên nửa chút khí lực, mềm nhũn đổ vào nước bùn. Tháng, Tống Lâm, Tô Nhị toàn thân thoát lực té nằm nước bùn bên trong, chậm rãi duỗi ra cánh, cánh tay, tại hắc cám nước bùn bên trong dựng cùng một chỗ. Bọn hắn nhìn không thấy lẫn nhau, nhưng trong lòng có không lời cảm động. Một trận chiến này, là thuộc về hai cái thân tàn phế thể chất thiếu phế nhân sáng tạo kỳ tích. Xuân sao Hà Đồng ngực rải cá đao, đồng nhiên quỷ dị giải thể mùng 10 tháng 6. Người cùng ngư dân tại Bạch Bình độ dưới đại chiến Hà Đồng, dung hợp kích kỹ năng đem nó đánh chết, làm ngân Giang Bạch tính gạt bỏ một cái tương lai tai họa. Trải qua trận này, các ngươi ăn ý càng sâu, đao ý cộng minh kỹ năng so với quá khứ càng mạnh một phần. Đây là một môn bất cứ địch nhân nào gặp được đều đau đầu hơn sắc chiều, cho dù được chứng kiến một lần, cũng phải khó lòng phòng bị. Hơi chờ nghĩ ngươi, các ngươi một lần nữa lén vào đáy sông, tiến vào một mảnh thế giới thần kỳ. Từng đoàn từng đoàn trong suốt bùn đất, tại một mảnh rõ ràng hơn triệt thanh thủy bên trong giống như từng tòa phù đảo. Thủ tên thái tuế thủy viết thanh linh Thao thực lục linh thực một phần có được, Thái tuế thổ có thể nuôi gân cốt, Thanh linh thủy có thể nhuận khí huyết. Cả hai đều là chứa một sợi thủy chi tinh khí. Thời gian dài ở đây hoàn cảnh dưới tu hành, có thể trợ ngươi càng nhanh một bước hiểu ra kỳ lân lực mạnh. Ngươi cùng ngư dân gặp rộng lớn vui, lấy ra mang theo người bá quạ, đựng không ít Thái tuế thổ cùng Thanh linh thủy. Cuối cùng tại Thanh linh thủy tạo thành thế giới dưới đáy, lại có ngoại ý muốn phát hiện. Một cỗ không bao giờ ngừng nghỉ vòng xoáy, tiếp tục hấp thu mân gian thủy khí, phản phất thông hướng cái nào đó thần bí thế giới. Tại vòng xoáy một bên, còn lưu lại một bộ kỳ quái hải quái ngươi vừa bước vào vòng xoáy phụ cận, quan điều mệnh cách phát động, trong lòng lập tức cảnh trùng đại tác, vô ý tức sa xà thu lui. Tôn Nghị không rõ ràng cho lắm, ngón tay chỉ vòng xoáy cái khác hai cốt, ra hiệu chính mình trước đó thao thực lực chính là ở đây mà được. Hắn vừa muốn tiến lên, bỗng nhiên vòng xoáy phản phun ra một sợi sâm bạch phong mang, đem chúng quanh thanh linh thủy sẽ mở nhất đạo dài mấy mét trên không, hồi lâu mới chậm rãi khép kín. Sau một lúc lâu, lại là nhất đạo. Toàn bộ không quy luật có thể nói, các ngươi ngây người một lúc lâu sau, cuối cùng là không còn dám tiến lên. Tôn Nghị trước đó có thể có được thao thực lực, thật không biết hao phí bao nhiêu khí vận. Tại các ngươi sau khi rời đi không lâu, đáy sông lịch suối đột nhiên bộc phát vô số bệ mang, đem trung quanh mấy chục mét không gian đều xé nát, chỉ còn lại cốc kia không chọn vẹn hai cốt. Bạch Bình Độ bên trên, hai cái thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, nhìn lên bầu trời bay qua vấn điều, người bỗng nhiên trong lòng hơ động, lại lần nữa lặn xuống nước, một lát sau kéo lên đến một bộ người lùn giống như thi thể. Hà Đồng Chi Thi, người linh quang lóe lên, cuối cùng không có bỏ qua chuyến này thu hoạch lớn nhất. Chuyến này nhất đại thu hoạch. Tổng Lâm biểu thị rất ngạc nhiên. Hẳn là cái này Hà Đồng thi thể bên trong, còn cất giấu nào đó thần kỳ đồ vật. Đúng. Nó có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy, ngoại trừ bản thân Thiên Phú chắc tuyệt, thể nội nhất định còn có mặc khắc thần dị ngươi cùng Tôn Nghị trở lại mơn trang bờ nước phòng nhỏ, thả ra trong tay chi vượn, lại tới trong nước săn giết một cái dài 2 mét xỉ dung ngư vương. Sau đó dùng thái tuyế thổ, thanh linh thủy đôn nhử một cái giờ. An Du Hiệp, uống cạn canh cá. Trong lòng các ngươi có chút hân trương, yên lặng cảm thụ thân thể biến hóa. Cái này nhất nổi Thiên Tân vạn khổ mới được canh cá, đã là các ngươi hy vọng cuối cùng một cô ôn hòa khí lưu đột nhiên từ phần bụng dâng lên, truyền vào toàn thân. Ngươi lập tức mở to mắt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Tôn Nghị, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Hiệu quả, cái này ba loại phẩm bổ bổ khí kỳ vật kết hợp, thật đối trị liệu thương thế của các ngươi hiệu quả. Đợi kinh hỉ quá khứ, ngươi ngậm giải cá đao, bắt đầu giải đảo hạ đồng thi thể. Dư dân ở một bên thấy không rõ ràng cho lắm, rước vát lại nấu nhất nồi canh cá, tiếp tục tu hành thao thực bạch khí độ. Thứ chi, đầu, trái tim, lá gan phổi, ruột. Rất nhanh trong phòng nhỏ một mảnh huyết tinh, từng khối tàn chi bày ngồi trên mặt đất. Tại hạ đồng trên thi thể, ngươi cũng chưa phát hiện dị thường. Ngươi không cam tâm, lại lần nữa đem thi khối cắt được thất linh bất lạc. Rốt cục, tại hạ đồng trái tim tâm thất bên trong, ngươi phát hiện một cái bị bao quạ thần kỳ vật thể. Một Mai tiểu sáo tâm trung chỉ tâm, tương tự quận mình giao lòng, mọc ra anh đồng giống như quỷ dị đầu, giọng trưng một ngón tay miệng bên trong lại che kín răng nanh. Tại cái kia anh thủ một bên, còn có một cái nhỏ bé nô lên, hình như có cái thứ hai đầu sắp giải ra. Anh thủ giao tâm vật này chính là tâm trung chỉ tâm, vạn người không được một, nắm giữ này tâm ngửi đều là hà đồng bên trong dị chủng. Một khi cho nó thời gian giải ra thứ hai anh thủ, hà đồng thực lực tương nên đến 10 tầng trưởng gấp bội. Nếu là cửu anh tụ họp, may mắn, các ngươi thành công. Không có cho cái này trong nước cự quái trưởng thành cơ hội nhưng một viên không chọn vẹn anh thủ giao tâm, cũng khá dùng trợ thể chất của ngươi đột phá cực hạn. Anh thủ giao tâm, thật là đáng sợ tiềm lực trưởng thành. Tống Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, viên này tâm trùng chi tâm, có thể giúp ta đột phá thể chất cực hạn. Nhưng, đến tuột cùng muốn làm sao sử dụng nó? Nhìn xem cái kia ly thể sau vẫn nhất chống nhất chống quỷ dị trái tim, Tống Lâm trong lòng chần chờ, muốn lập tức một cái nuốt vào, lại sợ lãng phí cái cơ duyên này. Ăn. Thật có đơn giản như vậy sao? Nếu như thao thực lục thiếu sót gì, linh hai thiên tại liền tốt. Thôi, hay là thân thể khôi phục sau đó lại tính toán sau. Sau đó ngươi cùng Tôn Nhị mỗi ngày dùng sỉ dung làm thức ăn, phối hợp thái tuyế thổ, thanh linh thủy. Ba cái kết hợp, lập tức đem bên trong nguyên khí thuốc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Sau đó bắt đầu tu hành thao thức bạch khí độ, đem hết thể chất dinh dưỡng đều lưu tại thể nội. Tháng 7, một tháng không gián đoạn tu hành, hiệu quả rất cao, Tôn Nhị gần tay một lần nữa tiếp tục, ngươi triển khai hai cánh lại lần nữa tùy ý bay lượn bầu trời. Tháng 8, ngươi tại Bạch Bình độ dưới khổ tu, hấp thu thanh linh thủy chi ý, thuận lợi bước vào kỳ Lân lực giai đoạn, tu vi đổi kịp Tôn Nhị nhịp bước. Tháng 9, các ngươi vẫn còn đang tu hành, không nóng không đợi. Lấy các ngươi hiện tại tích lũy Lối mặt cương khí cảnh trận Trần Cô Chu, còn còn thiếu rất nhiều. Khí huyết, lôi âm, cương khí. Cái này ở giữa là một cái trời cùng đất khoảng cách. Ngươi từ đầu đến cuối nhớ kỹ ngu phu mệnh cách một câu kia phê bình chú giải một lòng chân thành, hậu tích bạc phát nắm giữ minh hoàng mệnh cách tốt nhị, tương lai còn có rất lớn trưởng thành không gian. Hắn cần chính là thời gian, 1 năm, 3 năm, 5 năm, năm, cho dù 10 năm. Hắn cũng chính là có kiên nhẫn, làm đủ hết thể chuẩn bị. Ngươi bắt đầu suy nghĩ như thế nào sử dụng anh thủ giao tâm. Vật này để đặt 3 tháng, vẫn không một tia khô héo chi tướng, ngược lại mỗi ngày rất nhỏ nhất chóng, giống như tim đập cái kia bị giải cá đao xuyên qua anh thủ, thậm chí có một ít dấu hiệu khép lại. Vật này tuyệt không đơn giản nuốt, liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Người trong lòng chắc chắn, do dự lúc, người đột nhiên phát hiện, tốt nhị tu vi đã hồi lâu không có tiến bộ. Ngày 9 tháng 9, trùng dương. Cái kia ngư dân nguyên bản tỉnh vượng ký huyết, lại bắt đầu rút lui chương 34, người không hung ác, đứng không vững. Vì không hung ác, bị người tổn hại. Chương 34, người không hung ác, đứng không vững. Vì không hung ác, bị người tổn hại. Chẳng lẽ trước đó thương thế, ở trong cơ thể hắn lưu lại ám thương. Trống lâm lấy làm kinh hãi. Cái này cũng không rượu. Liên Vội Vàng tiến lên quan tâm nhìn xem Lưu Dần. Tôn Nghị giống như minh bạch hắn ý tứ, khoát tay nói, "Vô sự, thương thế của ta đã tốt rồi." "Thuổn thương đã tốt rồi. Vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì?" Tống Lâm không thể nào hiểu được Tôn Nghị ý nghĩ. Tôn Nghị cũng không có giải thích, bởi vì liền chính hắn cũng chính là nói không rõ ràng thân thể lúc này trạng thái một ngày lại một ngày. Tôn Nghị thể nội khí huyết vẫn bước hạ xuống, cả người lộ ra một cố khí tức suy bại. Huyết là thân người gấp dễ. Tôn Nghị sớm đã lĩnh ngộ kỳ lẫn lực chi diệu, cảnh giới tuy không có rơi xuống, thực lực lại bắt đầu trên diện rộng hạ xuống. Không có mấy ngày đã bị ngươi triệt để siêu việt. Trải qua luận bản xuống tới, hắn thậm chí không cách nào đón lấy ngươi bảy thành lực lượng một kích. Ngươi nhìn ở trong mắt, cất bách ở trong lòng, lại khổ vì không cách nào mở miệng, đành phải trơ mắt nhìn xem hắn tu vi ngày ngày rút lui. Nhưng mà, Tô Nhị Thần sắc mà lại là quan, mỗi ngày tiếp tục luyện tập tay trái đao. Tùy theo hắn khí huyết tán dã, đao pháp của hắn càng lộ ra cổ quái, chập, kỳ, quỷ dị, quyết. Ngươi hoẩn nận phỏng đoán, hắn có lẽ là tại nếm thử một môn đặc biệt đao pháp. Tháng 10, gió thu quất ngang, vạn vật khô héo. Tô Nhị liền như cái kia hoa cốc xé triệu Lão phu tuổi xế chiều. Nguyên bản thịnh vượng quý huyết tựa như triệt để tiêu tán, nhưng mà, hắn một đôi mắt lại thần thái sáng láng, tinh quang bùng lên. Ngươi đối đầu ánh mắt của hắn, hai mắt lại ẩn ẩn lóe lóe, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tháng 11, Tôn Nhị thực lực đã rút lui tới Hồ Bảo Kính. Hắn lúc này cơ bắp, gân cốt mềm yếu bất lực, đừng nói ngươi một thành thực lực, chính là môn trang bên trong sĩ dung Ngư Vương cũng có thể tùy tiện đánh bại. Tháng 12, trời đông giá rét, vạn vật tàn lùi Tôn Nhị hình dung tiểu tụy, tóc sám trắng. Trong thoáng chốc, ngươi nhớ tới tiến vào ở Tiền Thế Lục Liễu Đê bên trên Ngô Phu. Hai cái thân ảnh trùng hợp, lại giống nhau đến bảy phần. Tháng 1. Xuân sắc dần dần gặp, vạn vật hồi phục. Lúc này ngư dân đã triệt để hóa phàm, ngoại trừ một đôi mắt. Hắn đứng tại mân giang bên bờ, cả người lại tựa như một trôi ra khỏi vỏ lưới dao, khí thế ngút trời, phong mang tất lộ. Cổ quái, rất cổ quái rồi. Tống Lâm nhìn ngư dân lâm giang mà đứng bóng lưng. Cái kia bình thường mã sắc bén khí chất, nhưng hắn chỉ cảm thấy ra đồ nữa. Oen. Một tiếng nổ vang rung trời. Tôn Nghị đột nhiên vung ra một đao, đánh về phía một bên đá ngầm. Một đao kia nhanh như thiểm điện chính là dùng Tống Lâm cả ngày quan điều thị lực, lại cũng chính là không cách nào thấy rõ một đao này quỹ tích. Lờ mờ chỉ gặp nhất đạo vết máu bám vào đang mở cá trên đao, ầm vang một tiếng, bên bờ đá ngầm chia năm xẻ bảy. Tề đao quang tán đi, Tống Lâm hít một hơi thật dài đây chính là ngu phu sao? Đây chính là trưởng thành minh hoàng mỹ cách. Hãn. Đến tận cùng là làm sao làm được? Phốc phốc. Tôn Nghị đột ngột toàn thân đều chấn, hướng về phía trước phun ra một chùm huyết vụ. Chơi chiêu chiêu rồi. Cái kia trong huyết vụ lại bọc lấy từng khối thịt nát một năm trước, kinh lịch lục liễu đêm một trận chiến, Tôn Nghị minh bạch dùng thiên phú của mình Có lẽ cả đời đều không thể đuổi kịp Trần Cô Chu bóng lưng. Hắn bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mới có thể dùng bé nhỏ chi thân, tại không có khả năng bên trong sáng tạo nhất kia cơ hội? Mấy tháng cố gắng, rốt cục hắn đi ra một cái không giống lộ trình đem chỗ có khí huyết từng giờ từng phút tăng dã, tinh luyện, hóa thành một sợi cực hạn cô đọng khí huyết dung nhập trong đao. Ý đồ lấy khí huyết chi lực đi cương khí chi năng, nửa đời khổ tu, tận đi đến một đao, là vì sát thân một đao. Hắn thành công, nhưng cũng chính là thất bại. Một đao này duy năng, sắp thực đã viễn siêu khí huyết cảnh, nhưng sát thân một đao giết không chỉ có là người khác, càng là tại giết chính mình. Thử hỏi khí huyết cảnh thể phách nhập thân, như thế nào gánh chịu vô kiên bất tội cương khí? Nhìn xem trọng thương nằm trên giường Tống Nhị, Tống Lâm yên lặng tờ dài, không có đi trách cứ, tìm tới thái tuế tổ, thanh linh thủy, sỉ dung mưa thịt, bắt đầu đun nhử canh cá. Không có hắn cái này thủy áp, cái nhà này sớm muộn muộn tán. Lấy khí huyết chi lực, đi cương khí chi năng, thật sự là ý nghĩ hao huyền, gan lớn đầy trời. Đương nhiên, cũng chính là đúng là một cái thiên mã hành không ý nghĩa điểm ấy Tống Lâm không thể không bội phục. Cần biết khí huyết chi yếu ớt, cần lấy lục thân làm vật trung gian phương khả khu động lại như thế nào cùng vô kiên bất tồi cương khí so sánh, hết lần này tới lần khác Tôn Nghị làm được, cũng chỉ có hắn, đem hết thể điểm tiên phú tại đao đạo bên trên, khí huyết cảnh liền lĩnh ngộ đạo ý, mới có thể làm đến loại trình độ này. Nhưng này một ít được tinh luyện cực hạn khí huyết sinh ra chất biến về sau, ẩn chứa phong mang chi thắng, hắn chưa bước vào lối âm cảnh đến đến cực hạn thể phách, căn bản là không có cách đánh trị. Hơi chút vô ý, thể nội chính là ngàn xuyên trăm lỗ. Tựu như bây giờ nằm ở trên giường Tôn Nghị, thật là một cái thiên điên. 2 tháng, may mà có thái tuế thủ các loại thánh dược chữa thương, tại tài nguyên vô hạn đắp lên phía dưới, Tôn Nghị rất nhanh khôi phục thương thế, bắt đầu một lần nữa tu hành. Sau đó ngắn ngủi 2 tháng, thuận lợi khôi phục kỳ lẫn lực thực lực. Người điên lòng, ngược lại nghiên cứu hắn anh thủ giao tâm tác dụng. Nhận đến Tôn Nghị sát thân một đao dẫn dắt, người chợt linh cơ khế động, mở ra chính mình ngự phụ cận hết nụ, đem một giọt máu điểm vào anh thủ giao tâm bên trên. Liên tiếp 7 ngày, một ngày một đao, trong lòng người thương thế từ chưa khép lại qua một lần. Khí huyết trôi qua không biết bao nhiêu, mà anh thủ giao tâm được này tầm bổ, lại cũng càng hoạt bát dậy lên. Ngày qua ngày, người rầu riếng Tôn Nghị, bắt đầu lần lượt máu tanh đến thử. Tháng 3, người khí huyết càng suy kiệt, Hồng Ly mệnh cách hùng hổ khí huyết huyết suất nữa đều không thể bù đắp lại. Đã từng nhả dẫng người khác điên của ngươi, cũng chính là đi lên một cái kỳ kỳ quái quái con đường. Tháng 4, anh thủ giao tâm được khí huyết tầm bổ, dần dần mạnh mẽ mạnh mẽ. Người mỗi lần tương vọng, luôn có một loại ẩn ẩn chặt chẽ kết hợp hảo giác. Người tựa hồ đi đối lộ trình ngày 3 tháng 3, thủy thần tế một năm này các ngươi không có tiến về lục liễu đê, chỉ là ngóng nhìn cái hướng kia, yên lặng tích súc thực lực. Tháng 4, Tô Nhị Tu vi trở lại kỳ lân lực, lại lại bắt đầu một vòng mới cô đọng khí huyết, tu hành sắt thân mù đao. Thật sự là đụng nam tưởng đều không chết tâm a. Người cảm khái một câu quay đầu liền bắt đầu nhỏ máu nhân thân. Ảnh thủ giao tâm nhảy lên càng cường kiện, cho người ta một loại muốn sống tới hảo giác. Tháng 5, Tôn Nghị lại một lần nữa tan hết khí huyết, đem suốt đời niệm tin dung nhập sát thân một đao. Ngân đã ngậm chia 5:7, uy lực giống như so với một lần trước càng sâu. Nhưng gặp cái kia ngư dân khẽ lắc đầu, giống như vẫn không hài lòng. Nói một tiếng lực lượng phân tán, luyện tập không tới nơi tới chốn. Liên một lần nữa dưỡng thương, chuẩn bị bắt đầu một vòng mới nếm thử. Tháng 6, Tôn Nghị lâm trang mà đứng, vung ra đao thứ 3. Khí huyết như hồng, sát thân chi kích Ngươi đứng tại môn rằng một bên, nhìn vỡ vụn thành khối đáng ngậm, ánh mắt có chút ngưng trệ. Đao quang kia uy lực lại so với lúc trước càng sâu một phần, mà hắn tán công trùng tu tốc độ, cũng chính là càng lúc càng nhanh. Mặt trời lẫn ánh chiều tà bên trong, ngươi giống như trông thấy Tôn Nghị dư quang liếc người một chút, Lặng Yên hắc cười một tiếng. Ngày thứ hai. Bị kích thích mạnh ngươi, đi qua chứ chuẩn bị thêm, để giải cá đao phá vỡ ngự huyết nục, tìm tới Viên kia khiêu động bị tâm, cắn răng đem anh thủ giao tâm sinh sinh ấn đi lên. Người không hung ác, đứng cũng vững. Vì không hung ác, bị người tổn hại. Lần này, ngươi nói cái gì cũng không thể bị cái kia ngư dân hạ xuống. Đại gia có nguyện phiếu ném ném nguyện phiếu, không có nguyện phiếu ném tặng phiếu để cừ đi. Nhập kho quy tắc sửa lại, bị nặng sinh sinh từ nhập kho bên trong túm ra tới, hiện tại cất giữ tăng trưởng u ám, chỉ có thể dựa vào bảng truyện mới rồi. Oa ngựa mặt lên trời bạo khắp chương 35, mùng 2 tháng 3, phân loạn bắt đầu. Chương 35, mùng 2 tháng 3, phân loạn bắt đầu. Wen. Tống Lâm mắt tối sầm lại, ngược kịch liệt đau nhức. Cái kia anh thủ giao tâm dán lên trái tim trong đáy mắt, dường như bỗng nhiên sống lại, mở ra răng nhọn hung hăng cắn lấy tâm mạch của hắn bên trên, điên cuồng hút khí huyết tao đảo. Thân thể huyết dịch bỗng nhiên ra tốc lưu động bắt đầu hướng trái tim cung cấp huyết. Hồi lâu, Tống Lâm sủi lơ trên mặt đất, cánh, chân màng đều tại run rẩy, vẻ mặt lại có vẻ có mấy phần búng lòng. Không chết. Hắn, thành công. Ngươi dùng tâm huyết chăm nuôi anh thủ giao tâm mấy tháng, sau đó cưỡng ép luyện hóa, suýt nữa bị hắn hút khô toàn thân huyết dịch. May mắn, Hồng Ly mệnh cách mang tới trời sinh hùng hậu khí huyết, nhờ ngươi chống nổi một kiếp này. Anh thủ giao tâm phản bù ra một cỗ thuần hậu tinh thuần khí huyết, tình trạng của ngươi lập tức trở ấm lại, từ sắp chết biên giới quay lại. 3 ngày sau, ngươi nên đón anh thủ giao tâm lần thứ 2 bài trị phản ứng. Toàn thân khí huyết chảy ngược, Suýt nữa bạo thể mà chết. 7 ngày sau, lần thứ 3 bài dị phản ứng, ngươi rựi vào kiên cố nội đình, lần nữa chống được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nguyên khí huyết càng tích vượng, thể phách hướng về một cái phi nhân con đường chạy như điên. Bình thường kỳ lẫn lực giai đoạn trong mắt ngươi đã không chịu nổi một tí. Nửa tháng sau, ngươi chống nổi lần thứ 4 dị tộc chi tâm bài dị phản ứng, anh thủ giao tâm hóa thành một viên bên ngoài đưa trái tim, vì ngươi cung cấp mạnh mẽ khí huyết. Trong lòng ngươi cảm thấy tức hận, cái này tâm trùng chi tâm so với thủy áp chi tâm còn lớn hơn, chỉ có thể phụ thuộc vào trái tim bên ngoài, làm ký sinh chi tâm. Nếu có thể dùng thân người luyện hóa thành chân chính tâm trung chi tâm, nhất định có thể càng thêm phù hợp. Vì ngươi khí huyết cung cấp cường đại động lực nguồn suối. Lúc năm tháng 7, ngươi tại Bạch Bình độ dưới tu hành, ngoài ý muốn phát hiện xung quanh thủy chi tinh khí tự động vào tới, thông qua toàn thân mao tế dung nhập khí huyết, hiệu suất lại không kém gì thực bổ. Như cùng thực bổ phụ trợ lẫn nhau, tu hành hiệu suất nhất định có thể nâng cao một bước. Đến tận đây, ngươi khí huyết cảnh tu hành đã vào viên mãn chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào lôi ương cảnh, hoàn thành giai tầng vừa qua. Ngay tại lúc đó, Tôn Nhị Nịch huyết tu hành đồng dạng hiệu quả đột bật. Một tháng thời gian, Hắn lại hoàn thành hai lần khí huyết thay đổi, ánh dao màu đỏ ngọn phảng phất một cái khâu long, uốn lượn linh động, nhiếp nhân tâm phách. Trận này sinh tử phân cao thấp, các ngươi thu được cả hai cùng có lợi kết quả. Ngươi cùng ngư dân đi lên đồng dạng hung hiểm và phận, lại hoàn toàn khác biệt hai con đường. Mỗi một lần tiến bộ đều là mò đá quá sông cẩn thận từng ly từng tí, sợ nửa đường chết bất đắc kỳ tử. Thiếu như vậy, các ngươi một cái không ngừng tấn công, trùng tu, một cái lần lượt giáng chống đỡ dị tộc chi tâm bài dị, khí huyết vô hạn tăng lên. Năm thứ 2, Tô Nghị đã đạt tới nghịch huyết tu hành lần thứ 11, tấn công càng ngày càng thuần thục. Một lần nữa tu hành khí huyết tốc độ cũng chính là càng lúc càng nhanh. Hắn cho người cảm giác cũng chính là càng thâm bất khả trắc. Người khí huyết càng cường kiện, sớm đã đột phá một cái không biết lĩnh vực. Rốt cục tại năm thứ 2 tháng 1, Dũng Vũ tận khí huyết cưỡng ép bức vào Lôi Âm cảnh giới, đem lưng tu thành một cái thương long xương. Lôi Âm mười mình tôi thể kim cốt, nhất trọng vang dội là nhất trọng thiên. Cảnh giới này cùng chia ba cấp độ, thương long xương, bạch mộc trụ, chống trời xuống lưng. Tống Lâm không có tương ứng công pháp, lạnh sinh sinh lấy khí huyết cưỡng ép phá quan, chính là khí huyết cảnh giới chi đại viên mãn, khí đầy mã tràn trạng thái. Đã là đi tại cổ lão tiên hiền đã đi qua trên đường bắt đầu rèn luyện huyết nhục, gần cốt 1 năm này ngày 3 tháng 3. Một người nhất vị đứng tại môn trang ở bên, một cái khí tức phong mang tất lộ, một cái khí huyết ngập trời như sóng. Đương nhiên, các ngươi bèn nhìn nho cười, lại quay người lại đầu nhập khổ tu. Lúc này các ngươi, so với quá khứ cường đại không biết bao nhiêu, nhưng cũng chính là bởi vì càng tương đại, các ngươi hiểu hơn lẫn nhau cùng Trần Cô Chu khoảng cách. Năm đó hắn, hướng trả cho các ngươi tựa như trêu đùa hài đồng, toàn bằng kiếm pháp chi sắc tùy tiện thăng chi. Nếu không phải đao ý cộng minh kỳ triều, các ngươi thậm chí không cách nào bức ra hắn một sợi cương khí. Thời gian, kiên nhẫn, các ngươi đều có những chiến thắng Trần Cô Chu cơ hội chỉ có một lần. Tháng 4, tháng 5, tháng 6 Tôn Nghị đã thứ 25 lần lịch huyết chủ tu. Người cũng chính là chống nổi một lần so với một lần cường đại khí huyết bài dị. Tại vô số trận lâm giang đối luyện bên trong, các người đối thực hiện trong lòng mục tiêu dần dần nhiều hơn một phần lực lượng. Lại là một năm tháng 3 Mân Giang phủ bỗng nhiên truyền ra một cái chấn động nhân tâm tin tức. Mân Giang thái thú Trần Cô Chu đưa ra chương trình nghị sự, đã thông vượt qua quan xét duyệt, sẽ là thanh niên bên hồ Sải Bãi, tu kiến nhất tòa cự đại bến cảng con đê, tên là Cyber. Nay bến cảng câu thông Tam Giang vãng lai chi thuyền, là Mân Giang trung tâm Mộng dịch tập hợp và phân tán, khả tạo phúc môn trang phụ bạch tính thiên thu chi nghề nghiệp. Tam thủy lễ hội kỳ hạ, thái thú đại nhân đem leo lên thanh nguyên bên hồ bay lên cung tầng, cử hành động thổ chi rụt cụ, tế cáo Thự Thiên, lễ vật hiện lên thổ địa, xin tự tam thủy nương nương. Nhìn bạch tính đại chúng quảng cáo rộng rãi, đến đây xem lễ. Tháng 3, sơ nhị, Mân Giang. Một người nhất vịt đẩy ra cửa phòng, bước lên tiến về Mân Giang phủ con đường. Gió xuân thổi qua, lục liêu thành ẩm. Tại cái này khí hậu dễ chịu thời tiết, một đường đường đi lại có phần không bình tĩnh. Một đường qua đây, người đi đường đều là vẻ mặt vội vàng, khuôn mặt sầu khổ. Các nơi thỉnh thoảng bộ phát hỗn loạn lung tung, cái lộn, nghe thanh âm nguyên lai like là các nơi nhà muôn đã bắt đầu dấu hiệu lao dịch, náo được lòng người bàng hoàng, quần tình xúc động. Tố Nhị Yên lặng nhìn xem một màn này, suy nghĩ tung bay. Thời gian phản phất lại về tới 25 năm trước. Lúc trước Bắc Tính cùng hiện đang kinh hoàng đám người già sao hắn tương tự. Bất quá lại đổi một thế hệ mà thôi. Tố Nhị cùng Tống Lâm đứng yên một bên, dần dần hiểu rõ một chút dấu hiệu lao dịch tin tức. Sau đó, bước chân tiếp tục tiến lên. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới làm thế nhân, nhưng lần này, có lẽ có thể tiện thể làm ơn trang dân chúng làm một số việc đi tới một chỗ tên là Tâm cửa trấn cửa trước lầu. Tôn Nghị bị một đám nha dịch ngăn lại. Dừng lại, nhưng có tịch ly chép. Một tên nha dịch trống lạnh, trên dưới dò xét Tôn Nghị, ánh mắt giống như đang nhìn một kiện tư phẩm. "Có." Tôn Nghị mở ra ba phụ, đưa lên chính mình hộ tịch tên y. Mân Giang nhìn cá người trong thôn, "Tôn Nghị, mẹ góa con tôi một người. Ta nhớ được Lục Liễu Đê sau khi xây xong, đường sông biến hóa, nhìn làng trại sớm đã trở thành nhất tòa cô thôn. Một mình ngươi ở tại nơi này?" Nha dịch mắt sáng lên. Tôn Nghị đang chờ trả lời, không đám người xa xa truyền đến hỗn loạn lung tung. "Đừng chào ta, đừng chào ta. Ta đừng đi quần áo lao dịch. Cha, mẹ" Mẫu tiêu ta. Đại nhân, làm ơn. Vương tha hải tử nhà ta một con đường sống đi. Lão phu, lão phu năm nay đều 60 có 3, các ngươi lại vẫn muốn bắt ta đi quần áo lao dịch. Súc sinh, súc sinh na. Cái kia sợi bãi bất quá là một mảnh bùn náo bãi, ở đây tu kiến con đê, phải dùng bao nhiêu lao lực tính mệnh đi lớp à? Một đám nha dịch xua đuổi lấy mười mấy tên nam đinh đi tới, không ngừng quyền đấm cứ đá, ác hình ngắt trạm. Thân nhân của bọn hắn vây ở một bên đau khổ cầu khẩn, hai mắt rơi lệ. Bọn nha dịch chỉ lạ thở ơ. Tốt rồi, quản tốt mình sự tình. Tâm cửa trấn phía trước nha dịch đầu lĩnh nhìn chằm chằm tốt nhị ta hỏi ngươi, là không là một người ở tại nhìn làng trại gì chỉ. Đúng. Tôn Nghị thu hồi ánh mắt, chậm rãi gật đầu. A, đã như vậy, ký tên đồng ý đi. Nha dịch đưa tới một phần văn thư. Tôn Nghị nhíu mày vừa nhìn đúng là một phần chiêu mộ lao dịch văn thư. Tôn Nghị nói, vị này sai ra. Dựa theo yêu cầu, 15 năm trước chinh qua lục Liễu Đen lao dịch người, có thể miễn trừ lần này lao dịch. A, phải không? Ngươi còn hiểu được thật nhiều. Nha dịch nhìn thoáng qua Tôn Nghị tịch ghi chép, lại lộ ra nụ cười, xác thực như thế. Nhưng bây giờ, nơi này là gia định đoạt. Hắn điểm một cái Tôn Nghị lồng ngực lại ngón tay cái ngón tay chỉ chính mình, tư thế rất là ngạo mạn. Ha ha ha. Trung quanh nha dịch dồn dập cười to, ánh mắt đùa cợt mà nhìn xem Tôn Nghị. Chiêu mộ lao dịch nhiệm vụ chuyện gấp mà trọng. Bọn hắn thì thừa dịp này thời cơ kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, cái này người không vợ mẹ góa con tôi một cái, ở tại làng trại lại không có mười hai, tính vào lao dịch danh ngạch chẳng phải là lại có thể bán một cái giá tốt. Người này muốn trộm trốn lao dịch, cho ta khảo đứng lên. Hai tên nha dịch lúc này tiến lên, nắm lấy Tôn Nghị hai cánh tay, liền muốn đem hắn phản khảo. Lao đại, cái này còn có cơ vị, ban đêm hầm nhấm rượu. Một bên khác Trang diện cũng là càng hỗn loạn. "Văn cậu ngươi, đại nhân, ta đứa nhỏ này mới 13 tuổi a. Chúng ta cô nhi quả mẫu, ngươi để cho ta sống thế nào a?" Một tên quả phụ như bị điên được che chở con của mình. Xung quanh không ngừng có lao nhân té ngã, có lão phụ quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, hai đồng thốt thiết vang vọng chân trời. Bỗng nhiên, xoẹt cái kia quả phụ quần áo tại kéo đầy bên trong nát một mảng lớn. "Nha." Nha dịch nhìn chằm chằm quả phụ nhũ mày che vai sinh sản bộ dáng, lại trực tiếp lấy tay chiều cái kia nửa lộ núi non bắt được đi. "Dừng tay. Súc sinh, ngươi muốn làm gì? Thả mẹ ta ra!" Chuy chạy hài đồng gặp mẫu thân chịu nhục, nhặt lên trên đất hòn đá tựu xuống tới. Tiện trùng, cái kia nha dịch nổ nước miếng, rút ra bên hông sáng loáng cương đao. Một vòng đao quang xẹt qua, cái kia nha dịch trừng to mắt, cái cổ đột ngột nhiều một cái tơ máu. Chương 36, ngày 3 tháng 3, chiều nay trước kia. Chương 36, ngày 3 tháng 3, chiều nay trước kia. Ngày 3 tháng 3, thủy thần tế. Hôm nay môn trang phủ phá lệ náo nhiệt, các nơi răng đèn kết hoa, đua thuyền gõ trống. Cùng cái kia ngoại thành thôn trấn, nhưng là hoàn toàn khác biệt tình cảnh. Trên đường phố, dân chúng vây quanh bơi thần đội ngũ. Đi đầu mà đến là từ các thiếu niên trên người mặc cùng loại đồ hóa trang tượng thần gỗ phức sức. Sau đó là giẫm lên cả kheo các đại nhân, vai trò các loại dân gian đại thần, một loại tam giang chi nam đặc thủ dân tộc hương vị đập và mặt. Thần minh tuần cảnh rồi. Một tiếng thật dài gào to, chiến trống vang trời, pháo cùng vang lên. Dân chúng reo hò lập tức vang vọng chân trời. Nhất Tráng Hán thân trên trần trụi, đứng tại bốn người cũng nhấc tiều leo núi bên trên, nói lẩm bẩm, vung lấy một mai dây thường buộc lên gai sắt cầu không ngừng đập trên người mình, phản phất thần minh thân trên. Sau đó, một cái bốn lượn trăm mét du long, kim lân, đỏ vây cá, theo gió mà đầu. Mũ rồng các hắn tử dơ mục trượng, cao hướng bừng bừng. Đợn nương nương tiệu rồi. Nhường một chút, nhường ta cũng chính là đỡ một chút. Ha ha ha, tất cả mọi người đến dính hy phí. Nhất tòa tám người đại kiệu, mỗi lấy Tam Giang Bạch Tính tổng tự Tam Thủy Nương Nương cần tố, nằm ở tại đội ngũ chính giữa. Mỗi đi qua một chỗ ở tại xung quanh Bạch Tính liền hướng lưu hương xe cống dâng hương đến tiền tiền giấy, cầu nguyện năm nay vận may, bội thu, người nhà khỏe mạnh. Vài trăm mét đội ngũ chậm rãi tiến lên, hướng về Thanh Nguyên bên hồ bay lên không ngừng mà đi. Lúc này, Thanh Nguyên Vân Hổ bay lên không trên lậu. Trai trong phòng hai cái thân ảnh gặp đứng ở cửa sổ, nhìn Thanh Nguyên Hổ phong cảnh. Một người thân mặc áo bào tím, mặt quan như ngọc, dưới hàm râu xanh, hắn đứng như thanh tùng, bên hông phối thêm một trôi tử đàn bảo kiếm, tự có một cô nho nhã phong độ. Bên cạnh một người, toàn thân đặng trang, búi tóc tùy ý, nhưng là một phái nhàn vân dã học tư thế, chính là đứng tại phía trước cửa sổ, cũng là miễn cưỡng được dựa vào hàng rào, dùng đông dạng miễn cưỡng thanh âm nói: "Ao ước vô minh, từ biệt mấy năm, vẫn là như vậy đoàn chính trung coi cử a." Trần Cố Chu, chữ Ao ước vô, bậc trai chủ vì đó đặt tên thời điểm, chưa hẳn không có đến vực thẳm cả, không bằng lui mà kết lứa chi ý. Thân ở Hàn vị, làm thủ kỳ quy Trần Cô Chu nhìn Thanh Nguyên Hồ sóng nước, nhìn không chớp mắt, Khách Nguyên đạo huynh không tại Đông Lâm, lại có rảnh rỗi rơi vào ta giếng này và chi địa, lại không biết cần làm chuyện gì hẳn giá. Khách Nguyên lại nói, tên ta Khách Nguyên, rơi vào cái này Thanh Nguyên trong hồ, chẳng phải thiên ý vừa vặn? Hẳn là chúng ta đi bất cứ chuyện gì, đều muốn lòng mang mục đích mà vì đó. Khách Nguyên huynh lời nói là cũng chính là. Trần Cô Chu bật cười lớn, quay đầu nói, ngươi, quả thật vẫn còn như vậy vạn sự tùy tâm tính tính. Ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau, đều là cười to. Bầu không khí một chút thân cận rất nhiều. Hai người mấy chục năm không thấy, cái này nhìn nhau cười một tiếng, liền phảng phất về tới lúc trước. Khánh Nguyên, hôm nay bay lên không yến sau đó, người ta cùng uống ba chén như thế nào? Trần Cô Chu đạo. Không cần. Khánh Nguyên lại quát tay, ta nay đến tận đây chỉ là đi ngang qua. Hỏi ngươi một vấn đề về sau, liền muốn rời khỏi. A, cần làm chuyện gì? Trần Cô Chu khẽ giật mình. Ngày xưa rượu mừng Khánh Nguyên, hôm nay lại không uống rượu. Sợ bờ sự tỉnh. Khánh Nguyên thần sắc một chút nghiêm túc lên. Ta trên đường kiến thức một chút sự tỉnh. Ngươi, thật muốn say cái này nhất tòa bến tầng đê. Nghe vậy, Trần Cô Chu nhìn Thanh Nguyên hồn hổn hồ nước, thật lâu không nói gì. Nửa ngày, quay người mặt hướng Khánh Nguyên, bình tĩnh nói, "Đúng, không phải xây không thể." Khánh Nguyên không nhịn được tiến lên một bước, "Không phải xây không thể." Trần Cô Chu một mặt bình tĩnh, "25 năm trước, ngươi tu kiến lục liễu đê, hào người tổn của. Hiện tại, môn trang Bách Tính thật vất vả chậm qua một hơi, ngươi lại phải xây sợi bở." Khánh Nguyên thanh âm chưa phát giác đề cao, "Khánh Nguyên đạo huynh, dùng tính tình của ngươi, lại cũng sẽ ở ý Bách Tính sinh tử." Trần Cô Chu xoay người, thái độ bỗng không thản một chút, "A." Khánh Nguyên tự nhất âm thanh cười nhạo. Nói, ta đương nhiên không thèm để ý sinh tử luân hồi, Hồng Trần Minh Ngông. Cái này chân thế quá lớn, ta không còn được, cũng tại ý không được. Nhưng, ngươi đây, 25 năm, Ao Dư Ngô, ngươi vẫn là gây khó dễ bậc cửa này sao? Gây khó dễ? Trần Cô Chu gọn gàng địa đạo. Ngươi, Khánh Nguyên chỉ vào hắn nửa ngày, cả giận, sở dĩ, ngươi làm cả một đời mân gian thái thú, can nguyện làm cả một đời mân gian thái thú, cả một đời, cũng chỉ có thể làm nãy cậu thí mân gian thái thú. Ngươi tiểu nhất định phải xây kia cậu thí dậy bở sao? Nghe vậy, Trần Cô Chu chỉ là hờ hững nhìn Thanh Nguyên hộ. Sau đó Thản Nhiên nói, Lục Liêu Đế xây thành, tội tại đương đại, sát tại thiên thu. Cyber, cũng là như thế. Khánh Nguyên vội la lên, sở dĩ ngươi cam nguyện lưng một thế này Ô Danh. Trần Cô Chu vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, phía trên muốn mở đế xây lập, muốn thông suốt tam giang, không người dám tiếp vị trí này, không muốn bẩn thịt toàn thân tanh danh. Chỉ có ta, cái này Ô Danh, chỉ có thể trần mộ đến quổng. Sở dĩ, gánh vác hết thể dân oán Trần Cô Chu, cả một đời cũng chỉ có thể là mân gian thái thú, từ đây lại không hoàn lộ thăng thiên hy vọng. Trầm mặc, Khánh Nguyên đối mặt lẽ thẳng khí hùng Trần Cô Chu, Rốt cuộc nói không nên lời nữa câu. Gõ gõ một tràng tiếng gõ cửa. Thái thú đại nhân, giờ lành đã đến, buổi lễ chuẩn bị xong." Thanh âm ở ngoài cửa vang lên. "Ta phải đi." Trần Cô Chu quay người phòng nghỉ cửa đi đến, miệng nói, "Đạo huynh nếu không có việc khác, có thể xin cứ tự nhiên chờ một chút." Khánh Nguyên hô, "Khánh Nguyên đạo huynh còn có chuyện gì?" Trần Cô Chu nghe vậy, bước chân cũng không dừng lại dưới. Vẫn là 25 năm trước câu nói kia, "Ngươi thật không muốn theo ta về núi sao?" Khánh Nguyên vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, "Một câu nói kia, chỉ sợ mới là hắn hôm nay chân chính muốn nói." không có trả lời. Cửa phòng trực tiếp đóng lại. Khánh Nguyên vẻ mặt lập tức cảm đạm. Cả đời bản thân, vì diễn phần mình lý tưởng mỗi người đi một ngả, cuối cùng là đi lên hai đầu không cách nào quay đầu lộ trình. Nhưng hắn như không như thế, cũng sẽ không là cái kia để cho mình khâm phục Trần Cô Chu. Khánh Nguyên thở khổ, nhìn trời một chút. Trên bầu trời, một cái cô nhạn bay qua. Cô nhạn kiên quyết, hy vọng một ngày kia, còn có thể nhìn thấy nó cởi ra hết thảy chói buộc, lại xuất hiện trước kia phong mang thời điểm đi. Một lát sau, thanh nguyên trên hồ không xẹt qua nhất đạo lưu quang, bay lên không trước lầu. Trần Cô Chu quay đầu nhìn lại, thấp giọng thì thào một câu, "Có lẽ chờ ta xây thành sậy bờ sau đó đi." Khánh Nguyên huynh, thùng thùng long thùng thùng, thùng thùng long thùng thùng, thùng thùng long đông đông đông đông, thùng thùng long thùng thùng ba. Chiến trống từng trận, vui mừng hân ho hạ. Bay lên không trước lầu quảng trường, bơi thần đội ngũ đã dừng lại. Lúc này trong sân rộng đang có một vàng đỏ lên hai thất tử sĩ, tại Mai Hoa Thung bên trên khiêu vũ tung bay, dẫn tới đám người một mảnh gọi tốt. Nhìn cái kia mạnh mẽ dáng người, trong đó múa sư người chỉ sợ cũng là bức vào tu hành hảo thủ. Đương nhiên, hai thất sư tử sư tự dừng ở Mai Hoa Thung bên trên cùng nhau lắc đầu bảy náo, tối thấp đầu quan một vòng. Đầu sư tử vung một cái, đáp lễ phụ lao hương thân. Một thanh âm hét to đạo: "Tốt, tốt, mỗ." Lập tức tiếng khen nối liền không dứt. Trần Cô Chu trạm ở trước đám người, trên mặt cũng chính là lộ ra mỉm cười. Sau lưng hắn, là từng cái vây quanh môn trang quan viên, gia tộc quyền thế, phú thương, người trong bang phái. Đầu sư tử hai vùng gửi lời chào thần quỷ, tổ tông. Thanh âm kia lại uống. Hai tu sĩ tử tiến lên một bước, lần nữa hất đầu, dẫn tới người xem nhiệt liệt vỗ tay. Đầu sư tử ba vùng. Bái tạ các vị cổ động. Nhật liệt bầu không khí, vào giờ khắc này triệt để đạt đến đỉnh phong. Chỉ gặp cái kia hồng sắc sư tử bỗng nhiên gặp không vượt lên, mãnh liệt vung đầu sư tử. Khoảng cách bay lên không trước lầu đoàn người, càng ngày càng gần. Tự xê. Bầu trời truyền đến một tiếng to rõ vì mình. Phảng phất nào đó kỳ lạ tín hiệu. Phát hiện hôm nay vừa lúc là âm lịch ngày 3 tháng 3, có phải hay không đúng nhỉ? Chương 37, bay lên trên lầu, đao kiếm hoành không, cầu truy độc. Chương 37, bay lên trên lầu, đao kiếm hoành không cầu truy độc. Wen. Bắn súng chào lên không. Một mảnh tiếng khen bên trong, Trần Cô Trù bỗng nhiên ngẩng đầu. Tê kéo Phía trước Hồng Sư bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, một cái bóng đen từ đó đạp ra, tay bên trong một vòng đao quang bạo khởi. Không tốt, có thích khách. Hết thể là như vậy tiếp xúc không kịp đề phòng, tất cả mọi người thậm chí không kịp phản ứng, đao quang kia đã đến Trần Cơ Chu phụ cận. Mắt thấy liền muốn một đao bôi qua cổ của Hàn Đình. Một chuôi tử đàn bảo kiếm, chặn giải cá đao con đường đi tới. Trần Cơ Chu cùng Tôn Nghị ánh mắt gặp không động vào nhau, trong mắt bỗng nhiên hiện lên mỉm cười. Quả nhiên là hắn. Không, là bọn hắn. Đáng tiếc, người vẫn là khí huyết cảnh. Trần Cơ Chu trong mắt tinh quang lóe lên, lại cảm giác kẻ nhạt vô vị. Còn hơn một lần đối thủ, liền không có như vậy thú vị. Sau một khắc, Bạch Giải Cá Đao đột nhiên bộc phát cường hãn lực đạo, nhàn nhạt khí huyết tràn ngập thân đao, phản phất một sợi cực kỳ mờ nhạt rồi lại vô kiên bất tồi cương khí, càng đem chân ngu kiếm ép tới cong. Ken một tiếng, trường kiếm để ra. Trần Cô Chu trước mắt không môn đại phóng. Trong con mắt Giải Cá Đao càng ngày càng gần, sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi. Bạch Bạch Bạch liên tiếp ba bước. Trần Cô Chu mỗi lui một bước, liền muốn cái cỗ ngựa ra sau. Mỗi qua một bước, đều có ánh đao màu đỏ ngòm từ hầu phía trước sẽ qua. Cái kia quỷ quật tay trái đao, mỗi một đao đều để hắn né tránh càng chật vật một phần rốt cuộc, ba bước qua đi, đao quang tạm dừng. Trần Cô Chu lập tại nguyên chỗ, trường kiếm nhắm thẳng vào phía trước. Tóc mai bên trên lại có từng sợi sợi tóc bay xuống. Thật là lợi hại đao khí. Một tiếng tán thượng. Trần Cô Chu liếc mắt nhìn chằm chằm Tôn Nghị trong tay giải cá đao. Kỷ quỷ tay trái đao, kiên quyết đao ý, cực hạn cô động đao khí. Không cách nào tưởng tượng, cái này đúng là một cái khí huyết cảnh. Đối thủ như vậy, rất thú vị. Hắn muốn thu hồi lời nói mới rồi. Hô, đao quang lại lên. Tôn Nghị sắc mặt trầm tĩnh, không nói một lời, toàn thân sát ý lại tăng lên tới cực hạn đao quang hành không, kiếm khí tràn ngập. Hai bóng người bay vọt di chuyển, trước mắt đã không biết qua 10 triêu. 3 năm qua đi, Tô Nghị sát thực vẫn tại khí huyết cảnh giới. Nhưng hắn nghịch huyết hóa cương số lần sớm đã đạt tới kinh khủng 33 lần, khí huyết vô hạn cố động, đã như hô hấp đồng dạng khống chế tự nhiên. Hắn có thể đem một bộ phận khí huyết chuyển hóa, chú ý tốc độ cùng lực lượng, cũng có thể trong nháy mắt đem chỗ có khí huyết ngưng làm một điểm, hóa thành một chuôi nhất đao sắc bén. Sở dĩ, Trần Cô Chu vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, một loại như mang lưng gai cảm giác, từ đầu đến cuối quanh quần trong lòng đem so sánh 3 năm trước đây ngư dân. Thực lực của người này, tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần chính là đổi lại ở đây bất kỳ một cái nào lôi âm cảnh tu vi, tại cái kia bơi ánh đao màu đỏ ngầm phía trước cũng là vừa chạm vào tứ thoái. Đương nhiên, lông lực truyền đến một tiếng vang nhỏ, giống như một cái vật thể vỡ vụn thanh âm. Trần Cô Chu không khỏi khẽ giật mình. Vậy mà, bị buộc đến loại trình độ này sao? Sau một khắc, "oeng", một cú cực mạnh khí thế bỗng nhiên một phát, Trần Cô Chu thể nội truyền ra trận trận lôi âm thanh âm, toàn thân gân cốt cùng vang lên, liên tiếp 10 vang, dường như trong nháy mắt đột phá nào đó gầm cùng xuyến xích. Khí tức của hắn lập tức biến được vô cùng cường đại. Nhưng mà, cái kia tuấn niên nho nhã khuôn mặt giống như cũng chính là so với lúc trước giảm mua một phần. Ừm. Tôn Nghị dừng bước, nhận ra được có cái gì không đúng. Nhanh, bắt lấy thích khách kia. Bảo hộ thái thú đại nhân. Hết thể nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người chung quanh lúc này mới rốt cục phản ứng kịp. Chỉ gặp một đám nha môn, quyền lực địa phương hộ vệ, người trong bang phái hô lên, rồi lại bỗng nhiên dừng bước. Bầu trời bỗng nhiên thổi lác một trận cuồng phong. Một cái lông xám thủy áp từ bay lên trên lầu hạ xuống, ngăn ở trước mặt mọi người. Ừm. Ở đâu ra con vịt? Lan đi. Đám người giật mình lại người tập trung nhìn vào, nhưng là chỉ ngoài ý muốn xâm nhập con vịt, không khỏi sinh lòng tức giận, có muốn trực tiếp phóng qua nó tiếp tục tiến lên, có thể trực tiếp một cước đá tới. Vô luận là ai, vào lúc này đều không có đem cái này con vịt để vào mắt. Nhưng bọn hắn lập tức liền phải hối hận rồi. Ho ho ho, bay lên trước lầu, thủy áp hai cánh quét qua. Khí huyết đẩy trời hóa thành trùng điệp náo ngoăng, càng đem hơn 10 người trực tiếp hất tung ra ngoài, đợi đám người rơi xuống đất. Người chung quanh tập trung nhìn vào, lại từng cái máu me khắp người, trải rộng vết đau. Tu vi yếu một chút thậm chí trực tiếp mất mạng tại chỗ. Tê. Chung quanh triệt để yên tĩnh trở lại. Ngoài trừ đao kiếm dao kích đinh đinh âm thanh ánh mắt mọi người không khỏi bị một con kia thủy áp hấp dẫn đây là. Con vịt. Đây quả thật là một cái bình thường có thể thấy được thủy áp. Yêu Nghiệt. Lai yêu quái, chạy mau a. Dân chúng trung quanh kinh hoàng bốn phía, chàng diện lập tức loạn thành một bầy. Nhưng vẫn có một ít người không núc núc, những cái kiếm môn giang phủ quan viên, gia tộc quyền thế, người trong bang phái tự kiềm chế thủ đoạn, mà lại bên người có hộ vệ ở bên, đương nhiên sẽ không bị một con vịt tùy tiện hù ngã. Bên trên. Tùy theo mấy tiếng da lệ, sáu thân hành đồng thời hướng Tống Lâm xuống tới, ngay tại lúc đó Còn có thật nhiều thân ảnh ý đồ vòng vèo qua hắn tọa tại, đi tương trợ Trần Cô Chu. Cao thủ chân chính, ra sân. Hôm nay tụ ở đây đều là môn trang phụ thượng lưu nhân kỵ sĩ, những này dám lên phía trước người mỗi một cái thực lực đều tại kỳ lân lực phía trên, chính là lôi âm cảnh cao thủ cũng không phải số ít. Ưc c, từng tiếng hiện ra vì minh. Tống Lâm cánh chim quạt liên tiếp. Toàn thân quần quện khí huyết hóa thành sóng nhiệt, trong đám người nhanh chóng xue toa, không chỉ có đem kéo tới 6 người ngăn lại, chính là chiều Trần Cô Chu tiến đến cao thủ đều không thể tiến lên một bước. Rết, rết, rết. Tống Lâm triệt để rết đi rồi. Ở đây có tu vi trong người người đâu chỉ hàng ngàn, hắn một người muốn ngăn cản nhiều như vậy, chỉ có giết. Giết tới bọn hắn sợ mới thôi, giết tới cũng không còn một người dám lên tiền. A, cứu ta." Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Một cái chốc mắt trên mặt đất liền không biết nằm bao nhiêu thi thể, khắp nơi đều là vảy ra tiên huyết, từng trận mùi máu tươi để cho người ta chính muốn buồn nôn. Mọi người thấy một màn này, trong lòng hoảng sợ không gì sánh được. Một cái thủy áp lại ngăn lại rất nhiều môn giang phủ cao thủ, giết đến máu chảy thành sông, chồng chất thi như núi. Các ngươi tránh ra." Trần Cô Chu lông mày cau chặt, kiếm quang dũng nhiên tang vào. Càng đem Tống Lâm cũng chính là mang theo đi vào. Rầm rầm rầm. Gạch xanh từng khối nhấc lên, các bay đá chạy, khí lãng cuồn cuộn. Tôn Nghị, Tống Lâm phảng phất một chiếc truyền đơn động, đặt mình vào tại kiếm khí màu tím hải dương, ánh mắt chiếu tới đều là xâm nhiên kiếm quang. Một người nhất vịt hai mắt đối mặt, vẻ mặt đều là ngưng trọng. Mạnh lên rồi. Giờ khắc này Trần Cô Chu, phảng phất trợ ra thể nội nào đó gầm cùng xiển xích, so với ở đây bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Bọn hắn sớm đã ngờ tới cái này, Mân Giang Thái thú không có dễ đối phó như vậy, lại không nghĩ rằng hắn có thể giấu sâu như vậy. Chẳng lẽ, lần này lại phải thua sao? Đương nhiên, không. Bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, lần này tuyệt không có khả năng thua. Một vòng đỏ thấm khí huyết từ tử khí trong biển rộng hiện hiện, tựa như nhắc vấn huyết nguyệt, chẳng phá hết thảy. Phốc phốc, cùng loạn kình khí bốn phía. Trong khoảnh khắc, Tôn Nghị đã đem toàn thân ba thành khí huyết cô đọng tại rải cá trên ao. Đao quang kia lập tức phong mang tất lộ, tiếp xúc không kịp để phòng phía dưới, Trần Cô Chu kiếm quang nhất dựng, tử khí đại dương mênh mông lộ ra nhất đạo nhỏ bé khe hở. Tự C, một vòng bóng sáng từ khe hở xuyên toà mà qua, phản phất một trôi từ trên trời giáng xuống đao, đâm về Trần Cô Chu ngực. Trời cao, che mục đích, mất vũ Trần Cô Chu chợt cảm thấy phản phất thân ở Cửu Thiên Chí Thượng, xung quanh nhưng là một vùng tăm tối, thân hình không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Một loại mất trọng lượng cảm giác bất lực xông lên đầu. Oeng. Vô tận tử khí xông phá hết thảy. Trần Cô Chu mở to mắt, một cái thủy áp dùng thân là lưỡi đao đã gần trong gang tấc. Nó toàn thân bao phủ nồng đậm khí huyết, phản phất huyết hồng lưỡi đao, khí huyết tràn ngập vị mộ chỉ kém một ít. Liền có thể đâm vào trái tim của hắn. Vịệt giết một đao. Hảo đao pháp. Trần Cô Chu khen một câu. Sau đó, tử khí kiếm quang phản phất tinh hà rơi xuống, bao phủ hết thảy ầm ầm. Tổng lâm thân hình như một viên đạn thảo trung điệp đập ra ngoài. Bên hai là Trần Cô Chu thể nội liên tiếp 10 minh bạc hưởng. Lôi âm 10 minh tôi thể kim cốt, nhất trọng vang dội là nhất trọng thiên. Trần Cô Chu cái này toàn thân ngân cốt, tuyệt không phải vừa rồi những cái kia lôi âm cảnh cao thủ có thể so sánh với. Hiện tại, không ai có thể quấy rầy chúng ta. Trần Cô Chu bỗng nhiên quay đầu, khí thế triệt để tấn thăng đỉnh phong. Hờ hững, Tôn Nghị không có trả lời. Khí tức trên thân bắt đầu cấp tốc suy sụp, khí huyết quần quần không dứt đi vào giải cả trong đao. Ba thành, năm thành, bảy thành. Một trận chiến này vốn là thuộc về hắn nhân sinh, không ai có thể giúp hắn. Hưu như hả? Oan, ánh đao màu đỏ ngọn vạch phá bầu trời. Trong chốc lát, một vòng tử khí kiếm quang giống như du long lên tiếp, hai bóng người gặp không rời lên, bay lên trên lầu, đao kiếm hành hung. Chương 38, cuối cùng một đao, mười thành khí huyết, sắt lần. Chương 38, cuối cùng một đao, mười thành khí huyết, sắt lần. Giống, tử khí kiếm quang giống như du long, trong nháy mắt cuốn lên ánh đao màu đỏ ngọn, nhưng mà phát ra âm thanh, nhưng là tôn nhị trong tay giải cá đao. Cái kia nồng đậm khí huyết gặp không hóa thành một tôn dị thú, phản phất kỳ lên hét giận dữ. Lạ như một tôn thượng cổ hung thú, có tôn thiên vẻ biển, luyện hóa vạn vật chí năng. Thú hé miệng, liền đem tử khí kiếm quang hóa thành đầu rồng tấn vào, két ngay ngay nhắm nuốt hai lần, phun ra một cái tràn lan tử khí. Oeng! Hai cái thân ảnh phi thân lên, trực tiếp va vào bay lên tầng. Vừa rồi trong nháy mắt đó tiếp xúc, chỉ là hai người chiến đấu bắt đầu. Tôn Nhị ánh đao màu đỏ ngòm không gì không phá, Trần Cô Chu tử khí kiếm quang nhưng là quần quần không dữ, cảm thời còn phân không ra thắng bại. Rầm rầm rầm. Hai bóng người phi tốc di chuyển, kiếm quang, đao khí bùng lên, thời đám người hòa mắt. Trên quảng trường Tống Lâm ầm vang va vào một chỗ nhà lầu, toàn thân khí huyết tán loạn, trong lúc nhất thời không động dậy nổi. Nhìn xem hai người chiến đấu, trong lòng của hắn bỗng nhiên chuyển qua một cái ý niệm, kỳ quái, vì sao cương khí cảnh thế giới Trần Cô Chu, phát ra kiếm quang còn không bằng tại Tôn Nghị khí huyết? Là Tôn Nghị khí huyết 33 lần cô đọng quá mạnh mẽ. Vẫn là Trần Cô Chu cương khí, quá yếu, yếu? Làm sao có thể? Thân là 600 năm trước Mân Giang phủ chói mắt nhất một ngôi sao, Trần Cô Chu cương khí lại làm sao có thể như thế yếu đất? Tình huống hỗn ổn, Thái thú đại nhân tựa hồ rơi vào hạ phòng. Nhanh, đi mời Mân Giang phủ ba vị cương khí cao thủ. Kim Thương Ngân Nhãn Vương Hoài, cánh tay sắt triệu như sơn, còn có Thiên Thủy Tẩm Mân Giang Vân đàn đàn chủ tiên vu vệ ở đây Mân Giang phủ các phương hào cường, quan viên rốt cục luống cuống. Vừa dứt lời, "Không cần, ta đã tới." Một tên đánh vắc hai súng, trên trán một sợi tóc mai xám trắng nam tử trung niên, xuất hiện tại nhất tòa nóc nhà. Hắn nhìn bay lên trong lầu chiến đấu kịch liệt, hai con ngươi lóe lên ánh bạc. "Kim Thương nó nhãn, Vương Hoài." Hai súng một dài một ngắn, một vàng một bạc. Chính là Mân Giang phủ Kim Ngân Tiêu cục chủ nhân, kinh doanh thông suốt tàm dàng, uy trấn một phương. "Ha ha ha, Mân Giang phủ náo ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta làm sao có thể không đến?" Hãy mở âm thanh em vang lên. Lại là hai cái thân ảnh, phân lập tại khác hai tòa nóc nhà, đồng dạng nhìn chăm chú bay lên trong lầu chiến đấu. Bọn hắn một cái hai cánh tay trưởng như lão viên, diện mạo cương nghị. Một người mặc thủy sắc chương bào, một tay vác lên một chu kiếm, tuy là trung niên, lại phong lưu phóng khoáng. Chính là 600 năm trước Mân Giang phủ Tam đại cương khí cảnh cao thủ. Kim Thương Ngân Nhãn Vương Hoài, cánh tay sắt triệu như sơn, Thiên Thủy phân đàn tiên vu vệ. Vừa tới Mân Giang phủ không bao lâu tiên vu vệ nói, muốn đi hô trợ sao? Cánh tay sắt triệu như sơn nói, ta nhìn không cần. Sắt thực không cần. Kim Thương Ngân Nhãn Vương Hoài lại cũng đồng ý. Ồ Thiên Vũ vệ rõ ràng sửng sốt một chút. Trần Cô Chu cùng Mân Giang phụ các phương lợi ích tương quan, hắn nếu là gặp nạn, duy trì Mân Giang phụ hiện trạng cân bằng muốn bị đánh phá, sợi bờ xây dựng nhiều khả năng hơn chết yếu. Ngoại trừ Trần Cô Chu, ai đều không có quyết đoán đem cái này chương trình nghị sự tiến hành tiếp. Vì sao? Thiên Vũ vệ hỏi. Vương Hoài lại không trả lời, ngược lại đối Triệu Như sờn nói, lão ca ca, hai mười mấy năm qua đi, đội ngươi bây giờ đối đầu năm đó thái thú đại nhân một kiếm kia, có mấy phần chắc chắn. Triệu Như sơn sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Trong đầu không tự chủ được, hiện lên nhất đạo giống như thiên ngoại bay tới lạnh lẽo kiếm quang. "Không có." Triệu Như Sơn kéo căng lấy khuôn mặt nói, "Không có. Một phần đều không có." "Cái gì?" Thiên Vũ Vệ tại chỗ kinh ngạc. Hắn cùng Triệu Như Sơn giao thủ qua, đương nhiên minh bạch thực lực của hắn. Thế nhưng là, hắn lại nói mình bây giờ không có nhất phần nắm chắc còn hơn hơn 20 năm trước Trần Cổ Chu. Nhưng Thiên Vũ Vệ nhìn xem bay lên trên lầu chiến đấu. Tình huống hiện tại, rõ ràng là cái kia khí huyết cảnh ngư dân chiếm cứ thượng phong. Một tên cương khí cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, bị một tên khí huyết cảnh ngư dân đè lên đánh. Đến tột cùng là hắn giả rồi, vẫn là nguyên nhân khác. Triệu Như Sơn thở ra một hơi, Trầm Giái nói: "Xem ra, Thái thú đại nhân là đang áp chế thực lực, muốn ôn lại năm đó sông sáo giang hồ cao chót vót với nguyệt." Cho là như thế. Vương Hoài gật đầu, ánh mắt có trong nháy mắt hoan hốt, "Ức trước kia, nhẹ kiếm quái mã, tung hành thiên hạ." Trong lúc say luận đạo, tình lục bẻ hoa. Năm đó Thái thú đại nhân, thật là khiến người ta hâm mộ a. Cô nhạn tuyết bay, ngạ vũ. Trường Không. Triệu Như Sơn trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một ít cực kỳ hâm mộ, "Hắn bắt đầu, nhưng lại chúng ta cả đời cũng chính là không đến được độ cao." Đinh đinh. Wen. Wen. Hai cái thân ảnh chiến đấu càng kịch liệt. Một cái khí tức tiếp tục dâng lên, một cái khí huyết lại ngay cả liên hạ hạng. Ba tiên cương khí cảnh cao thủ chuyện trò vui vẻ, đối cuộc chiến đấu này kết quả càng xem trọng. Nhưng mà, bên ngoài sân đám người lại chưa phát hiện. Bay lên trên lầu, Trần Cô Chu sắc mặt càng ngày càng nặng. Nhìn tôn nhị ánh mắt lộ ra một ít thượng tức cùng. Ngưng trọng. Cái này nữ nhân, sát thực cho hắn áp lực lớn lao. Ba. Trong lòng ngực lại một tiếng vang nhỏ. Trần Cô Chu khí thế bỗng nhiên lại tăng lên, toàn thân lại nhộn nhạo lên một tầng cương khí kim màu tím. Cái thứ cương khí vừa xuất hiện, liền thể hiện ra kinh người lực phá hoại. Tôn Nghị dao khí chỉ là vừa chạm vào, liền suýt nữa tại chỗ băng tán, trong nháy mắt lùi về thể nội. Hừ. Tôn Nghị sắc mặt một trận đỏ lên, khóe miệng tràn ra một vòng tiên huyết. Mã Trần Cô Chu khuôn mặt, nhìn qua giống như lại giãn mua một phần. Đệ Nghị trọng giới hạn. Trần Cô Chu không khỏi hồi tưởng lại 25 năm trước, một cái lừa biếng thanh âm. Ao ngô, mệnh do trời định, vận thế khó đổi. Ngươi cái này tam trọng giới hạn phong ấn lại đi, có lẽ thật có thể giúp ngươi đột phá bệnh cách cực hạn. Nhưng, cũng có thể sẽ chết. Ngươi thật nghĩ được chưa? Không bằng, theo ta đi trên núi đi. Khánh Nguyên Gió sông thổi lên Trần Cơ Chu tóc mai, cũng chính là thổi đi trong mắt của hắn hồi ức. 25 năm trước, ta liền đã quyết định, ta, Trần Cơ Chu, sẽ đi ra thuộc về mình đường. Bành! Tiếng khí như long, cương khí kim màu tím hóa thành một mảnh thác nước, chiếu tôn nhị chút xuống mà đi. Ngoài sân động, ba vị cương khí cảnh cao thủ ánh mắt đều là tận hoàn sợ. Một kiếm này uy lực, tuyệt đối siêu việt cương khí cảnh thực lực. Trong bọn họ bất kỳ người nào, đều khó có khả năng đỡ được. Tống Lâm trong lòng lộp bộp nhảy một cái, vẻ mặt cũng chính là bỗng nhiên ngưng trọng. Mới vừa vận chuyển lộ cương khí cảnh thực lực Trần Cô Chu, không ngờ siêu việt minh hoàng mệnh cách có khả năng đạt tới cực hạn. Giống nhau Triệu Như Sơn nói tới, Trần Cô Chu bắt đầu, chính là rất nhiều một đời người cũng chính là không đến được độ cao. Mục tiêu của hắn, tại một mảnh càng xa xôi thiên địa. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Lực lượng đáng sợ, vô kiên bất tồi cương khí, cấu thành nhất đạo tuyệt thế vô song kiếm quang. Ánh dao màu đỏ ngầm đụng vào trong mắt, tốt nhị cả người liền bay ra ngoài, áp đảo bay lên mái nhà hơn phân nửa kiến trúc. Bảy thành chuyển hóa khí huyết, tại Trần Cô Chu cương khí trước mắt. Thượng Như Đông Đông cùng Hạ Nguyệt giống như nhỏ bé. Tôn Nhị nịch huyết 33 lần đạo khí, quả thật có thể đối cương khí cảnh cao thủ tạo thành nghi hiệp. Nhưng hắn Trần Cô Chu, như thế nào bình thường cương khí cảnh? Khói bụi tràn ngập. Trần Cô Chu trưởng kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước một tiến về phía trước. Kết thúc. Thiên Vũ Vệ Đạo. Đáng tiếc a, người này thực lực trên lệch một chút. Triệu Như Sơn tiếc hờn nói. Không đúng. Vương Hoài trong mắt lóe lên ánh bạc, nhanh liệt nhìn về phía Phệ Tích. Đương nhiên. Trần Cô Chu dừng bước. Khói bụi bên trong, một cỗ kinh thiên sát ý dâng lên. Sau một khắc, Một vòng thảm tuyết đạo quang, mang theo lấy vô tận sát ý, mở ra đầy trời khói bụi, chém về phía đứng yên Trần Cô Chu. Đao ý, tam đại cương khí cao thủ cùng nhau giận mình. Tốt Nghị phi thân mà tới, ánh mắt lạnh lẽo. Cuối cùng một đao. Mây thanh khí huyết, sát thân, chương 39, vứt bỏ thân núi nhọn bên trong, tính mệnh an có thể nghi ngờ. Chương 39, vứt bỏ thân núi nhọn bên trong, tính mệnh an có thể nghi ngờ. Nhanh, quá nhanh rồi. Một đao kia tới thực tế vừa nhanh vừa vội, mang theo lấy hung ác quyết sát ý, được ăn cả ngã về không ý niệm đối mặt như vậy một đao. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là tạm thời tránh núi nhọn. Sở dị, Trần Cô Chu thân hình rung động, bước chân liền đạp, cả người dường như bay lên, lui về phía sau đây là Trần Mộng Cô Chu cùng Tôn Nghị quyết đấu đến nay, lần thứ nhất vượt bộ. Hắn lui, hắn truy đạo quang thẳng tiến không lùi, từ đầu đến cuối không rời Trần Cô Chu mặt ba thước khoảng cách. Mười thanh khí huyết, sát khí, đao ý, đều dung nhập tầng kia thật mỏng đao quang. Một đao kia là vì sát thân. Một đao kia mới thật sự là sát thân một đao, giết người khác, cũng chính là giết chính mình. Một đao vừa ra, Tôn Nghị liền không có bất kỳ cái gì đừng lui. Tự xê, một vòng bóng người màu xám xẹt qua giữa không trung trực tiếp chiều bay lên tầng bay đi, vừa rồi hết thể nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tống Lâm mới vừa vận khôi phục sức mạnh, tốt nhỉ, trận cô chu chiến đấu đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất. Coi chừng cái kia con vịt, ngăn lại nó. Đám người kinh hô. Bảnh, một đôi như con vượn giống như cánh tay dài, ngắt ở Tống Lâm phía trước. Cái này một đôi cánh tay sắt chủ nhân, là một vị diện mạo cương nghị lão nhân. Đương nhiên, cũng chính là tuyệt đối là Mân Giang phủ cao thủ hàng đầu. Triệu Như Sơn cởi mở cười nói, vật nhỏ, đối thủ của ngươi là ta. Tự xê. Tống Lâm trong mắt lóe lên sắc cơ thân hình không tránh không né, trực tiếp triệu lao nhân kia một đôi thiết quyền đụng vào ầm ầm lộ vang. Triệu Như Sơn lui ra phía sau ba bước, hai cánh tay khẽ run. Thật là bá đạo khí huyết, dù hắn bước vào cương khí cảnh nhiều năm thực lực, nội phủ lại cũng được một chút chấn động, không được không dừng lại. Nhưng đối mặt hắn cánh tay sắt Triệu Như Sơn dám như thế ngạnh bính, cái kia thủy áp tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Chỉ gặp Tống Lâm thân hình đảo ngược tung bay, toàn thân khí huyết bảo loạn. Đương nhiên, hắn cưỡng ép trên không trung dừng lại, không ngờ lách qua Triệu Như Sơn vị trí, trực tiếp triệu bay lên tầng bay đi. Không tốt. Triệu Như Sơn trên mặt biến sắc. Cái này con vịt lại liều mạng chính mình trọng thương cũng phải tiến đến giúp rút tiếp viện cái kia ngư dân. Trong lòng của hắn không nhịn được nhất vẻ lo âu. Nếu chỉ là khí huyết hóa cương, tôn nhị thực lực xác thực uy hiếp không được Trần Cố Chu. Nhưng nếu là có đạo ý, lại coi là chuyện khác, đây là một loại thần kỳ thủ đoạn, là trong nhân thế quán, sơn, mạch, chiều bên ngoài tầng thứ. Ý ở chỗ người, mà không phải tại pháp. Một sợi đạo ý, đủ để san bằng rất nhiều khoảng cách. Nếu như lại thêm cái này một con vịt, bay lên tầng càng ngày càng gần. Muốn đi qua, trước qua ta một cửa này. Một thanh trường kiếm phá không mà tới. Thiên Vũ vệ ngăn cản tại phía trước, vẻ mặt tươi cười. Hắn mới vừa tới Mân Giang phủ không lâu, vừa vặn cần muốn như vậy cơ hội lộ mặt. Kình phong của Vũ. Tống Lâm Phi trên không trung tránh đi kéo tới Trường Kiếm, trong mắt không khỏi hiện lên một ít phiền chán. Những người này, thật là khiến người ta chán ghét ta. Tự xê, thủy áp chi thân như rời dây cung mũi tên, thẳng tắp xông tới. A. Tiên Vũ vệ bật cười lớn, Trường Kiếm đưa ra đồng dạng liệu mạng chiêu thức có thể làm cho Triệu Như Sơn tạm thời tránh núi nhọn, bởi vì vũ khí của hắn là một đôi năm đấm, La huyết nục chi khu. Nhưng ở Trường Kiếm của mình trước mắt, cái này con vị cách làm cùng lấy trứng chọi đá khủng khác. Hùng chi, nó vẫn là thân bị trọng thương. Ngược lại muốn xem xem đầu của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta kiếm sắc. Hô. Một vòng đao quang sáng lên. Tiên vũ vệ bỗng nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, dường như rơi vào một cái tâm thần thế giới. Ngay tại hắn thất thần lúc, gập không bay tới thủy áp bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Ong long ngoằng. Liên tiếp năm âm thanh phảng phất lôi âm thành mình, rốt cục đánh thức tiên vũ vệ ý chí. Một cái vịt mỏ tại trong con mắt phóng đại, phản phất một chôi lưỡi dao xuyên thấu hư không. Sau một khắc, một người nhất vịt đi ngang qua. Tiên vũ vệ vẫn như cũ ngu ngơ nguyên địa, cái cổ hiện ra nhất đạo rõ ràng huyết tuyến. Đây Hắn ngơ ngác tại trên cổ một vòng, nhìn xem đầy tay tiên huyết, hai mắt hiện lên thần sắc bất khả tư nghị. Chính mình thế mà thất bại, thua ở một cái lôi âm cảnh con vịt trong tay. Nó đến cuối cùng, làm sao làm được lần thứ 2 bộc phát khí huyết? Oanh. Thiên Vũ vệ ngựa mặt ngã xuống. Vấn đề kia, hắn đợi này nhất định không cách nào đạt được đáp án. Đao ý, một con vịt lại cũng. Kim Thương ngân nhãn vương nghi ngờ, cánh tay sắt triệu như sơn mới vừa nâng lên một chân, lập tức lại rơi xuống trở về. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Liên bọn hắn cũng không đã triệt để lĩnh ngộ ý cảnh chi năng, lại tại một con vịt trên thân thấy được. Cái này vẫn là con vì sao, yêu nghiệt, còn có. Cung Triệu Như Sơn gạnh bánh một kích nó rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, vì cái gì còn có dư lực đánh giết tiên vu vệ. Đây quả thực trái với lẽ thường. Nhìn Tống Lâm Nghĩa vô phản cố phá không mà đi bóng lưng, hai người trong mắt rốt cục bộc lộ nhất vẻ lo âu đáng tiếc hiện tại lại truy, đã là không kịp. Vù vù. Hình phong gào thét. Phía trước rốt cục lại không ngăn cản. Tống Lâm bay vào bay lên trong lầu, trái tim điên cuồng hoạt động, anh thủ giao tâm quần quần không dứt trả lại ra từng đạo khí huyết, đền bù vừa rồi tiêu hao. Tại thời khắc quan trọng nhất, hắn rốt cục đuổi, toà bay lên tầng đột nhiên tại Tống Lâm trước mắt sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía. Vô số cái bản, bắt đũa, vải rách gặp không công bố phủ. Hai cái thân ảnh phi thân vọt lên, một đao, một kiếm, đồng thời chiếu đối phương tiến tới. Một vòng ánh đao màu đỏ ngòm xẹt qua hư không đám người quan chiến tâm thần nhất bình tĩnh, lại tựa như đưa thân vào hoàn toàn u ám thế giới đè đập, Sa Châu, Sương Cô. Một tên ngư dân bỗng nhiên quay người, vùng đao. Cực hạn tinh luyện ánh đao màu đỏ ngòm, rốt cục tại một khắc cuối cùng triệt để hiện ra phong mang. Hoa. Nhất đạo tử khí kiếm quang, tại bầu trời xám xịt rạch ra một đường vết rách. Việt kiếm quang tựa như trên bầu trời cô nhạn, lạnh lùng cao ngạo nhìn phía dưới ngưu dân, bỗng nhiên đáp xuống. Ngàn vạn phi vụ hóa thành vô tận kiếm khí, giống như nhất đạo tinh hà từ cửu thiên hạ xuống. Trong khoảnh khắc, tất cả nhân gian nhất thiết ô trọc, bay lên tầng bên ngoài. Tống Lâm, Vương Hoài, Triệu Như Sơn, còn có thật nhiều rất nhiều người, đều là ánh mắt wonder, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một kiếm này, phản phất từ trên trời đến. Phản phất một vị trúc lạc phàm trần tiên nhân, mở ra tiên môn, gặp không vung lên một kiếm. Cô nhạn tuy bay, ngạo vũ trưởng không đây chính là Trần Cô Chu đây mới thật sự là cô nhạn kiên quyết, một loại không thuộc về nhân gian kiêu ý. Nhân sinh lần thứ 2 nhìn thấy kiếm này là đủ. Vương Hoài ánh mắt đều là thỏa mãn chi sắc, nhưng cũng Triệu Như Sơn gật đầu. Thời khắc này, thoáng bại trong mắt bọn hắn đã mất lo lắng. Tôn Nghị nhất định phải thua. Lúc trước hắn, tại Trần Cô Chu trong mắt như con kiến hơi nhỏ bé, tự nhiên không xứng như vậy một kiếm. Mà bây giờ, hắn là một cái giá trị phải tôn trọng đối thủ. Sở dĩ, Trần Cô Chu rốt cục đối với hắn vung ra toàn lực ứng phó một kiếm. Toàn bộ môn gia phủ không có người hy vọng đối mặt một kiếm này, ngoại trừ Tôn Nghị. Trong mắt của hắn lại bộc phát ra nồng đậm mừng rỡ rốt cục, hắn rốt cục đem Trần Cô Chu F đến một bước này, hắn tự tưởng, hoàn thành đời này cuối cùng mục tiêu. Tại sao là cuối cùng? Bởi vì, hô hô hô ba một cố khí huyết như hỏa diễm bốc hơi. Tôn Nhị tóc trong nháy mắt sáng trắng, làn da khô cạn, gương mặt lõm, dường như trong nháy mắt giản mùa 20 tuổi đã đem 10 thành khí huyết ngưng tụ tại trong đao hắn, lại không có anh thủ giao tâm chứa đựng khí huyết, lại vẫn có thể lại lần nữa bộc phát. Đương nhiên, 3 năm này, Tôn Nhị trong lòng từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một vấn đề người như thật bạo phát 10 thành khí huyết, làm như thế nào sống. Sở dĩ Quá khứ hắn thực ra căn bản không có nguyên tụ chỗ có khí huyết, cũng vô pháp làm đến bước này. Bởi vì một khi làm, hắn liền sẽ chết. Chỉ có tại cái này một khắc cuối cùng, đem chính mình đẩy vào thập tự vô sinh tới cảnh, hắn có thể nghịch phản bản năng của thân thể, chân chính thay đổi hết thảy, vùng ra đời này mạnh nhất một đao. Ánh đao màu đỏ ngòm đột nhiên gia tốc, tốt nhị cả người đều hóa thành một chôi đao, đâm thẳng Trần Cô trung ngực. Đối mặt cái kia phảng phất thiên thượng trích tiên một kiếm, hắn căn bản cũng không có tránh, cũng không tránh, trong lòng cũng không sợ, lợi hại hơn nữa một kiếm lại như thế nào. Vứt bỏ thân mũi nhọn bên trong, tính mệnh an có thể nghi ngờ. Phụp phụp, phụp phụp, hai bóng người đột ngột dừng lại. Trần Cô Chu kiếm trong tay, xuyên thấu Tôn Nghị lực. Tôn Nghị trong tay giãy cá đao, cũng chính là rốt cục lần thứ nhất phá vỡ Trần Cô Chu hộ thể cương khí, thành công đâm vào ngực của hắn. Chương 40, tâm cảnh tiếp, cuối cùng. Chương 40, tâm cảnh tiếp, cuối cùng. Xuân sao, một tiếng kim loại vỡ vụn giòn vang, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai đám người ngạc nhiên trong ánh mắt. Cái kia một chuôi đâm vào Trần Cô Chu lực giãy cá đao, đột nhiên từng khúc giải thể, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ theo gió rơi xuống. Tháng ba xuân gió lay động lọn tóc, Tôn Nghị chậm rãi cúi đầu. Nhìn một chút xuyên qua chính mình lồng ngực, xuyên thủng một trái tim chân ngũ kiếm. Lại nhìn một chút Trần Cô Chu trước ngực vết thương máu chảy rầm rề bên trong, một viên vẫn đang nhảy nhót trái tim. Trong mắt không khỏi hiện lên một ít tiếng rối. Chỉ cái một ít. Hắn giải cá đao liền có thể đồng dạng xuyên thủng đối phương trái tim. Có thể cái này một ít. Nhưng là sinh cùng tự khoảng cách. Ai? Khẽ than thở một tiếng. Trần Cô Chu khí thế trên người nguyên bản đột nhiên vừa tăng, phản phất sắp đột phá một cái cực hạn. Nhưng ở giải cá đao vỡ vụn trong náy mắt, lại bỗng nhiên kịch liệt suy yếu. Cái kia một chui giải cá đao phá vỡ hắn hộ thể cương khí về sau, hầu như đã là nọ mạnh hết ạ. Đối mặt hắn cương khí cảnh thể phế cuối cùng là hết sạch sức lực. Tại cương khí cùng nội độn chấn động dưới, cái kia phàm sắt chế tạo yếu ớt thân nào, triệt để hóa thành mảnh vỡ. Đáng tiếc. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất đem ta ép đến một bước này người. Trần Cô Chu nhìn Tôn Nghị ánh mắt, mừng rỡ, tán thưởng, còn có một ít nhàn nhạt tiếc hận. Ai cũng không biết Trần Cô Chu vì cái gì đáng tiếc. Liên Như ai cũng không hiểu, hắn tại sao muốn làm mân giang thái thú. Liên Như Khánh Nguyên làm sao cũng không hiểu, Trần Cô Chu vì cái gì không cùng hắn về núi, muốn tại cái này đột ngột nhân thế gian chìm nổi. A. Tôn Nghị khẽ miệng co quắp động, lại tràn ra một câu tiên huyết. So với Trần Cô Chu tiếc hận, hắn càng muốn biết một vấn đề khác. Một kiếm này, ngươi dùng mấy thành lực? Cuối cùng một kiếm, Trần Cô Chu dùng mấy thành thực lực? Trầm mặc một lát đối mặt Tôn Nghị chờ mong ánh mắt, Trần Cô Chu chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Một thành. Vẫn là một phần. Không biết, bởi vì Tôn Nghị đã nhắm hai mắt lại, hắn thậm chí không có thấy rõ Trần Cô Chu cuối cùng so với mấy ngón tay. Có lẽ, trong lòng của hắn sớm đã có đáp án đi tạm tự ti phương tận, cô nhạn ngạo trường không. Tâm tam kiếp, cuối cùng, quả nhiên vẫn là thất bại. Tống Lâm xúc động thở dài. Ngồi tại Thiên Nguyên ven hồ trong phòng nhỏ. Trong lòng của hắn có thất lạc, có tiếc nuối, đương nhiên cũng chính là có một ít vui mừng. Một thế này, bọn hắn đã nỗ lực hết thể cố gắng. Cái nào sợ thất bại, cũng là nhất đoạn đầy đủ chân quý kinh lịch đáng tiếc duy nhất chính là bọn hắn cuối cùng đúng là thua ở trên binh khí. Nếu có một kiện tốt hơn binh khí, kết quả nhất định sẽ khác nhau a. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, thần sắc lập tức buông lỏng xuống, phản phất đem một thế này hết thảy áp lực đều rỡ xuống nguyên nghịch loạn âm dương, điên đảo cả côn. Cũng tôn nhị tại Bạch Bình độ kích xuống dưới giết Hà Đồng, giúp đỡ vạn dân tại tương lai. Dung hợp anh thủ giao tâm vào lôi âm chi cảnh, Trạng Thiên vào nữ chủ, là Tôn Nghị cung cấp cơ hội tốt nhất. Các ngươi giắt tay tương trợ, rốt cục thành công vượt qua tâm cảm kiếp. Đánh giá, Mân Giang Thủy Ưu, thanh danh vạn dội. Cái gì? Tống Lâm Tử trên giường đỗng nhiên đứng dậy. Tâm cảm kiếp thế mà qua? Làm sao có thể đã vượt qua? Tôn Nghị bị một kiếm xuyên thủng trái tim, chẳng lẽ còn có sống khả năng? Tâm tảm, tâm tan phế. Không phải là mặt chưa ý tứ. Luân hồi mệ bản bên trong từng đạo tin tức truyền đến ngày 3 tháng 3, thủy thần thế. Bay lên trên lầu, đao kiếm hành hung. Tôn Nghị, Trần Cô Chu dùng binh khí trong tay giương phần mình xuyên thủng lồng ngực của đối phương. Nhưng mà, kém một đường, nhưng là sinh cùng tử khoảng cách, Tôn Nghị cuối cùng vẫn thất bại. Tự xê, một cái thủy áp bay qua hư không, hai chân câu lên Tôn Nghị trên lưng quần áo, chống đỡ thân thể bị trọng thương ra sức chịu không trung bay đi. Mặc nó đi thôi. Trần Cô Chu ho nhẹ một tiếng, ngăn cản Triệu Như Sơn cùng Quân Hoài, đưa mắt nhìn các ngươi rời khỏi. Trong mắt bọn hắn, bị thương như vậy thế Tôn Nghị kết cục đã nhất định. Bầu trời phong, rất lạnh. Tôn Nghị thân thể cũng chính là đang nhanh chóng trở nên lạnh. Thử vong cùng kết thúc, tựa hồ đã thành kết cục đã định. Tôn Nghị từ bỏ, nhưng ngươi Nhưng cũng có, pháp ngươi đào ra trái tim của mình, rước quát đem viên kia đại biểu hy vọng trái tim theo vào Tôn Nhị Ngực. Ngươi từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, miễn là còn sống, tuy có hy vọng. Xuân sao một người nhất vị song song rơi vào mờ dàng. Anh thủ giao tâm. Tống Lâm đương nhiên nắm tay, trong lòng dấy lên hy vọng ngọn lửa. Trước đó Tôn Nhị Nhịch luyện tu hành, cũng không thích hợp cái này một viên thần kỳ trái tim. Một khi tại Hán khí huyết nghịch chuyển lúc xảy ra bài dị phản ứng, anh thủ giao tâm tất nhiên sẽ hút khô trong cơ thể hắn hết thể huyết dịch. Mà bây giờ, quả tim này rốt cục tại thời khắc quan trọng nhất phát huy được tác dụng. Miễn là còn sống, chưa có hy vọng. Bọn hắn một thế này cố sự, vẫn chưa hết kết. Người đã vượt qua trước mắt kiếp chương tiến độ tồn tại. Thu hoạch được mệnh cách kỳ duyên, Hà Bá Lôi Âm, Sĩ Bạch. Hà Bá, Lôi Âm. Mừng rỡ quá khứ, Tống Lâm nhìn xem luân hồi mệnh bàn bên trên tin tức, có chút khó hiểu. Cái này một mạng nhân cách kỳ duyên, là cùng Lôi Âm cảnh có quan hệ sao? Độc ở giữa, ngu phu mệnh cách bên trên một sợi bạch quang hóa thành khói nhẹ phất qua người ở rể chi mệnh. Tống Lâm trong lòng lập tức sinh ra ngộ ra. Chỉ cần chờ cơ hội, cái này nhất đạo sĩ Bạch mệnh cách kỳ duyên tự sẽ tới cửa. Sau đó Hắn đem tâm thần dung nhập ngu phu mệnh cách, nhất đạo tin tức mới lập tức hiện hiện trước mắt có thể vào kiếp trường, quy độ kiếp. Quả nhiên, lại có mới một kiếp xuất hiện. Sát thân, tâm tảm, quy độ. Cái này quy độ chi kiếp, hẳn là cuối cùng một kiếp đi. Tống Lâm ánh mắt như có điều suy nghĩ, lại không biết cuối cùng này một kiếp là tôn nhị quy độ, vẫn là Trần Cô Chu quy độ đúng lúc này. Luân hồi mệnh bàn lại truyền tới nhất đạo tin tức 20 năm như một ngày, bình sinh vẹn vẹn quy độ. Áp sát mệnh cách tấn thăng vàng sáng sát xuất tạm không đủ năm thành, tiến vào quy độ kiếp thập tử vô sinh. Đây là duy nhất cơ kiếp, một khi thất bại, mệnh cách vỡ vụn. Tống Lâm sửng sốt một chút. Quy độ chi kiếp khó khăn, tựa hồ so với sát thân, tâm tàm nhị kiếp tăng lên rất nhiều, dẫn đến luân hồi mệnh bản cho rằng chính mình lại không có một ít vượt qua quy độ kiếp khả năng, thậm chí một khi thất bại, sẽ còn dẫn đến mệnh cách vỡ vụn. Trần Cô Chu hoàn toàn thể trạng thái, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tốt. Tống Lâm đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, trong lòng đã có rõ ràng mục tiêu. Muốn tăng lên áp sát mệnh cách tầng thăng vảng sáng sắc suất, đương nhiên là đi tìm tốt hơn mệnh cách. Quan điểu, linh xung, hồng ly đều là sĩ bạch mệnh cách bên trong tứ phẩm, hầu như không cần đổi. Dạ dày sắt, võ phu hai cái nhưng là có mét vuông thay khả năng đến mức thay thế mục tiêu. Thanh Nguyên Vân Hổ, Bạch Bình biến đỏ. Nơi đó là Hà Đồng Thái Tuế thổ kỳ duyên ở tại, cũng chính là rất có thể cùng Hà Bá Lôi Âm có quan hệ. Giờ phút này còn có thể hội tụ tuần dương đội, tự kình bang một đám giang hồ hảo thủ. Liên La không thể tìm tới dạ dày sắt mệnh cách mét vuông thay phẩm, có nhiều người như vậy, hắn hóa thân áo tơi khách giết xuyên qua, cũng có thể được một hai cái phẩm chất tại võ phu phía trên mệnh cách đương nhiên. Trước lúc này, hắn muốn đem thực lực lại để thằng một chút, còn có tìm kiếm một trôi đầy đủ binh khí cứng rắn. Có tôn nhị tiếp trước giao hấn. Hắn đương nhiên sẽ không lại nhường Lâm trận quyết đấu binh khí vỡ vụn sự tình trên người mình xảy ra điều này. Tống Lâm trong lòng cũng có phương hướng. Sử sì dung ngư tổ dưới lấy được phát sáng quan thạch, cũng có thể đúc thành một chôi bảo đao đương nhiên. Muốn đem những quan thạch này dung luyện thành một cây đao, nhưng là muốn tìm được trước một vị kỹ nghệ đầy đủ tinh xảo thợ rèn. Nếu có thể thành công, ưu đại biểu tại ngu phu kiếp trước cũng có thể thi hành. Chỉ cần tìm tới 600 năm trước cái kia một chỗ sử sì dung ngư tổ, liền có thể rèn đúc một chôi có thể phá vỡ Trần Cô Chu phòng ngự, giải ngu đao. "Trần Bá, ngươi có nhận thức thợ rèn sao?" Tống Lâm hỏi. "Thợ rèn?" Thanh Nguyên vấn hộ. Lão ngư dân kéo ống quần, a xoẹt ta xoẹt lôi kéo lưới đánh cá. Nghe vậy mừng đầu, nói, tại ngư làng Phiên chợ Tây Đầu, có một cái tuổi trẻ lúc tàn phế chân lão hòa kế, làm mấy chục năm sát, kỹ nghệ coi như không tệ. Chương 41, sửa tiếng Anh, hàng ngày. Chương 41, sửa tiếng Anh, hàng ngày. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi điểm, Tống Lâm án lấy lão ngư dân cho tin tức, tìm được ngư làng chợ Tây Đầu một tên lão thợ rèn. Luyến mổ. Cái kia lão thợ rèn bẹp, mẹp quất lấy Thủy Yên, trên dưới đánh ra Tống Lâm một lần. Sau đó, lại liếc mắt nhìn hắn mang đến một khối nhỏ khoáng thạch, mới nói, chàng trai tự mình luyện kim thế nhưng là trọng tội, ta cái này cũng không có dung luyện khoáng thạch tất cả mọi người. Hung chi, Khâu sư phó. Tống Lâm Hập thời đưa hai điều trên cá trắng cỏ, ngoài miệng nói, nghe nói ngài cùng Trần Bá là quen biết đã lâu, tùy tiện bái phỏng, cái này hai đầu cá làm chào, xin hãy tha lỗi. A chàng trai cũng rất sẽ nói lời hay. Khâu Thợ rèn nhận lấy cá, hai lòng nhẹ gật đầu, nói ra, xem ở lão Trần trên mặt mũi, ta liền chỉ điểm ngươi một hai. Cái này khoáng thạch tên là Sữa tinh anh, là một loại sứa nguyên mồ đảo mọc sau vế khoáng, trong đó kim, thành thô tạp, rất khó dung luyện thành sắt. Đừng có gấp. Thứ này tuy là phế khoáng, nhưng cũng ẩn chứa một ít thủy chi tinh khí. Ta xem trong tay ngươi cái này khoanh thạch, chỉ sợ là vài ngàn năm trước để lại ở trong nước, tinh tuyết nguyệt tăng thương, nước chảy chân bóng, đã có một ít dung luyện tố kiểu khả năng. Như số lượng đầy đủ, có thể chế tạo một chuôi tính bền dẻo cực dai bên trên binh khí tốt. Chính là cùng sứa nguyên mẫu chế tạo binh khí so sánh, cũng chính là chỉ kém một ít. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Gia hiệu chỉ có như vậy một ít, rất nhỏ, rất nhỏ khoảng cách. Tống Lâm cũng hiểu được đương nhiên không có đơn giản như vậy. Cái này nhỏ bé một ít khoảng cách, có lẽ chính là giống tiếp trước như vậy, sinh cùng tử khoảng cách. Thật chứ? Sở dĩ hắn không khỏi xác nhận nói. Đó là đương nhiên. Khâu Thợ Rèn đắc ý nói, "Lão phu ta mặc dù tay nghề không tinh, nhãn lực vẫn có một ít." Đáng tiếc a, trong tay ngươi khoáng thạch quá ít rồi." Đa Tạ Khâu Sư phó chỉ điểm. Tống Lâm Thi lễ một cái. Chuyến này có thể biết cái này khoáng thạch danh tự, cũng coi như có thu hoạch. Sau đó hắn cáo biệt lão Thợ Rèn, quay người rời khỏi. Chờ một chút, cái kia Khâu Thợ Rèn lại, lại gọi hắn lại. "Hỏi, ngươi là cái kia lão Trần Đầu Đồ Đệ?" Trần Bá mặc dù không chịu tu ta, tiểu tử cũng đã xem hắn như thân trưởng, sau này nhất định phụng dưỡng dưỡng lão. Tống Lâm khẩn thiết địa đạo. Tốt, Khâu Thợ Rèn vỗ tay một cái. Trong mắt cũng không biết là ghen ghét vẫn là hâm mộ, hừ hừ nói, đã như vậy, ta liền chỉ điểm ngươi một con đường sáng. Đi Mân Giang phủ Hắc Ngai xem một chút đi, nơi đó có lẽ sẽ có người ngươi muốn tìm. Hắc Ngai. Tống Lâm mắt sáng lên, lần nữa bái tạ. Đi mau, đi nhanh đi, hôm nay ta coi như chưa thấy qua ngươi. Lão Thợ Rèn không tiên nhận vỗ tay, khập khiễng đi trở về nhà, chỉ là tại quay người lúc lẩm bẩm một câu. Cái này ngàn năm sữa tinh anh giá trị bạc kim, chàng trai cũng đừng cho người ta đen ăn đen rồi. Nghe nói dư Hùng tiểu tử kia tại Hắc Ngai cũng có đầu số pháp. Cánh cửa đóng lại. Tống Lâm đem lời nói mới rồi rõ ràng nghe vào trong tai, khóe miệng không khỏi hiện hiện mỉm cười. Vị này Trần Bá Lao Họa Kế, có thể thật có ý tứ. Dư Hùng. Tống Lâm quay người chiều chủ thuyền Dư Hùng nơi ở đi đến. Ngư Lan Trợ phía Đông, một chỗ tam tiến Trạch viện. Uống á uống a. Tống Lâm vừa tới trước cửa, liền nghe được trong nội viện từng tiếng hô quát, hình như có người đang luyện võ. Xin hỏi, Dư lão đại có ở đây không? Tống Lâm gõ cửa một cái. Tới. Cửa sân đẩy ra, một tên dáng người hán tử cao lớn lập ở trước cửa. Chính là đội tàu chủ thuyền Dư Hùng. Ồ, là ngươi. Dư Hùng có chút ngoài ý muốn. Tống Lâm gặp qua Dư lão đại. Tống Lâm lên tiếng chào hỏi, đưa lên tại phiên chợ thuận tay mua một phần bánh ngọt. Dư Hùng chính mình kinh doanh đội tàu, các cấp, nếu là hắn lại cho cá nhưng là không thích hợp. Tới thì tới, còn mang thứ gì? Đến, mau vào ngồi. Dư Hùng cởi mở cười to, đó Tống Lâm tiến vào viện đã thấy trong viện một tên khuôn mặt thật thả thanh niên, chính tội Trần, đối một tòa cột gỗ liên tục đập nền. Hắn cũng luyện thật lâu, toàn thân mồ hôi, chân trái còn cần băng gạc bọc lại, thẩn thẩn chảy ra một vòng màu đỏ. A Thủy. Tống Lâm nhận ra thanh niên kia thân phận. Tống đại ca. Lam Tam Thủy nghe tiếng quay đầu không gọi kinh hỉ kêu lên. "Ngươi làm sao?" Tống Lâm nhìn thoáng qua hắn dùng băng gạc băng bó bắt ủi. Mới đi qua hơn 10 ngày, thương thế của hắn tựu khôi phục sao? Hơn nữa còn cùng Dư Hùng học lên quên pháp. Đứa nhỏ này, mới có thể đi 2 ngày tiểu tử tới tìm ta. Dư Hùng thở dài, nhìn thoáng qua ánh mắt trở mông lam tam thủy, có mấy lời nhưng là không thích hợp ở ngay trước mặt hắn nói. Thế là nghiêng một cái đầu, ra hiệu chính hắn đi luyện công. Mới đối Tống Lâm nói, "Anh đồn cái kia cắn một cái quá sâu, dù chưa xé rách vết nục, lại cắn đứt của hắn huyết quản, gân chân." Hắn đời này chỉ sợ đều không thể bình thường đi bộ, huống chi luyện võ có thể đứa nhỏ này bướng bỉnh cực kỳ, quả thực là quấn lấy ta. Ta không đồng ý, hắn liền chính mình trong sân đánh quyền, bước lên đêm trước mưa to, vết thương băng liệt cũng chính là không kêu một tiếng. Ta không đành lòng, liền tạm thời nhận lấy hắn, chỉ hy vọng học một đoạn thời gian, hắn có thể biết khó mà lui đi. Thì ra là thế. Tống Lâm không khỏi nhớ tới kiếp trước một màn, thế là nói ra, ta cảm thấy không phải vậy. Ồ. Tống Minh Đệ có gì kiến giải? Dư Hùng quay đầu nhìn Tống Lâm đối cái này khí độ không tầm thường người trẻ tuổi, hắn ban đầu trong lòng coi trọng mấy phần, thái độ cùng Đối Lam Tam Thủy cũng chính là có chỗ khác biệt. Tống Lâm nhìn xem không nói một lời, chuyên chú luyện tập Lam Tang Thủy. Nói khẽ, trải qua trận này kiếp nạn, hắn còn có thể không buông bỏ hỏa võ, như thế thân tàn phế chi kiên lạc quan tính tình. Ta cảm thấy, Tàn Tật hắn, tương lai ngược lại có thể có một phen thành tựu cũng có nói. "Ây." Dư Hùng nghe vậy ngạc nhiên. Một lát sau, không khỏi lắc đầu nói, Tống huynh đệ có lẽ là nguyên bản sinh ở gia đình phú quý a." Tống Lâm nói, xem như thế đi." Dư Hùng hiểu rõ gật đầu, thở dài nói, ngươi là không biết rõ tu hành có nhiều khó khăn, mới có thể ôm dựng hy vọng như thế. Nhân gian có một loại thuyết pháp, kêu tu hành bà khó khăn. Cái này đệ nhất khó khăn, ở chỗ căn cốt. Không có thiên phú người, tiên thiên thể chất yếu đối người, dù cho trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần cố gắng, cũng chính là rất khó đạt tới khí huyết đầy tràn, thể phách phảng phất hồi bá mạnh. Xác thực. Tống Lâm không khỏi gật đầu, hiếu kỳ nói, cái kia thứ hai khó khăn đâu? Thứ hai khó khăn, ở chỗ tài nguyên. Dư Hùng sắc mặt tổn thức, tinh tế nói tới, thế gian này tài phú đều là nắm giữ tại một phần nhỏ trong tay người. Người bình thường muốn bước vào tu hành, chính là căn cốt, thiên phú không tầm thường, nếu không có tài nguyên cũng chính là rất khó có thành tựu. Ta lúc tuổi còn trẻ đã từng bái sư học nghệ Nhớ đến lúc ấy sư phụ nói ta thiên phú coi như không tệ, đáng tiếc, ta khi đó nghèo rất mỏng tới a. Bỏ qua tốt nhất Niên Kỳ, 30 tuổi sau khí huyết bắt đầu đi xuống dốc, đến nay đều không thể bức vào chu tức huyết tầng thứ. Hiện nay ta hy vọng, chỉ có thể chờ đợi đời sau rồi. Đang khi nói chuyện, hai tên hài đồng tử trong viện chạy qua, cười toe toét, đùa giỡn không ngừng. Dư Hùng nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt tràn đầy ấm áp nhăn sắc. Từng, Tống Lâm Yên lặng gật đầu đời trước không được, chỉ có thể gửi hy vọng ở đời sau. Cái này cùng mệnh cách nói chuyện sao mà tương tự. Tiếp này thành lại không được cũng chỉ có thể tích lũy nội tình, mà đối đãi đời sau sống ra cái đặc sắc nhân sinh. Sau đó, thông qua đời sau cố gắng, đột phá mệnh cách hạn mức cao nhất, cho lại đời sau tích lũy càng cơ sở vững chắc. Nhất thế thế giới tích lũy, lãng động, lập đi lặp lại luân hồi. Kiếp trước bởi vì, kiếp này qua. Kiếp này bởi vì, đời sau quả đây cũng không phải là cái gọi là người mệnh, thiên quyết định. Một người kiếp trước thành tựu, sắp thử quyết định kiếp này mệnh cách thiên phú cơ sở. Nhưng đó là vừa mới bắt đầu, mà không phải hạn mức cao nhất. Nếu như kiếp này không cố gắng, kiếp sau có lẽ sẽ qua càng kém. Nếu là kiếp này thành tựu phi phàm, cũng chính là có thể đột phá mệnh cách cực hạn, nhưng đời sau bắt đầu tiểu có minh hoàng mệnh cách, xanh thảm mệnh cách. Càng để lâu mệt mỏi, càng chắc việc đương nhiên, cũng chính là có người quá sớm chết yểu, mệnh cách bị đoạn. Tiếp này là minh hoàng mệnh cách, đời sau có lẽ chỉ có thể là sĩ bạch mệnh cách bắt đầu. Cái này đệ tam khó khăn là luyện tập pháp. Dư Hùng không biết Tống Lâm ý nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, mỗi một cửa công pháp tu hành đều là nhiều đời phía trước trí tuệ con người, kinh nghiệm tích lũy kiến thức tài phú. Không có cao thâm luyện tập pháp, chỉ có tài nguyên, vô não đuổi bổ cũng chỉ sẽ bổ thành một đầu heo mập mà những cái kia nắm giữ cao thâm truyền thừa thế gia, bang phái, tông môn, tiến hành tu hành có thể so với thường nhân tiết kiệm gấp 10 lần, gấp trăm lần công phu. Có thể nghĩ trong đó khoảng cách. Từng trống lâm lại một lần nữa bắt đầu. Ngoài miệng lại nói, nhưng ta vẫn là cho rằng, chỉ cần lòng có mục tiêu, người bình thường chưa hẳn liền không thể đột phá phàm tục tự hạn. Tại Ngưu Phu kia trước, hắn cùng Tôn Nghị đồng dạng các phương diện kém xa thiên thượng trích tiên giống như Trần Cô Chu. Có thể hai cái tàn tật cuối cùng tại bay lên trong lầu, không phải cũng làm cho cái kia môn lang thái thú thủ đoạn ra hết, mười điểm chất vấn. A. Dư Hùng không khỏi nở nụ cười. Như A Thủy thân thể hoàn chỉnh, ta cũng cho rằng có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng bây giờ, hắn không nhịn được lắc lắc đầu, không tiếp tục nói đi xuống. Không bằng, chúng ta đánh cược như thế nào? Tống Lâm đột nhiên nói, "Đánh cược?" "Đánh cược gì?" Dư Hùng đạo, "Đánh cược A Thủy có thể thành công, đánh cược một chén rượu." Tống Lâm giơ ra một ngón tay, cười nói, "Nếu là 5 năm, 10 năm sau, A Thủy thật có thể thành tựu một phen vượt quá ngươi Dư lão đại dự kiến bạn sự, ngươi liền mời ta uống một chén rượu. Như thế nào?" "Một chén rượu?" Dư Hùng sừng sốt nửa ngày, sau đó cười to, "Tốt, cứ đánh cược một chén rượu." Tiểu tử ngươi, hấp khẩu vị của ta. 5 năm, 10 năm sau bất kể như thế nào, ta đều mời ngươi uống cái này một chén rượu. Ha ha ha ha. Trời mở tiếng cười ở trong viện tung bay, mà quặc gỗ phía trước làm tam thủy vẫn còn đang chuyên chú luyện quyền, phàm phất ngoại giới bất luận cái gì động tĩnh đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Thân thể tàn tật hắn, biết mình so với người bình thường điều kiện càng kém, chỉ có cố gắng, càng cố gắng mới có thể san bằng cùng người khác khoảng cách. Đúng rồi. Dư Hùng nói, Tống huynh đệ hôm nay đặc biệt tới cửa, có thể là có chuyện. Sắp thứ có một việc, muốn mời Dư lão đại hỗ trợ. Tống Lâm đem chính mình khó khăn gặp phải cáo chi dư hùng, nhưng chỉ nói muốn cho hắn giới thiệu hắc nhai người quen chế tạo một cái binh khí, cũng không nói tỉ mỉ nguyên do trong đó cùng sửa tính anh. Có một số việc vẫn là không cần nói như vậy kỹ càng tốt, dù sao một thanh này đao tại tương lai muốn giết, là cự kình ba người. Việc này dễ làm. Dư Hùng sảng khoái đáp ứng xuống. Nếu không có vừa rồi mấy câu nói, hắn có lẽ còn muốn chần chờ một hai. Nhưng kinh lịch fen này đối thoại, quan hệ của hai người hiển nhiên phải thân cận rất nhiều. Bằng không, Tống Lâm cùng Dư Hùng mới nhận thức bao lâu, hắn cùng Lam Tam Thủy lại quen biết bao lâu? Hắn nếu người nào đến đều đáp ứng chỉ sợ mới là không tim cũng phổi. Đa Tạ Dư lão đại, Tống Lâm hai tay chắp tay, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Từ rời đi cự kình băng về sau, hắn gặp phải đều là một chút rặn dị, người thể lương, thật sự là vận khí không tệ đêm. Dân dân lạc tầng tiếp theo Hắc Sắc Màn Che. Hai cái thân ảnh mang theo ngũ dụng hành, bước vào môn gian trong phủ một cái bình thường đường đi. Hoàn cảnh nơi này cùng Mân Giang phủ Bạch Tính ở lại đường đi cũng đều cùng. Nếu nói duy nhất kỳ quái địa phương, chính là cả con đường lại không có một nhà điểm đèn đuốc. Trên đường phố tối như mực một mảnh, càng khiến người ta kỳ quái là Trong bóng tối Phượng Phất luôn có ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên bọn hắn. "Hiếu Kỳ, cảnh giác, giống như từng cái dã thú giấu ở trong màn đêm. Cẩn thận chút." Dư Hùng để lên trên đầu mũ giọng lạnh, thấp giọng nói, "Ở đây không còn lớn tiếng hơn ồn nào, không nên đến chỗ nhìn loạn, càng không muốn cùng người xa lạ giao lưu." "Được." Tống Lâm Yên lặng gật đầu. Cục cục cục. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Trong bóng tối đi tới hai cái thân ảnh, dưới ánh trăng lôi ra ba đầu cái bóng thật dài. Vì cái gì nói là ba đầu? Bởi vì bên trong một cái người đã không thể xem như người. U ám tia sáng dưới, người thứ ba mặt hướng chạm đất, hai cây móc sắt xuyên thủng hai chân của hắn, bị phía trước hai người ngồi trên mặt đất lôi ra một cái màu đỏ sẫm huyết tuyến. Một cú gay mũi mũi máu tươi đập vào mặt. Cái kia điều thứ ba cái bóng chính là dùng người chết tiên huyết lót đường. Nghẽch chút, Dư Hùng lôi kéo Tống Lâm, vội vàng tránh ở một bên. Cái kia hai cái thân ảnh cũng không để ý tới hai người, chỉ quan tới hai cái lạnh buốt ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước. Bọn họ là ai? Đợi hai cái quái nhân rời đi, Tống Lâm nhỏ giọng hỏi. Không biết, cũng không cần hỏi. Tại hắc nhai tốt nhất đừng có bất kỳ lòng hiếu kỳ, bằng không sẽ chỉ hại ngươi. Dư Hùng cảnh cáo giống như mà nói, môn trang phủ ban đầu ngư long hỗn tạp, có nhiều cất bước tam trang trang hổ nhân sĩ. Hát nhai nơi này càng là hội tụ các loại hung đồ, quái khách, đắc tội bất cứ người nào, ngày mai đều có thể biến thành một bộ danh nước bẩn bên trong thi thể. Nếu không phải ngươi, ta bình thường cũng chính là sẽ không dễ dàng đến nơi này. Ừm ân. Tống Lâm liên tục gật đầu, dung hắn cảm ứng, vừa rồi hai người khí tức mác, xác thực không thể khinh thường đinh đinh đàng đàng. Một trận kim loại tiếng đánh truyền đến. Đến. Dư Hùng dừng bước lại, chặn tại một chỗ tiệm thợ rèn phía trước. Kỳ quái là hắn cũng không có tiến lên góc cửa. Mala đi đến cửa sân bên cạnh, nhẹ nhàng kéo động một sợi dây thử. Reng reng reng. Một lát sau, cửa sân đột nhiên mở ra. Lộ ra một chương đen kịt tối kỵ, hầu như cùng bóng đêm hỏa làm một thể vẻ mặt. Chỉ có một đôi mắt tinh quang nổ bắn ra, phản phất hai cái sáng loang bóng đen, nhìn chằm chằm Tống Lâm hai người. "Chuyện gì?" Lục Bình, giữ hùng đệ thấp tiếng nói. "Ai giới thiệu? Bán cá lão?" "Quỷ cũ, có biết." Tinh thường. "Ừm, như chả không nổi thù lao, ta sẽ đem hai ngươi đầu gõ vào hỏa lò, đánh thành bánh thịt. Vào đi." Một chương này 4000 chữ, viết viết nhiều như vậy co như là cho mấy ngày nay ném nguyện phiếu huynh đệ tăng thêm đi, buổi chiều 6 điểm vẫn là có canh thứ hai. Tóm lại, đa tạ mọi người. Đúng, nếu có nguyện phiếu, hôm nay trước không muốn ném, giữ lại ngày mai thứ hai giúp ta xong bảng, xin nhờ các vị. Chương 42, 6 phòng song hùng, mặt xanh giao long. Chương 42, 6 phòng song hùng, mặt xanh giao long. Trên giang hồ, thường thường càng là người kỳ quái, quy củ càng nhiều. Mà càng là nhiều quy củ người, thường thường cũng chính là càng có bản lĩnh. Hắc Thiết Thợ Thủ Công lúc binh bản sự Tống Lâm tạm thời còn không biết, nhưng từ trên người hắn, quan điều mệnh cách cảm giác nhạy cảm đến một cô cực kỳ cường hàn khí tức, dường như một tòa đè nén hỏa sơn, dấu ở Hắc Thiết Thợ Thủ Công khỏe mạnh dáng người bên trong. Hắc Thiết Thợ Thủ Công chính là quái nhân này biệt hiệu. Giống nhau dư hùng tại Hắc Nhai phương pháp, bán cá lao ở đây, cho tới bây giờ không ai sẽ sách bọn hắn bản danh, ngoại trừ họ hàng gần nhất người hoặc cựu nhân. Nhưng bọn hắn cũng không có cựu nhân, bởi vì tại Hắc Nhai nhiều năm như vậy, cựu nhân của bọn hắn sớm đã biến thành người chết. Thực lực của hắn, chỉ ít tại lối âm cảnh phía trên. Tống Lâm trong lòng cảm khái người trong giang hồ không thể khinh thường, vừa hướng tăng thực lực lên càng khắc vọng ngữ xe đẩy ra đệ nhị trọng cửa sân, một cuộn sóng nhiệt lập tức kéo tới. Nhiệt khí bốc hơi hòa lô, nung đỏ khối sắt, đen như mực cập gấp than, bóng loáng trong suốt, chủy sát lớn. Tống Lâm theo Hắc Thiết Thợ Thủ Công đi vào rèn đốc phòng, dư hùng lại chủ động đứng tại cửa ra vào. Cái này tự nhiên lại là nơi đây quy củ. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng trùng điệp đóng lại. Nói đi, muốn làm gì? Hắc Thiết Thợ Thủ Công ổng ngực, ánh mắt lạc sau lưng Tống Lâm ba khóa. Tống Lâm mở ra ba khóa, lộ ra bên trong sứa tinh anh quấn thạch, những tài liệu này có thể chế tạo một chuôi dài chín tấc dài cá đao. Tiểu Giang nhưng có yêu cầu. Hắc Thiết Thợ thủ công mở ra những cái kia khoang thạch, ánh mắt lập tức sáng lên. "Có." Tống Lâm nói, "Tiểu Giang muốn phổ thông, cùng bình thường rải cá đao tốt nhất không có một ít khác nhau." "Ồ." Hắc Thiết Thợ thủ công nghe vậy, lập tức niết miệng nở nụ cười đến hắn nơi này chế tạo binh khí người, nếu không để điểm kỳ kỳ quái quái yêu cầu, ngược lại mới là kỳ quái nhất." Hắn nói, "Dùng nàng năm trẩm thủy sứ tinh anh, chế tạo thường thường không có gì lạ giải cá đao, vật liệu sáng bóng vấn đề muốn trước giải quyết." cần thêm vào hắc kim sắt, chấm âm đồng các loại kim tiết, dùng lưu huỳnh axit hòa tan, tẩy luyện 37 khắp phương khả thành hình. Đúc thành sau đó thân dao cứng cỏi, phong mang tư liễm, bề ngoài không có gì lạ. Phẩm chất cùng Đông Hải độc kiếm lô binh bên trên chi kiếm, cũng tại phảng phất ở giữa. Cần phải có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đen tượng sư kỹ nghệ, quả nhiên cao siêu. Tống Lâm há miệng tiểu khoa trương, nhưng hắc thiết thợ thủ công lời nói xoay chuyển, lại nói, ngươi những tài liệu này, muốn đúc thành một chôi bạch luyện bảo đao cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tống Lâm hỏi, kém bao nhiêu? Hắc thiết thợ thủ công nói, chí ít còn muốn gấp 10 lần gấp 20 lần, càng nhiều càng tốt. Sữa tinh anh rất khó dung luyện, ngàn năm trầm sắt ta cũng chính là là lần đầu tiên gặp được, không cách nào chuẩn xác điều kiện. Không có vấn đề. Còn lại vật liệu, ta qua 2 ngày liền đưa tới. Những thứ này, liền xem như tiền đặt cọc như thế nào. Tổng lâm 10 điểm rất khoát đáp ứng. Tốt, ngươi quả nhiên hiểu quy củ. Hắc Thiết trợ thủ công vẻ mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười. Hắn giúp ngươi đốc binh quy củ, chưa từng thu kim ngân, chỉ cần chế tạo vật liệu. 1 phần 10. Không nhiều, nhưng cũng chính là không ít. Càng là chân quý vật liệu, chuyển đổi thành giá trị càng là khả quan. Nhưng ngươi nếu là cầm một đống không có chút giá trị sắt vụn qua đây, Hắc Thiết Thợ Thủ Công tự sẽ đem đầu lâu của ngươi hung hăng gõ vào hỏa lò, đập thành bánh thịt nhắm rượu, nhường ngươi thể hội một chút cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Ngươi có thể đi. Hắc Thiết Thợ Thủ Công đem bao phục tiện tay ném ở một bên, nắm lên thiết truy tiếp tục rèn đúc, miệng nói, "Quỷ cũ củ của nơi này ngươi có thể yên tâm. Trừ phi ta chết, bằng không sẽ không có người biết rồi ngươi tạo cái gì binh khí. Một người chết, đương nhiên sẽ không mà miệng. Vậy liên làm phiền đèn tự sư." Tống Lâm vừa chấp tay, đẩy cửa đi ra ngoài đêm tối thăm thú. Tống Lâm cùng Dư Hùng thuận lợi đi ra Hắc Ngai. Lần tiếp theo chỉ một mình ngươi tới. Dư Hùng dừng bước lại, dặn dò, nghe nói sợi bợ gần nhất ra khỏi một kiện đại sự, dẫn đến môn trang phủ chỗ tối hắc đạo người giang hồ thấp thỏm động. Như không cần thiết, tốt nhất vẫn là không nên chạy loạn. Ừm, chuyện hôm nay, đa tạ Dư đại ca. Tống Lâm chân thành gửi tới lời cảm ơn. Sau đó hai người tại đầu đường phân biệt. Lam Dư Hùng thân hình mà đi, Tống Lâm rồi lại quay người trở về hẻm hai, đi vào hai người vừa rồi trạm thứ nhất cá cấp tìm tới vị kia thần bí bán cá lão. Đại nương, là ta. Tống Lâm gõ mở tiệm cửa, đối diện là một tên thoạt nhìn mặt mũi hiền lành lão phụ nhân. Nàng mặc tạp dề, Phía trên vết máu loang lổ tràn đầy vài cá, một cô rất đậm mùi cá tanh bay tới. Bán cá Lao là một vị phụ nhân, cái này rất bình thường. Người này đương nhiên cũng không phải phổ thông hàng cá, môn trang phụ rất nhiều chân quý cá chủng, sử dụng, trong kiếm lý, lật lưng lư các loại không tiện xuất thủ tài nguyên, tại nàng nơi này đều có nguồn tiêu thụ. Nghe dư hùng nói, từng có giang hồ nhân sĩ tại cá cấp náo sự, kết quả ngày thứ 2 cá cấp bên ngoài tiểu treo lên một hàng đầu lâu, còn có một phần phần cắt cực kỳ mỏng người lạ mạnh cũng là nhất đẳng ngôn nhân. Chàng trai, còn có việc sao? Bán cá Lao liếc mắt nhìn hắn, cười đến rất là ôn hòa. Tống Lâm nói, ta muốn mời đại nương chế tạo một chiếc phi thuyền, gấp 10 lần giá tiền, một ngày giao hàng. Bán cá lao đúng là công phu sư tử ngoạn. Giá trị. Tống Lâm lại lộ ra nụ cười. Một ngày, hắn cần nhất chính là thời gian. Muốn đi thị dụng ngư tổ dưới đảo quãng, không thể thiếu muốn vãng lai like thanh nguyên hộ. Mỗi lần đều dùng Trần Bình ô đồng thuyền, không chỉ có chậm, còn dễ dàng bại lộ thân phận. Sở dĩ, tại Hắc Nhai làm ăn mặc dù quý, nhưng tuyệt đối đáng giá. Bọn hắn một nhóm người này coi trọng nhất chính là quy củ cho dù Tống Lâm là dư hùng cho giới thiệu, tối nay mua thuyền sự tỉnh dư hùng cũng sẽ không biết rồi mà gấp 10 lần giá tiền, nói chính là 10 đôi sỉ dung ngư đây đối với bình thường ngư dân nhàm mà nói là mấy năm ích lợi, đối với hiện tại Tống Lâm tới nói, chỉ cần đào quăng lúc tiện tay mà làm. Trở lại phòng nhỏ, Tống Lâm cắt lấy nửa cân sỉ dung ngư vương thịt, dùng thái thuế thổ dung nhự, ăn sau đó, bắt đầu tu hành thao thực bách khí đồ. Cảm thụ thân thể lực lượng vững bước lên cao, suy nghĩ của hắn dần dần ổn định. Kinh lịch tâm cảm chi kiếp, thân thể thiên phú lại tăng lên nữa. Tại Đỏ Ly, võ phu hai cái mệnh cách tăng phúc dưới, kinh lực, khí huyết chính dùng tốc độ khó mà tin nổi tại tăng trưởng. Dùng tốc độ bây giờ Tăng thêm sĩ dung nữ vương thị, bước vào hồ báo kình cực hạn ngàn cân lực cánh tay chỉ cần mới ngày. Nếu có thể tiến thêm một bước đạt tới Chu Tức huyết giai đoạn, phối hợp vịt giết một đao, đối đầu kỳ lân lực hảo thủ cũng chính là có một phần nắm chắc. Thức không thể thắng, cũng có thể toàn thân trở ra. Bất quá Thanh Nguyên hồ dù sao cũng là trên nước. Một chiếc nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt tốc độ so với chiến thuyền càng nhanh phi thuyền, mới là thoát thân mấu chốt. Giờ hỡi, một chiếc ô đồng thuyền rời đi thủy bờ, chiều Thanh Nguyên hồ chỗ sâu chạy tới. Hôm nay là Tống Lâm một lần cuối cùng mượn dùng lão ngư dân thuyền, hi vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt đương nhiên. Trần phủ ba đạo sĩ Bạch Mệnh cách kỳ duyên, hắn cũng biết không có gì bất ngờ xảy ra rất khó. Bất quá, đã là kỳ duyên, kết quả nên cũng sẽ không rất ác. Một lúc lâu sau ô đồng thuyền tựa ở bên bờ vực, Tống Lâm lượn dưới truyền thủy, lén vào 100m sâu đáy sông. Rất nhanh liền bắt giữ 10 đầu sỉ dung, làm ngày mai giao hàng tác dụng. Sau đó liền bắt đầu vất vả cần cù đà quắng. Một cú chim, hai cú chim. Trong lúc đó cũng có sỉ dung nữ vương bơi qua, cùng Tống Lâm dây dưa một phen, lại dần dần đuối đuôi. Bận rộn hai canh giờ. Tống Lâm tổng thu hoạch hơn 200 cân sứa tinh anh quấn thạch, trùng lần trước gấp 4-5 lần lại đến mấy chuyến liền có thể thỏa mãn hắc thiết thợ thủ công nhu cầu, đến lúc đó tu vi của hắn cũng kém không nhiều có thể đạt tới chu tức huyết giai đoạn. Giờ dẫn ô bổng thuyền lặng yên không một tiếng động triều Thanh Nguyên trong hồ bờ về tới. Lúc này đã là lúc rạng sáng. Sa sa nhìn lại, Bạch Bình bến đỏ mặt sông lại vẫn là đèn đuốc sáng trưng, từng chiếc từng chiếc đại hình thuyền dừng sắt ở trên nước, bóng người lay động. Náo nhiệt như vậy. Tống Lâm nhớ kỹ lúc đến rõ ràng còn không có này tấm cảnh tượng. Hàn là cự kình ba người tại bến đỏ dưới phát hiện cái gì? Đúng, cái kia tuần trang đội trưởng tiểu lão đại vụộm trộm giao dịch thái tuyế thổ, tất nhiên làm mười điểm ý ẩn. Chuyện này bộ pháp Ngược lại nhường tự tình bang người phát hiện đáy sông nước bùn rữa vấn đề. Một ngày thời gian, đầy đủ bọn hắn tra ra đầu mối. Bịch. Tống Lâm đem thuyền dừng lại, đâm đầu thẳng vào trong nước. Một lát sau, hắn phản phất một cái thủy quỷ, Lãng Yên bỏ lên trên một chiếc thuyền lớn mạn thuyền. Một trận nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến. Mấy ngày nay đại gia cẩn thận một chút, nghiêm phòng tử thủ, tất không thể nhường bất luận kẻ nào tới gần. Sau 3 ngày, nhị công tử đem Tử Ngao Giang thành phân đàn chạy đến, chủ trì đại cục. Nhị công tử? Sáu phòng song hùng, mạn xanh giao long, từ hải bằng. Việc này lại kinh động đến hắn. Tống Lâm Lãng Yên thò đầu ra lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp trên bong thuyền một đám thân mang cự kình băng phục sức hắn tử, cầm trong tay mang tính tiêu chí cự kình đao, từng cái dáng người hùng tráng, nhìn khí tức lại có không ít chu tức huyết giai đoạn hảo thủ. Một người cầm đầu râu đen một mị, giống như trung niên, gánh vác song kiếm, khí tức của hắn cường hấp nhất, chỉ sợ còn tại kỳ lân lực phía trên. Tuần Giang đội mấy tên thống lĩnh, đội trưởng đứng ở một bên, sắc mặt khó coi, phảng phất tiểu lâu la từ đầu đến cuối cúi đầu. Cái này còn chỉ là một cái thuyền. Liếc nhìn lại, đồng dạng truyền tại Bạch Bình bến đỗ chỉ ít phân bố hơn 30 chiếc. Mân Giang một vỏ thực lực liền như thế. Có được thương thủy 12 quật, 360 phân đạn, tung hành vân giang, thanh hạ, hắc thủy tam giang, cự kình bang, thế lực cường đại cỡ nào có thể nghĩ. Hôm nay đổi mới nhanh 7000 chữ a, sách mới cũng đã 10 vạn. Thứ hai, thứ ba chương tiết đại gia nhất định phải truy đọc. Việc quan hệ bảng truyện mới bài danh, còn có tuần tiếp theo để cử vị. Quyển sách này cất giữ tăng phúc không thật là tốt, nếu như truy đọc còn không được, ta liền muốn lạnh lẽ a, đại gia sách mới thời kỳ nhất định phải kiên trì truy đọc a. Chương 43, đêm mưa, đao thành, sát lục. Chương 43, đêm mưa, đao thành, sát lục tự kình bang vì sao hưng sư động chúng như vậy? Một là thái tuế thổ giá trị sắt thực khá cao, mà lại số lượng dự trữ cực lớn. Hai là bởi vì Từ Hải Long sắp tiếp nhận mân Giang phân đàn, liên quan đến hắn đi Thương Châu một kiện đại sự. Thứ ba, thì là bởi vì tự kình bang uy nghiêm không cho chạm vào. Những năm gần đây tại cái này, Mân Giang phụ tự kình bang đại bản doanh hậu phương, còn chưa hề đi ra chuyện như vậy. Từ Hải bằng thân là Từ Hải Long đệ đệ, đương nhiên muốn giúp ca ca bãi bình việc này, tìm ra cái kia hung thủ để tránh ảnh hưởng Từ Hải Long hậu liên tiếp đại sự mới làm. Xuống nước, khai thác thái tuế thổ. 3 ngày sau, đem nhóm đầu tiên thái tuế thổ hiện lên cho nhị công tử. Dâu đen bột mỉ trung niên kiếm khách ra lệnh một tiếng. Bịch bịch. Hơn 10 tên chu tộc huyết giai đoạn hầu thủ dồn dập nhảy vào nước sông. Thái tuế thổ dấu tại đáy nước mấy chục mét sâu, thu thập khó khăn cực lớn. Nhưng đây chẳng qua là đối kiểu lão đại nhất đi tuần trang đội mà nói. Cự tình bang rất nhiều chu tộc huyết chi bên trên hầu thủ, khai thác đứng lên khó khăn liền nhỏ rất nhiều đông. Thuyền lớn một cái khác một bên, một thân ảnh lặn xuống nước, đi theo một đám người sau lưng. Một lát sau đáy sông nước bùn gần ngay trước mắt đám người dồn dập lén vào trong đó, tầm nhìn đều là mất. Tống Lâm đứng tại nước bùn phía trên bạch bình căn bụi bên trong, cũng không cùng số dưới. Hắn đang chờ các loại những người này ra tới, để xác nhận 600 năm sau nơi này còn có hay không xuất hiện hạ đồng loại kia quái vật. Hồi lâu, nước bùn bên trong rốt cục trui ra mấy thân ảnh, kéo lấy túi triều mặt nước bay đi. Không có việc gì, Tống Lâm ẩn tàng thân hình, lại chờ giây lát, xem nhận đi xuống người không có bất kỳ tổn thất nào. Xem cái này, trong lòng của hắn ngược lại sinh ra vẻ thất vọng. 600 năm về sau, quả nhiên là đã không có hạ đồng. Có thể dạn dày sắt mệnh cách mét vương thay nên như thế nào tìm được. Mênh mông mận giang vô hạn rộng lớn. Chẳng lẽ muốn đi đãi nước tìm vận may? Lại làm một lát. Nhóm thứ hai người bắt đầu lặn xuống, đào được 10 cái túi, ước chừng mấy chục cân thái tuế thổ. Tống Lâm nhìn ở trong mắt, có chút đau lòng. Cái này sĩ Bạch mệnh cách kỳ duyên, vốn phải là hắn. Như vậy xuống dưới cự kình bang sớm muộn sẽ đem thái tuế thổ khai thác sạch sẽ. 3 ngày sau, xem ra ta muốn làm một lần bỏ ngựa phía sau hoàn tước. 3 ngày thời gian, tới kịp sao? Tống Lâm trong lòng tính toán. Chỉ là giết người cấp hàng, không cần chính diện cứng rắn, không gặp lôi âm cảnh cao thủ, nguy hiểm không lớn. Nhưng lần này về sau, cự kình bang để phòng tất nhiên thăng cấp. Sở dĩ cơ hội chỉ có một lần. Ba ngày này, tụi đệ bọn hắn giúp ta nhiều đạo một điểm đi. Lại làm một lát. Nhóm thứ ba người bắt đầu xuống nước, lúc này tình trạng của bọn họ rõ ràng mệt mỏi rất nhiều. So sánh thể chất đạt được mệnh cách tiên phú cải biến Tùng Lâm, những người này ba lần xuống nước, hẳn là thân thể mức cực hạ. Đi. Tùng Lâm quả quyết quay người rời khỏi, không có đánh cờ động dẫn. Ba ngày sau lại đến, hắn muốn lực tiếp đầy đủ khí huyết cảnh sử dụng thái tối thủ. Chờ đến Lôi Âm cảnh, không sợ không có càng cơ hội tốt. Như vậy, Hà Bá Lôi Âm mệnh cách kỳ duyên sẽ ở khi nào xuất hiện đâu? Hôm sau Tống Lâm trực tiếp hướng Trần Bình xin nghỉ 3 ngày, bắt đầu dốc lòng tu hành. Xỉ Dung Nư Vương thịt phối hợp thái tuế thổ, một cân lại một cân không có chút nào quản hà tán hết, sau đó toàn lực tu luyện thao thực bạch khí đồ, điều dưỡng điểm liên tục không ngừng chuyển hóa làm lực lượng. Ngày thứ nhất trong đêm, hắn đi một chuyến môn trang phủ hắc ngai, đem tu mạch sửa tinh anh khoáng thạch giao cho hắc thiết thợ thủ công, nhường hắn đi đầu dung luyện. Lại dùng 10 đôi xỉ dung đổi lấy một chiếc phi thuyền. Cái kia phi thuyền ngoại hình giống như một cái bầu dục hạch, nội bộ đảo rỗng, vẻn vẹn có thể chứa được hai người. Nhưng tháng ở nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt, mà lại chất liệu cứng rắn, dùng chỉnh một điêu độ. Vỏ ngoài còn bao khảm một tầng giá châu. Tống Lâm đối với cái này hết sức hài lòng. Bán cá lao còn chu đáo phụ tặng một đôi làm bằng sắt thuyền mái chèo, chỉ cần lực cánh tay đầy đủ, cái này một chiếc phi thuyền tại trên mặt sông tốc độ tuyệt đối siêu việt tuần trang đội chiến truyền đương nhiên. Như gặp được cao thủ trốn không thoát, hắn còn có hậu chiêu. Dung Tống Lâm lặn xuống nước bản sự, toàn bộ Thanh Nguyên Hồ đại khái không có mấy người có thể thắng được hắn. Bóng đêm âm thầm. Tống Lâm vạch lên phi thuyền từ Thanh Nguyên Hồ sông nhỏ tiến vào Ngư Lang chợ, tại chính mình phòng nhỏ sau dừng lại. Sau đó trực tiếp nâng lên nặng mấy trăm cân phi thuyền đem giấu tại phụ cận một tòa nửa sập kho tủi bên trong, dùng dâm dạ ẩn tàng. Hoàn Mỹ. Tống Lâm vỗ tay một cái, về đến trong nhà, tiếp tục rèn luyện khí huyết, rốc lòng tu hành. Ngày thứ 2, Tống Lâm dự đoán chính mình lực lượng đã hơn 800 cân. Đến trình độ này, hắn lẫn lẫn có một loại cảm giác, cơ bắp càng căng đầy, cứng cỏi, mang tới là lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, khí huyết sắp nên đón chất biến đến lúc đó, xích một quán bên trong, khứa tràn ngoại thân. Chính là hắn bước vào chu tức huyết thời khắc. Giờ hợi, hắn lần thứ nhất vạch ra phi thuyền tiến về thị dung ngư tổ Đa Quãng. Lần này so với thường ngày chọn vẹn nhanh nửa canh giờ. Vừa đi vừa về tương đương tỉnh rũi một cái giỏ, nhường hắn nhiều đảo hơn 100 cân con thạch. Sau đó, Tống Lâm không ngừng cố gắng, một đêm không ngủ, nắm chặt thời gian đem chế tạo giải ngư đao cần thiết vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Mới thở phào nhẹ nhõm, về nhà thêm tiếp nửa canh giờ đến ngày thứ ba lúc. Cả một đầu rừng hơn 200 cân sỉ dung ngư vương, lại bị hắn ngạnh sinh sinh đã ăn xong, tính cả thái tuế thổ cũng chính là tiêu hao hầu như không còn. Cùng lúc đó, kinh lịch 4 ngày tích lũy, tâm tam kiếp sau đó năm cái mệnh cách tiên phú tiềm lực triệt để bộc phát. Tống Lâm lực cánh tay rốt cục triệt để siêu việt ngàn cân, bắp thịt cả người bắt đầu không thể tưởng tượng nổi chất biến. Hô chỉ gặp quanh người hắn chu huyết như sôi thủy đồng dạng sôi trào, hai mắt hình như có từng sợi khí huyết ở trong đó lưu chuyển. Đông nhiên, hắn toàn thân chấn động, một tầng màu đỏ nhạt khí huyết tràn ra ngoài thân, phảng phất phụ thêm một tầng độ sẫm huyết ý, ý xiết mạch quán bên trong, khí tràn ngoài thân. Hắn phí hết tâm tư, rốt cục bước vào chu tức huyết giai đoạn. Uống. Tống Lâm song quyền một nắm, cảm thụ thể phách chất biến đột nhiên bạo tăng lực lượng, đông nhiên một quyền đánh ra. Oen. Đá mài lại bị một quyền này đánh cho vỡ thành vô số khối nhỏ, trong phòng vang từ phía. Ta hiện nay lực cánh tay, chỉ ít đạt tới 1500 cân. Bước vào chu tức huyết chi về sau, quả nhiên nên đón chấp biến, chỉ là có phải hay không có chút quá thuận lợi rồi? Bước vào chu tước huyết quá trình, thuận lợi đến Tống Lâm có chút khó tin. Là ta kiếp trước đã trải qua một lần sao? Vẫn là nói, đây chính là thiên phú tiệm lực khác nhau. Hắn không khỏi nghĩ đến dư hùng sách từ bạn thân tu hành lúc gian nan, lại vừa so sánh, chính mình bước vào chu tước huyết lúc, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, Quỳnh cảnh, có lẽ còn có sĩ dung ngư vương cùng thái tuế tổ cầm lao. Cẩn thận suy nghĩ, cũng chính là không phải là không có khả năng này. Không nghĩ, không còn sớm sửa, nên đi hắc nhai cầm đao. Tống Lâm nhìn thoáng qua sắc trời, Sau đó đổi một bộ quần áo, mang lên mũ rộng vành, thừa dịp hoàng hôn chạy tới môn trang phủ. Hằng ngày, reng reng reng. Tống Lâm Dung vàng tiệm trợ rèn chuông lục lạc. Chốc lát, viện cửa mở ra. Một chương đen như mực vẻ mặt nhìn Tống Lâm nửa ngày đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi muốn đao đã rèn đúc tất rồi. Tin tưởng ta, nó nhất định sẽ vượt qua dự liệu của ngươi. Ồ. Tống Lâm lộ ra vẻ chờ mong, gật đầu, bước vào trong viện. Vù vù. Hỏa Lô nhấc lên từng trận sóng nhiệt. Tống Lâm đi vào rèn đúc phòng, ánh mắt lần đầu tiên tự lạc trên bản đồ gấm. Đỏ gỗ thông châu thuật bên trên, một chôi dài chín tấc, chôi đao chữ rộng, toàn thân ám trầm dài ngư đao lẳng lặng ngang ngược đưa. Tống Lâm đem bên hông dài ngư đao gỡ xuống so sánh, cả hai lại không có gì khác nhau, lớn nhỏ, hình dạng, màu sắc, cảm nhận, hoàn mỹ hiện ra hắc thiết trợ thủ công cao siêu công nghệ. Hảo đao. Ngoại trừ câu này, Tống Lâm nói không nên lời mặt khác tán thưởng lời nói. Hắc hắc hắc hắc thiết trợ thủ công chỉ là cười, khoanh tay, vẻ mặt hơi có một ít tự đắc đối với món này, đặc thủ binh khí hắn cũng chính là có chút hài lòng. Hơn ngàn cân sứa tinh anh dung vào một chôi nhỏ bé dài ngư đao bên trong, bất luận cái gì xem thường nó người cuối cùng đều sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống đi. Tống Lâm nắm lên dài ngư đao, nhẹ nhàng bắn ra, thân đao tử rung động, vô cùng có tính bền dẻo. Tốt tính bền dẻo. Một thanh này đao, hoàn toàn phụ họa dự đoán của hắn, bề ngoài không có gì lạ, tính bền dẻo mười phần. Hắc Thiết Thợ Thủ công lại lắc lắc đầu, giống như có chút bất mãn, mang tới cùng một chỗ gang, nói: "Đi thử một chút." Trực tiếp chạm. Tống Lâm hỏi: "Đúng?" Hắc Thiết Thợ Thủ công gật đầu dính dương. Dài ngư đao xẹt qua gang, dường như như cắt đậu hũ gọn gàng, đoạn tuyệt. Từ phẩm. Tống Lâm lại một lần nữa tán thưởng, hai con ngươi chiếu lấp lánh. Ta nói, nó nhất định sẽ vượt qua dự liệu của ngươi." Hắc Thiết Thợ Thủ công nhận lấy giải ngư đao, giơ lên thiết truy bỗng nhiên một chút, giải ngư đao điên cuồng rung động đợi dừng lại vừa nhìn, đao kia thân vẫn là lông tóc không tổn hao gì, không thấy một cái cong. Thật sự là hoàn mỹ." Tống Lâm Triệt để cả lời. Hắc Thiết Thợ Thủ công trong miệng không kém hơn Đông Hải Độc kiếm lô binh bên trên hào đao, có thể đạt tới loại tầm thứ này. Cao hơn một tầng ớt, giác phong chất lại sẽ là như thế nào thần binh danh kiếm? Một thanh này đao, có thể nghi ký danh tự." Hắc Thiết Thợ Thủ công cười tủm tỉm nói, "Có lẽ là hôm nay tâm tình tốt, Hắn có được không có bày ra cái kia tấm mặt tối. Giải ngu đao. Tống Lâm đạo, giải ngư đao. Hắc thiết trợ thủ công mặt tối sẫm, so với quá khứ càng đen hơn. Giải ngu. Hóa giải giải, ngu phù ngu. Tống Lâm trầm giải nói, nghe vậy, cái kia trợ rèn lập tức hai con người sáng lên. Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt một cái giải ngu đao. Có ngủ ý, ta giống như đã thấy chuôi này hùng khí tương lai chém hết răng hổ ngu phù, giết đến đầu người của quận, huyết như giang hải chẳng cảnh. Đa tạ. Tống Lâm chiếu hắc thiết trợ thủ công sâu sắc bái một cái. Sau đó, quay người đẩy cửa đi ra ngoài, trên thân hình như có một cỗ sát khí đang ngưng tụ. Vừa được bảo đảm, tối nay, tất nhiên là cái đêm rét chóc. Vì thái tuyế thổ, cũng vì võ phụ mệnh cách mét vuông thay mệnh cách tầm ẩm đêm đông thanh nguyên trên hồ, lại rơi ra mưa lớn mưa to. Lại làm một vào một, bảng truyện mới lên lên lên. Ta đã cho vay khắp kim xuống bảng, đại gia cũng phải giúp bận điệu a. Có nguyện phiếu đập mượt phiếu, không có nguyện phiếu nhất định phải chui độc vịt. Mỗi ngày lống ta cái gì tiên hảo, đẻ mắt, một sách phong thần, các ngươi nhất định không muốn nhìn thấy ta bị vùi dập giữa chợ, sau đó hoàn toàn bất đắc dĩ đi làm nam nương kiếm tiền trả nợ a. Chương 44 chỉ là chu tước huyết. Chương 44, chỉ là chu tước huyết âm ầm. Mưa rào xối xả. Cái này cái quỷ gì thời tiết? Một tên hán tử từ trong nước trôi ra, mang theo một cái thấm thủy túi. Hắn bò lên trên thuyền gi đem giao cho trên thuyền tuần trang đội người, từ bọn hắn chỉnh lý đóng gói, để vào hỏa gấm, trưng bày tại bong thuyền lều tránh mưa một cái hòm sắt bên trong. Lạnh chết người. Một bên cự kình bang đệ tử sợ run cả người, nhỏ giọng phàn nàn. Mùa đông khắc nghiệt, dù cho là bọn hắn bực này chu tước huyết giai đoạn hảo thủ, tại cái này hàn dạ bên trong luân phiên xuống nước, tăng thêm bạo vũ xối, thể cốt cũng có chút gánh không được ẩm ẩm. Lại làm một tiếng sét Màn đêm đen kịt điện quang sẽ qua, chân tiểu hoa bỗng nhiên sợ run cả người. Một bên tại lều tránh mưa quyết tâm gầy đóng gói lấy thái tuế thổ, một bên nhìn về phía màn đêm vô tận mặt hồ điện quang thời gian lập loè. Nơi xa hình như có quỷ ảnh chợt lóe lên. Hắn không khỏi rướn rướn đồng nhãn, chiều mặt hồ nhìn lại, lại cái gì cũng không có nhìn thấy, vừa rồi. Có phải hay không có một bóng người? Ảo giác à? Cái này hơn nửa đêm trên hồ cái nào sẽ có người? Chẳng biết tại sao, hắn hiện lên trong đầu một người mặc áo tơ thân ảnh. Sau đó không khỏi lắc lắc đầu. Tối nay nhiều như vậy cự kình bang cao thủ, người kia cho dù có thiên lớn mật, vậy cũng không dám tới a. Bẩm Lý chấp sự. Tuần Giang đội thống lĩnh Vương tiến lên, nói: "Hôm nay thái tuế thổ đã sửa soạn xong hết, 3 ngày thời gian, tổng cộng 537 cần, đều là đã dùng hộ gấm sắp xếp gọn." "Ừm, phòng vệ tình huống như thế nào?" Lý Tĩnh bình thản gật đầu. Hắn râu đen bù mày, sau lưng đeo nghiên song kiếm, dáng người đứng nghiêm, tự có một phen khí thế. "Hồi lý chấp sự." Lần này nhưng là Tuần Giang đội phó thống lĩnh Từ phục trả lời, thuộc hạ vừa mới tuần phòng trở về, chung quanh chưa phát hiện bất luận cái gì dị động. Vương, lưu hai vị chấp sự bên kia cũng nói: "Thế cục hết thảy bình ổn." "Được." Lý Tĩnh trên mặt rốt cục hiện hiện mỉm cười. Hắn thân là cự kình bang chấp sự, trên đó bản còn có hộ pháp, trưởng lão. Đáng tiếc lần này Mân Giang phân đàn đại bộ phận cao thủ đều bị Từ Hải Long mang đến Thương Châu, dẫn đến bản bộ thực lực chống giống Đào Móc Thái Tuế thủ một chuyện, hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cự kình bang xuất động nhiều nhân mã như vậy, thực ra hơn phân nửa đều là phụ trách phòng vệ, chỉ có một phần nhỏ Chu Tức huyết hào thủ rơi xuống nước Đào Móc Thái Tuế thủ. Chính là vì chờ đợi cái kia chỗ tối hung thủ mắc câu. Bất quá bây giờ xem ra, hắn nhưng là sợ, tối nay đại khái là không dám xuất hiện. Trở về địa điểm xuất phát, Lý Tính ra lệnh một tiếng. Trời lớn nổ leo thang vũm, xuống bóng đêm thâm thúy chạy tới. Trung quanh năm chiếc chiến thuyền hộ vệ tà hữu, phía trên đều là sắc mặt lạnh lùng, khí thế hung hãn, mà lại kinh nghiệm giang hồ phong phú cự kình bang hào thủ. Mặc dù nhưng đã cho rằng thần bí nhân kia sẽ không tới, trở về cuối cùng một đoạn đường bọn hắn vẫn như cũ duy trì đầy đủ cảnh giác. Nhiều năm trà trộn, giang hồ hết đại giới nói cho bọn hắn, cho dù ngươi chỉ là tại bờ sông đi tiểu, đều muốn để phòng thủy quỷ đột nhiên đưa ngươi lôi xuống nước. Lão lý, ngươi cái kia còn có thủy sao? Vừa rồi cái thứ nhất lên thuyền hắn tự nhỏ giọng nói. Còn uống. Thái thuế thổ bên trên thủy không có đem người rót no bụng. Người kia thấp giọng trả lời: "Vì còn nói sao, vốn cho rằng là cái gì bảo vật, kết quả nửa điểm dùng đều không có." Còn có cố kỳ quấy mũi nước tiểu khai. "Đúng, ngươi uống không?" Hắn tử nhỏ giọng phàn nàn: "Ta đương nhiên cũng uống. Không may, cũng không biết tên hỗn đản nào ở bên trong đi tiểu, cũng đừng làm cho ta bắt được." "Đương nhiên." Xung quanh đột ngột yên tĩnh trở lại. Hai người không khỏi khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại ầm ầm. Sấm sét vẫn rồi, nắng buổi chiều sáng phía trước hắc ám. Chẳng biết lúc nào, đội tàu phía trước trên mặt hồ lại xuất hiện một chiếc dài hơn một trượng phi thuyền. Một cái phi thuyền ngăn cản một đội thuyền. Cái kia phi thuyền bên trên, một thân ảnh đứng yên trong đó. Cơn phong đánh rất nước mưa lện ở hắn mũ rộng vành, áo tơi bên trên, bầu trời thỉnh thoảng điện quang lấp loé, chiếu sáng từng viên óng ánh vảy ra bạc nước. Địch Tập hét lớn một tiếng vang vọng bầu trời đêm. Lập tức, cái này đến cái khác khí huyết phun trào thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, đứng tại mép thuyền bên trên, yên lặng nhìn xem đột nhiên xuất hiện áo tơi khách. Không có cảm mấy, không có đánh lén, người này lại tựu như vậy thẳng lắc lắc ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Ngươi là người phương nào, dám ngăn cản ta cư kình băng thuyền? Lý Tĩnh trầm giọng quát hỏi. Vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hắn đương nhiên không hoảng hốt. Tối nay trận này hí kịch vốn là vì người nọ mà chuẩn bị. Tự Kình Bang đã điều tra thật lâu vẫn vô pháp phỏng đoán thần bí hung thủ thân phận. Nhưng thông qua Kiều lão đại đáng người thi thể, đánh chết góc độ, lực đạo, bọn hắn đánh giá ra hung thủ kia nhiều nhất chỉ là một cái tru tức huyết hảo thủ. Hảo thủ, đương nhiên không cao làm tay. Tối đa cũng cũng có chút khó giải quyết. Bởi vậy, lúc này trên truyền rất nhiều đã sớm chuẩn bị Tự Kình Bang đệ tử, đã là nhãn mang ý cười, lộ ra trêu tức đủ cười. Tối nay Bọn hắn nơi này chính là có chọn vẹn mấy chục tên Chu Tước Huyết, sáu vị kỳ lân lực hào thủ, cộng thêm môn Giang phân đàn lý chấp sự, danh xưng linh cơ song kiếm khách trên giang hồ nhất đẳng kỳ lân lực cao thủ. Cùng cái kia tuần trang đội chính phó thống lĩnh so sánh, mười cái cùng lên cũng không phải hẳn đối thủ. Thậm chí, tại vài rặng bên ngoài Bạch Bình biến đỏ, còn có hai tên đóng giữ môn Giang phân đàn chấp sự, tín hiệu vừa để xuống liền có thể chạy đến. Thử hỏi như thế Thiên La địa võng, cái này áo tơ khách chính là lại hung hãn lại có thể thế nào? Một cái Chu Tước Huyết giai đoạn hào thủ, chẳng lẽ còn có thể lật trời? Trầm mặc cáo tơ khách trạm đang tẩu cao tốc bên trên chỉ là lặng lặng nhìn trong màn đêm tối lớn, không có bất kỳ cái gì trả lời. Dưới chân phi thuyền vẫn còn đang điều truyền lớn tới gần. Hừ. Lý Tính sắc mặt hơi trầm xuống, hạ lệnh, "Thiên Đẩu, Nhị Tử, mấy người các ngươi đi thử xem vị này cao thủ có tứ lượng." "Đúng." "Giữ lại mệnh, xem hắn đằng sau có người hay không." "Tốt." "Ha ha ha, ta muốn xé nát miệng của hắn, nhìn hắn rốt cuộc có biết nói chuyện hay không." Năm tiên cự kình băng đệ tử mang tới một chiếc thuyền nhỏ, liền vọt thuyền xuống chiều phi thuyền Bạch tới âm ầm. Vừa rồi năm người nhất thời yên tĩnh trở lại. Chớ nhìn bọn họ vừa rồi hò hét ầm ĩ, một khi đánh nhau Thủ đoạn cùng huyết tinh sẽ để cho bất luận kẻ nào biết rồi cự kình bang năm người đào trận lợi hại. Lên. Năm thân ảnh gặp không vượt lên, trong màn đêm, năm chôi rộng lớn cự kình đao cùng nhau chiel cái kia áo tơi khách chém xuống. Roeng. Lôi tiếng nổ, chói mắt thiểm điện bạch phá bầu trời đêm điện quang chiếu rọi xuống. Một chôi thường thường không có gì lạ giải ngư đao, bỗng nhiên đập vào năm người tầm mắt. Vá. Trên thuyền ánh mắt mọi người bỗng nhiên co rụt lại đao quang sẽ qua. Năm người kia cái cổ lại cùng nhau hiện hiện một cái tơ máu, thân hình ngã vào trong hồ nước, ánh mắt vẫn mang theo không thể tưởng tượng nổi. Thật nhanh. Đao. Quả nhiên là cái cao thủ Lý Tính vẫn đem cao thủ hai chữ cắn đến rất nặng, nhưng trên khóe môi của hắn lại làm giấy lên một ít nụ cười tự tin. Quả nhiên là cao thủ, cũng chính là quả nhiên là một cái chu tốc huyết cảnh giới. Cái kia nhanh như thiểm điện tốc độ xuất thủ, sắp thực nằm ngoài dự dự liệu của hắn, cứ thế hy sinh một cách vô ích năm tên thủ hạ tính mệnh. Nhưng, Phen này kiểm tra, đối phương đã bại lộ lai lịch của mình, chỉ là chu tốc huyết, như vậy người, thậm chí không đáng tự mình ra tay. Trên thuyền bất kỳ một tên kỳ lân lực đều có thể đem cái này cố làm ra vẻ ra hỏa nhẹ nhõm ngự sát. Ta cũng phải nhìn ngươi có thể chửa tới khi nào. Tư phụ Tuần Giang đội phó thống lĩnh nghe lệnh tiến lên. "Người này, giao cho ngươi." Lý Tính một mặt bình tĩnh, thuộc hạ, "Tuân lệnh." Tư phục ngẩng đầu, trên mặt triển lộ nụ cười giữ tợn. "Tối nay, thế mà có thể đến tiên chính mình làm náo động." Thân làm một cái bức vào kỳ lân lực 7 năm kinh nghiệm giang hồ phong phú hào thủ, đối phó một cái chu tước huyết tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nếu có thể tại cái kia áo tơi khách trên thân phát hiện một chút bí ẩn, lẩm xuống công lao. Dũng tuổi của hắn có lẽ còn có cơ hội trở lại cửu kim bang, lăn lộn cái phân đàn chấp sự đương đương cũng có nói. Lúc này không có người phát hiện. Toàn Giang đội Trần Tiểu Hoa chính lặng yên hướng đoàn người giúp về phía sau đi, như muốn đem chính mình thân hình giấu đến bong thuyền phía dưới. Xong, toàn bộ xong. Tại sao lại là trên thuyền gặp được hắn? Địa phương quỷ quái này chạy đều không có chỗ chạy. Đừng chú ý tới ta, tuyệt đối đừng chú ý tới ta à chương 45, giết như tê dại, lặng lẽ đợi cùng điên cuồng. Chương 45, giết như tê dại, lặng lẽ đợi cùng điên cuồng ầm ầm. Phi thuyền càng ngày càng gần đèn quang chiếu rọi xuống, Từ Phục đột nhiên một cái đi nhanh, chiều 10m bên ngoài phi thuyền bên trên thân ảnh bay vọt mà đi. Vũ khí của hắn là một chuôi đao. Một chuôi cùng tự kình bang chúng không 2 cự kình đao mà đao pháp của hắn, rõ ràng là cái kia uy danh xa gần pháp dương đao pháp, tu hành hơn 20 năm, cái môn này đao pháp tạo nghệ hắn sớm đã lô hỏa thuần thành, tiến vào cảnh giới viên mãn, cũng là cái môn này đao pháp cho hắn sự tự tin mạnh mẽ, chỉ là một cái chủ thuyết, tuyệt không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp. Hô, Cự Kình đao xẹt qua màn đêm, trùng điệp đánh rớt. Kỳ Lân lực siêu việt 3000 cân lực đạo, phối hợp nặng nề Cự Kình đao, khí thế quả thực như quỷ thần gào thét âm ầm, kinh lôi cuồn tiềm. Phi thuyền bên trên áo tơi khách rốt cục ngừng đọng, lộ ra mũ rộng vành dưới hé mở bên mặt. Sau một khắc dao quang cùng bầu trời tiệm điện hòa lẫn, phản phất một dương vũ thủy, trạng thái thông suốt, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực hạn ánh sáng chói mắt. Tư phục trong mắt đột nhiên bạo khởi kinh hỉ, thậm chí có một ít hoảng hốt đau ý. Thời khắc này, tha thiết ước mơ đau ý lại xuất hiện ở trong mắt chính mình. Chẳng lẽ mấy chục năm cổ tu, hắn rốt cục đột phá? Hắn lại lĩnh ngộ rất nhiều cương khí cảnh cao thủ, cuối cùng cả đời cũng chính là rất khó có được đau ý. Phốc phốc, một cái đầu gặp không bay lên. Tư phục tầm nhìn lập tức cảm đạm xuống, sau đó rơi vào vĩnh cửu hắc ám đau ý. Hắn sát thực gặp được Nhưng đây không phải là thuộc về hắn bực này tầm thường, mà là, áo tơi khách. Cái này áo tơi khách, lại sẽ tự kình băng pháp dương đạo pháp, thậm chí đem nó luyện được đạo ý. Bành. Từ phục thi thể chưa rơi vào hồ nước, áo tơi khách thân ảnh gặp không nhẹ lên, đã tự phi truyền nhảy lên thuyền lớn bông thuyền. Xuân Dao, tự kình băng đệ tử dồn dập vô ý thức lui lại một bước. Nhìn đi tới áo tơi khách, ánh mắt tất cả đều là chấn kinh. Ta liền biết, ta liền biết có thể như vậy. Trần Tiểu Hoa đem đầu gắt gao núp ở dưới cổ áo, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đạo ý a. Đây không phải một cái thiên phú chắc tuyệt yêu nghiệt, chính là già 7, 80 tuổi ẩn sĩ giáng một thân một mình tới đây, các ngươi dựa vào cái gì cho là hắn chỉ Chu Tất Huyết tử lực? Cao thủ. Đây quả thật là một cao thủ. Trên truyền cự kình bang đám người rốt cục đã đạt thành trung nhận thức. Trung quanh năm cái chiến truyền chiều truyền lớn vây quanh, hắn cái trước cái cự kình bang đệ tử vẻ mặt nghiêm túc, khí huyết bốc hơi. Bọn hắn tự kình bang xưa nay không là cái gì giang hồ đại hiệp, trà trộn tầng ràng, thiện ác căn sạch, làm gặp được khó giải quyết định những lúc, cùng công chi là am hiệu nhất thủ đoạn. Mà tối nay, người này nhất định phải chết ở chỗ này. Chết tại cự kình bang trên trăm tên hổ bảo kình, Chu Tất Huyết, thậm chí kỳ lẫn lực cao thủ vây công dưới. Lý Tĩnh rút ra phía sau song kiếm. Vẻ mặt trầm ngưng, mắt sáng như bộc nhìn chằm chằm áo tơi khách, các hạ thủ đoạn, sắp thực vượt quá dự liệu của ta. Ta muốn hỏi, cự kình bang cùng các hạ có thủ? Trầm Mặc vẫn là trầm mặc cáo tơi khách phảng phất một người cầm, lại hoặc căn bản khinh thường tại cùng bọn hắn đám này phàm phu tục tử nhiều lời. Chỉ đem ánh mắt nhìn về phía dùng hộp gấm xếp chồng chất chứng tệ, trưng bày tại một cái hòm sắt bên trong thái tuế thổ. Chỉ có thái tuế thổ, không có thanh linh thủy. Những người này tựa hồ cũng không hiểu biết thanh linh thủy công dụng trong lòng của hắn truyền qua một cái ý niệm, rốt cục nhìn về phía Lý Tĩnh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Dải Ngư Dao nâng lên. "Hừ." Lý Tính song kiếm vừa gõ, dống nhiên chiều áo tơi khách công tới. "Lên." Vây quanh hắn, đừng cho hắn thoát khốn cơ hội. Đinh Đinh đang đang dao quang kiếm ảnh, lôi đỉnh bạo vũ. Trong màn đêm, trong hồ nước, trên thuyền lớn, hai cái thân ảnh tựa như trong mưa gió quỷ mị, bay vọt tung hành, mỗi một kích đều là ẩn chứa nhấp nhân tâm phách sát ý mười mấy tên cự kình bang đệ tử, vô luận Chu Tất Huyết, Hồ Báo Kình, cũng hoặc mấy tên bước vào kỳ lân lực không lâu đầu mục đội trưởng, đoàn đoàn đem cái kia áo tơi khách vây lại ở giữa. Thỉnh Phảng có thân ảnh ngã xuống, máu đỏ tươi tại trong mưa vẩy ra. Mỗi người kiệu chết đều là bị lưỡi đao bôi qua cái cổ, một kích mất mạng áo tơi khách tựa như lửa đem u linh, trong đám người theo gió nhảy múa, đao quang ngoan lệ mà tinh chuẩn. Trong lúc nhất thời, Cự Kình Bang đệ tử đều là tận hoàng sợ đây là Chu Tắc Huyết. Đây quả thật là Chu Tắc Huyết sao? Kinh nghiệm phong phú Cự Kình Bang đệ tử nhóm, lại một lần nữa dùng huyết đại giới linh ngộ, chỉ là một cái Chu Tắc Huyết, cũng có thể đem bọn hắn đám này kinh nghiệm giang hồ phong phú người giết xuyên. Lý tính có chút nhíu đầu. Kiếm pháp của hắn như tên của hắn một dạng, bình tĩnh tỉnh táo, nhẹ bén linh động, trên không trung bố trí một bộ kế kiến không kẽ hở kiếm vòng không cho Háo Tơ khách bất luận cái gì cơ hội đột phá. Thực lực của hắn sát thực không phải từ phục chi lưu có thể so sánh với. Bỗng nhiên bộ pháp pháp dương đao ý đối đầu như kiếm pháp này, lại tìm không được một ít tiến công cơ hội. Nhưng cũng chỉ là như thế. Cái kia Háo Tơ khách đao pháp kỳ quỷ, không có chút nào xáo lộ có thể tìm ra, vừa nhanh vừa độc, đều là một chiếu mất mạng. Phản Phật cũng không sư tòng bất luận cái gì danh ra, mà là tự mình tìm tòi ra giá lộ đây chính là lý tính nhất đầu điểm. Người này tựa hồ biết được nhược điểm của mình, giải ngư đao chưa từng cùng kiếm quang của Hàn Tiếp xúc, mà lại thân pháp quái dị. Rõ ràng là chi truyền, lại cho người ta một loại như ở trong nước không hài hòa cảm giác. Cái kia thiên không hạ xuống màn mưa, càng là bị hắn bằng thêm mấy phần che giấu. Chu Tước huyết cùng kỳ lân lực, vốn có trời cùng đất khoảng cách, quả thực là bị phương thức như vậy san bằng rồi. Thật là cao thâm thân pháp, thật là đáng sợ đau. Mà càng khiến người ta run sợ chính là, sử dụng bọn hắn người, là bọn hắn lúc này lực nhân. Trang diện dần dần, dần rơi vào dạng co, còn sót lại mấy tên kỳ lân lực hảo thủ, mới dám ngẫu nhiên đưa lên hai chiêu, ý đồ mở rộng chiến quả. Mà đại giới là, trên mặt đất lại nhiều hai cố vô danh thi thể. Bất quá cái này cũng cho lý tính cơ hội. Song kiếm của hắn giống như một cái lưới lớn, không ngừng thúc ép áo tơi khách di chuyển không gian, dần dần hướng bong thuyền một góc rời đi. Chỉ cần đem người này bức đến góc chết, kết quả của trận chiến này cũng liền đã chú định. Đao pháp của hắn, thân pháp lợi hại hơn nữa, mà đối song kiếm của chính mình cũng đã đến đến cực hạn. Mà vị trí kia, lúc này Trần Tiểu Hoa chính một mặt bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, nhìn xem hai cái càng ngày càng gần thân ảnh, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, lại trực tiếp bò lên trên mặt thuyền, đang chuẩn bị nhảy xuống. Đột nhiên đao quang lại lóe lên, Một cú cực hạn ánh sáng long lanh một phát, giống như mặt trời mới lên, lạ như một dương mộng thái. Cái kia một mai nhỏ bé rải ngư đao, xuyên qua màn mưa, dù không thể ngăn cản chi thế lọt vào như mạng kiếm quang, đong đưa lý tính, Trần Tiểu Hoa hai người mở mắt không gia đình. Một tiếng vang dọn. Trần Tiểu Hoa kinh hỉ mở to mắt, sờ lên cổ của mình. Không chết. Hắn thế mà không chết. Cái kia đang sợ một đao, lại bị lý tính chặn. Một chuôi kiếm, một chuôi rất phổ thông, rồi lại rất không phổ thông kiếm. Ngang ngực đặt tại lý tính cái cổ phía trước, rải ngư đao xuyên thấu màn đêm, dừng ở cái kia một chuôi kiếm trên kiếm phòng. Cường đại lực đạo khiến cho rơi vào Lý Tính cái cổ, mở ra nhất đạo nhàn nhạt huyết tuyến, chỉ kém một ít. Kiếm của hắn liền muốn đem chính mình giết chết, nhưng cũng chính là cái này một ít, giúp đỡ hắn mệo áo tơi khách lực lượng, chung quy là chỗ yếu của hắn. Trường kiếm bắn ra, Lý Tính thối lui hai bước, nhẹ nhàng lau một điểm cái cổ tiên huyết, tại đầu lưỡi thưởng thức. Ngạc, rất lâu không có hưởng qua, loại tư vị này a. Một trận trầm thấp tiếng cười. Đương nhiên, kiếm quang bùng lên. Cái kia một đôi trường kiếm đột nhiên như cuồng phong lật vũ, lá rụng gào thét, cuốn lên một tầng màn mưa đem áo tơi khách bao vào. Trong lúc nhất thời, Cái đưa mặt đen dâu bạc trắng mặt ngoài nhã nhặn tỉnh táo xong kiếm khách, thoạt nhìn lại giống một người điên, sắc mặt cuồng nhiệt mà bệnh trạng. Nằm trong loại trạng thái này hắn, thế công so với vừa rồi làm sao rừng cường thịnh mấy lần. Thương thuyền còn tại đi thuyền. Buồm trắng tại trong cuồng phong bay phất phới, bạo vũ chú xuống mà tới. Giày ngư dao mở ra màn mưa, điểm điểm giọt mưa bị một phân thành hai, dông nhiên tán loạn. Đối mặt cái kia mưa to gió lớn giống như kiếm thế, thân bí áo tơi khách lại lấn người mà lên, không lùi mà tiến tới. Mộ rộng vành dưới một đôi mắt lập lòe tỏa sáng. Nhìn xem cuồng bạo bệnh trạng lý tính, phản phất đang đánh giá một cái chân quý bảo vật. Nhân vật như vậy Hẳn là sẽ có một cái rất không tệ mệnh cách đi, chương 46, bến đỏ khói sóng lên, khắp nơi gặp sát kiếp. Chương 46, bến đỏ khói sóng lên, khắp nơi gặp sát kiêu ô. Thê Lương thê Lương kèn lệnh từ trong màn đêm truyền đến áo Tơi khách Dũng Nhiên dừng lại, ánh mắt một trận lập loé, không biết nghĩ tới điều gì, hắn vọt tới trước động tác đột ngột một trận, Dũng Nhiên nghịch hướng trở về, lại tựa như một cái bơi cá trong nước bên trong dáng người. Nhìn thấy người trong lòng muốn nói, thân thể bản năng tại chống cự loại kia không hài hòa cảm giác đây cũng không phải là người thói quen có thể làm ra động tác. Tại Bạch Bình độ miệng hai vị chấp sự, cuối cùng đã tới Một tên tâm tính sớm đã sụp đổ cực kỳ băng đệ tử lại hỉ. Ngăn lại hắn, Lý Tĩnh đương nhiên biết rồi trợ giúp đến, cũng chính là nhìn ra áo tơi khách đột nhiên triệt thoái phía sau ý đồ, song kiếm lập tức như bạo vũ cuồng phong kéo tới, trên mặt củang thái càng lộ vẻ. Cái kia áo tơi khách quả nhiên trái đột lại nhanh chóng, mấy lần ý đồ thoát ly chiến trường, đều bị Lý Tĩnh dùng song kiếm cường thế bức trở về. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, đây là áo tơi khách lần trên đến nay, lần thứ nhất phát ra âm thanh. Lý Tĩnh không khỏi trong lòng run lên. Vương thả ánh mắt lập tức trở nên trong suốt, hắn bản năng dừng lại thế công, thậm chí lui về sau một bước. Quả nhiên áo tơi khách mắt thấy đi không thoát được, lại lần nữa lấn người mà đến, một bộ liều mạng chi thế. Có thể vào lúc này, lý tính như thế nào như ước nguyện của hắn, bước chân liên tục lui về phía sau. Trang diện lập tức lại biến thành một cái dồn sức, một cái liền lùi lại. Trong chớp mắt hai người tiu thối lui đến lều tránh mưa dưới hòm sắt một bên. Người gấp, lý tính khẽ miệng lại lần nữa câu lên bệnh trạng nụ cười. Đùng nhiên đao quang lại xuất hiện. Bất quá lần này lý tính đã sớm chuẩn bị, song kiếm cản trước người, thân hình tung bay, tuyệt không cho áo tơi khách bất luận cái gì phát huy đao ý cùng cơ hội gần người. Dùng thực lực của hắn Toàn tâm toàn ý phòng thủ, áo tơi khách đương nhiên không có bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng, Lý Tính tự hồ quên một sự kiện, một kiện chuyện rất trong yếu. Là chuyện gì đâu? Trong lòng của hắn chuyển qua suy nghĩ. Xuân sao? Dương kim loại xẹt qua gỗ chói tai âm thanh. Lý Tính trong lòng đột nhiên giật mình, dương mắt nhìn lên. Cái kia áo tơi khách lại đột nhiên vứt bỏ hắn mà đi, một tay giơ lên gần ngản cân hồng sắt, liên tục mấy đao bôi qua cản đường cự kình bang đệ tử của họ, vượt qua màn truyền, trực tiếp hướng trong hồ nhảy xuống. Bị lừa rồi. Lý Tính bỗng nhiên vọt tới màn truyền, lại chỉ thấy áo tơi khách cầm trong tay một đôi sắt mái chèo quay đầu nhìn hắn một cái, phát ra hai tiếng chảo phúng giống như cười nhẹ. Phi thuyền phá vỡ hồ nước, dùng tốc độ cực nhanh rời xa thuyền lớn. "A, đuổi theo cho ta." Bạo Vũ bên trong, Lý Tính đứng ở đầu thuyền, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Một cốc bị trêu đùa nộ khí dâng lên lòng ngực, gần như bao phủ lý trí của hắn. Áo tơi khách giết cự tình bang đệ tử hắn có thể không thèm để ý, bởi vì cái kia không phải của hắn vậy. Áo tơi khách thương tổn tới hắn, hắn cũng có thể không thèm để ý, bởi vì cái kia sẽ chỉ làm hắn càng có hứng thú. Thế nhưng, hắn hết thảy làm đây hết thảy, thế mà chỉ là đang đùa bỡn chính mình. Nhìn như tỉnh táo thực ra cố chấp lý tính. Thực tế không thể chịu đựng được loại này trí thông minh bên trên sĩ nhục. Truy, bành bành bành. Hơn 10 người vượt lên chiến thuyền, triều đã chỉ còn một hình bóng phi thuyền đuổi theo. Cuối cùng đi, Trần Tiểu Hoa thở dài một cái, đặt ngông co quắp trên mặt đất ẩm ẩm. Hắn nhìn xem điện quang lấp lóe mặt hồ, cùng từng chiếc từng chiếc đi xa chiến thuyền, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Cái kia áo tơi khách, thật chạy trốn sao? Dùng cái kia phi thuyền tốc độ, toàn trang đội chiến thuyền cần phải đuổi không kịp a. Duy nhất có một điểm kỳ quái là, áo tơi khách trốn thoát đi phương hướng chính là mơn dàng, mà không phải thanh nguyên hồ. Nghĩ đến hắn cũng hiểu biết trốn vào thanh nguyên hồ là phải bị bao bọc vòng dây phong hiểm, cho nên mới hướng rộng lớn hơn môn trang đạo mệnh. Nhưng muốn từ Thanh Nguyên Hồ tiến vào môn trang, tựa hồ có một cái phải qua lộ trình. Bạch Bình Đồ Miệng ầm ầm đen kịt mặt hồ, năm chiếc phi thuyền nhanh chóng tiến lên. Nhưng mà cái kia phi thuyền tốc độ cực nhanh, đợi truy trì chút lát, trong tầm mắt đã triệt để nhìn không thấy tung tích dấu vết. Lý Chớp Sự, chúng ta giống như mất dấu. Đây là đâu? Lý Chớp Sự, đây là Bạch Bình Đồ Miệng. Ám ầm điện quang chiếu rọi tại trên mặt mọi người. Một loại dự cảm bất thường bỗng nhiên xông lên đầu đinh đinh mạnh. Oen, cách đó không xa mặt hồ, lờ mờ truyền đến từng trận tiếng la hét là Bạch Bình Độ. Mục tiêu của hắn là chúng ta, là giết người. Lý Tính trong lòng lạnh buốt, toàn thân lộ chân lông từng mảnh từng mảnh sợ hãi mà đứng đây không phải trêu đùa đây rõ ràng là nhằm vào cự kình Bang Mân Giang Vân Đàn, bày ra một cái bẫy. Cái kia áo tơi khách tận lực lực tiếp thái tuế thủ, dẫn ra ba tên thực lực cao cường Mân Giang Vân Đàn chấp sự. Mục đích thực sự là muốn giết người. Hắn muốn đem cự kình Bang đóng tại Bạch Bình Độ miệng đệ tử, tàn sát hầu như không còn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lý Tính trong lòng càng lạnh buốt. Người này chợt dịp bọn hắn nhân thủ chống chống trống rống thời khắc, đi như thế sự tình, tâm hắn đang chết. Sau ngày hôm nay Môn Giang Vân Đàn mất hết thể diện, lại như thế nào để ép được vãng lai môn Giang phụ Giang Hồ Hắc đạo. Bọn hắn cái này một số người, lại đem như thế nào đối mặt sắp trở về từ Hải Long. Nhanh, đuổi theo. Mới đi qua nửa khắc đồng hồ, tới kịp. Nhanh a, lái thuyền. Từng trận tiếng gào thét vang vọng bầu trời đêm, còn có liên tiếp thê lương mã dồn dập tiếng kèn. Một lát sau, năm chiếc chiến thuyền rốt cục đuổi tới Bạch Bình Đỗ Miệng, cùng lúc đó, đã được lý tính tín hiệu, hai gã khác cự kình bang chấp sự yểm chuyện đi một vòng lớn, cũng chính là rốt cục đuổi tới hiện trường đập vào mi mắt cảnh tượng là, từng chiếc từng chiếc trên thuyền thay ngang lắc động, máu chảy trôi sử. Máu đỏ khói sóng lên, khắp nơi gặp sát kiếp. Bọn hắn vẻn vẹn tới trầm một lát, mất đi hơn phân nửa chủ lực Bạch Bình Đội phòng vệ, thật muốn bị áo tơi khách giết xuyên qua. Người này cùng tự tình bang, đến tụt cùng có cái gì thủ? Dương tay, dừng lại cho ta. Ba cái khí tức cường hãn thân ảnh nhảy vào màn đêm, nhanh chóng hướng về một chiếc thuyền lớn phóng đi. Nguồn máu bường trong dưới, một tên trên người mặc áo tơi thân ảnh chậm rãi quay đầu, giống như đối bọn hắn nở nụ cười, sau đó bịch nhảy xuống nước. Hắn vừa rồi ngồi phi thuyền nhưng là không thấy tăm hơi, cũng không biết bị đứng tại nơi nào. Truy, không có phi thuyền hắn không trốn khỏi. Hôm nay không giết người này Chúng ta ai đều không thể bàn giao. Nhanh, hắn đối phó ta một người đã là cực hạn, ba người chúng ta hợp lực sẽ làm cho hắn thập tử vô sinh. Bịch. Lý Tĩnh dứt lời, đi đầu nhảy xuống nước. Liên tiếp, hai tên môn trang phân đàn chấp sự, còn có từng cái kỳ lân lực, Chu Tước huyết hào thủ cũng chính là dồn dập nhảy xuống nước, kéo ra một trường to lớn lưới bao vây. Đến mức hồ báo kinh đệ tử, sớm đã nằm trên thuyền trở thành từng cỗ thi thể ủng hộ cùng ngục đáy nước một mảnh mù mịt. Đột nhiên hình như có trầm muộn tiếng hừ lạnh truyền đến. Có người dưới đáy nước bị tập kích rồi. Lần này động tĩnh phản phất kinh động bề cá. Xung quanh hết thảy cự kình bang đệ tử đều hướng chỗ kia vây lại, quả nhiên thấy một thân ảnh cầm trong tay dài ngư đao, chính bước qua người thứ hai cái cột thu hoạch được mệnh cách, tiểu khách. Tống Lâm nhìn đáy nước vây quanh từng cái cự kình bang đệ tử, ý mắng cười một tiếng, lại đưa tay làm một cái khiêu khích thủ thế, quay người tiếp tục lặn xuống. Ung ngu cùng ngục, đừng để hắn chạy. Lý Tính vất tay đem người tiếp tục đuổi bắt. Một lát sau đã bọn hắn đuổi tới đáy sông, áo tơi khách lại lần nữa không thấy thân ảnh, chỉ có một mảnh mềm nát nước bùn, chính bước lên từng chuỗi bạch khí. Cái kia áo tơi khách lại trốn vào đảo mốc thái thuế thuộc khu vực. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Ung ngu trực tiếp. Lý Tính dùng thủ thế ra hiệu, thay cử kình bang đám người làm ra quyết định, cũng chính là quyết định này của hắn. Mở ra tối nay chương chính, sát kiếp. Đại gia ném điểm nguyện phiếu đi, thừa dịp 10 vạn chữ trí năng cần đẩy bảng truyện mới bài danh tăng lên vượt tăng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là mỗi ngày truy đọc a, chương 47, thu hoạch được mệnh cách, tính độc cầu truy đọc, rất gấp. Chương 47, thu hoạch được mệnh cách, tính độc cầu truy đọc, rất gấp. Tiểu khách, truyền đánh cá dưới thủy, ngồi xem sân xa. Mệnh cách trời sinh nhiều khổ, đỗ kha nát tử. Thiện vũ phạt, tạo hình, bình thường phiêu bạc trong sân hải. Sĩ Bạch mệnh cách mạnh vỡ, lại một cái chưa thấy qua mệnh cách. Tống Lâm rơi vào đáy sông nước bùn, cả người liền sủi lơ xuống dưới, tựa như cùng chúng quanh nước bùn hòa làm một thể. Hắn thật sự là không còn khí lực đêm nay phen này sắp phạt, thiết kế đều là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi, thuận lợi đến nỗi ngay cả chính hắn đều có chút ngoài dự liệu, nhưng cũng chính là khiến cho hắn sức cùng lực kiệt, cho đến hiện nay mới có một chút cơ hội thở dốc. Dù Chu Tức hết vượt cấp giết kỳ lẫn lực, có dễ dàng sao như vậy? Có, cũng không có. Giết một cái, là một đao, nhưng giết cái thứ hai lúc, Tống Lâm đã có chút không còn chút sức lực nào. Hắn trôi ỉ lại, Dù sao cũng là linh động thân pháp cùng tinh thông đạo pháp, thể phách một mực là nhược điểm của hắn. Sau đó đối mặt lý tính cùng cự kình bang hơn 10 vị truất huyết, kỳ lẫn lực vây công, Tống Lâm hầu như đều đang giáng chống đỡ, như các loại hai gã khác cự kình bang chấp sự đối tới, nhất định rơi vào hiểm cảnh. Còn tốt, hắn trốn ra được. Ngửa đang tàu cao tốc bên trên khoảng cách, hắn chậm thở ra một hơi, đem phi thuyền cùng Thái Tuế thổ dừng ở xỉ dung ngư tổ phụ cận dưới vách đá. Lại giết hồi Bạch Bình độ hung hăng thu hoạch được một đợt mệnh cách, triệt để kích phát ba tên cự kình bang chấp sự lựa giận. Rốt cục đem cự kình bang còn lại người dẫn vào đáy sông. Tại cái cái này tối tăm không ánh mặt trời ở nước bùn thế giới, Hồng Ly mệnh cách trố diện hóa ra Thiên Phú Linh tức tiếp xúc sẽ để cho ba người trải nghiệm 600 năm trước hạ động kinh khủng đúng thế. Ba vị tự kình bang chấp sự, mới là hắn tối nay đi săn mục tiêu. Bất quá Tống Lâm lúc này thể năng đã triệt để đến đến cực hạn, nhu cầu cấp bách đồ ăn bổ sung. Mà nơi này, vừa lúc có một vật tù ngủ cung ngủ. Tống Lâm đâm đầu thẳng vào nước bùn chỗ sâu, hướng về quen thuộc vị trí chui vào. Tiềm hành một lát, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, một cái tuần khiết trong suốt thế giới xuất hiện tại trước mắt. Hừ, mấy đạo rét lạnh bạch khí từ đáy nước nghịch suối phun trào, đem xung quanh trẻ thành một mảnh chân không cũng chính là cắt rơi xuống mảng lớn nước bùn bên trong Bạch Bình Căn. Sau đó bạch khí kết hóa thành từng mảnh thuần khiết thủy chi tinh khí, dung nhập thanh linh trong nước. Từng đoàn từng đoàn Bạch Bình Căn tích lũy mà thành thái tuế thổ, như phủ đảo tung bay ở thanh linh trong nước. Tống Lâm coi chừng lấy một đoạn, nguyên lành nuốt vào. Thứ này tuy là chữa thương thánh phẩm, ẩn chứa thủy chi tinh khí đối khôi phục thể lực cũng có một chút hiệu quả. Chỉ là ăn sống lời nói một cỗ bùn nhão mùi tanh, mùi vị thực tế không thế nào tốt ủng hộ cục. Tống Lâm lại một đầu chui hồi nước bùn, đem thân thể che giấu, chờ đợi thể lực hồi phục. Sau đó an tâm bắt đầu kiểm tra tối nay giết người thu hoạch. Mãi mà 600 năm sau nơi này đã không có Hà Đồng tồn tại, bằng không hắn còn thật không dám như thế thành thời thu hoạch được mệnh cách, phàm phu tục tử thu hoạch được mệnh cách, võ phu thu hoạch được mệnh cách, lực sĩ thu hoạch được mệnh cách, võ phu thu hoạch được mệnh cách, phàm phu tục tử thu hoạch được mệnh cách, tiểu khách. Liên tiếp tin tức thấy Tống Lâm không kịp nhìn. Hắn đại khái tính một cái, hơn 40 cái nhân mạng, hết thảy thu hoạch 15 cái mệnh cách, thật không tệ tỷ lệ rơi đồ. Trong đó phàm phu tục tử có 8 cái, lực sĩ mệnh cách có 4 cái, võ phu mệnh cách 2 cái. Cái cuối cùng thì là tiểu khách mệnh cách. Phàm phu tục tử mệnh cách đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Lực sĩ mệnh thì nhân cách hơi tốt một chút, nhưng đối tổng Lâm hiện nay mà nói cũng chính là không có giá trị gì. Tiếp theo là hai cái võ phù mệnh cách, một cái đến từ tuần trang đội phó thống linh tử phụ, một cái đến từ không biết tên kỳ lân lực hảo thủ. Tổng Lâm đem cùng đến từ Lam Tam Thủy võ phù mệnh cách so sánh một chút, trong mắt không khỏi lộ ra nét mừng. Cái kia không biết tên kỳ lân lực hảo thủ mệnh cách, độ sáng thoạt nhìn so với Lam Tam Thủy võ phù mệnh cách muốn càng sáng hơn một phần. Lúc này thay đổi, vầng sáng khu vực có chút tăng lên, hiểm hiểm đạt đến bốn thành năm vị trí. Xem ra cùng là kỳ lân lực giai đoạn, mệnh cách ở giữa cũng có khoảng cách. Tống Lâm nhìn thoáng qua Tử Phục Mệnh Cách, không khỏi lộ ra ghét bỏ chi sắc. Con hàng này một bộ khinh thường dáng vẻ, kết quả mệnh cách độ sáng còn không bằng Lam Tam Thủy, khó trách chỉ có thể ở tuần trang đội làm cả một đời phó thống lĩnh. Cuối cùng, là tiêu khách mệnh cách tiểu khách, truyền đánh giá đối thủ, ngồi xem sân sa. Mệnh cách trời sinh nhiều khổ, đố kha nát tử. Thiện vũ phạt, tạo hình, bình thường phi bạn trong sân hải. Sí bạch mệnh cách mạnh vỡ. Cái này một viên mệnh cách quang mang có phần hiện ra, cùng hắn hiện nay vợ phu mệnh cách cũng chính là phân không ra cao thấp. Nhìn hắn mệnh cách phê bình chủ giải, thiên phú tựa hổ cũng điểm vào thủ công, kỹ nghệ phương diện Tống Lâm lúc này thay đổi thử một chút, luân hồi mệnh bàn bên trên một trận quang hoa lưu chuyển, quy độ kiếp lưu chữ bắt đầu đảm đạm, lại có tiêu tán xu thế. Mệnh cách này không được. Tống Lâm giật lại mình, vội vàng đổi về võ phù mệnh cách. Gặp quy độ kiếp tiểu chữ một lần nữa vững chắc, mới thở giải một hơi. 4 thành 5, xem như có chút thu hoạch. Đáng tiếc khoảng cách 5 thành xác suất vẫn là hạt cát trong sa mạc. Tống Lâm thầm nghĩ trong lòng, hi vọng ba cái kia cự kình bàn chấp sự đừng để ta thất vọng. Ồ ngục. Một trận nước bùn phun trào thanh âm truyền đến. Tống Lâm lập tức bình tĩnh tinh khí, chỉ gặp từng cái thân ảnh xuyên qua đáy sông nước bùn rốt cục khoan thai tới chậm bước vào thanh linh thủy thế giới. "U ngục, người đâu?" Một đám cự kình bang hảo thủ đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Chỉ gặp cái kia lý tính lại vung tay lên, đối một nhóm người ngón tay chỉ định đầu, ra hiệu bọn hắn đi nước bùn phía trên phòng thủ. Sau đó lại chỉ một nhóm khác người, ra hiệu bọn hắn đuổi theo chính mình, quay đầu chui vào nước bùn bắt đầu lục soát đây đúng là một biện pháp tốt. Nếu như Tống Lâm không phải tại nước bùn bên trong nắm giữ gần như xúc giác giống như tầm nhìn, hắn sớm muộn muốn bị những người này tìm tới, sau đó rơi vào vây công. Thế nhưng, cũng không có thế nhưng. A, một tiếng trầm muộn rên thảm. Trong lâm bắt đầu đêm nay đi săn, vùng ra một tên Chu Tước huyết hảo thủ thi thể, thân hình hắn một điểm, tại lý tính bọn người lúc chạy đến lại biến mất không còn tăm tích. Một lát sau, hắn lại lần nữa như quỷ mị giống như xuất hiện, một kích giết địch, lập tức bỏ chạy. Toàn bộ nước bùn thế giới phảng phất đều được hắn săn nhà, giết đến cự kình ba người băng lòng người bằng hoàng, lúc còn không mang nỗi mình ốc. Hắc ám thế giới, máu tanh sắt lục. Cự kình ba người không cách nào giao lưu, không tìm được hung thủ, thậm chí không biết mình bên người còn có bao nhiêu đồng bạn, chỉ có thể liên lặng phẩm vị loại kia tuyệt vọng cảm giác bất lực. Rốt cuộc, có người bắt đầu chạy trốn cho dù sau đó sẽ bị nghiêm khắc ban quy xử trí, cũng chính là so với chết tại cái này tối tăm không ánh mặt trời thế giới tốt. Phốc phốc. Lại làm một tên kỳ lân lực hảo thủ mềm nhũn ngã xuống thu hoạch được mật cách, lực sĩ. Tống Lâm nhìn phăng qua, mặt không biểu tình. Một đêm giết nhiều người như vậy, hắn đã tiếp cận chết lặng. Cự Kình bang thuộc về Hắc đạo bang phái, những người này hai tay dính đầy tiên huyết, hắn giết đứng lên từ không chút nào mềm tay. Sinh tử quyết đấu. Hắn càng không cho phép chính mình nội tâm có một ít mềm yếu. So sánh chiêu thức bên trên sở hữu, tâm linh lực điểm mới thật sự là chí mạng điểm. Cũng tỉ như, hiện nay Lý Tĩnh Làm ý thức được đồng bạn bên cạnh càng ngày càng ít, thậm chí liền hai tên cùng thuộc chấp sự huynh đệ cũng chính là tựa hồ không ở bên người, hắn rốt cục luống cuống. Hắn rốt cục ý thức được đối phương muốn nhằm vào người, là bọn hắn. Áo tơi khách khẩu vị rất lớn, đại nhường tâm hãn hoàng. Một cái chu tước huyết cảnh giới, lại thật dùng lôi kéo phương pháp, triển cứ địa hình chi sắc, nhanh xinh xinh một người rẽ xuyên qua toàn bộ bạch bình độ miệng tự kình bang lực lượng phòng vệ. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ không bao giờ lại xem nhẹ bất luận cái gì chu tước huyết cảnh giới người. Nếu như còn có cơ hội, một chôi rải ngư đao tử trong bóng tối hiện hiện, đồng nhiên nở rộ ánh sáng lóe mắt màu. Lý Tính toàn thân cứng đờ, giơ kiếm đón đỡ. Có thể rõ ràng bức vào kỳ lân lực nhiều năm hắn, lại tại cái này thế công dưới liên tục hướng lui về phía sau lại, trước đó điên cuồng ý, vện trạng đều là không còn tồn tại. Lý Tính điên cuồng, toàn bằng một cái lệ khí, đến từ trong lòng cố chấp mà phát lệ khí. Hiện tại hắn đã thê yếu, cái kia mưa to gió lớn giống như sóng kiếm thế, tự nhiên cũng liền yếu đi một phần. Một đao, lại là một đao. Lý Tính tại nước bùn bên trong gian nan lui lại. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một ít lòng tin. Trong tay hắn song kiếm chính là danh gia chế tạo, trong rèn thành tinh. Chỉ cần xong kiếm hiệp Bích Nghiêm phòng tử thủ, chỉ chờ tới lúc hai tên đồng bạn nghe được động tĩnh chạy đến, chỉ cần gắt gao bảo vệ tốt của Hỏng Yếu Hải Đình. Trường kiếm đột nhiên nึก gãy. Lý Tĩnh toàn thân bỗng nhiên dâng lên trước này chưa có khủng hoảng. Gãy mất, kiếm của hắn làm sao lại đoạn? Hắc ám thế giới, tầm nhìn hoàn toàn biến mất, vào lúc này đột nhiên mất đi binh khí, mang cho người ta khủng hoảng không cách nào nói rõ đinh. Lại làm một tiếng vỡ ròn. Lý Tĩnh vô ý thức đem một cái khác thanh kiếm bảo hộ ở hầu phía trước. Nhưng mà, phốc phốc một tiếng, cổ của hắn vẫn là bị một trôi lợi khí xuyên thủng. Xuyên qua cổ của hắn không phải tống lâm trại ngư đao, mà là Hắn của mình kiếm đó là một trôi đứt gãy kiếm. Tống Lâm cuối cùng một đao, đúng là đánh vào kiếm gãy chỗ lỗ hổng, nhường hắn hóa thành một chi phá không mũi tên xuyên thấu lý tính cái cổ. Dùng hắn của mình kiếm, giết hắn chính mình. Rốt cục, lý tính thân hình ầm vang ngược lại ở trong buồn, trong mắt dường như hiện lên giải thoát chi sắc. Bị làm con mồi trêu đùa lâu như vậy, trong bóng đêm tuyệt vọng lâu như vậy, hắn rốt cục có thể quên đi tất cả, không cần lại lo lắng tử vong. Một người chết, như thế nào lại lại sợ hãi tử vong đâu? Nhân sinh sự tình, gió mát một tối, rượu đục nan chén. Tô Di cầm cầm, Lương Thiên ý tu hoạch được mệnh cách, tính độc. Đoét, hôm nay chức năng đẩy sẽ cho một đợt rất lớn lưu lượng, một chút chất lượng tốt sẽ khả năng nhất phi trùng thiên, là cái rất lớn cơ hội. Hy vọng nhìn đến đây các độc giả nhiều hơn bình luận, truy đọc, nếu quả thật tâm giác được quyển sách này có thể, mời đề cử cho bên người bằng hữu, các bạn đọc. Càng nhiều lượt soát, bình luận, có thể cho quyển sách mang đến càng nhiều nhiệt độ, nhường chức năng đẩy lưu lượng lớn hơn. Một quyển sách thành tích tốt cùng hư, quyết định tác giả sáng tác cái tình. Trải qua quyển sách trước các cánh, rơi xuống, quyển này ta đã học xong ổn định tâm tính. Hy vọng có thể thu hoạch được sự ủng hộ của mọi người, đem quyển sách này viết khá hơn. Hôm nay tựu không cầu phiếu Thực tế không được chính ta dùng tiền đi mua. Ở đây đặc biệt cảm tạ mấy ngày nay bỏ phiếu các huynh đệ, bởi vì phát nguyện phiếu hòm bao, ta cũng không biết đến tụt cùng ai ném, điểm không nổi danh chữ. Cụ cùng một chỗ cảm tạ đi. Bái nhờ mọi người, nếu như có thể xông lên bảng truyện mới 10 vị trí đầu, quyển sách này thật sự có hy vọng tất cánh. Khẩn mời mọi người cùng ta cùng một chỗ cố gắng. Cảm ơn, chương 48, mệnh cách tăng vọt, thái thú thân nên. Chương 48, mệnh cách tăng vọt, thái thú thân nên tính độc, lặng lẽ đợi lúc không uốn, nghi điên cuồng mã thật. Mệnh cách thiên tính cố chấp, kiếm đậu tiên phong có siêu phẩm trí tuệ, bình thường tự cho mình siêu phẩm, mà làm đường đi tuyệt. Sĩ Bạch Mệnh Cách mạnh vỡ. Một viên sáng vô cùng sĩ Bạch Mệnh Cách, tại luân hồi mệnh bản trùng quanh lượn vòng. Nó tựa hồ có loại vượt qua người ta một bậc năng khí, thỉnh thoảng đem chúng quanh mệnh cách đột bay, cũng nên treo tại hết thảy mệnh cách trên cùng. Chính là hồng ly mệnh cách độ sáng cùng hắn so sánh, tựa hồ cũng hơi kém một phần. Chỉ có quan điểm, linh xung hai cái mệnh cách lặng lặng nằm tại phụ mệnh cách vị bên trên, phản phất chân chính sĩ Bạch Mệnh Cách vương giả, đối tính độc mệnh cách Diêu Vợ Dương Ai thái độ chẳng thèm ngó tới. Tốt số nhân cách. Tống Lâm trong lòng một tiếng tán thưởng lặng lẽ đợi lúc không uốn, nghi điên cuồng mã tận. Thiên tính cố chấp, kiếm đầu thiên phong. Siêu phàm chi tuệ, tự cho mình siêu phàm. Hắn tinh tế thưởng thức tính độc mệnh cách phê bình chú giải, cảm giác mỗi một cái đều là 10 điểm không sai được tính. Khó trách lý tính có như vậy của thái, nguyên lai like đều là là bởi vì có như vậy một cái mệnh cách, nhường hắn đi lên một cái cực đoan lộ trình. Kiếm pháp của hắn sát thực chất tuyệt. Tống Lâm Phác Dương đao so sánh cùng nhau, không tính cả đao ý cũng chính là hơi kém một chút. Cả hai khoảng cách ở chỗ đao pháp cùng kiếm pháp phẩm cấp, nhưng một sợi đao ý lại đem chênh lệch này san bằng. Cố chấp lý tính dùng hắn cả đời điên cuồng cầm đem song kiếm của hắn thế luyện đến nhất cực hạn, nhất viên mãn trạng thái. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn cố chấp mà đem đường đi tuyệt đường nói không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý cầm giữ có thiên phú như vậy mạnh cách, tu hành 20, 30 năm lại vẫn dừng lại tại kỳ lân lực giai đoạn, đều là bởi vì tại kiếm pháp trên tu hành hao phí quá nhiều tinh lực. Có thể nói thành cũng chính là tiêu hạ ông. Tính độc mệnh cách thay thế võ phu mệnh cách, lập tức ánh vàng tăng vọt, từ 4 thành 5 cấp tốc tăng lên tới 4 thành 6, 4 thành 7, 4 thành 8. Cuối cùng khó khăn lắm tại 4 thành 9 tướng gần 5 thành khu vực dừng lại. Chỉ kém một ít. Lại là một ý. Tống Lâm không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Cái này một cái mệnh cách cùng vị sát chủ thể chất mệnh cách 10 điểm phù hợp, không chỉ có thích hợp tu luyện kiếm pháp, cũng chính là thích hợp đao pháp tu hành. Mọi thứ sợ nhất đi cực đoan, nhưng một người mới có thể nếu là có hạn, đem một con đường đi thành cực đoan lại như thế nào đâu? Có thể đem một con đường đi đến cực hạn cũng là chủng bản sự, quan điểm cùng linh xung mệnh cách chưa hẳn không phải cực đoan mệnh cách, cho nên mới chọn vẹn tăng lên 4 điểm sát suất, nhưng còn chưa đủ mở ra quy độ kiếp. Tống Lâm trong lòng mục tiêu là bảy thành, thậm chí tám thành. Như thế mới có nắm chắc vượt qua chỉ có một lần cơ hội quy độ chi kiếp. Hơn nữa Nam thành sắc xuất áp sát mệnh cách cho dù dung hợp ra vàng sáng phẩm chất, có thể hay không cũng là minh hoàng mệnh cách bên trong hạng chót tối đại. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Ừ ngu cùng ngục. Cách đó không xa truyền đến nước buồn phun chào thanh âm. Tống Lâm Lặng Yên không một tiếng động đi đến người kia sau lưng, một đao bôi qua cổ của hắn. Ngấc. Lại một tên cự kình bang chấp sự chết tại Tống Lâm ناو hạ. Nhẹ nhõm, hài lòng. Tại cái này đáy sông nước buồn bên trong, hắn quả thực so với 600 năm trước Hà Đồng còn kinh khủng hơn thu hoạch được mệnh cách, võ phu. Theo không lâu sau, một tên sau cùng cự kình bang chấp sự chết toàn chết thù mà một trận chiến này cho đến một khắc cuối cùng, hắn cũng không có đụng tới vịt giết một đao lá bài tẩy này. Toàn bộ nhờ tâm chí mưu tính, liền đem người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. So sánh hơn nửa tháng phía trước, hắn đối mặt môn Giang Anh đồn đều muốn sử dụng vịt giết một đao, không chi kỳ kinh trưởng thành gấp bao nhiêu lần thu hoạch được mệnh cách, dạ dày sắt. Ồ, Tống Lâm hơi hơi kinh ngạc một chút dạ dày sắt, trời sinh đại dạ dày, tham ăn thành tính. Mệnh cách trời sinh thực lực bất phàm, tiêu thực tốc độ khác hẳn với người bình thường. Tu hành phương pháp sản xuất hồ sơ có thể được một thành ba tăng thêm. Sĩ Bạch mệnh cách mạnh vỡ, một thành ba. Thu hoạch ngoài ý liệu. Cái kia dáng người 10 điểm khoan hậu cự kình bang chấp sự, lại cho hắn một cái cùng anh đồn tương tự dạ dày sắt mệnh cách. Thử đem hai cái dạ dày sắt mệnh cách trao đổi, lập tức ánh vàng vừa tăng, áp sát mệnh cách một nửa khu vực triệt để bị vàng sáng chi sắc xâm chiếm. Rốt cục năm xong rồi. Tống Lâm mừng rỡ dị thường. Nếu như có thể được đến một cái cùng loại dạ dày sắt mệnh cách, tăng thêm đạt tới một thành năm, thậm chí cao hơn. Dòng suy nghĩ của hắn bay tán loạn, tưởng tượng thấy áp sát mệnh cách dung hợp sát suất đạt tới 7 thành thậm chí 8 thành trở lên chẳng cảnh. Đi rồi, cuối cùng của cuối cùng, Tống Lâm tìm một cái thùng gỗ, làm một thùng thanh linh thủy. Chỉ lưu lại một bộ bộ thi thể té nằm nước bùn bao quạ bên trong. Sông sâu cổ thổ tại, hồn loạn lạnh suối giữ chữ. Một trận im lặng sắc kiếp, rốt cục hạ màn kết thúc. Tại Tống Lâm sau khi rời đi không lâu đáy sông 10 mét sâu sắc bùn nhão bên trong, chợt có một đôi quái dị con đét nhãn chậm rãi mở ra. Chốc lát, một cái người lùn giống như thân ảnh leo ra nước bùn chỗ sâu, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một cái cùng loại trứng sắc giống như vật thể. Sau đó nước bùn bên trong vang lên từng trận ăn tươi nuốt sống thanh âm. "Đói, đói." Nguyên lành nuốt thanh âm, phảng phất hài đồng tại âm trầm dưới mặt đất ho hét. "Xuôn sao?" Một cái đầu phá vỡ mặt nước, Tống Lâm nhìn đúng phương hướng, chiêu xỉ dung ngư tổ bay đi. Một lát sau tìm tới dấu ở dưới vách đá phi thuyền, thừa dịp vũ ám bóng đêm lái về phía Thanh Nguyên Hổ. Hắn nhất định phải đuổi ở trước khi trời sáng về nhà. Tại trận này kinh thiên đại án bộ phát trước đó, mà lúc này khoảng cách từ Hải Long Quy đến kỳ hạn đã còn sót lại nửa tháng không đến. Về đến trong nhà, Tống Lâm bắt đầu đào hang đảo không phải mình phòng, mà là sắt vách nửa sập khó củi. Bằng vào hơn ngàn cân lực cánh tay, hắn dùng nửa canh giờ đào ra cái 3 mét sâu sắt lô lớn, đem thịnh phòng thái tuế thủ hòm sắt chìm vào trong đó, lưu lại 10 cân đã làm dự bị. Sau đó dùng mấy khối tấm ván gỗ cùng phi truyền ngăn trở cửa hàng, lại đem rương dạ đắp lên mới yên tâm trở về phòng tu luyện. Còn tốt lúc trước sáng suốt, tìm như thế cái hẻo lánh địa phương. Trong lòng tùy ý chuyển qua một cái ý niệm, Tống Lâm vui vẻ chuyên chú rèn luyện khí huyết, hướng về cao hơn một cái cấp độ kỳ lân lực xuất phát. Còn lại thời gian nửa tháng, mục tiêu của hắn là đem tu vi lại để thăng một cái giai đoạn. Tốt nhất tại từ Hải Long hồi trước khi đến, tìm được thích hợp mệnh cách thay thế dạ dày sắc mệnh cách, đem tấn thăng vàng sáng sắc suất tăng lên tới chí ít 6 thành trở lên. Cuối cùng dùng hoàn chỉnh minh hoàng mệnh cách, tăng thêm kỳ lân lực tu vi, hướng đối từ Hải Long lúc nào cũng có thể uy hiếp. Cái này cũng không dễ dàng, nhưng đã là Tống Lâm trước mắt có thể làm được tự hạn. Trư Phi, gặp được tốt hơn chuyển cơ. Sau đó không lâu, sắp trời trong suốt, một đêm không ngủ Tống Lâm đẩy cửa phòng ra, hình dáng như vô sự bắt đầu một ngày mới lao động. Tại bình thường trong mắt người, hắn chỉ là một tên khắc khổ học tập đánh cá kỹ xảo nữ nhân. Cùng cái kia một trận hầu như đem Mân Giang phủ lật tung phong bạo, dựng không lên nửa điểm quan hệ đúng thế đêm qua sự tỉnh sớm đã lên men, trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Mân Giang phủ. Từ Mân Giang thái thú cho tới cá ô người chèo thuyền, hầu như không ai không biết đêm qua thảm án. Chết người thực tế quá nhiều rồi. Toàn bộ Bạch Bình Đồ Miệng Phạng Phất trở thành một mảnh u minh quỷ vực, từng có bị bôi mở cổ họng thi thể, một truyền một thiên huyết, còn có 3 tên cự kình bang chấp sự, hơn 10 tên kỳ lân lực hào thủ, mấy chục chu tử huyết. Trong vòng một đêm thi chìm sông ngàn muộn, kinh thế hãi tục, quả thực là kinh thiên huyết án. Số ít chạy ra cự kình bang đệ tử, may mắn không có tham chiến tuần giang đội nhân viên. Còn có sáng sớm bắt cá một chút ngư dân, nhìn thấy cái này kinh dị một màn, lập tức đem món này kinh thiên huyết án truyền đi thần kỳ. Có người nói, là một tên thân phụ huyết hải thâm cũ giang hồ đạo khách, ẩn nhận mấy chục năm, rốt cục rời núi tìm kiếm cự kình bang báo thủ. Có người nói, là sông quỷ lấy mạng, bằng không sao có thể trong vòng một đêm giết nhiều như vậy người. Cho dù trên giang hồ chữ danh huyết thủ người đồ, cũng chính là hạ không được như thế ngoan thủ a. Cũng chính là có người nói, là đây sông sinh ra một đầu truyền thuyết cổ xưa bên trong có thể gây sóng gió cử quái. Không phải vậy giải thích như thế nào có chút thi thể bị gặm cắn tàn khuyết không đầy đủ, còn có một số người thi thể đầu đội cũng không tìm tới. Nói tóm lại, vô luận là cái nào một loại khả năng, đều thật là đáng sợ. Huyên náo mân giang phủ thượng dưới lòng người bàng hoàng. Chính là đương đại mân giang thái thú Liêu Chính cùng cũng chính là kìm nén không được. Sáng sớm tiểu đích thân đến trước cửa thành, yên lặng chờ đợi một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật đến. Như vậy, đến tọt cùng là hạ người gì? Có thể làm cho Mân Giang Thái thú Liêu Chính cùng tự thân nên đón đâu? Chương 49, nguy hiểm, người lùn, cự quái. Chương 49, nguy hiểm, người lùn, cự quái. Trên giang hồ lưu truyền cái gì truyền ngôn, cùng Tống Lâm không có quan hệ. Mân Giang Thái thú Liêu Chính cùng nên đón ai, Tống Lâm cũng không để ý chút nào. Bởi vì lúc này hắn đã bị một chuyện phiền phức cuốn lên. Hôm nay lão ngư dân Trần Bình gặp hắn chuyện thứ nhất, chính là nghiêm lệnh về sau không cho phép lại xin nghỉ, mỗi ngày nhất định phải đúng lúc bắt đầu làm việc, đúng giờ tan tầm. Bằng không lập tức rời đi, hai người từ đây không gặp nhau nữa. Vì cái gì? Tống Lâm lúc ấy ngạc nhiên. Đêm qua, Bạch Bình độ xảy ra một kiện đại sự. Lão ngư dân ánh mắt bình thản, nhưng Tống Lâm luôn cảm thấy, hắn nhìn mình ánh mắt có mấy phần kỳ quái. Chuyện gì? Tống Lâm ra vẻ mờ mịt nói. Người chết, chết rất nhiều rất nhiều người. Nghe nói hung thủ là một tên áo tơi khách, sử dụng là đao, một chuôi nhỏ bé rải ngư đao. Lão ngư dân nói câu nói này thời điểm Ánh mắt vẫn như cũ không thấy Tống Lâm, chỉ là nắm lên một bên rải ngư đao, nhẹ nhàng khoa tay một chút. Cái gì? Tống Lâm lần nữa ngạc nhiên. Sau đó, hai người đều rơi vào trầm mặc. Diễn phần mình yên lặng cái lưới, dưới lòng, một lát sau, lão ngư dân mới nói, "Ngươi nhớ kỹ, ba ngày này ngươi một mực ở bên cạnh ta, chưa hề nói với quá giả." "Biết không?" "Trần Bá, ta đã biết." Tống Lâm hít sâu một hơi, nỗi lòng phức tạp. Hắn hiểu được, Trần Bình đây là tại để điểm chính mình, là người thân cận nhất, hắn chỉ sợ đã đoán được cái gì. Nhưng hắn vẫn còn đang giúp Tống Lâm đi qua Trần Bình đại điểm, Tống Lâm cũng chính là rốt cuộc minh bạch tự mình tính toán một sự kiện. Người khác xác thực rất khó hoài nghi đến trên đầu của hắn, nhưng hắn đối mặt chính là Cự Kình Bang, thế lực trải rộng Tam Giang Cự Kình Bang. Cự Kình Bang làm việc, từ không sẽ cùng người dạng đạo lý áo tơi khách, giải ngư đao, thật sự là một cái rất sáng chói đặc điểm đãi bọn hắn kiểm tra khắp toàn bộ môn gia phủ, bây giờ không có tìm tới người khả nghi, sớm muộn sẽ đưa ánh mắt về phía Thanh Nguyên Ngư Lan chợ cái này bình thường địa phương. Bởi vì ở đây, áo tơi khách ăn mặc người là nhiều nhất đến lúc đó. Tống Lâm thân là đã từng Cự Kình Bang con rơi, Sớm muộn sẽ tiến vào tầm mắt của bọn họ, nguy hiểm cũng đem tùy theo mà tới. Có thể Trần Bình vẫn như cũ lựa chọn giúp hắn che giấu. Thời gian, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Ta không thể bởi vì chính mình sự tình, cho Trần Bá mang đến nguy hiểm. Thời khắc này, Tống Lâm ngược lại cảm thấy áp lực thật lớn. Một ngày này, Tống Lâm nghe được tin tức, từ Hải Bằng đuổi tới Môn Giang chuyện thứ nhất, chính là hạ lệnh phong tỏa Bạch Bình Đồ Miệng, đồng thời Minh làm cả Môn Giang phụ giang hội nhân sĩ tạm thời không được rời đi. Bọn hắn muốn từng cái điều tra lui tới giang hội nhân sĩ, cho đến tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Cuối cùng Cự Kình Bang cùng quan phủ liên hợp tuyên bố lệnh truy nã, bất luận kẻ nào cung cấp áo tơi khách manh mối, thưởng 500 kim đầy trời phú quý. Nguyên bản đối từ Hải Bang bá đạo cách làm còn có chút bất mãn Giang Hồ nhân sĩ, dồn dập nhìn đỏ mắt, chỉ cần manh mối mà thôi a. Lại đối mặt hắn mang đến một đám khí huyết, lôi âm cảnh cao thủ, ai cũng chính là không nhắc lại ra nửa điểm bất mãn đây chính là Cự Kình Bang, đây chính là Từ Hải Bang. Từ ra sáu phòng giang chính, có như vậy quyết đoán, cũng chính là có phong tỏa toàn bộ môn Giang phủ năng lực. Trống Lâm người được một ít khí tức nguy hiểm, hắn vẫn là quá coi thường Cự Kình Bang thủ đoạn, phong tỏa môn Giang phủ. Vẹn vẹn bị nắm một chút dâu hùng. Bọn hắn tiểu làm đến loại trình độ này. Trần Bá lo lắng không phải không đạo lý đêm ánh sao lấp lánh. Bạo vũ sau đó bầu trời đêm đều là so với bình thường rõ ràng hơn triệt một chút. Xuân sao, một chiếc phi truyền phá vỡ sóng nước, thẳng hướng Bạch Bình Độ miệng mà đi. Tâm tẩm chi kiếp mang tới thiên phú tăng lên vẫn chưa triệt để tiêu hóa, Tống Lâm thiên phú, tu hành tốc độ đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác lên cao. Hôm nay hắn không phải đi Bạch Bình Độ miệng gây phiền toái cho cự kình bang, mà là chặn đánh giết một cái xỉ dung ngư vương. Chỉ có ngư vương thị thêm thái tuyế tổ, dùng thanh linh thủy đũ nhũ, cái này một nỗi cảnh cá hiệu quả mới là tốt nhất đồng thời. Tống Lâm cũng nghĩ có thể hay không tìm tới Mân Giang anh đồn tung tích, lại làm mấy cái dạ dày sát mệnh cách, sóng lớn đãi cắt luôn có thể đãi một cái càng phẩm chất cao mệnh cách thu hoạch được mệnh cách, hồng ly thu hoạch được mệnh cách, hồng ly. Liên tục đánh giết hai đầu sĩ dung ngư vương, Tống Lâm vận khí không tệ, đều chiếm được mệnh cách mạnh vỡ. Nhưng một thành năm thủy pháp tăng thêm, giống như có lẽ đã là mệnh cách này cực hạn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải tiếp tục tìm kiếm. Ừm, đây là cái gì? Lại không nghĩ tại sĩ dung ngư tổ chỗ sâu, lại thật nhường Tống Lâm có ngoại ý muốn phát hiện. Một mảnh dày đặc sữa tinh anh mọc bên trên, một loại hồng sắc thực vật đám lớn đám lớn xích trưởng, hình thể cùng loại đỏ liệu, phản vật là hắn đấy nước biến chủng. Một nhóm Sĩ Dung Ngư Vương chính tụ tập ở trung quanh, thỉnh thoảng gặm ăn thực vật cảnh cây bên trên hóa hoa. Gặp Tống Lâm đến đám Tiên Ngư Vương lập tức chạy tứ tán. Có lẽ là mấy ngày này bị giết sợ, những này Ngư Vương đều nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Sĩ Dung Ngư Vương chính là ăn những này sống dưới nước đỏ liệu, hình thể có thể đột phá cực hạn. Như vậy, thứ này đối với người hiểu quả sao? Tống Lâm không biết, nhưng hắn cảm thấy Sĩ Dung Ngư Vương thịt nếu không có độc, chính mình cũng có thể thử một chút. Dung hắn hiện nay thể chất, đại đa số độc tố hẳn là có thể lành vát được. Tê đầu lưỡi như bị phỏng, truyền đến sốp giòn sốp giòn cảm giác từ bên hai. Trống lâm lập tức hai con người sáng lên. Cái kia sống dưới nước đỏ liệu hoa nhật lưu phảng phân hóa thành một cỗ tinh thuần khí huyết, từ cái lưới thẳng vào dạ dày, sau đó cho toàn thân mang đến một dòng nước ấm. Thật là tinh thuần khí huyết vẫn là phải gọi nó ngươi khí. Linh khí. Mặc kệ, thứ này tuyệt đối là cái bà bối, không hổ công ta đến chuyến này. Huy động rải ngư đao, cắt lấy nhiều đám sống dưới nước đỏ liệu. Có thể nuôi sống như thế số lượng sỉ dung ngư vương, đáy nước đỏ liệu tự đương nhiên sẽ không thiếu, trong kẻ đá Khoảng cách một bên, chỉ cần sửa tinh anh mọ nhiều địa phương đều là mọc thanh thúy tươi tốt. Cũng không biết dùng cái này vật cành cây tăng thêm sĩ dung ngư vương thị, có thể hay không câu lên một chút ánh đồn. Hoặc mân răng bên trong các loại cổ quái kỳ lạ giống loài. Tống Lâm bỗng nhiên truyền qua một cái ý niệm. Hắn rốt cục muốn lên nghề nghiệp của mình. Ngư dân. Làm một tên ngư dân, lợi dụng nghề nghiệp của mình năng khiếu bắt được mệnh cách, tựa hồ mới là nhất phương tức hữu hiệu. Cũng hiện tại Tống Lâm tu mạch sống dưới nước đỏ liệu lúc. Bạch Bình độ miệng. Từ Hải bằng mang theo một đoàn người đuổi tới nhà trưởng. Tình huống như thế nào? Từ Hải bằng gương mặt lạnh lùng đạo. Hồi nghị công tử Dùng chúng ta bây giờ siêu tập manh mối, người chứng kiến sắp nhận cái kia áo tơi khách chỉ có một người, mà lại thực lực tại chu tức huyết giai đoạn, nắm giữ đạo ý không biết là ẩn giấu thực lực, vẫn là. Một tên bộ đầu nơm nớp lo sợ trả lời. Không phải do hắn không sợ, Tư Hải bằng hung danh bên ngoài, so với hắn cái kia khuôn mặt tươi cười lên nhân đại ca tản bạc nhiều. Hôm nay nhìn như bình tĩnh môn gia phủ, đã có không biết bao nhiêu không muốn phối hợp giang hồ nhân sĩ đầu người rơi xuống đất. So với cái kia giết người như ngó áo tơi khách, hắn càng giống là một đầu hất lên ra người ác lang. Không, ác giao. Mặt xanh giao long, Tư Hải bằng Năm đó hắn tại Ngao Giang thành một đêm tàn sát dã thủy trại trên dưới 500 nhân khẩu, chỗ lập hạ huyện Hắc Hưu Danh. Đao Ý, Tư Hải bằng tao mày, lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Hạ người giấu đầu lòi đuôi, chính là nắm giữ Đao Ý, tại cự kình bang trước mắt cũng chỉ có thể làm một đầu co lại bên trong động chuột. Ta mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, trong 3 ngày, cho ta bài tra rõ ràng môn Giang phủ hết thảy người Giang hồ thân phận. Đúng. Bộ đầu kính sợ mà túi thấp đầu, lại lại không nhịn được nói, thế nhưng là, cái này, Hằng Ngài, Hằng Ngài, Tư Hải bằng cười lạnh. Những người kia, ta sẽ từng cái tới cửa, gõ nát hàm răng của bọn hắn. Trong ngày này, hắn sớm đã thăm dò mờ giang phủ thế lực tình huống. Những người kia bất quá là trốn ở âm u trong góc có lệ, vừa vặn mượn cơ hội này giúp đại ca quét sạch chứng ngại. Đúng. Bộ đầu nghe vậy không khỏi thở dài một hơi. Hồ hộ pháp, phía dưới tình huống như thế nào? Tư Hải bằng quay đầu lại hỏi một người khác. Bẩm bảo nhị gia lời nói, đó là một tên dáng người gầy còm thấp bé, giống như người lồn hắn tử. Hắn nghe vậy cười hắc hắc, bưng lòng nói, nơi này xác thực cất giữ đại lượng thái tuế thổ, cái kia áo tơi khách cấp đi số lượng không đủ trong đó vạn nhất. Được bảo vật này, đủ để chèo chống ngân một vỏ phát triển, đem kinh doanh làm đến tam dạng cấp nơi. Đại thiếu gia trời ban chi phúc, mới vừa tiếp nhận nơi đây liền phát hiện như thế bà khố, hắc hắc. Từ Hải bằng sờ lên khóe miệng nhất đạm mà sẹo. Trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng. Một chút tầng dưới chót kỳ lẫn lực bang chúng sinh tử, hắn vẫn nộ, nhưng cũng không phải là rất để ý cái này, Đại Xung Bạo địa chỉ muốn nắm giữ ở trong tay, tương lai lo gì bồi dưỡng không ra nhân tài. Nhị gia trước khi đến, ta đã phái không ít chu tộc huyết đệ tử rũi đi khai hoang, mỗi ngày sản lượng nhất định có thể nhường ngài hài lòng. Bất quá, người lồn hắn tử lông mày nhíu lại, vẻ mặt của quái, cái xung tình huống hết sức phức tạp, chúng ta tổng tìm được hơn 20 bộ thi thể so với trong tưởng tượng ít hơn nhiều. Hơn nữa có một cái kỳ quái điểm. Từ Hải bằng nói, kỳ quái điểm. A. Một tiếng hét thảm dống nhiên vang lên nào nào. Trên mặt hồ từng cái đầu tranh nhau chen lấn phá suốt mặt nước, phản phất đáy nước có nào đó kinh khủng quái vật. Cứ mạng, có quái. Một tên cự kình băng đệ tử vừa muốn kêu cứu, bỗng nhiên lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, phản phất bị đáy nước một cái trong nước tự quái kéo lại hai. Hoa. Một trận gợn sóng dập dần, người kia đã từ mặt nước biến mất. Nói. Nói. Uỷ dị thanh tuyến thấu mì chín trần nước lạnh, nghe được trên thuyền đám người từng trận tê cả da đầu. Đoét hồi báo một chút thành tích, hôm nay kết dữ tăng lên hơn 2000, trung quy chung cổ, bảng truyện mới vọt tới cái thứ 17 tên, cũng xem là tốt. Nguyên phiếu thật bất ngờ nhận được một trăm tấm, làm bộ quên ta tự mua phiếu, vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ta cũng không biết như thế nào biểu đạt cảm tạ. Ấy, nếu không, trọng ta, còn làm mỗi ngày viết thêm một chút, không kẹp lấy 2000 chữ tiêu chuẩn đi. Hắc hắc. Trong điểm tới, trước mắt kết dữ hơn 8000, truy đọc không bằng lời nói đoán chừng có 2000, hy vọng đại gia có thể bảo trì truy đọc, thứ hai, có lẽ có cơ hội trùng kích tam giang hoặc loa nhỏ để cử vị. Ta biết mấy ngày nay kịch bản không phải kiếp trước, các huynh đệ khả năng cảm thấy bình thản điệm, nhưng chủ tuyến là nhất định phải đi, vì sách lâu dài phát triển, ta sẽ không lại giống quyển sách trước như vậy chỉ vì cái trước mắt. Sở dĩ có thể hay không các ngươi không muốn bởi vì không có viết tiếp trước, tiểu môi sẽ đầu. Van cầu, mấy ngày nay thật rất trong yếu, van cầu các ngươi mỗi ngày đều truy đọc một cái đi. Mạnh Nam núng núng